Cái này màu tím tơ lụa thanh niên tiến đại đường, đã nhìn thấy Đường Lân ngồi ở trong hành lang. Hắn ý thức được tình huống không đúng, liền cung kính nói, "Ta ở bên ngoài mua sắm một ít đồ trang sức, muốn đưa cho tiểu phượng. Nói xong, theo trong tay háo móc ra mấy cái châm hoa vật phẩm trang sức. Triệu Vương ra thầm khen nhìn Nhi Tử liếp. Đường Lân liếc qua người thanh niên này, lạnh lùng mà nói, "Mua vật phẩm trang sức, cần đi quán rượu mua sắm sao?" Màu tím tơ lụa thanh niên sắc mặt biến hóa, thần sắc có vài phần xấu hổ. Đường Lân ngón tay bắn ra, một cổ kình lực đứt đoạn cái này mấy cây trâm hoa, Đường Lân thân thể đứng lên, Lạnh như băng điệu nhìn xem hắn, nói, "Ta không biết loại người như ngươi mà hẳn là như thế nào để cho ta nhị tỷ vừa ý ngươi, ngươi cưới ta nhị tỷ, nên hảo hảo đối đãi, không muốn chỉ là hoa ngôn xảo ngữ." "Đúng vậy, ta sẽ hảo hảo đối lại đấy." Màu tím tơ lụa thanh niên trong nội tâm tức giận, trên mặt lại cung kính nói, "Thật sao?" Đường Lân theo dõi hắn. Màu tím tơ lụa thanh niên nhìn xem Đường Lân ánh mắt, giống như linh hồn đều bị nhìn xuyên, trái tim không nhịn được kinh hoàng, vội vàng túi đầu xuống, nói, "Ta nhất định sẽ đấy. Ta nhị vì cái gì ở tại cái kia đơn sơ đình viện?" Đường Lân nhìn qua hắn. Màu tím tơ lửa thanh niên lung túng nói, "Cái này là nàng tự nguyện đấy." 3. Đường Lân trong mắt hàng Quang đột nhiên tránh, không khí ngưng tụ thành bàn tay, hung hăng lắp tại cái này màu tím tơ lửa thanh niên trên mặt, lưu lại một đỏ tươi chường lớn. Cái này màu tím tơ lửa thanh niên tuy nhiên là võ giả, lại bị một cái tắt lấy được ngã xuống đất. "Ngươi còn có xử lý công sự?" Đường Lân thần sắc lạnh như băng nói. Màu tím tơ lửa thanh niên hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, nhất là Đường Lân lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong lòng của hắn hoảng sợ nói, "Cái này là lực lượng của võ thân sao?" Nghe được đường lân câu hỏi hắn dung giọng nói không có người mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian theo giúp ta nh nhỉ tỷ đường lân theo dõi hắn đại ba ngày màu tím tơ lụa thanh niên run dậy nói ba đường lân trong mắt ánh sáng lạnh nói lên ngón tay bắn ra kinh lực kích tại đầu gối của hắn xuống lại để cho cả người hắn quỷ trên mặt đất đường lân bao quát lấy hắn nói hôm nay đi nơi nào đại đường cái mua vật phẩm trang sức sau đó đi khách sạn uống chút rượu màu tím tơ lụa thanh niên cả năm nói ba đường lân bàn tay cách không hắn lên Phiến được hắn hàm răng đều rơi ra mấy quả. Người cho rằng trên người của ngươi son phấn vị, ta sẽ nghe thấy không được? Đường Lân lạnh lùng nói. Màu tím tơ lửa thanh niên hoảng sợ được thân thể run rẩy, trên mặt kịch liệt địa đau đớn cơ hồ tê liệt thần kinh, hắn run giọng nói, ta biết sai rồi, ta. Đường Lân gắt gao theo dõi hắn, trong nội tâm sát cơ quay cuồng. Quả đấm của hắn miết được ken két tiếng nổ, cuối cùng hay vẫn là chậm rãi bung ra. Lần này, ta bỏ qua cho ngươi. Đường Lân lạnh như băng mà nói, đây là xem tại ta nhị trên mặt mũi, nếu như về sau còn ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, Tiên Vương lão tử, đều không cứu được ngươi. Vâng. Phải. Màu tím Tơ Lụa thanh niên liên tục gật đầu. Đường Lân hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Triệu Vương ra bọn người, đi thẳng đại đường. Chứng kiến Đường Lân ly khai, màu tím Tơ Lụa thanh niên trong nội tâm như chút được gánh nặng, trên đùi cùng trên mặt kịch liệt địa đau đớn lập tức chuyển đến, hắn xoa mặt, hướng phụ thân nói, "Phụ thân, mau phái người chào hắn, quá kiêu ngạo rồi." Vô lễ. Triệu Vương gia nộ trừng hắn liếc, "Chào hắn. Ngươi dám chào một gã bản thánh?" "Bản thánh?" Mầu tím Tơ Lụa thanh niên sợ ngây người. Bản thánh cũng không phải là võ thần có thể so sánh, hoàn toàn là hai khái niệm, làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu, thế nào lại là bán thánh? Màu tím tơ lửa thanh niên vội vàng nói, Người tốt nhất chịu nghe ngóng, yêu nhân kia nghiệt được rất, năm nay 17 tuổi vẫn chưa tới, ngày sau thành tiểu khó có thể tưởng tượng. Đều là ngươi cái này đồ hỗn trướng, ở bên ngoài hát hoang ngắt cỏ, đem cái kia đường tiểu phượng dụ dỗ gà cho ngươi, hôm nay lại vừa ý mới hoan." Triệu Vương ra trầm mặt nói. Màu tím tơ thanh niên lẩm bẩm thanh âm, nói, "Ngươi còn không phải thê tiếp thành đản, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu." Bình thường vô cùng, lúc trước ta vô tình gặp được nàng, nào biết được nàng là một cái võ thần. Chờ đã biết, đã đính hôn rồi, nếu chuyện hồi, ai biết nàng có thể hay không bạc đi, tại chỗ đem ta giết. Đáng đời. Triệu Vương gia hoán hẳn nói, đời này ngươi cũng đừng nghĩ lấy ba vợ bốn nàng hầu rồi. Đường Lân trở lại nhị tỷ đỉnh viện, nhìn xem nhị tỷ lo lắng tái nhợt đôi má. Trong nội tâm thương yêu khó chịu, hắn không có đem đại đường nói ra, chỉ là an ủi nhị tỷ. Đường Tiểu Phượng gặp Đường Lân không có gây ra cái gì cái sạn, cũng an tâm. Đường Lân khuyên bảo lấy nhị tỷ, lại phát hiện nàng hoàn toàn nghe không vào căng khăng một mực muốn tại đây Triệu thị Vương phủ đem làm thiếu phu nhân. Đường Lân bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò vài câu, sau đó rời đi rồi Vương phủ. Hy vọng cái kia nam hối lỗi sửa sai, có thể chính thức yêu mến Nhị tỷ. Đường Lân trong nội tâm thở dài, trong nội tâm nhưng có chút không yên lòng, bất quá, chuyện này hắn thật sự không biết xử lý như thế nào. Nên cảnh cáo cũng cảnh cáo rồi, nên khích lệ cũng khuyên. Còn lại, tiểu thuận theo tự nhiên a. Tiếp qua một ngày, ưu là Nguyệt thần điện tướng. Đường Lân tại thủ đô đường cái đi dạo lấy, đi vào Nguy nga hoàng cung đông ngoại tự thành, chỉ thấy thượng diện dàn báo cáo Quản triều thiên hạ người tài ba dị sĩ, cùng ngày 10 tháng 5, tại điểm tướng đài bên ngoài sắc phong chính phạt yêu ma tướng lĩnh. Đến đây người tài ba dị sĩ, có thể trước tiên ở vạn thọ cung ở lại chờ đợi. Đường Lân nghĩ thầm còn có chút thời gian, liền rời đi tại đây, đi vào Long gia làm bạn lấy mâu thân. Hai ngày qua rất nhanh đi. Ngày 10 tháng 5 đi vào. Đường Lân theo Long gia xuất phát, đi tại phồn vinh trên đường cái, hướng hoàng cung đại môn trực tiếp đi đến. Cái này hoàng cung ngoài cửa đông, đứng đây rất nhiều thị vệ, Đường Lân ngừng chân nhìn lại, tiêu chứng kiến không ít thất tinh võ quấn người, cả đàn cả lũ địa đi vào đi vào. Đường Lân theo ở phía sau đi đến. Cửa ra vào thị vệ trông thấy Đường Lân quần áo và trang sức, ngăn lại hắn nói: "Ngươi là người tại Ba dị sĩ. Đường Lân còn không có đáp lời, một đạo hùng hồn thanh âm chuyển đến, chàng ngập kinh ngạc cùng vui sướng, nói: "Đường Lân." Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là xích Sắc lâu chủ, liền nói ngay: bài kiến lâu chủ." Xích Sắc lâu chủ hướng cửa ra vào thị vệ kia phất phắt tay, người thị vệ này tiểu mở ra Đường Lân nói, thỉnh hắn đi vào cửa thành. Đường Lân đi đến Sích Sắc lâu chủ trước mặt, khẽ cười nói: "Hồi lâu không thấy, lâu chủ tinh thần lực lại cường hành rất nhiều a." Sích Sắc lâu chủ mịm cười nói, "Ta nào có ngươi tiến bộ được nhanh, đi thôi, lần này phong tướng thiên hạ, nói không chừng ngươi tướng vị còn mạnh hơn qua ta đây này." Đường Lân lắc đầu cười nói, "Ta còn trẻ, sao có thể đảm đương tướng lãnh?" Xích Sắc lâu chủ mịm cười nói, "Không cần kiêm tốn, băng đế ái tài, cái này nói không tốt." Đường Lân Hàn Huy lấy, đi theo xích Sắc lâu chủ cùng đi tiến vào hoàng cung, đi qua thành từng mảnh hùng vĩ công trình kiến trúc, đi vào một cái bạch ngọc sắc trên quảng trường. Quảng trường này phảng phất vô cùng lớn, đứng tại trong sân rộng, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến phương xa bầu trời có vài tòa nguy nga khí phái công trình kiến trúc, cùng với phương đông một tòa thông thiên màu tím lầu các. Tại Bạch Ngọc sắc quảng trường cuối cùng, là 99 tầng bậc thang, thượng diện tựu là một tòa kim luân điện. Cái này là điểm tướng đại sao? Đường Lân đứng tại trên quảng trường, phát hiện tại đây tụ tập không đơn thuần là thất tinh võ có người, còn có thần võ môn, cùng với thánh đường người. Đường Lân ánh mắt trong đám người quét mắt một lần, ưu chứng kiến cái kia một bộ áo trắng, khuynh thành tuyệt đại thân ảnh, lúc này cáo biệt xích sắc lâu chủ, hướng cựu công chúa nhanh chóng lao đi. Chương 36: Xuất chinh cổ chiến trường. Canh ba Cửu công chúa đứng ở trong đám người, phản phất một đóa thanh lệ mết hợp, tại nàng người bên cạnh đều là vô ý thức điệu nhờ Kha xa, phản phất xấu hổ hình xấu hổ. Đường Lân tử trong đám người chen đến cửu công chúa trước mặt, sắc mặt vui mừng nói, "Người đã đến rồi." Cửu công chúa nhìn xem Đường Lân, tự nhiên cười nói, nói, "Ừm, ta đi theo thánh đường những người còn lại một lên." Đường Lân nhìn xem người xung quanh, phát hiện đại đa số đều là bản thánh, ước chừng có 200 300 người, trong đó còn có một chút người, toàn thân phát ra tinh thần lực giống như mênh mông biển lớn, đứng ở nơi đó, làm cho người không dám nhìn gần phản phất liền ánh mắt đều bị căn cắnướt. Cái này phiến trên quảng trường, tụ tập thiên hạ sở hữu tất cả cường giả. Đường Lân trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào, tiến tính địa đứng tại Cửu công chúa bên người. Nắng gắt ôn hòa hào quang chiếu rọi quảng trường, tại mọi người địa chờ đợi ở bên trong, theo trong điện kim loan chậm rãi đi ra một đám thân ảnh, cầm đầu tiểu là Băng Đế, hắn một thân tôn quý màu tuyết trắng hoàng bào, như ôn nhã thư sinh, tràn ngập cao quý khí tức. Ở bên cạnh hắn ùn đám lấy rất nhiều giám, cung nữ, còn có một chút đại nguyên soái. Băng Đế đi đến điểm tướng trên đài cao, toàn trường sở hữu tất cả tiếng nghị luận lập tức yên tĩnh im Tất cả mọi người đem ánh mắt quan hướng về phía hắn. Băng Đế. Đơn là người này danh tự, cũng đủ để làm cho toàn trường nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Băng Đế thần sắc trang nghiêm, ánh mắt nhìn qua toàn trường, nói: "Hôm nay yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ sắp đại loạn, còn cần ở đây anh hùng xuất hiện lớp lớp, bảo vệ ta núi sông, cứu vất dân chúng tại trong nước lửa. Lần này, Chân Cung tỉnh Nguyệt Thần đại nhân, Sắt Phong Thiên Hạ quần hùng, vi trinh phạt yêu ma tướng lĩnh, xuất lĩnh riêng phần mình bộ hạ, cùng nhau bảo vệ dân chúng. Bảo vệ thiên hạ. Đánh chết yêu ma người, đồng đều nhớ dùng quân công." Băng đế giàu có nam nhân từ tính mị lực thanh âm, rõ ràng địa chuyển khắp toàn trường, sáng sủa khuếch tán ra, phảng phất là theo xa xôi bầu trời chuyển đến, làm cho người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Tại tất cả mọi người đôi mắt tỏa sáng lúc, đột nhiên trong đám người chuyển ra từng đạo kinh hô. Đường Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Kim Loan điện phương đông cái kia màu tím trong lầu các, trên trăm đạo lưu quang phiêu lớp mà đến, tại đây lưu quang phía trước, là hai đạo phi thường sáng chói hào quang, như lưu tinh, phiêu lưu tức manh mối tại trên điện Kim Loan. Một người cầm đầu, đầu đầy đen nhánh mái tóc Giọng tung tinh điệu tuyết trắng trường bào đón gió pháp hối, che mặt lùa mỏng, chỉ lộ ra một đôi xương mụ như nước xương mụ giống như đôi mắt, riêng là đôi mắt này, cũng đủ để lại để cho sở hữu tất cả nam nhân điên cuồng. Ở sau lưng nàng, là một cái màu trắng bạc tóc dài nữ tử, phiêu giật điệu dáng người như Lưu Vân giống như, theo sát lấy tóc đen nữ tử sau lưng. Nguyệt Thần. Tất cả mọi người là rung động được đang nhìn bầu trời. Tại toàn bộ Thương Tuyết Đế quốc, hai chữ này tuyệt đối là thần thánh biểu tượng. Tuyệt không có thể xâm phạm. Nguyệt Thần đạp không mà đến, nhỏ nhắn mềm mại chân giẫm ở trên hư không lên. Không khí như sóng nước giống như nổi lên rung động, lang không ngưng ra nhiều đóa băng làm sắc đóa hoa, nâng thân thể của nàng từng bước một đi tới. Một bước hơn 10 trượng. Nhiều đóa băng làm sắc đóa hoa trên không trung ngưng tụ, như một đầu hoa tươi con đường nhỏ. Đầy trời làm như bay xuống hạ vô số nhung tuyết, tại Nguyệt Thần thân thể trùng quanh lộn xộn dương, nàng trực tiếp hướng băng đế trước mặt rơi đi, túi đầu nói, "Bái kiến băng đế." Thanh âm thanh nhã, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa tiên đế liền vội lễ, nói, "Bái kiến Nguyệt Thần." Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Sau đó nhìn qua toàn trường mọi người, nói khẽ, ra thay băng đế, sát phong thiên hạ, đầu tiên, theo thánh đường bắt đầu. Đường Lân bọn người nghe được trong lòng căng thẳng. Dựa theo đế quốc giai vị, theo thập phu trưởng, bạch phụ trưởng, thiên phụ trưởng, vạn phụ trưởng, sau đó tiểu là tiểu tướng quân, trung tướng quân, đại tướng quân. Tại đại tướng quân phía trên, tiểu là nguyên soái. Lần này chinh phạt yêu ma, tham dự người, phải là võ giả mới được. Nguyệt thần khinh thành tuyệt đại địa dáng người đứng tại mọi người chú một chỗ, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô song âm, phản phất từ cổ xưa thời không trong truyền ra, nói, võ giả vừa đến võ giả ba cảnh, Trụ dùng viễn trinh binh danh hiệu, võ giả 4 cảnh, trao tặng thập phu trưởng danh hiệu. Võ giả 5 cảnh, trao tặng bách phu trưởng danh hiệu. Võ giả 6 cảnh, trao tặng tiên phu trưởng danh hiệu. Võ giả 7 cảnh, trao tặng vạn phu trưởng danh hiệu. Nguyệt Thần thanh nhã mà nói, võ thần cương giả, trao tặng tiểu tướng quân đầu hàm, trưởng quản 3 gã vạn phu trưởng. Về phân ban thánh, tất thì trao tặng trung tướng danh hiệu. Mới vào thánh nhân cảnh giới, trao tặng đại tướng danh hiệu. Đạt tới mệnh nhân, trao nguyên soái hiệu. Nghe được Nguyệt Thần, tất cả mọi người tại tính toán đầu của Minh Hàm. Ta là một gã trung tướng. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, dựa theo đế quốc quân chế, một gã trung tướng có thể trưởng quản hai cái tiểu tướng, như thế tính ra, ta có thể trưởng quản 6 vạn tên võ giả. Trong thánh đường người nghe lệnh, Nguyệt thân nhìn về phía Đường Lân phía khu vực này, nói, sở hữu tất cả bản thánh, đồng đều trao tặng trung tướng danh hiệu, đi lên tiếp phong quân lệnh. Đi thôi. Cửu công chúa hướng Đường Lân thấp giọng nói. Đường Lân nhẹ gật đầu, hãy theo những người còn lại cùng đi bên trên phong đệm đài, chỉ thấy có 200 300 người đứng chung một chỗ, sau đó đi tới rất nhiều nữ, mỗi trong tay người có một cái khay, diện để đó một quả đèn kịt lệnh bài. Lệnh bài kia mặt sau có hai mảnh bông tuyết, đại biểu cho trung tướng cấp bậc. Tất cả mọi người xếp thành hàng giải, Nguyệt Thần theo cung nữ trong tay khay bên trên vê lên lệnh bài, đưa tới thụ phong trong tay người. Đường Lân cùng đợi, rất nhanh đã đến chính mình, hắn đi đến Nguyệt Thần trước mặt, hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng một đôi trong mắt như thanh tịnh thu thủy, phản phất có thể phản chiếu thế gian hết thảy. Đường Lân thụ phong. "Đường Lân cung kính nói." Nguyệt Thần vê lên lệnh bài, đưa tới trong tay của hắn, nói: "Bảo vệ đế quốc, ủy dượi vào các ngươi." Đường Lân trọng trọng gật đầu, chặt lệnh bài trong tay, cái này đã không là một khối đơn giản lệnh bài mà làm nạn vạn dân chúng tánh mạng. Bảo vệ dân giới, bảo vệ dân chúng. Đường Lân nắm lệnh bài lui ra, trở lại cựu công chúa bên người, hướng cựu công chúa nói, "Lần này sắp phòng, nghe nói mỗi người có thể lựa chọn thuộc hạ của mình, ta sẽ chờ mà đi chọn lựa hai gã tiểu tướng, ngươi là đại tướng, không bằng chọn lựa ta đi." Cựu công chúa hé miệng cười cười, nói, "Đây là tự nhiên, ta khẳng định cái thứ nhất tuyển ngươi." Đường Lân xem nàng đáp ứng được nhanh như vậy, trong nội tâm một cuộn nhiệt huyết cuộn, động được nói không ra lời. Rất nhanh, tựu đến phiên cựu công chúa trở thành nhân thủ phong, cái này nghi thức trang trọng mà trang nhã. Tất cả mọi người là yên tĩnh địa cùng đợi. Tại thánh đường về sau, Cửu là Nguyệt Thần Lâu Các, sau đó là Thần Võ môn, Thất Tinh Võ quán, cuối cùng, tụ đến phiên rời giặc tại dân gian người tại Ba dị sĩ. Đường Lân hướng những người này nhìn lại, trong những người này thật là thiên kỳ bách quái, cái dạng gì mọi người có? Có phía sau lưng hở ra, như một cái lật đà, có tóc thai bù xù. Toàn thân một cổ mùi rượu, nhưng lại có võ thần thực lực. Tiếp cận buổi trưa lúc, thủ phong nghi thức mới chấm dứt. Nguyệt nhìn qua mọi người, nói, các ngươi có thể riêng phần mình chọn lựa thuộc hạ của mình, ngày mai sáng sớm, ở chỗ này tập hợp. Chính thức xuất phát, Trinh phạt Yêu Ma. Nói xong, quay người hướng băng đế đi đến. Đẹp đẽ quý giá địa tuyết trắng trường bào nắm trên mặt đất, hiện ra lạnh như bằng ưu nhã hà quang. Đường Lân không có đi nhìn qua người thần, mà là cáo biệt cửu công chúa, tại trên quảng trường tìm kiếm lấy thuộc hạ của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều là lộn số đấy. Bản thân là Bách phủ trưởng, hoa kiên kết, ai để làm thuộc hạ của ta, bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng đấy. Ta là tiểu tướng, tìm kiếm một gã tướng. Ta là viện chính minh. Tất cả mọi người hãy lớn. Đường Lân ánh mắt mệ cảm, trong đám người tìm kiếm lấy Rất nhanh, tiêu Chứng kiến một cái võ thần thực lực lão giả, lúc này đi qua, nói: "Ta là trung tướng, ngươi nguyện ý làm thuộc hạ của ta sao?" Lão giả này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hai chân phát run, làm như đứng không vững, ngẩn đầu hướng Đường Lân nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, nói: "Ta lòng có tương ứng. Đường Lân cười khổ thanh âm, chỉ có thể lại đi tìm. Hắn biết rõ, bằng những người này lợi hại ánh mắt, liếc có thể xem ra bản thân tuổi không lớn, tuy nhiên thực lực đủ cường, nhưng hôm nay là mang binh đánh giặc, theo dựa vào là nhạy cảm trí tuệ, cùng với phong phú lịch duyệt kinh nghiệm. Dù sao Nhan vạn người chính giữa, ngươi một người cường thịnh trở lại, còn có thể nghịch thiên hay sao? Hơn nữa, thiếu niên tiên tài còn có một chút tật xấu, tựa là kiêu ngạo, thiếu thắng, cái này tại mang binh đánh giặc trong là tuyệt đối đích tử viện. Đúng rồi. Đường Lân bỗng nhiên con mắt sáng ngời, như thế nào đem bọn hắn đã quên. Đường Lân lúc này đi vào Thất Tinh Võ quán căn cứ, phóng nhãn nhìn lại, lập tức từ trong đám người chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, hắn nhanh chóng đi tới. Nhất Anh, Độc Cô Phong, Đường Lân hô. Hai người này nghe được Đường Lân thanh âm, ngạc nhiên quay đầu lại. Đường Lân mặt tươi cười địa đi đến trước mặt bọn họ. Nói, các người đều là tiểu tướng A, thế nào, cùng ta cùng một chỗ A. Nhất Thanh cùng Độc Cô Phong lít nhau, hai người này đã từng đều cùng Đường Lân chiến đấu qua, tuy nhiên bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng là nói đến mang binh đánh giặc, vẫn có chút chần chờ Đường Lân vô bộ ngực, nói, yên tâm đi, ta sẽ không lộ mang đấy. Độc Cô Phong cười khổ nói, được rồi, ta sẽ tin người một lần. Nhất Thanh bất đắc dĩ, nói, không nghĩ tới, còn có thể có duyên gặp lại. Hơn nữa, người hôm nay cũng đã là bán thánh rồi, thật sự là người so với người, giận đi người ta xem như kiến thức đến cái gì gọi là yêu nghiệp rồi." Đường Lân vớt cái mũi. Hai gã tiểu tướng rốt cục chọn xong, trong lòng của hắn như trút được gánh nặng. Đường Lân mang theo hai người này, đi vào thánh đường vị trí bái kiến cựu công chúa. Hai người này trông thấy cựu công chúa, đều thập phần cung kính địa hành lễ. Lúc này, Đường Lân cũng phát hiện cựu công chúa tìm kiếm địa một gã khác chủng tướng, đây là một cái áo bào trắng lao giả, làn da hồng nhuận phơn phớt tinh tế tỉ mỉ, đầu đầy hắc bạch giao tạp tóc, cái eo đứng nghiêm. Cái này áo bào trắng lão giả trông thấy Đường Lân, mỉm cười nói: Ngươi tiểu là trong đế quốc nhất mới quật khởi nhân vật phong vân, thiên tài Đường Lân a." Đường Lân trên mặt tử đỏ, nói, "Đại sư quá khen. Dùng thực lực đến tính toán, chúng ta là ngang hàng, không cần khách khí." Áo bào trắng lao giả mỉm cười nói, "Lần này hữu duyên hợp tác, chiếu cố nhiều hơn." Đường Lân không nghĩ tới hắn khách khí như thế, liền nói, "Còn cần dựa vào đại sư đây này." Cửu công chúa hé miệng cười nói, "Các ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi, dựa theo quân quy, đặt tới tướng quân cấp bậc thì có độc lập hành động quyền, chờ xuất phát về sau, các ngươi như thì nguyện ý đi theo ta cùng một chỗ, hay theo ta?" Nếu không phải nguyện ý, có thể một mình hành động, ta sẽ không cư cầu." Đường Lân liền nói, "Ta muốn đi theo ngươi." Cửu công chúa trên mặt hiền hồng, không biết trả lời như thế nào. Đường Lân ý thức được chính mình nói chuyện liều lĩnh, lộ mãng cảm thấy xấu hổ. Chờ cùng nhất thanh hai người tuyển cấp giới, Đường Lân trở lại hoàng cung đặc biệt chiêu đãi cung điện nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, trời tờ mở sáng lúc, trên quảng trường tiểu tụ tập vô số người. Trinh phạt yêu ma, xuất phát. Nguyệt thân hất lên đẹp đẽ quý giá tuyết trắng trường bào, đứng tại mọi người trên không, phát ra suất trinh trước nhất to rõ khẩu hiệu. Vãn người đủ hô hô. Thuẫn cổ chiến trường tiến quân. Thương thuyết lịch 3723 năm, ngày hôm nay, Nguyệt Thần sắc phong tiến hạ, Thiên hạ cường giả viễn chinh cổ chiến trường. Chương 37, quái vật miệng chim. Băng tuyết tế đàn. Cái này tòa cổ xưa tế đàn giống như thời kỳ viễn cổ nữ thần lưu lại, tại đây quanh năm phong tuyết tràn ngập, tuyết trắng trắng như tuyết, toàn bộ hùng vi băng tuyết tế đàn thành lập tại một tòa băng sơn đỉnh. Trên tế đàn có một cái giường giả phức tạp trận pháp, bên trong chấn phong lấy là thượng cổ yêu ma. Dựa theo thương thuyết vương triều lịch sử ghi lại, nghe đồn không mấy năm trước, đại lục đã từng có vô số yêu ma lấn tạo thành thiên địa đại kiếp nạn, về sau tiên ma đại chiến, quần tiên vẫn lạc, tạo thành đại lục ở bên trên có rất nhiều tiên nhân di tích đồ phủ, nhưng không thấy nửa cái tiên nhân. Mà cái này cổ chiến trường yêu ma chính là cái niên đại lưu lại mà ở dưới yêu quái. Giờ phút này, tại chất đầy tuyết trắng rộng lớn bên trên bình nguyên, một đám hạo hạo đáng đang đổi ngũ hành trình mà đến, cầm đầu chính là màu trắng bạc tóc dài nguer cơ, nàng là lần này xuất trình cao nhất người chỉ huy, mà nguyệt thần lại cư trú tại lâu cát, thủ đế số mệnh. Đường Lân đứng tại quân vạn mã ở bên trong, ngửa đầu nhìn về phía tuyết trắng bình nguyên cuối cùng băng sơn. Cái kia bất ngờ băng sơn bên trên mây đen cuồn quận, mang theo vài phần vẻ lo lắng rét lạnh khí tức. Cổ Chiến trường. Đường Lân ánh mắt có chút lóe lên. Tốt đậm đặc yêu khí. Độc Cô Phong trầm giọng nói, tại đây khẳng định có rất nhiều yêu quái mai phục. Đường Lân khẽ lắc đầu, hắn cảm thụ là được, những này yêu khí trong không khí phiêu lưu lấy, hẳn là yêu quái rời đi lúc lưu lại ở dưới. Nguyệt Cơ dẫn đầu chỉ huy quân đội đi về phía trước. Rất nhanh, mọi người tiểu leo lên băng sơn đỉnh phòng, chỉ thấy một cái cổ xưa trên tế đàn, đứng đây cái hắc bảo lão giả, trên người hiện ra mãnh liệt năng chấn động. Một cổ đặc biệt chân khí rót vào tiến trên tế đàn hát sắc thạch bia trong. Cái này hắc sắc thạch bia hiện ra quần quần hắc khí, từ đó khi thì có thê thảm thanh âm vang lên. Còn có từng sợi lung lay cách đi ra yêu quái. Những này yêu quái vừa chạy ra đến, liền nhanh chóng xa xa bỏ chạy. Đường Lân ngưng mắt nhìn lại, cái này hát sắc thạch bia bên trên chữ khắc vào đồ vật lấy trấn yêu tộc điều trị. Hắn theo tiểu hôi chỗ đó học qua điều chữa trên thể, cẩn thận phân biệt rõ xuống, phát hiện là một quyển sách đại từ đại bí kinh. Cái này quyển sách kinh pháp cũng không phải là xuất từ trấn yêu tộc, mà là đến từ Thiên Quốc Phật Đà. Trong truyền thuyết Thiên quốc trong có một gã Phật Đà, từng ngồi ở vô số hung tàn yêu ma trong đống, tụng nhớ kỹ cái này quyển sách đại từ đại bi kinh. Kết quả đem vô số yêu ma cảm hóa, biến thành Phật thú, sửa đi bản tính. Do hung tàn hóa thành từ bi, do thô bạo biến thành ôn hòa. Có thể nghĩ, cái này quyển sách kinh văn là cơ nào lợi hại? Chỉ là, cái này hắc sát thạch bia bên trên kinh văn, lại không trọn vẹn đằng sau nửa bộ, đoán chừng, cái này là phong ấn tổn hại nguyên nhân a. Tại đường lần dò xét lúc, Nguyệt Cơ Phiêu nhiên đi tới nơi này tám gã lão giả trước mặt, nói khẽ, "Các ngươi ra." Tám người này nhìn hắn một cái, lập tức thu tay lại, cung kính lui ra. Nguyệt Cơ thần sắc bình thản, chậm rãi ruôi ra một căn ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, tại dưới chân của nàng, lập tức lăng không hiện ra một tòa cây cầu dài, cầu kia giống như hư ảo, kiến tạo được hùng vĩ bao la hùng vĩ, tựa như một đầu thái cổ thần long vắt ngang tại trong thiên địa, tràn ngập vô cùng khí phách. Bị ngạt tiểu, trấn áp vô cùng hoàn toàn, bảy tà tránh lui. Nguyệt Cơ nhẹ giọng mang âm, dưới người nàng cây cầu dài xuyên thẳng tiến hắc sắc thạch địa trong. Cái này hắc sắc thạch địa giống như vô số tinh quang chồng chất, bị nửa hư nửa thực cây cầu dài đánh lên, nổi lên vô số tử sắc quang hạt càng đem toàn bộ cây cầu dài nuốt vào. Dẫn đường, Nguyệt Cơ đưa tay một ngón tay, một đạo quang mang rơi vào hắc sắc thạch bia lên, tại tấm bia đá này trên không phong lôi âm thành đột khởi, vô số mây đen theo bốn phương tám hướng quần cuộn mà đến, thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó, hắc sát thạch bia trước mặt trên tế đàn, đột nhiên hiện ra một cái đen kịt đích chỗ trống, phảng phất vòng xoáy, cắn nuốt trúng tầm mắt của người. "Vào đi thôi." Nguyệt Cơ nói khẽ. Một cái hất lên kim sắc áo giáp lao ra giá tốc bạc, xung trận ngựa lên trước địa hướng màu đen vòng xoáy trong bạo lấp mà đi, đường lên tại phong trên đại bãi kiến hẳn biết rõ người này là một gã nguyên nguy============. Ngay sau đó, những người còn lại đều là nhau nhau đi theo đi lên. Đường Lân cùng cựu công chúa liên nhau, cùng một chỗ hướng màu đen vòng xoáy trong lao đi. Ở phía sau Nhiếp Thanh cùng Độc Cô Phong cũng theo sát trên xuống. Tiến vào màu đen vòng xoáy ở bên trong, Đường Lân lập tức cảm thấy thấy hoa mắt, một cổ nồng đậm yêu ma khí tức trước mặt mà đến, cùng lúc đó, thứ thối thi mùi thúi, phiêu hướng trong núi. Đường Lân mày nhíu lại nhanh, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt rõ ràng là một cái đen kịt thế giới, vô số hoang mạc đỉnh núi, từng quả màu đen chết tây, thiên địa yên tĩnh y mắng. Cái này như một cái bị vứt bỏ thế giới. Tại đây không có bất kỳ thánh mạng. Đường lân thấy đáy lòng ngứa ra hàn khí, tại đây dạng hoang mạc thế giới đều có thể ương ngạnh sinh tồn yêu quái, thực lực có thể nghĩ, khẳng định phi thường cường đại. Lúc này, Nguyệt Cơ cũng theo mọi người tiến đến, hắn hướng mọi người nói, nghe đồn cổ chiến trường phong ấn lấy 18 tên yêu thánh, 9 tên ma thần, nếu là gặp vỡ, các người nhớ lấy cùng một chỗ đối phó, không thể một mình hành động. Tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này, đằng sau vô số đại quân vọt tới, tuy nhiên những này trong đại quân, có rất nhiều là từ quân đội gọi đến võ giả, nhưng tuy là như thế, Tổng cộng mới hơn 10 vạn mà thôi. Mà Đường Lân tuy nhiên theo đạo lý nói có thể trưởng quản 6 và người, trên thực tế cũng chỉ có 3 4000 người, rất nhiều bách phu trưởng hoặc là thiên phu trưởng đều thì không cách nào chiêu đến viễn trinh binh cùng cấp dưới. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, mặc dù mọi người là đoàn thể, nhưng lần chiến đấu này ban thượng đều là theo như cá nhân quân công đến tính toán. Chúng ta đi phía đông, trước giò xét xuống đất thế. Cựu công chúa hướng Đường Lân cùng trung tướng kia lão giả nói, các người đem tất cả mọi người triệu đủ, cùng đi. Đường Lân bắt đầu, lúc này phân phó độc cô phong hai người Triệu tập tất cả mọi người tay, chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này, người còn lại cũng đều riêng phần mình hành động, phân thành một cổ màu đen tiểu lưu, hướng cái này phiến hoang mạc thế giới thăm dò đi qua. Cửu công chúa cũng không có đi theo nguyên soái, mà là một mình mang theo Đường Lân bọn người, hướng một cái khác đầu hoang mạc hạp cốc đi đến. Đường Lân nhìn xem tối tâm lum mở mịt bầu trời, trong nội tâm nặng trĩu, cảm giác, cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, giống như ở sau lưng thủy trùng có một đôi mắt đang ngó chừng mọi người. Lúc này, đi vào đại hạp cốc bên ngoài, Cửu công chúa chuẩn bị đi đầu đi thăm dò địa thế, Đường Lân lập tức cản. Tao mày nói đảm đương đại tướng không thể xử trí theo cảm tính chuyện như vậy lại để cho giỏi về điều tra viễ Trinh binh đi sẽ xảy đến cửu công chúa Nghghi nghĩ liền trong đám người chọn lựa mấy cái xung phong nhận việc viên trinh binh tiến đến thăm dò địa thế tình huống hồi lâu cái này mấy cái viễn Trinh binh đều không có trở lại đường lân những mày ý thức được không ổn trầm ngâm một lát mới nói ta đi xem cựu công chúa liền nói không được trong lúc này khẳng định gặp nguy hiểm đường lân mỉm cười, nói ta có biện pháp lưu lại nói xong tiểu hướng cái này đen kịt hạp gốc lứt vào đi vào Ven đường chứng kiến, trên mặt đất cắt đá không biết yên lặng bao nhiêu năm. Hiện ra hư thối tanh tưởi khí tức, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Đường Lân tại trên thân thể gián thập cấp cảm ứng phủ, cảnh giác địa nhìn qua bốn phía. Không bao lâu, tựu chứng kiến phía trước trên mặt đất có một cái mũ bảo hiểm. Viễn chinh binh mũ bảo hiểm. Đường Lân trái tim nhẹ dựng, mũ bảo hiểm tại đây. Người nọ đâu này? Đường Lân ánh mắt bốn phía nhìn lại, lập tức tựu trên mặt đất trông thấy hỗn loạn hạt cát, giống như là có người trên mặt đất lăn qua lăn lại, chẳng lẽ là cái kia viễn chinh binh gặp bất trắc lúc dễ rủ lưu lại hay sao? Đường Lân cau mày, Hấp cốc phía trước gió lạnh chợt trận, phảng phất một cái giữ tận miệng, tại hướng hắn bất hơi. Đường Lân nắm một chương thần hành phụ trong tay, tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, tựu chứng kiến một cái bao la đã trống. Thượng diện trùng chất lấy vô số cực lớn thi thể, có không nứt như núi mạch, bạch cốt tung tủn, có như dốc đứng ngọn núi, cao cao đứng thẳng. Đường Lân đang muốn dò xét. Sau lưng đột nhiên tiếng xé gió đánh đánhút lại, Đường Lân trong nội tâm dùng mình, tinh thần lực thao túng tím cũng chùy, hướng sau lưng nhiên đâm tới. Phúc. Một đạo huyết sụp mở đích thanh âm vang lên, Đường Lân quay đầu nhìn lại, đồng tử có chút co rút lại chỉ thấy đây là một cái hoàn toàn không cách nào hình dung đồ vật, nhìn xem giống người, có hai cánh tay, nhưng trên tay bám vào đèn kịt lẫn phiến, đồng tử như màu đỏ ngọn đèn dầu, trên mặt không có cái mũi, chỉ có một há to mồm, lộ ra giữ tợn bén nhọn địa hầm răng. Đáng chết. Đường Lân một cước quét ra, đem cái này quái thứ đồ vật đá ra vài chục trượng bên ngoài, trên đùi lực lượng khổng lồ, đem nó trực tiếp hình eo đá gãy thành hai đoạn. Cảm ứng phủ như thế nào hội mất đi hiệu lực? Đường Lân cao mày, nhìn qua bốn phía âm trầm quỷ khí, trong lúc đó, hắn bên thai phảng bất bị người thổi ngụ tí lại. Đường Lân toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên, quay đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến một trường quái mặt xuất hiện ở trước mặt mình, mọc ra một cái bén nhọn miệng chim, toàn thân đen kịt lông vũ, tràn ngập thi thể hư thối khí tức, màu đỏ tươi trong con mắt, mang theo tản nhẫn hào quang, tốt đậm đặc yêu khí. Đường Lân chấn động, lập tức rút lui ra vài chục trượng. Coi như không tệ, là trấn yêu tộc bé con, cổ hơi thở này, hay vẫn là trước sau như một lại để cho người chán ghét đây này. Quái vật miệng chim nhìn xem Đường Lân, miệng chim bên cạnh khe hẹp đến vỡ ra, tràn ngập dữ tợn cùng âm trầm. Nó tuy nhiên phát ra âm thành, miệng lại cũng không nói lời nào mà là dùng tinh thần lực trực tiếp cùng đường Lân câu thông. Đường Lân biết rõ, nó nói chuyện mình cũng nghe không hiểu, dù sao đây là không biết bao nhiêu năm quái vật, ngôn ngữ không thông, tinh thần lực trao đổi lại không có bất kỳ trở ngại. Đường Lân chăm chú nhìn hắn, từ nơi này quái vật miệng chim trên người cảm thấy một loại đậm đặc nguy hiểm khí tức, hắn lấy ra trên người phụ lục, chuẩn bị tìm tìm cơ hội ly khai. Loại này mới là huyết đục, hương vị tựu là hương. Quái vật miệng chim chầm chằm vào Đường Lân trong đôi mắt, bắn ra khốc hào quang, thân thể đột nhiên lóe lên, ủ xuất hiện tại Đường Lân trước mặt, tốc độ nhanh được kinh người. Đường Lân phản xạ có điều kiện địa khởi động thần hành phù. Trốn. Đường Lân tránh đi nó tấn công, thi triển ra Thiên Huyễn Thân Thân Pháp, hướng hạp cốc bên ngoài chạy tới. Tại thần hành phù dưới tác dụng, Đường Lân tốc độ bạo tăng gấp đôi, sau lưng hướng về phía đinh ốc khí lưu, ngăn cản lấy quái vật miệng chim. Bèo. Cái này quái vật miệng chim tốc độ nhưng lại nhanh được dò người, mấy cái lập loè, tiêu đổi tới Đường Lân trước mặt, mở ra miệng chim hướng Đường Lân tá tới. Đường Lân trong nội tâm thất kinh, trên tay lại cũng không yếu thế, trực tiếp vung năm tới. Bành. đấm nện ở cái này quái vật miệng chim trên người. Đường Lân cảm giác cốt cách giống như đứt đoạn đồng dạng, cái này quái vật miệng chim mềm mại lông vũ, lại so sắt thép còn cứng rắn. Đường Lân quát lên một tiếng lớn, thi triển xuất thể nội thuần dương chân khí, thét dài một tiếng, hướng hạp cốc bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Quái vật miệng chim giữ tợn cười cười, nhanh đuổi theo, lần nữa hướng Đường Lân cắn xé xuống. Phốc. Một đạo lôi đỉnh theo trên bầu trời đánh xuống, cái này quái vật miệng chim lông vũ bên trên lập tức trồi lên khói đen. Thân ảnh màu trắng theo hạp cốc bên ngoài phiêu nhiên nhi lai, dĩ nhiên là là kiểu công chúa, nàng gặp Đường Lân chậm chạp không hồi, trong nội tâm lo lắng, nghe được thét dài về sau, lại không chần trở, lập tức lách mình tiến đến. Cái này quái vật miệng chim trông thấy Cửu công chúa, màu đỏ tươi trong con mắt tràn ngập yêu dị, cặc cặc địa cười nói, lại đây một cái, ta thật có phúc. Chương 38, đệ tam chỉ linh thú. Cửu công chúa nhìn xem quái vật miệng chim, trên mặt lộ ra giận mình, chứng kiến đường lần trên người không có thương, mới yên lòng. Bèo. Quái vật miệng chim bỏ qua đường lần, hướng Cửu công chúa tấn công tới. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, ngón tay vẽ một cái, trên đỉnh đầu hội tụ ra vô số lôi quang, hướng quái vật miệng chim hung hăng vây Tại đây ngàn vạn lôi quang ở bên trong, Sen lẫn một tia trắng loáng quang minh kỳ tức, Đường Lân thấy trong lòng chấn động, song năng lượng khuynh hướng, Đường Lân không nghĩ tới, cựu công chúa vậy mà cũng là một gã Xong năng lượng khuynh hướng người, chỉ là, nàng thế nào lại là tiên thiên tử lôi thánh thể? Đường Lân nghĩ mãi mà không rõ, thời khắc nguy cấp này, cũng không có thời gian đa tưởng, hắn lập tức phối hợp với cựu công chúa tiến công, móc ra kim điêu xỉ cùng, kéo căng sau hướng quái vật miệng chim vào tới. Vèo, kim sắc mũi tên quang nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt thì, quái vật miệng chim trên người bị ngàn vạn lôi điện đánh mạo hiểm khói đen, nhưng như trước sinh long hòa hộ, không có trở ngại, giờ phút này bị đường lân một mũi tên bắn chúng, ngực nổ tung một cái tiểu lỗ máu, nó giận tím mặt, hướng đường lân đánh tới. Lúc này, bên ngoài Độc Cô Phong, nhấp thanh bọn người đi vào, còn có trung tướng kia lão giả. Cái này trung tướng lão giả lập tức ném ra ngoài một thanh phi kiếm, hướng quái vật miệng chim vào tới. Cửu công chúa vội vàng nói, các ngươi nhanh lui ra ngoài, nó không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Độc Cô Phong thần sắc lo lắng, nhưng chứng kiến cái này quái vật miệng chim thân pháp tốc độ, đã biết rõ chính mình giúp không được gì, chỉ có thể thối lui. Cửu công chúa hướng đường lân nói, coi chừng Nó khả năng tiểu là một gã yêu thánh. Đường Lân trong nội tâm cười khổ, không nghĩ tới vừa tiến đến tiểu gặp gỡ một gã yêu thánh, hắn móc ra thần hải phủ. Gia tăng thân pháp tốc độ, mới tránh đi quái vật miệng chim tấn công. Cựu công chúa Mi tâm hiện ra hào quang màu tím, than nhẹ lấy thần bí chú ngữ, tinh thần lực tràn ngập toàn bộ thiên địa, đem vô số sức mạnh sấm sét triệu hoán mà đến. Thái cổ lôi thần chim mâu. Cựu công chúa trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đưa tay hướng cái này quái vật miệng chim chỉ đi. Tại nàng trên đỉnh đầu, lăn xuống hạ vô số thần lôi. Ầm ầm trong tại lôi quang ở chỗ sâu tròng, ngưng tụ ra một căn màu tím trừng mâu, lượn lờ lấy cổ xưa kinh văn. Hướng quái vật miệng chim bạo lướt mà đi. Vèo. Quái vật miệng chim trông thấy cái này màu tím thần mâu, bị sợ nhảy lên, lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ là, từ lôi thần mâu tốc độ quá nhanh, tùy ý quái vật miệng chim như thế nào chẳng trọc thế dịch, đều không thể tránh thoát nó tập trung. Phốc. Quái vật miệng chim trên người bị xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ, máu tươi ồ ồ chạy xôi mà xuống, từ điện thần mâu bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành vô số mảnh lôi quang, đem quái vật miệng chim thân thể xé rách đi. "Cửu công chúa thấp giọng nói, Đường Lân không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi theo phía sau nàng chạy thủm mạng mà đi. Đúng lúc này, thân thể kia bị xé bỏ quái vật miệng chim, trong lúc đó hóa thành một đoàn khói đen. Nương tụ thành một cái giữ tận miệng rộng, hướng Đường Lân hai người đuổi theo. Lại cảm thương ta, này là tiên tiên tử lôi thánh thể, ta đã muốn." Khói đen hóa thành miệng rộng, hướng Cửu công chúa bạo lướt mà đi. Cửu công chúa thần sắc nghiêm trọng, đôi mi thanh tú trói chặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc tỷ đại ấn, thấp giọng nói, "Sơn Hà ấn." Cái này kim sắc đại ấn nên phong bạo chứng. Lơ lửng tại nàng trên đỉnh đầu, như một tòa không trung tòa thành, tách ra lấy mảnh liệt vạn trượng kim quang, hướng cái kia đoàn khói đen hung hăng chấn đè xuống. Cái này đoàn khói đen trong phát ra bén nhọn địa tiếng tê ư, nghe được đường lẫn màng thai kịch liệt đau nhức, lợi như như già, chỉ thấy cái kia sơn hà ấn rơi xuống lúc, bắn mọn nguồn tuân ra 18 cái Phật chữ kinh văn, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức, hướng màu đen khí vụ bao phủ xuống đi. Cái này màu đen sương mù phát ra ti ti thanh âm, cái quái vật miệng chim ở bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào dễ dụ ra. Cửu công chúa cau mày nói, ta không cách nào giết chết nó. Quái vật kia đạo hạnh rất cao, tuyệt đối có 8 vạn 5 trở lên. Đường Lân ngơ ngác một chút, liền nói, cái kia chúng ta lập tức bẩm báo nguyên soái, lại để cho hắn đến trấn áp. Ta kéo dài không được lâu như vậy. Cửu công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt, bỗng nhiên nói, hai người các ngươi trước tiến lui, lại để cho bên ngoài đại quân đều rời đi, ta đến ngăn cản nó. Đường Lân quả quyết nói, không được. Cửu công chúa nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp tốt hơn. Đi thôi. Trung tướng kia lão giả hướng Đường Lân khẽ nhủ. Đường Lân còn không lên tiếng, trong hạp cốc uỷ truyền ra một hồi thét dài. Như quần quần kinh lôi chuyển đến, một đạo đen kịt mây đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng ba người phương hướng lướt đến. Nặng nghei ma khí. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, cái này cổ ma khí chính là nồng đậm trình độ, là hắn trước đây chưa từng gặp đấy. Cửu công chúa khuôn mặt biến đổi, liền nói, "Các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại nó." Đường Lân hướng nàng nhìn lại. Cái này cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc mấy mắt, cái này một cái xinh đẹp khuynh thành nữ tử, tại đối với người nói, "Các ngươi đi mau." Đường Lân trong góc ông ông phát tiếng nổ, nghĩ đến cái kia hoang cổ yêu giới lúc, hai người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau vị đến, cái kia trong thư phòng, hai người ngồi ở bệ cửa sổ, trắng đêm thảo luận vũ kinh. Đường Lân đôi mắt bỗng nhiên thanh minh, hắn một bước đi đầu điệu đứng tại cựu công chúa trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ta đến ngăn đo chúng. Cựu công chúa giật mình nói, ngươi, đi mau. Đường Lân hướng trung tướng kia lão giả lớn tiếng nói, bảo hộ công chúa ly khai. Cái này trung tướng lão giả ngơ ngác một chút, không nghĩ tới đại nạn vào đầu, Đường Lân thậm chí có như vậy xả thân tinh thần, trong nội tâm cảm thấy hổ thẹn, cũng không dám nhiều trì hoãn, lập tức lôi kéo lấy cựu công chúa, nói, chúng ta đi trước a. Cửu công chúa nhìn xem Đường lần kiên quyết thân sắc, chấp nhất mà nghĩ muốn lưu lại, bất quá nghe được trung tướng Lao giả nói một câu, thân thể của nàng tiểu ngạnh xanh xanh đình chỉ. Băng đế bệ hạ vẫn còn chờ ngươi đây này. Một câu nói kia, như một thanh gươm tạ, đem nàng đột nhiên gõ tỉnh. Sau đó ngay tại trung tướng Lao giả lôi kéo xuống, Cửu công chúa thu hồi sơn hạ ấn, ánh mắt phục tạp địa nhìn xem Đường lần kiên quyết đơn bạc địa bóng lưng, bị lôi kéo lấy đã đi ra hạ cốc. Cảm nhận được bên người mùi thơm đi xa, Đường Lân trong lòng có chút yên tâm, đồng thời, lại có vài phần không hiểu địa cô độc, hắn hít một hơi thật dài khí. Sau đó nhìn qua lên trước mặt cái này hai luồng quái đen. Cái kia từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến ô vân trùng, lăn mình quay cuồng chính là quần quẫn ma khí, từ đó lộ ra một trường tái nhợt được thần kỳ anh tuấn gương mặt, tràn ngập tà dị. Cái kia màu đen trong xương mù lộ ra quái vật miệng chim giữ tận miệng rộng, rít gào nói: "Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi." Nó gào thét lên hướng Đường Lân đánh tới. Tại thời khắc này, Đường Lân tâm ngược lại trầm yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn qua trước mặt mà đến quái vật miệng chim, trong nội tâm cũng không có nghĩ đến khoanh tay chịu chết, hắn vận chuyển trong cơ thể hùng hồn chân khí. Đem Long Văn lực lượng kích phát đến mức tận cùng, nắm chặt nắm đấm, hướng màu đen xương mù trùng trùng điệp điệp bật tới. Bành! Chân khiến đệm ở xương mù lên, phản phất làn đệm ở quái vật miệng chim trên thân thể. Cái này quái vật miệng chim nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị đánh được bay ngược ra mấy trượng. Mà Đường Lâm thân thể chỉ là lay động thoáng một phát, tựu đứng vững vàng. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều hiện ra từng đạo kim sắc ánh sáng, tổng cộng 90 chín nói, hơn nữa tại cái trán, có một đạo kim sắc khe hở, từ đó lộ ra một chỉ kim quang lập lòe con mắt. Cái này con mắt mở ra nháy mắt Đường Lân đối với bốn chu thiên đấy đều phản phất rõ như lòng bàn tay. Ồ, cái kia đoàn trong ma vụ anh Tuấn gương mặt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chật khẽ cười nói, cả nhân loại này có chút ý tứ. Quái vật miệng chim nhưng lại giận tí mặt, Đường Lân chỉ là một cái bàn thánh, nó căn bản không có để vào mắt, không nghĩ tới giờ phút này lại bị Đường Lân một quyền đánh bay. Đường Lân trên người ẩn chứa sức lực lớn, khiến nó trong nội tâm phẫn nộ, nhưng nó dù sao cũng là đạo hạnh cao thâm yêu quái, cáo giả, cũng không có cứng đối cứng, đột nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra dữ tợn mà quỷ bí dáng tươi cười. Đường Lân Yên Tính cũng đợi cái này quái vật miệng chim tiến công, nhưng trong lòng đối với bên cạnh ma đầu hết sức kiến kỵ, nếu như nói trấn yêu tộc là yêu quái khắc tinh, như vậy ma đầu khắc tinh, tựu là thần ngữ tộc. Mà chính mình cũng không phải thần ngữ tộc. Đường Lân bàn tay sờ mó, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một chương chân quý thần phù, dán lên đạo phù này lục, tại một nén nhang nội, có thể thi triển ra thao tiên thần lực, so sánh võ thần đỉnh phong cực hạn. Bằng cái này phụ lục tăng phúc lực lượng, kết hợp với đường Lân bản thân sức lực lớn, đường Lân tin tưởng, một lát chính mình không có nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này một cổ trong suốt tinh thần lực, trong lúc đó hướng Đường Lân đại nào đánh tới. Đường Lân ý thức sát cái kia trống rỗng. Tại Đường Lân trong tứ hải, cái kia quái vật miệng chim thu nhỏ lại sau đích thân ảnh hiện hiện, hướng Đường Lân linh hồn gầm thét thôn vệ mà đi. Đường Lân linh hồn chấn động lấy, bị cái này quái vật miệng chim cho đơn giản bắt lấy, ở này quái vật miệng chim chuẩn bị thôn phệ lúc, trong lúc đó, linh hồn trên người chấn tà trùng, bộc phát ra một cổ trấn nhân tâm phách hào quang, hiện ra hai đạo thân ảnh. Đạo thứ nhất là cái kia cự phụ thần linh, phẫn nộ địa gầm thét, hướng quái vật miệng chim va chạm đi qua. Đạo thứ hai thân ảnh thì là thần võ uy phong tử dự đại bằng, nó trong đôi mắt hiện ra lạnh như băng sáng bóng, lạnh lùng chầm chậm vào quái vật miệng chim, cánh vung vẩy lấy vụ sáng ra trăm ngàn đạo lôi quang, hướng cái này quái vật miệng chim đập tới. Cái này chợt nếu như đến hai đạo thân ảnh, lại để cho quái vật miệng chim hoàn toàn thật không ngờ, nó bị đánh cho trở tay không kịp, thoáng cái đã bị đánh cho trọng thương. Đúng lúc này, đường lân linh hồn trên người chấn tà trùng, bỗng nhiên cường quang lóe lên, liền từ đường trên linh khởi, hóa thành trung nhỏ bộ dáng, đem quái vật miệng chim bao phủ ở bên trong. Một lát sau, trung nhỏ dần dần thu nhỏ lại, Sau đó một lần nữa hóa thành một kiện khôi giáp, bọc tại Đường Lân trên người, mà ở cái này khôi giáp áo chấn thủ lên, đã có một con chim miệng quái vật đồ văn. A. Tại Đường Lân bên ngoài màu đen khí vụ ở bên trong, bỗng nhiên chuyển ra một đạo hoàng sợ không hiểu địa điệt lên, ngay sau đó, Đường Lân tiểu chứng kiến cái này màu đen khí vụ tiêu tán, cái kia quái vật miệng chim hiện ra nguyên hình, điên giống như địa cuồng thiếu, miệng trong lỗ thai, đều phun ra đỏ thâm máu tươi. Sau đó thân thể thẳng tắp rơi xuống, tại cắt đá bên trên ném ra một cái hố to, tiểu triệt để bắt đầu rồi. Đường Lân thấy kinh hãi lạnh mình. Nếu không phải là mình có trấn tà chung, chỉ sợ mới vừa rồi bị yêu quái này đánh lén linh hồn, muốn trực tiếp linh hồn sụp đổ mà chết rồi. Mà trấn tà chung tự động hộ chủ, càng đem linh hồn của nó chấn áp thu phục, trở thành trấn tà chung thượng đảng bà con hộ pháp linh thú. Đường Lân Đại nạn chạy trốn, đầu đầy mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia phiến ma vân, chỉ thấy cái kia anh tuấn gương mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, lại không có chút nào làm cho quái vật miệng chim chết mà thương tâm. Có lẽ, yêu quái ma vật vốn cũng không biết cái gì là thương tâm. Chương 39, Ma Đồ lĩnh vực. Canh một thậm chí có chấn thủ linh hồn thánh khí. Cái này Diến Ma Vân bên trong đích anh Tuấn Gương mặt chợt chợt nói, xem ra ta muốn giết ngươi còn có chút khó khăn đây này. Đường Lân thần sắc trầm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch địa nhìn xem cái này ma đầu. Chỉ cần kéo dài thời gian, Cựu công chúa sau khi rời đi, nhất định sẽ tìm kiếm Nguyệt Cơ hoặc là Nguyên Soái đến đây cứu, hắn cũng không vội lấy tiền công. Ma đầu kia tựa hồ xem thấu Đường Lân tâm tư, khẽ cười nói, người tựa hồ xem thường ma đầu đâu rồi, nếu là cho rằng bằng đồng dạng trấn thủ linh hồn khí là có thể bình yên ly khai, tự quá ngây thơ rồi. Bèo Theo ma văn trong chớp dã hiện ra một thanh đen kịt trường kiếm, cái này chuôi ma kiếm giống như đen kịt mực nước ngưng tụ thành, lan loạn mảnh liệt ma quang. Đường Lân nhíu mày, cái này ma kiếm tạo hình, hắn nhìn xem có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Thiên ma quỷ vực. Ma đầu kia gầm nhẹ một tiếng, theo ma kiếm bên trên phóng xuất ra vô số đen như mờ quang, trong chốc lát đem trọn cái thiên địa bao phủ, phóng nhãn nhìn lại, vốn là lờ mờ bầu trời, nháy mắt bị vô số quang che đậy, đã mất đi nhan sắc, sở hữu tất cả ánh sáng đều dống nhiên biến mất. Trong thiên điệu một mảnh đen kịt. Đường Lân cố gắng mở to mắt, lại đưa tay không thấy được 5 ngón. Hắn vận chuyển trên trán long trận thần nhãn, sáng chói kim sắc đôi mắt nhìn xem bốn phía, chỉ có thể mơ hồ địa theo đen kịt trong không gian, bắt đến ma đầu kia một tia bóng dáng. "Vung tha đi." Ma đầu kia ôn nhu thanh âm, như nhẹ thủy bàn vang lên, "Thánh nhân cũng phân là mạnh yếu, đừng nói ngươi là một cái bản thánh, tựu là cô động ra thánh thể thánh nhân, ở trước mặt ta, đều muốn lưu lạc. Cái này là lĩnh vực của ta, hết thảy tất cả, đảm nhiệm tao Đường Lân một lòng, dần dần chấm xuống. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được Thân thể của mình bên trong đích lực lượng đang trôi qua, phản phất không khí là vô số cái miệng nhỏ nhắn, đem lực lượng của mình hấp đi ra ngoài. Thể nội chân khí tại đại lượng tiêu hao, Đường Lân có một loại tinh thần lực đều bị rút sạch cảm giác, đại não một hồi choáng váng. Ông Đường Lân trên linh hồn chấn tà trung, đột nhiên tản mát ra sáng chói hào quang, thượng diện chữ khắc vào đồ vật điểm một đạo điều triển tâm chế, đột nhiên khởi động, đem Đường Lân linh hồn chặt chẽ bao vây lấy, bất luận cái gì lực lượng đều không thể thẩm thấu đi vào. Ma đầu kia nhẹ ồ lên một tiếng coi ý tứ, tựa hồ không phải thành khí. Đường Lân nghe ra một tia tham lam ý tứ hàm súc Hắn tối mày, tại đây đen kịt trong không gian, hắn có một loại không hiểu địa sợ hãi, đây là ma đầu cho tinh thần của hắn áp Bách. Đường Lân biết không có thể kéo dài, gầm nhẹ một tiếng, theo trong nhận chứa đồ móc ra sở hữu tất cả phụ lục, có thần lực phủ, thân hành phủ, thân nhiệm phủ, truyền thống phủ chờ chờ. Nhưng mà, khi tất cả phụ lục khởi động lúc, đều không có một tia hiệu quả, Đường Lân tâm lạnh buốt một mảnh, tại đây cổ quái trong lĩnh vực, hắn hoàn toàn bị phong bế. Không muốn vùng dậy, chết đi, ta sẽ đem thi thể của ngươi, cô động thành ta tọa hạ, ngồi xuống ma tướng, cho ta rong rổi sa trường. Trừng phạt thương tuyệt đế quốc. Ma đầu kia thanh âm tại đường lân vang lên bên tai, ngay sau đó, Đường Lân cũng cảm giác thân thể không khí xung quanh đột nhiên buộc chặt, phản phất vô số vô hình bàn tay, véo nắm bắt cổ của mình, ngực chờ vị trí. Đường Lân cảm thấy một hồi hít thở không thông. Tuy nhiên nhìn không thấy mặt của mình, nhưng Đường Lân lại có thể tưởng tượng, mặt của mình giờ phút này khẳng định trướng đến đỏ bừng phát tím. Không, không. Đường Lân trong nội tâm hoảng sợ gầm hô, tại thời khắc này, mãnh liệt địa muốn sống dục vọng bắn ra, trên người của hắn giống như một cổ thần lực ra chỉ, dùng sức điệu rãy chỉ là Cái này cổ dãy rùa vẫn đang quá yếu, tại đây lĩnh vực chấn đè xuống, Đường Lân hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Đường Lân tinh tường nghe được, ngón tay của mình cốt cách tiếng vỡ vụn, cả bàn tay đều mất đi chi giác, phản phất bị một cổ sức lực lớn nghiến áp. Bắp chân của mình ngay sau đó đứt đoạn. Sau đó là bàn chân, đuổi, cùng với cánh tay của mình, đều nhau nhau đứt đoạn ra, sau đó cổ của mình cổ, tại này cổ đại lực xuống, phản phất muốn bị bẻ gãy. Đường Lân ý thức đều mơ hồ. Tại thời khắc này, trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên vô số mơ hồ mà lợi hại rợn mặt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị tỷ, còn có cựu công chúa. Như sau khi ta chết, các ngươi là hay không còn có thể nhớ rõ ta?" Đường Lân trong nội tâm xẹt qua như vậy một cái ý niệm trong đầu, sau đó tựu như ngâm nước người, ý thức dần dần tiêu chìm xuống. Tại cuối cùng hôn mê nháy mắt, Đường Lân bên thai như trước chuyện đến chính mình cốt cách vỡ vụ thanh âm, hơn nữa chợt nghe cái kia ma đầu thanh âm mang theo vài phần hoảng sợ, tiêu thảm nói: "Thiên chủ, không muốn." Ý thức triệt để hôn mê. Vô tận trong bóng tối, hắn một mình một người đi về phía trước, tại đây không có bất kỳ thanh âm Không ánh sáng tuyến, không hiểu địa sợ hãi như thủy triều đánh rút lại. Hắn bước chân càng ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh. Hắc ám lại như là không có cuối cùng. Đi thẳng lấy, đi tới. Đột nhiên, ở phía trước phảng phất mở ra một đạo bạch quang ngưng tụ đại môn, phảng phất đã chờ đợi ngàn vạn năm cửa ra vào, hắn kinh hỉ địa chạy như điên, màu trắng cánh cùng ánh sáng lập tức bao vây thân thể của hắn. Mới vừa mở ra con mắt, yếu ớt ánh địa quang tuyến đập vào mi mắt, Đường còn không thấy rõ trước mặt tình hình, toàn thân kịch liệt địa đau đớn quần quần mà đến, phảng cách đều liệt, lửa nóng địa choáng váng cảm giác đánh lại. Giống như phát suốt. Cùng lúc đó, Đường Lân lại cảm giác dưới thân thể của mình lạnh buốt rét tấu xương, như là thân thể ngâm tại một mảnh lạnh buốt hàn trong nước. Thật lâu về sau, Đường Lân mới nỗ lực mở mắt ra ra, chỉ thấy mình nằm ở một cái đen kịp trong động quật, trên đỉnh đầu có một đạo đạo bén nhọn như, như đào tử đá lợm chẩm nham thạch, tràn ngập rét lạnh khí tức, mà dưới người mình là một bãi lạnh buốt nước. Ngoài ra, trong không khí tràn ngập hư thối thi thể mùi thối, làm cho người nghe được buồn ôn. Đây là đâu? Đường Lân tinh tường nhớ rõ, chính mình hẳn là bị cái kia ma đầu lĩnh vực vây quanh, đập vỡ thân thể mới đúng. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Hơn nữa, chính mình trước khi hôn mê, tựa hầu nghe đến cái kia ma đầu hoàng sợ thanh âm, không biết có phải hay không ảo giác. Đường Lân thử phóng xuất ra tinh thần lực của mình, lại phát hiện tinh thần khô kiệt, còn sót lại một điểm tinh thần lực, còn chưa đủ để bên ngoài phóng. Mà linh hồn của mình, càng thì không cách nào xuất hiếu, dùng thân thể của mình tình huống, nếu là thiếu khuyết linh hồn ân cần săn sóc, chỉ sợ rất nhanh sẽ đình chỉ sinh cơ, biến thành một cỗ thi thể. Đường Lân chỉ có trầm xuống tâm, chậm rãi điều động thể nội còn thừa không nhiều lắm chân khí, chữa trị lấy thân thể của mình. Bằng chân khí do xét, Đường Lân biết do thân thể của mình tình huống, ngón tay cốt cách vỡ vụn vặn vẹo biến hình, xương đùi cách biến hình, toàn thân cốt cách nhiều chỗ vỡ vụn, chỉ có đại não là tốt, cổ đều bị trợn, ngực xương sườn đứt gãy 6 7 căn, thiếu chút nữa đâm thương tâm tạng. Như vậy tình huống, nếu như không phải Đường Lân sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Đường Lân cắn chặt răng răng, theo từng yếu đất tơ nện chân khí, theo trên chân cốt cách bắt đầu chữa trị, tuy nhiên những này cốt cách vỡ vụn, vốn lấy Đường Lân thân thể khép lại lực, vẫn có khỏi hẳn khả năng, nếu như hắn cô động thành thánh thể, như vậy thân thể tựu vượt qua phàm nhân thân thể phụ dịệt thân thể, chỉ cần linh hồn hoàn hảo, sau đó tìm kiếm được một tiêu vết đủ, có thể một lần nữa sống sót. Loại này chữa trị tốc độ thập phần chậm chạm, Đường Lân cũng không có náo đội, hắn chỉ trông mong cái này không biết trong huyệt động sẽ không xuất hiện quái vật gì mới tốt, nếu không mình bây giờ tiểu thật là trong mâm món ăn rồi. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Đường Lân cũng cảm giác bắp chân cốt cách, thoáng chữa trị rất nhiều, bàn chân đã hoàn toàn khép lại, có thể đi đường, nhưng mà, đùi cùng bắp chân đều hay vẫn là vỡ vụn, chỉ có thể chờ hoàn toàn chữa trị xong mới được. Lại cũng không lâu lắm, Đường Lân đột nhiên phát sốt rồi, hắn cảm giác toàn thân khô nóng nóng lên, ý nghĩ choáng váng, dưới thân lạnh buốt nước đâm kích lấy thân thể của hắn, lạnh nóng luôn chuyển, thập phần khó chịu. Đường Lân ý thức đã hôn mê, bờ môi khô nứt. Hắn khi thì tỉnh táo lại, tiếp tục nỗ lực chữa trị lấy cốt cách, sau đó lại đã hôn mê. Dùng Đường Lân cường hành khí lực mà nói, vốn là không dễ phát sốt, chỉ là hôm nay thân thể trọng thường, mất máu quá nhiều, tăng thêm cái này lạnh như băng hàn nước độ ấm, vượt qua tầm thường, mới khiến cho hắn cảm giác nhiễm phong hàn. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Lân cảm giác mình phát sốt dần dần khôi phục, ngày hôm nay bắp chân của ta dần dần chữa trị tốt, hắn muốn hoạt động thoáng một phát thân thể, ly khai cái này quán nước đá, nếu không thân thể ngâm xuống dưới, cho dù không hề phát sốt, cũng sẽ biết chốc ra hư thối. Đường Lân cố gắng địa về sau da lương thịt, nhúc nhích lấy thân thể, như không có xương cốt côn trùng, một chút hướng nước cạn trôi nhúc nhích đi qua. Mỗi hoạt động thoáng một phát, hắn toàn thân thânwidetilde chuyển đến từng đợt nóng bỏng kịch liệt đau nhức, Đường Lân cắn chặt răng, răng, hoa phí hết thời gian rất lâu, mới chuyển đến nước gành bên cạnh ở đất cắt lên, Đồng nhiên, gương mặt của hắn va chạm vào một cái dính hồ đồ vật, thứ này tản ra nồng đậm hư thối tanh tưởi. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, vẫn lên tinh thần, ngưng mắt nhìn lại. Cái này xem xét, hắn ra đầu run lên, có loại hồn phi phách tán cảm giác. Tại bên cạnh hắn, vậy mà nằm mấy cổ hư thối thi thể, những thi thể này bên trên huyết nhục cũng đã hư thối, mơ hồ được không thể nhìn, thượng diện còn dài thi trùng, thập phần buồn nôn dữ tận. Đường Lân sắc mặt khó coi, lập tức lăn lộn thân thể, một lần nữa trở lại nước gèn ở bên trong, tuy nhiên trong nước thân thể có thể sẽ bị ngâm được hư thối, nhưng tổng sống khá giả bị những này thi trùng leo đến trên người, tiến vào thể nội. Hắn không dám lại nghi tiếp. Cái này khủng bố đen kịt huy động, tràn đầy quỷ dị. Đường Lân chỉ hy vọng thân thể của mình có thể mau chóng chữa trị tốt, sau đó tìm tìm xuất khẩu. Ngày qua ngày, Đường Lân nằm ở nước lạnh ở bên trong, bên người chồng chất lấy hư thối thi thể, cứ như vậy trầm rãi, hắn rõ ràng thói quen loại này hư thối thi thể tanh tưởi hương vị, không có lại cảm thấy gay mũi. Đem làm thói quen loại này hư thối hương vị lúc, Đường Lân sẽ nghi tới, tự chính mình có phải hay không đã ở hư thối chính giữa. Thân thể của hắn đúng là hư thối. Tại nước lạnh ngâm xuống, đã bắt đầu chốc già, sương ngủ, sau đó hư thối, toàn bộ phía sau lưng già, cũng đã chốc già, lộ ra mơ hồ huyết độ. Hiện ra thanh tươi. Đem làm một người thói quen tanh tươi lúc, có phải hay không bởi vì hắn bản thân cũng đang tàn ra tanh tươi. Trải qua dài dòng buồn chán chữa trị, đường Lân cảm giác bắp chân của mình đùi cũng đã khỏi hẳn, chỉ là phía sau lưng của mình cùng cánh tay, lại bởi vì trưởng kỳ không có chữa trị, hôm nay lại chữa trị đã rất khó, cần càng dài dòng buồn chán thời gian. Hơn nữa ngực trọng thường, đường Lân không dám lộn sột, nếu không đứt gãy xương sườn vô ý đâm xuyên trái tim, cái kia liền trực tiếp tự sát. Đường Lân chỉ có tiếp tục nằm ở nước lạnh ở bên trong, chậm rãi chữa trị cánh tay cùng lưng. Ngày hôm nay Đường Lân trong mơ hồ, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu, chuyển đến ken két thanh âm, như là hải cốt bị cắn nát động tĩnh. Đường Lân nghe được cả kinh, đột nhiên mở to mắt. Chương 40, Cự yêu. canh 2. Chỉ thấy tại đen kịt động của tự diện, cái kia vô số cải răng lực giữ tận nham thạch, chậm rãi vỡ ra một đạo hợp khe hở, như bờ môi, từ bên ngoài rơi xuống tiến đến vài đạo thân ảnh, rơi vào đường Lân thân thể trung quanh, phát ra trầm trọng thanh âm. Đường Lân trong lòng có một loại không hiểu hoàng sợ, thấy kia núi đá khe hở khép lại, chờ một lát sau không có động tĩnh. Mũi nghiêng đầu hướng cái kia rơi xuống mà ở dưới vài đạo thân ảnh nhìn lại. Cái này xem xét, Đường Lân tóc gáy đều đứng đấy. Chỉ thấy cái này mấy cụ thi thể, rõ ràng là nhân loại bộ dáng, chỉ là toàn thân lạnh buốt, chỉ sợ đã sớm chết đã lâu. Cái sơn động này, như thế nào sẽ tự động vỡ ra, những người này hài quốc, đều là ở đâu đấy? Đường Lân trong nội tâm hoảng sợ, chỉ cảm thấy phảng phất trong bóng tối, có một chỉ ánh mắt lạnh như băng, tại nhìn mình chằm chằm. Đường Lân không dám nhiều động, bình nhanh hô hấp, nằm ở lạnh như băng hàn trên nước, toàn lực chữa trị lấy thân thể cốt cách chỉ hy vọng nhanh chóng ly khai cái này địa phương quỷ quái. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, phản khoảng hơn 10 ngày, lại khoảng nửa năm, Đường Lân tính toán không rõ thời gian, nhưng lại cảm giác được trên người mình cốt cách, đại bộ phận đều chữa trị hoàn tất, có thể đứng dậy hoạt động. Đường Lân theo nước rỉnh trong bò lên, tinh thần lực phóng xuất ra, sau khi thấy lưng Hư tối huyết nục, cau mày, lập tức theo trong nhận chứa đồ móc ra một bộ tiệm quần áo mới, nhanh chóng thay đổi, sau đó móc ra tiêm cùng chùy, đem sau lưng Hư tối huyết nục đều cắt xuống đi. Đường Lân cánh tay dùng quỷ dị tư thế hướng về sau lắc lắc Đem vừa thối huyết nục từng khối cắt xuống, hàng gai chán chảy ra tí tí mồ hôi lạnh, trong nội tâm cơ hồ buồn nôn được muốn nôn mửa. Rất nhanh, đường lưng phía sau lưng hư thối huyết nục đều bị cắt xuống đến, máu tươi càng không ngừng chạy đồng địa. Đường Lân móc ra sạch sẽ quần áo, cây lót ở phía sau lên, Tình Phong ở huyền đạo đã ngừng lại miệng vết thương đổ máu. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân mà bắt đầu hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy cái này đen kịt động quật tĩnh mịch dài dòng, bên chân chồng chất đầy rất nhiều thi thể, một tầng tầng như thi sơn. Tàn nồng đậm tanh tưởi hư thối khí tức, mà ở mái vòng bên trên nhọn nham thạch chạy xuống hạ dọt dọt lạnh như băng nước, chạy tới địa thế so sánh chỗ chúng, hội tụ thành nước ền. Ồ, oh. Đường Lân nhìn xem bên cạnh một cỗ còn không có có hư thối thi thể, phát hiện cái này thi thể gương mặt. Thinh Linh tiểu là đem chính mình phong bế chính là cái kia ma đầu bộ dáng. Hán, đã bị chết. Đường Lân trái tim kinh hoàng, hán đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi hôn mê, ma đầu kia thê lương tiếng kêu, "Thiên chủ, không muốn. Thiên chủ." Đường Lân nhìn xem bốn phía, kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái này thiên chủ tự ở tại cái này trong động mà những thi thể này đều là nó giết? má đầu kia thực lực, Đường Lân được chứng kiến, giờ phút này lại chết ở chỗ này. Có thể thấy được cái kia thiên chủ thực lực, nhất định là cực đoan khủng bố. Ta rõ ràng không chết, chẳng lẽ là bị thương quá nặng, cái này cái gì thiên chủ sẽ không có giết ta, đem ta không để mắt đến. Đường Lân nhíu mày, trầm tư một lát, vẫn là không nghĩ ra được, liền ngưng lên tinh thần, lục lọi hướng huyết động đi đến. Ven đường trông thấy vô số thi thể. Đường Lân thấy da đầu run lên, sắc mặt khó coi, cơ hồ muốn nôn mửa. Đi hồi lâu, Đường Lân mới đi đến một cái khô giáo trong huyết động, tại đây đen tinh mịn. Phía trước tựa hồ có yếu đất ánh lửa. Tại kề bên này không có hư thối thi thể, trong không khí tràn ngập nặng nề không khí, lại làm cho Đường Lân tâm thần nhắc tới. Hắn bình nhanh hô hấp, nhẹ chân nhẹ tay địa đi đến huyệt động bên cạnh, dán huyệt động bên trên vào bên trong nhìn lại. Huyệt động này bên ngoài là một cái rộng lớn đất trống, trên vách tường bỏ đầy vô số màu đỏ côn trùng, những này côn trùng phi thường mềm mại, không ngừng núp ních lấy. Đường Lân thấy toàn thân nổi da gà đều đi lên, chuẩn bị lui về phía sau, đúng lúc này, đen kịt trong huyệt động truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đường trái tim phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên. Có người? Đường Lân liền tranh thủ thân thể hướng huyết động nham trên thạch bích lách -like vào đi, vừa mới huyết động này bên cạnh vách tường, có một cái cái hố nhỏ, lại để cho hắn dung thân ở bên trong. Tại Đường Lân nhìn soi mói, chỉ thấy mấy cái đen kịt khôi giáp võ sĩ, kéo lấy một cái xe ngựa, thượng diện chất đẩy hư thối thi thể. Đường Lân mắt sắc, trông thấy cái kia ma đầu thi thể thình lình ngay ở chỗ này mặt. Trong lòng của hắn kinh ra mồ hôi lạnh, trái tim kinh hoàng, biết rõ nếu không phải là mình sớm một chút đi ra, chỉ sợ giờ phút này tiểu nằm ở chiếc xe này lên, bị vận hướng không biết nơi nào. Cái này mấy cái đen kịt khô giáp võ sĩ Lệnh như băng trong đồn an toàn hiện ra màu đỏ tươi hai luồng hào quang, kéo lấy xe ngựa, theo đường lân phía trước không xa một cái phân nhánh, cửa thông đạo đi đến. Đường Lân trầm ngâm một chút, chợt nhẹ chân nhẹ tay địa xa xa đi theo cái này vài tên võ sĩ sau lưng, đi vào cái lối đi kia khẩu, Đường Lân xem lấy bọn hắn đi vào có trong chốc lát về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến cửa thông đạo, gián nham thạch, vào bên trong lặng lẽ nhìn lại. Chỉ thấy đây là một cái bỗng nhiên khoáng đạt đất trống, trung ương sừng sững lấy một tòa tế đàn giống như đồ vật, mà ở cái này đất trống trên nhất phương, nhưng lại một cây đại thụ, che trời giống như cổ xưa đại thụ. Vô số bản căn giao thoa, từng rễ cây đều có 3-4 chưởng trắng tiện, bởi vậy có thể tưởng tượng, cả khỏa đại thụ là cỡ nào nguy nga. Đường Lân thấy đồng tử co rút lại. Lại để cho hắn khiếp sợ cũng không phải cái này đại thụ nguy nga, mà là cái kia dày đặt bản trên căn, đều có một cỗ hư thối thi thể, như trùng tử giống như hấp thụ tại rễ cây bên trên. Yêu. Đường Lân trái tim kinh hoàng. Rất hiển nhiên, đây là một khỏa không biết bao nhiêu năm đạo hạnh thụ yêu, mà những cái kia hư thối thi thể, vậy mà đều là cái này thụ yêu chất dinh dưỡng. Đường Lân toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lập tức bình nhanh hô hấp, chỉ ngóng trong cái này thụ yêu không có phát giác được chính mình, thân thể của hắn lặng lẽ hướng về sau kín đáo đi tới. Cái này thụ yêu vậy mà thật không có phát hiện ngoài thông đạo đường lân, chờ đường lân rời đi rất xa về sau, đều không có bất cứ động tính gì. Đường lân trong nội tâm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lập tức không dám tới gần tại đây, dọc theo đường cũ hướng thông đạo một chỗ khác kín đáo đi tới. Cũng không lâu lắm, đường lân tiểu đi tới trước khi thi thể chồng chất địa phương, tại đây mặt khác một bên, nhưng lại phong bế lộ. Đường lân trong nội tâm một hồi bị thương, nếu là gặp gỡ cái kia ma đầu, tối đa bị giết chết bị cái này thụ yêu bắt lấy, thân thể còn muốn trở thành nó chất dinh dưỡng. Cái kia ma đầu trong miệng thiên chủ, có lẽ tựu là yêu quái này rồi. Đường Lân trong nội tâm thở dài, cái này chính mình là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Hắn ngồi ở thi thể trong đống, trầm tư chạy đi đích phương pháp xử lý. Không biết qua bao lâu, Đường Lân đỉnh đầu nham thạch lần nữa mở ra, từ đó rơi xuống ra mấy cổ thi thể. Tại đây nham thạch mở ra nháy mắt, Đường Lân lập tức nằm ở thi thể trong đống, giả bộ như tử thi bộ dáng. Chờ nham thạch lại, Đường Lân mới ngồi dậy, hướng cái kia mấy cổ thi thể nhìn lại. Phát hiện đều là nhân loại thi thể, mà trong đó một cổ thi thể, lồng ngực lại vẫn tại khi dễ, còn có sinh mạng. Đường Lân thấy trong nội tâm vui vẻ. Nhưng mà, người này lại tựa hồ như bởi vì trùng trùng điệp điệp té rớt, đột nhiên lồng ngực kịch liệt phập phồng vài cái, liền trực tiếp tắt thở. Đường Lân lập tức há hốc mồm. Những thi thể này, chẳng lẽ là lần này trinh phạt yêu ma người? Đường Lân trầm ngâm, tại những thi thể này trên người lục lọi, rất nhanh tiểu móc ra mấy cái lệnh bài. Vạn phu trưởng, tiểu tướng. Đường Lân chứng kiến cái này, mấy cổ thi thể bên trên lệnh bài, xác định thân phận của bọn hắn, hắn nhíu mày. Nhìn xem trên đỉnh đầu nham thạch, hẳn là cái này nham thạch là vật sống, như thế nào sẽ tự động vỡ ra? Hay vẫn là nói, đây là yêu quái biến ảo hay sao? Đường Lân không nghĩ ra, hắn ngồi ở chỗ này chầm tư hồi lâu, bỗng nhiên lại nghe được tiếng bước chân cùng kim loại khôi giáp ma sát ken két tấm thành. Đường Lân lập tức trốn ở một đám thi thể đằng sau. Chỉ thấy mấy cái hồng sắc quang mang đi tới, cách gần đó rồi, Đường Lân mới nhìn đến là cái kia vài tên võ sĩ. Chúng kéo lấy một xe, đem trên mặt đất hư thối thi thể nắm lên ném trên xe, chờ tràn đầy về sau, tiểu kéo lấy một xe rời đi. Đường Lân nhìn xem cái này quỷ bí một màn, tao mày. Xem trên mặt đất càng ngày càng ít thi thể, Đường Lân bỗng nhiên muốn trên đỉnh đầu nhiều rất xuống mấy cổ, nếu không sớm muộn chính mình có bị bắt đi làm chất dinh dưỡng một ngày. Ý nghĩ này xuất hiện, Đường Lân lập tức trong nội tâm cả kinh, nhanh chóng cho mình một cái tát. Dùng đường tánh mạng con người đến kéo dài tánh mạng của mình, như vậy còn sống còn không bằng chết mất. Đường Lân thì thảo lấy nói, trên mặt nóng bỏng đau đớn, lại để cho Đường Lân thần trí thanh tỉnh vài phần, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, như vậy ngồi không phải biện pháp, những thi thể này trên người có lẽ có không ít bảo vật, tuy nói người chết vi đại. Không thể khinh nhận, nhưng là nghĩ đến rơi tại trong tay mình, tổng so rơi vào thụ yêu trong tay muôn tốt. Đường Lân lập tức mà bắt đầu tại trong thi thể tìm kiếm lấy. thật nhiều chữ vật giới chỉ. Đường Lân phát hiện, những thi thể này trong có nhân loại, có yêu quái, còn có ma đầu, hơn nữa đều là thực lực rất mạnh. Đường Lân lập tức đem chữ vật giới chỉ nguyên một đám nhận thức ở. Ấn. Những này là yêu quái cô động thơi khô. Ồ, khôi phục đan dược, nguyên khí đan. thật nhiều binh khí, Ấn. Thiên ma quyết. Đường Lân không ngừng lật tới lật lui lấy Lập tức phát hiện rất nhiều chân quý bảo vật, thấy con mắt tỏa ánh sáng. Thần phong thánh thể, cô động pháp, hắc ám thánh thể cô động pháp, vạn ma đại trận, 3000 huyết thi trận. Đường Lân chứng kiến rất nhiều võ học bí kíp, trong đó có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều ma tộc, còn có rất nhiều yêu tộc đấy. Đường Lân thấy mục không tiếp rảnh, nhất là thánh thể cô động pháp môn, mỗi một bản, hắn đều cẩn thận địa là xem. Chín đại chủ cốt thánh thể, vi bạch kim thánh thể, thanh mục thánh thể, thiên thủy thánh thể, thần hỏa thánh thể, hậu thủ thánh thể, thần phong thánh thể, chú quang thánh thể, hắc thể, tử lôi thánh thể. Ngoài ra Còn có một chút rất thưa thất cường đại thánh thể, như băng phách thánh thể, man hoang thánh thể, khởi nguyên thánh thể, bắt cực thánh thể chờ chờ. Đường Lân Lận xem một bản hắc ám thánh thể cô đọng pháp môn. Ngưng hắc ám thánh thể, cần tại u minh chi địa, tính toán ngàn năm, dùng tinh thuần hắc ám năng lượng dựa thân thể, độ 100 linh bắt khiếp, dùng hắc ám lực lượng quán triệt toàn thân, tinh lọc huyết nộc, dùng năng lượng miêu tả thân thể. Đường Lân nhíu mày, lần xem cái kêu bản thần phong thánh thể cô đọng pháp môn, phát hiện cái này hai chủng thánh thể, cơ hồ đều là giống nhau cô đọng phương pháp, hơn nữa đều cần hơn 1000 năm tính tọa. Dùng tinh thuần năng lượng ân cần săn sóc thân thể, sau đó theo căn nguyên bắt đầu cải tạo mới được. Chỉ có kiểu công chúa như vậy, tiên thiên thánh thể người, tất thì có thể trực tiếp đột phá thành thánh. Như Đường Lân loại này hậu thiên phạm nhân, là huyết nhục chi thân thể, nhất định phải dùng tinh thuần năng lượng, triệt để rửa thân thể mới có thể cô động thánh thể. Đáng tiếc, ta còn không tìm được trong cơ thể hai chủng năng lượng điểm thăng bằng. Đường Lân trong nội tâm than nhẹ, chính mình cách cô động thánh thể còn kém xa lắm. Mặc người thiên phú dị bẩm, tài hoa xuất chúng, đều cần tuế nguyệt lắng động, mới có thể siêu thoát thành thánh. Chương 41, Thiên Hà Tông Cánh 3. Đường Lân lúc này ôm lấy những này võ học bí kíp, ngồi ở một mảnh hư thối thi thể trong đống, tinh tế đọc quà, kể cả yêu quái, ma đầu bí kíp, đều hào không ngoại lệ địa chiếu lãng không lầm. Cái gọi là học chúng biết quả, chỉ có xem đồ vật nhiều, mới có thể có càng nhiều kiến thức, ngày sau cùng yêu ma chiến đấu lúc, cũng có đề phòng. Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Ngoại giới. Thương Tuyết Vương triệu thủ đô, toàn bộ Phồn Hoa Đế đô hôm nay sớm đã không có ngọn đèn dầu hết thời, mà là tràn ngập một cộ rét lạnh khắc khí tức. Tại trên tường thành này đêm có người tuần tra. Từ khi 1 tháng trước Nguy cơ xuất lính thiên hạ trung tướng, cùng một chỗ tiến vào băng tuyết đế đàn trấn phong ở dưới cổ chiến trường ở bên trong, chỉ qua hơn 10 ngày, cái kia cổ chiến trường phong ấn cũ mở rộng, sở hữu tất cả tiến vào bên trong binh tướng, chết thương hơn phân nửa. Cái này cổ chiến trường tà dị, vượt ra khỏi tất cả mọi người lường trước. Nhân loại đại quân tại Yêu Ma hạ từng bước lui về phía sau, một mực thối lui đến thủ đô biên phòng thành bên ngoài, do Nguyệt thần tự mình ra mặt, mới dừng yêu quái đại quân tiến lên thế. Chỉ là, Yuma hôm nay đã không cách nào ngăn cản, tại toàn bộ trong đế quốc quét tán, như một hồi virus ôn dịch, vô số tỉnh thành đều bị yêu quái sấm lấn. núi sông rơi vào tay giặc máu chạy thành sông nước mắt nhà tan cái này bi thảm hình ảnh như sử thi giống như bức họa của tròn rộng lớn mạnh mẽ ầm mầm sóng dậy địa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt toàn bộ đế đô tầng trên nhân vật nổi tiếng đều là run như cây sấy có người thậm chí mang theo nhìn nữ thế tử trực tiếp di chuyển đã đi ra thủ đô hướng nước khác mà đi đế Quốc triệu tập sở hữu tất cả quân đội võ giả cùng một chỗ tiến về trước tất cả đại tỉnh thành đó ở hiệp trợ tất cả thành thủ hộ thành chỉ tình hình chiến đấu tiếp tục nửa tháng trong đế quốcết thương Vvõ giả nhiều đến 10 vạn Binh lính bình thường càng là vô số kể. Mười vạn võ giả, như vậy một vài mục. Ngay cả là Thương Tuyết Vương Triệu như vậy hơn 3000 năm nội tình đế quốc, đều có chút không cách nào thừa nhận. Rất nhiều biên thủy tiểu thành đã không cách nào phòng thủ. Rất nhiều dân chạy nạn rút lui hướng thủ đô, Bang đế hạ lệnh ở ngoài thành thành lập trại dân tị nạn, thu lưu những này dân chạy nạn. Cùng lúc đó, Bang đế phát ra gấp hàm, hướng láng giềng ba đại đế quốc xin giúp đỡ, cũng đem môi hở răng lạnh tầm quan trọng tự thuật. Chỉ là, cái này ba đại đế quốc tuy nhiên đáp ứng phái binh trợ, quân đội nhưng lại chậm chạp không đến. Bang đế thật sự nóng nảy Chố mắt nhìn vô số yêu ma tụ tập ở ngoài thành, thiên hạ tương vong, hơn 3000 năm đế quốc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hoàng cung, Thương Tuyết Điện. Thương Tuyết Điện là trong hoàng cung phi thường to lớn một tòa cung điện, trọng yếu trình độ không chút nào thua kém Kim Loan Điện, mà ngay cả văn võ bá quan, nếu là không có thông điệp, đều không cho phép tiếp cận. Nghe nói, đây là khai quốc đại đế đã từng làm việc cung điện. Giờ phút này, tại cung điện này ở bên trong, có 8 cái chỗ ngồi, cầm đầu là một trường kim sắc long tọa. Các vị nguyên soái, đế ngồi ở chủ vị. Nhìn qua còn lại 7 người, chấm giọng nói, "Hôm nay triệu mọi người đến, ta muốn tuyên bố một chuyện." 7 người này đều là ngưng mắt nhìn xem hắn. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, tiểu xe phi thường khiếp sợ, 7 người này đều là tiền triệu thời kỳ hiển hách huy danh đại nguyên soái. Mỗi người đều sáng tạo qua vô số công tích vĩ đại, chỉ là về sau đều ẩn lui rồi, không nghĩ tới vẫn là ở lại hoàng cung chính giữa. "Ta đã quyết định, đem Thiết Nhi gả cho Thiên Hà Tông." Băng Đế thấp giọng nói, "Mọi người chỉ cần lại chờ chống 10 ngày, bọn hắn tiểu sẽ phái người tới." 7 người một hồi trầm mặc. Một lát sau, Mới có một cái lao già tóc bạc nói, "Vậy hạ, ngươi thật sự ý định làm như vậy? Cái kia Thiên Hà Tông chính là đại lục ở bên trên số một số hai siêu cấp đại tông môn. Cao thủ nhiều như mây, tuy nhiên có thể cùng bọn hắn thiểu tông chủ liên hôn, là chúng ta Thương Tuyết Vương Triều Phúc khí, nhưng là loại này đại tông môn người đều tương đối cao ngạo, nếu là Tuyết Nhi gả đi, nhất định sẽ chịu khổ đấy." Băng Đế im lặng lấy, nói, "Đây là duy nhất có thể cứu vất Đế quốc đích phương pháp xử lý, ta đã hỏi Tuyết Nhi, nàng đồng ý." "Vậy hạ, trước khi không phải còn muốn cho Tuyết Nhi gả cho cái kia mới xuất hiện Tân Tú Đường lần sao?" Cái kia tiểu hài tử ta xem không tệ, sinh ra hèn mọn, nhưng chịu khổ chăm chỉ, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành rất cường đại thánh nhân." Lao giả tóc bạc nói. Lao thang, ngươi đừng giản đơn hồ đồ rồi." Cái khác hùng tráng nam tử biểu môi nói, "Cái kia Đường Lân quả thật không tệ, tiếp qua mấy trăm năm, chờ hắn trở thành thánh nhân, nói không chừng mấy người chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, Thiên Hà Tông là đại lục danh môn, cái này Đường Lân một người thiên phú lại rất cao minh, sẽ có một cái trên vạn năm đại tông môn nội tỉ cường." Húm "Hôm nay quốc gia nguy nan, đây là biện pháp duy nhất." bằng không thì còn có thể trông cậy vào cái tia đường lân đến cứu vất thiên hạ hay sao? Tóc trắng lao nhân sắc mặt chấm thấp, không nói gì. Bên cạnh một người khuyên nhủ, ngươi đừng nói là lao thăng rồi, hắn tử nhỏ cùng Tuyết Nhi đãi cùng một chỗ, cảm tình so sánh sâu, tự nhiên là không hy vọng Tuyết Nhi về sau chịu khổ. Gả cho cái kia đường lân sẽ không ăn khổ. Nam nhân đều không đáng tin cậy, trước kia là thân phận hèn mọn, nói không chừng sau này có năng lực rồi, thì càng hung hăng càng quấy. Hùng tráng nam tử hừ nói. Chỉ tiếc, cái này Thiên Hà tông thiếu chủ nhìn chúng Tuyết Nhi trời sinh thể, nếu không Lại để cho thất công chúa, bắt công chúa gả đi, vậy thì không sao cả rồi. Lao chư, người nói gì vậy? Khúc khục, ta cái gì cũng chưa nói. Băng đế nhìn xem mọi người tranh luận, mày nhận lại, thua tay nói, chuyện này ta đã quyết định, không cần nói nhiều, ta chịu các ngươi tới, là muốn cho các ngươi bất kể bất cứ giá nào, chấn thủ 10 ngày. Chỉ cần này 10 ngày kiên trì xuống, tiêu được cứu rồi. 7 người đều là gật đầu, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tuy nói chỉ là 10 ngày, nhưng là cái kia cổ chiến trong sân yêu ma rất hiếm có khó có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ cần đối phương tập hợp, chỉ là một cái công kích Toàn bộ thủ đô sẽ rơi vào tay giặc, đen kịt trong huy động. Đường Lân ôm các loại võ học bí kíp đọc, Dùng hắn đã gặp qua là không quên được cùng siêu nhanh đến đọc tốc độ, những này võ học bí kíp tiêu hóa được rất nhanh. Ngày hôm nay, Đường Lân đang tại đọc bí kíp, trong lúc đó cảm giác toàn bộ động quật đột nhiên lay động, đại địa dạng nứt ra vô số vết rách. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, liền tranh thủ toàn bộ hết gì đó thu hồi, ngẩng đầu nhìn lại. ấm ầm. Trên đỉnh đầu từng khối nham vỡ ra, rơi xuống, nện ở hư thôi trên thi thể. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, nhanh chóng né tránh lấy rơi xuống mà ở dưới nham thạch. Đúng lúc này, nham thạch trong vỡ ra, lộ ra một đạo màu xanh biết dễ cây. Đường Lân bị sợ nhảy lên, vội vàng ngã vào thi thể trong đống. Giả chết. Đường Lân mở ra một con mắt, lén lén đánh giá, phát hiện cái này tráng kiện dễ cây như dây leo giống như bay múa, đem lại địa xé rách, trên đỉnh đầu ánh mắt rộng mở trong sáng, ngay sau đó, Đường Lân tựu chứng kiến cái kia khoảng cao đến không thể tưởng tượng nổi che trời đại thụ, như một cái ngọn núi giống như, dắt thiên quân vạn ma thế, hướng phương xa mà đi. Ven đường có dễ cây nghiền áp xuống tới, giẫm nát vô số thi thể trong đống, Đường Lân cắn chặt răng răng. Cảm giác toàn thân cốt cách bị nghiền được cơ hồ nắp ấy, hắn không dám lên tiếng, chỉ là gắt gao cắn hằn răng. Hồi lâu sau, những này cực lớn thụ yêu mới đã đi ra tại đây, hướng phương xa mà đi. Đường Lân trong nội tâm đại nhà ra khí, lập tức hoạt động lấy thân thể gần cốt, phát hiện mình ngược xương sườn bị áp đoạn mấy cây. Đường Lân cười khổ một tiếng, chuẩn bị hướng cái này thụ yêu phương hướng ngược nhau rời đi. Đúng lúc này, tại thụ yêu phương hướng kia chuyển đến vô số gào rú, tiếng gầm gừ, Đường Lân nghe được trên mặt biến sắc, nhanh chóng theo trong động cột bò lên, đứng tại một mảnh trên núi nhỏ nhìn lại, ưu chứng kiến mây đen hôn mê chân trời. Cái kia thụ yêu nguy nga thân thể lờ mở có thể thấy được, tại nó phía trước, vọt tới vô số yêu quái, ma đầu. Đường Lân thấy ra đầu dựng lên, nếu là bị những loài yêu quái phát hiện, chỉ sợ tiểu chết không có chỗ chôn. Cái này thụ yêu tựa hồn là yêu ma đầu lĩnh, chờ tập hợp đủ vô số yêu ma hậu, tiểu hướng phía bình nguyên lao nhanh mà đi. Ma phương hướng kia, tựa hồn là cổ chiến trường cửa ra vào. Đường Lân trong nội tâm ý thức được không ổn, nhanh chóng đi theo yêu ma hậu mặt đi ra ngoài, mắt thấy chúng đi xa, Đường Lân mới lén lút địa đi vào cổ chiến trường lối ra bên ngoài. Xem bộ dáng này, tựa hồ là muốn tiến công Vương triều rồi. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn leo ra cổ chiến trường lối ra, nhìn qua phương xa biến mất yêu ma đại quân, lập tức móc ra vô tình hỏa quyển, hô hoán hắc ma danh tự. Một lát sau, vô tình họa quyển bên trên hắc quang lóe lên, liền đem Đường Lân nuốt vào, ngay tiếp theo bức họa cuộn trốn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vô tình tiên phủ, tầng thứ nhất. Đường Lân thân ảnh lăng không mà hiện, lúc trước hắn tại cổ chiến trường trong tiểu thử trở lại vô tình tiên phủ, nhưng mà, cổ chiến trường có cấm cách ly, không cách nào chuyển tống tới. Giờ phút này trở lại vô tình tiên phủ, Đường Lân trong nội tâm đại tụng, lại không có lãng phí thời gian Nhanh chóng hướng trước mặt Hắc Ma nói: "Mang ta đi tiên phụ tầng thứ nhất." Hắc Ma kinh ngạc nhìn xem Đường Lân, nói: "Như thế nào vội và như vậy?" Đường Lân liền nói: "Đế quốc hôm nay bị vô số yêu ma xâm lấn, rất nhanh muốn rơi vào tay giặc, ta muốn đi giúp bệ bọn." Hắc Ma tỉnh ngộ nói: "Thì ra là thế." Lúc này mang theo Đường Lân đi vào vô tình tiên phụ tầng thứ nhất. Cái này vô tình tiên phụ tổng cộng 3 tầng, giờ phút này Đường Lân đến đến đại điện bên trên tầng thứ nhất lúc, lập tức thịu chứng kiến có rất nhiều gian phòng cùng cung điện. Hắc Ma dẫn đầu đi đến, nói: "Dùng ngươi hôm nay thực lực, có thể tiến vào tầng thứ nhất này." Chờ ngươi khi nào trở thành thánh nhân, tựu có thể đi vào tầng thứ hai. Đường Lân gật đầu, nói, "Ngươi lúc trước đã từng nói qua, chờ ta có thể tiến vào tầng thứ nhất, ta là có thể thực sự trở thành tiên phụ chủ nhân, điều khiển tiên phủ di động đúng không?" "Không tệ." Hắc Ma gật đầu nói, "Nơi này có một ít chủ nhân còn sót lại đồ vật, ta trước cho ngươi, sau đó nói cho ngươi biết tiên phủ diệu dụng." Đường Lân mặc dù biết thời gian khẩn cấp, nhưng hay vẫn là trầm xuống tâm, đi theo Hắc Ma sau lưng đi đến. Hắn ngược lại rất ngạc nhiên, cái này vô tình tiên phụ tầng thứ nhất hội có bảo vật gì, tại hôm nay loại này đại trong hai nạn, muội tăng cường một phần lực lượng, là hơn một phần mạng sống bảo đảm. Rất nhanh Tiểu Đi tới một cái kim sắc trong cung điện. Cung điện này tựa diện, viết ba chữ to, Vạn Bảo Các. Đây là chủ nhân ngày xưa bảo tàng đấy, một ít trước kia đã dùng qua bảo vật, tự ở tại chỗ này. Hắc Ma thỏ tay trên cửa đặt nhẹ, toàn bộ cung điện đại môn ầm ầm mở ra. Đường Lân vào bên trong nhìn lại, chỉ thấy cung điện này trong thập phần rộng lớn, có mấy cái binh khí khổng, còn có một chút bạch ngọc đài, tựa diện để đó khôi giáp, võ học bí kíp, cùng với một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Đường Lân hướng binh khí khổng nhìn lại, chỉ là tùy tiện quét qua. Đường Lân liền phát hiện phía trên này tất cả đều là phát bảo, tản ra nồng đậm nguyên khí. Chương 42: Thần hoàng binh giáp phổ. Canh một. Hắc Ma hướng Đường Lân nói, những này phát bảo đều là chủ nhân vi đệ tử của mình chuẩn bị, chỉ tiếc có thể kế thừa chủ nhân y bát người quá ít, đợi đến lúc cái kia thiên địa đại kiếp nạn tiến đến lúc, chủ nhân đều không có tìm được một gã đệ tử. Đường Lân khẽ gật đầu. Không mấy năm trước không biết bạo phát như thế nào tai nạn, tiên ma tránh khỏi, ở đằng kia đã lâu lịch sử nước lũ ở bên trong, đến tụt cũng có như thế nào uy hoàng hoa lệ một số. Những này pháp bảo, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Trong này, thứ trọng yếu nhất có ba dạng, là cần đưa cho người. Hắc Ma đi đến binh khí khung về sau, tại trên vách tường lục lọi một năm, tự xuất hiện một cái hốc tối, bên trong lấy một chồng kim sắc quá mang. Cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là vô số kim sắc phi đao. Đây là chủ nhân trước kia sử dụng đệ nhất thần binh, tên là Thần Hoàng binh giáp phổ. Hắc Ma hướng Đường Lân ngưng trọng nói, cái này bảo vật không giống tầm thường, dựa theo các ngươi hôm nay phân dài, hẳn là thuộc về tuyệt phẩm thánh khí. Tuyệt phẩm thánh khí? Đường Lân trong nội tâm một hồi hít thở không thông. Một kiện tuyệt phẩm thánh khí giá trị Đủ để cho toàn bộ Thương Tuyết Vương Triệu đều điên cùng. Hắc Ma hướng Đường Lân nói, cái này Thần Hoàng binh khí phổ tuy nhiên là tuyệt phẩm thánh khí, nhưng có một cái đặc thù địa phương, nó chỉ sở dĩ xưng là phổ, cũng là bởi vì cái này tức là binh khí, lại là một bộ võ học bí kíp. Thần Hoàng binh khí phổ trung phân 7 tầng, chờ tu luyện tới tầng thứ 7 mới có thể phát huy ra tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Đường Lân ngạc như nói, nó phải như thế nào sử dụng? Ta đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Hắc Ma con người đen nhánh ở bên trong, thiểm lực qua một đạo kim sắc quang mang, vô số kinh văn theo hắn trên trán hiện ra đến như vô số hỗn loạn mà mơ hồ qua ảnh, hướng đường Lân Đồng tử dũng mãnh lao tới, lưu lại trôi qua tức thì dấu vết. Thì ra là thế. Đường Lân kinh ngạc địa đường này, mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm tràn ngập rung động, cái này Thần Hoàng binh khí phổ dĩ nhiên là một bộ võ học binh khí hợp làm một thể bảo vật, dựa theo phương pháp tu luyện ghi lại, mỗi một tầng đều cần siêu phàm nội tính, mới có thể học hội. Hắc Ma nói, cái này Thần Hoàng binh khí phổ tổng cộng do 1012 miếng Thần Hoàng phi đao tạo thành, có thể tổ hợp thiên hạ bất luận cái gì binh khí. Vô luận là đao thương côn đồng, hay vẫn là vũ khí, kiếm trận đều có thể làm được. Nó chia làm hai chủng tổ hợp phương thức, đầu tiên là tiến công, binh khí loại, thứ nhì là phòng thủ, áo giáp loại. Mỗi loại tổ hợp phương thức đều chia làm 7 tầng, người có thể lựa chọn một bộ tu luyện hoặc là hai bộ đều tu luyện. Nghe được hát ma, Đường Lân chậm rãi gật đầu. Thông qua phương pháp tu luyện, hắn đã biết rõ cái này thần hoàng binh giáp phổ dụng. Hắn hôm nay trong tay có vô tình kiếm bí quyết, cùng với thần bí kia vô danh kiếm quyết, hơn nữa hơi kém sắc vài phần thất tinh kiếm quyết, tại Tiên công phương diện đã không thiếu. Đường Lân lựa chọn trước tu luyện phòng ngự thuộc loại Thần Hoàng binh khí phổ phòng thủ tổ hợp phương thức, chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất là thần võ thuần, tầng thứ hai là thiên môn khai. Mà vào công tổ hợp phương thức, tầng thứ nhất là thiên đao lưu, tầng thứ hai là tuyển vũ phi đao. Đường Lân thoáng suy tư thoáng một phát phòng thủ tổ hợp phương thức, liền phát hiện vô cùng rộng giả, hơn nữa cần khổng lồ tinh thần lực. Cái này 1012 trôi phi đao, cũng không tầm thường bộ dáng địa phi đao, mỗi một trôi phi đao cấu tạo đều hết sức kỳ lạ, có thể tổ hợp thiên hạ hết thảy vũ khí, có thể nói là quỷ phủ thần công. Đường Lân tu hồi thần hoàng binh khí phủ, sau đó nhìn về phía Hạ Ma nói: mặt khác khắc nhau đâu này. Ở chỗ này, Hắc Ma đại điện phía đông, tại đây đứng đấy 12 tôn màu đỏ sẫm đồng nhân, mỗi tôn đồng trên thân người đều là màu đỏ sẫm giữ tợn áo giáp, như tu la địa ngục trong đi ra chiến sĩ, đao khắc giống như trên khuôn mặt, tràn ngập lạnh như băng. Đây là 12 huyết ma vệ. Hắc Ma hướng đường lần nói, cái này đã từng là chủ nhân rèn 12 tôn hộ pháp, mỗi tôn đều tương đương với đồng dạng tuyệt phẩm thánh khí, có hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá, chủ nhân về sau địch nhân quá mạnh mẽ, những vật này tiểu dần dần vô dụng, chuẩn bị lưu cho đệ tử của hắn. Chủ nhân tại đây 12 huyết ma vệ trên người tiến hành ba đạo phong ấn, hôm nay mỗi tôn huyết ma vệ chỉ có thể phát huy ra thánh nhân đệ nhất giai lực lượng, chờ chính ngươi trở thành thánh nhân lúc, là có thể mở ra đạo thứ nhất phong ấn. Nghe được huyết ma, Đường Lân trong nội tâm cười khổ. Đây chính là 12 tôn tuyệt phẩm thánh khí, nếu là hôm nay có thể phát huy ra đỉnh phong lực lượng, toàn bộ Thương Tuyết Vương Triều ma, chẳng phải là đơn giản có thể đánh lui. Hắc ma hướng Đường Lân nói, có những vật này hộ ngươi, có thể tại ngươi chính thức phát triển lúc, bảo đảm tính mạng của ngươi an toàn. Đường Lân thở dài lấy, nhẹ gật đầu. Cái này dạng thứ 3 thứ độ vật chỉ là cái này. Hắc Ma nhìn xem bên cạnh một cái bạch ngọc bệ đá sau đích hốt tối, chỗ đó có một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa hờ gấm. Hắc Ma sau khi mở ra, bên trong là một quả loại bạch ngọc đan dược. Đây là một quả thái viên vô cực đan, áp dụng thiên địa linh dược, vô số thần phượng thân thể tinh hoa dung luyện mà thành, chờ ngươi đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, có thể trực tiếp giúp ngươi bước vào thánh nhân cấp thứ 2. Đường Lân nhẹ gật đầu. Cái này đan dược chân quý là không thể nghi ngờ đấy. Chỉ là, chính mình hôm nay cô động thánh thể đều gian nan, ít nhất cũng phải mấy trăm năm về sau mới được. Đúng rồi. Hắc Ma, ngươi biết quang cùng ám hai chủng song năng lượng khuynh hướng người, muốn như thế nào cô đọng thánh thể sao? Đường Lân trong nội tâm khẽ động, hướng Hắc Ma hỏi. Hắc Ma sững sở, chợt giật mình điệu nhìn xem Đường Lân, ngươi là song năng lượng khuynh hướng? Đường Lân gật đầu. Cái này, Hắc Ma trầm ngâm, nói, biện pháp là có, chỉ cần tìm được bọn họ điểm thăng bằng sẽ xảy đến. Đường Lân cười khổ, cái này điểm thăng bằng là bực nào khó tìm. Hắc Ma nhìn xem Đường Lân hề hoải biểu lộ, khẽ cười nói, ngươi đừng tở dài rồi, song năng lượng khuynh hướng người nếu là cô đọng ra thánh thể, đều là biến dị thể, uy lực tuyệt luân. Không phải bình thường thánh nhân có thể so sánh đấy." Ân. Đường Lân khẽ gật đầu, hướng Hắc Ma nói, "Hôm nay ta có thể đủ điều khiển tiên phủ đi à nha, cái này tiên phủ phải như thế nào điều khiển. "Đi theo ta." Hắc Ma mang Đường Lân đi đến tầng thứ nhất trung ương, nơi này là một cái tế đàn giống như đài cao, thượng diện có một cái cột đá, cái này cột đá bên trên tản ra băng làm sắc quá mang, lơ lửng một cái ấn phủ. "Cái này là tiên phủ hộ tâm." Hắc Ma nói, đem lên máu tươi nhỏ tại ấn phủ lên, toàn bộ tiên phủ diệu dụng cũng sẽ ở ngươi trong óc trước mắt. Đường Lân lúc này đi đến đài cao, Nhìn xem cái này lơ lửng tại băng lam sắc quang mang bên trong đích phụ lục, nhanh chóng cắn nát ngón tay, nhỏ một quả rất tròn máu tươi. Cái này máu tươi bay vào băng lam hảo quang ở bên trong, thẩm thấu tiến phụ lục ở bên trong. Ông Đường Lân cảm giác đại não vụ vụ phát tiếng nổ, một lát sau, vô số đồ vật phảng phất ảo ảnh mơ hồ giống như vọt tới, toàn bộ tiên phủ cấu tạo, hắn trong chốc lát đều rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế, không hổ là tiên phủ. Đường Lân lẩm bẩm nói. Hắn hôm nay mới tính toán chính thức là vô tình tiên phủ chủ nhân. Đi. Đường Lân lúc này ý niệm khẽ động. Toàn bộ tiên phủ phản phất cùng hắn hợp làm một thể, mỗi cái vị trí đều thập phần tinh tưởng, chỉ có tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, phảng phất bị thứ độ vật ngăn cách, lại để cho đường lần không cách nào cảm giác đến. Ngoài ra, còn lại tại tiên phủ nội hết thảy động tính, đều rõ ràng hiện hiện tại đường lân trong nội tâm, kể cả hắc ma trên người có bao nhiêu lông hút phát đều tinh tưởng. Tại đường lân ý niệm xuống, vô tình tiên phủ lầm ầm lấy, đồng nhiên theo hạp cốc trong xương mù hiện lên, như một tòa tòa thành giống như huyền nổi giữa không trung, hướng phương xa bạo lực mà đi. Cái này tiên phủ vậy mà có thể lớn có thể nhỏ, có thể cùng phi kiếm đồng dạng phi hành. Đường Lân trong nội tâm ngạc nhiên, lập tức đem tiên phủ co lại tiểu thành một chú chim nhỏ đại, mà ở tiên phủ bên trong không gian, nhưng như cũ không có biến hóa. Tuy nhiên là chim con đại, nhưng Đường Lân thần thức lại có thể cảm ứng được bên ngoài hết thảy, chỉ thấy tiên phủ tốc độ di chuyển giống như thuần như gì, trong khoảnh khắc tiểu ly khai long tượng thành phạm phi, đi vào đế quốc thủ đô, ven đường gặp phải rất nhiều thành trì, đại bộ phận cũng đã tàn phá, bị yêu quái chiếm cứ. Đường Lân thấy đau lòng. Nhiều như vậy thành trì bị công phá, không biết chết bao nhiêu dân chúng. Nghĩ đến nếu không phải có tiểu mang chính mình đi vào võ học cũng đệ chính mình hôm nay hay vẫn là một kẻ thư sinh, nói không chừng cũng muốn chết tại đây yêu quái kiếp nạn trong. Nhất định phải sớm ngày thành thánh, vi tiểu hôi cởi bỏ phong ấn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đi vào thủ đô bên ngoài, Đường Lân liền từ vô tình tiên phụ trong đi ra, đem tiên phụ thu vào chính mình trong giới chỉ, sau đó ngự không phi hành, hướng thủ đô trên tường thành lao đi. Ai? Xuống. Trên đầu thành lập tức chuyển đến vài đạo hét to. Đường Lân khẽ giật mình, lập tức giảm xuống phi hành độ cao, đi vào thành tường trên không, chỉ thấy vài tên võ thần đứng tại trên đầu thành, hướng Đường Lân nói: Hôm nay yêu quái lâm cảnh, tất cả mọi người vào thành đều cần phải đi qua kiểm tra, không biết ngài có thể lại để cho chúng ta điều tra." Đường Lân gật đầu nói, "Có thể." Hắn rơi vào trên đầu thành, một gã võ thần thần sắc mặt nghiêm trọng, từ trong lòng ngực lấy ra một trường thập cấp cảm ứng phù, dán tại Đường Lân trên cánh tay. Cảm ứng phù không có bất kỳ phản ứng "Là nhân loại." Cái này võ thần nhẹ nhàng thở ra, chợt cung kính địa nhìn xem Đường Lân, nói, "Vừa mới mạ muội, nhiều có đắc tội, nhìn qua thỉnh thứ lỗi." Đường Lân khoát tay nói, "Không có việc gì, ta trước vào thành." "Ân." Võ thần cung kính nói, Đường Lân tiến vào thành về sau, bay thẳng đến thủ đô Hoàng Cung Phương Vị mà đi, bằng cựu công chúa lệnh bài, hắn đi thẳng tới trong hoàng cung. Đường Lân lại để cho thị vệ mang chính mình đi cựu công chúa ở phủ. Thị vệ nhìn xem hắn lệnh bài, không có bất kỳ dị nghị, cung kính địa vi hắn dẫn đường. Một lát sau, Đường Lân tiểu đi tới hoàng cung một tòa băng tuyết điện, đây là cựu công chúa tẩm cung. Cái này tòa cung điện nguy nga tráng độ, xa xa cao hơn ven đường chứng kiến rất nhiều cái khác cung điện, chỉ sợ là đế 3000 phi tử cung điện, đều không có cái này tòa cung điện to lớn. Đường Lân lại để cho cửa ra vào thị vệ thông báo người thị vệ này tiến vào sau không bao lâu, liền mang theo đường lần tiến nhập cung điện. Xuyên qua 7 8 cái hành lang góc khúc, đường lần tiểu chứng kiến một cái trong đình viện, cái kêu một thân như tuyết bạch đi nữ tử, ngồi ở trên bàn đá, thỏ tay chấm cằm, nhìn qua trong nội viện tươi đẹp rực rỡ đủ hoa xuất thần. Nàng hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, không biết giờ phút này nghĩ đến ai. Cửu công chúa? Thị vệ tại ngoài viện thông báo, nói, đường công tử đã đến. Cửu công chúa đôi mắt làm như sáng lên một cái, quay đầu lại nhìn lại, cùng với đường lần ánh mắt đối mặt lấy, giờ khắc này, phảng sở hữu tất cả thời gian đều đình chỉ. Chương 43: Đại chiến bộc phát. Canh 2. Thật lâu về sau, cựu công chúa mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt hiện hồng, hướng Đường Lân nói, "Không nghĩ tới ngươi bình yên vô sự, trước vào đi." Đường Lân nghe lời địa đi bảo, ngồi ở Cửu công chúa bên người, nghe trên người nàng sâu kín mùi thơm ngát, chỉ cảm thấy trong nội tâm thập phần thoải mái, tràn ngập một loại cảm giác cấm áp. "Ngươi là như thế nào theo yêu quái kia ma đầu trong tay trốn tới hay sao?" Cựu công chúa tò mò nhìn Đường Lân, nàng mới nghe được thị vệ thông báo Đường Lân cầu kiến lúc, cơ hồ không thể tin được lỗ hổng của mình, giờ phút này chứng kiến Đường Lân ngay tại trước mặt muội tin tưởng sự thật này. Ta may mắn rơi xuống một cái đen kịt trong động quật, cái kia ma đầu không hiểu chết mất. Đường Lân đem lúc ấy tình huống tự thuật một lần, kể cả trên người mình chấn tà chung đều không có dấu diếm. Đối mặt cái này xinh đẹp nữ tử, trong lòng của hắn không đành lòng đối với nàng nói dối. Cựu công chúa nghe xong Đường Lân tự thuật, thực tế nghe được cái kia thụ yêu xuất linh vô số yêu quái ly khai cổ chiến chừ lúc, sắc mặt b biến, nói, "Nói như vậy, những này yêu quái rất nhanh muốn đi vào thủ đô rồi hả?" Đường Lân ngưng trọng đầu, nói, "Đúng vậy, ta đuổi trở lại, tiểu La thông báo ngươi một tiếng, ta nhìn thụ yêu lạc hại." Chỉ sợ có mười mấy vào năm tiể ngay cả nguyệt thần đại nhân đều chưa hẳn là đối thủ của nó không bằng ng hay vẫn là khích lệ băng đế tạm thời mang theo tất cả mọi người rút lui khỏi ra đế quốc ca ý nghĩ này là hắn trầm tư về sau mới nói đấy tại ven đường nhìn thấy cái kia vô số yêu ma đường lân đã biết rõ dùng đế quốc quân đội thì không cách nào giữ vững vị trí nhất là chờ cái kia thủ yêu thứ nhất chỉ sợ đế Quốc rất nhanh tựu rơi vào tay giặc tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt hết thể số lượng đều là các bã c công chúa xinh đẹp tuyệt Trầnữu chặn nói vốn xác thực như thế nói xong Nàng hướng Đường Lân nhìn thoáng qua, đôi mắt có chút đảm đảm, nói, "Chỉ là, Phù Hoàng nói Thỉnh đã đến Cứ Binh, chỉ cần kiên trì 10 ngày, cứu Binh sẽ đã đến." "Cứ Binh?" Đường Lân xứng sở, "Ở đâu ra cứu Binh?" "Là đến từ Đại Lục Trung Châu Thiên Hà Tông." "Đây là một cái siêu cấp đại tông môn, chỉ cần tới trợ giúp, những này yêu ma đều có thể đối phó." Cửu công chúa thấp giọng nói. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của nàng càng phát ra đảm đảm. Đường Lân bị nàng nói trúng kinh động, cũng không có chú ý tới hình dạng của nàng. "Thiên Hà Tông?" Đường Lân trong nội tâm rung động, Tại Cửu công chúa trước khi rất nhiều trong thư tịch, nhất là Đại Lục thông sự ở bên trong, Đường Lân đã biết rõ cái này Thiên Hà Tông là đại lục ở bên trên 10 đại tông môn một trong. Phóng nhãn toàn bộ bao là thiên Vũ đại lục, vô số danh giới, cái này Thiên Hà Tông đều là tiếng tăm lừng lẫy, môn hạ cao thủ nhiều như mây. Thương Thiết Vương trở lại có thể thỉnh đến như vậy giúp đỡ. Đường Lân trong nội tâm phấn chấn, đế quốc khẳng định có thể cứu chữa. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt, hướng Cửu công chúa nói, "Đã kinh qua vài ngày nữa, 3 ngày, còn muốn kiên trì 7 ngày." Cửu công chúa nói khẽ. Đường Lân lại, Tuy nói là 7 ngày, nhưng này thụ yêu thực lực quá mạnh mẽ, nếu là đến một lần đến thủ đô bên ngoài, nói không chừng một ngày sẽ phá vỡ tường thành. 7 ngày. Đường Lân âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tại Đường Lân suy tư lúc, cũng không có chú ý tới. Cựu công chúa ngẩn đầu dừng ở hắn, trong đôi mắt mang theo vài phần thương cảm cùng ảm đạm. Sau một hồi, cựu công chúa mới giống như đột nhiên bình tĩnh, lập tức nói, "Ta muốn đi đem tin tức này nói cho phụ hoàng, bằng không thì bị yêu quái đánh cho trở tay không kịp sẽ không tốt." Đường Lân lập tức gật đầu. Cựu công chúa chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bỗng nhiên nghĩ đến quay đầu lại hướng Đường Lân nhìn lại, hai ánh mắt của người trên không trung giao tiếp. Cái nhìn này, phản phất là ngàn vào năm. Cựu công chúa cúi đầu xuống, nói khẽ, nếu như yêu quái tiền đến, thật sự không cách nào ngăn cản, người trước hết rút lui, dùng thực lực của ngươi, là có thể xông Khai yêu ma đột phá khẩu, thành công đào thoát đấy. Đường Lân khẽ giật mình, vô ý thức nói, vậy còn ngươi? Ta. Cựu công chúa ngẩn đầu nhìn qua hoa mai cây, cánh hoa bay là tả rơi đầy nàng đẹp đẽ quý giá quân lúm mỏng, ta cùng phụ hoàng cùng tiến tới, đế quốc chính là ta ra. Như ra vong rồi, ta còn có cái gì sống sót ý nghĩa? Đường Lân trong nội tâm chấn động, phản phất linh hồn đều bị thật sâu gõ tỉnh. Như ra đã quên, ta còn có cái gì sống sót ý nghĩa? Những lời này phảng phất Phật ma âm giống như tại Đường Lân trong óc nhiều lần vang lên, trong hai của hắn ông ông phát tiếng nổ, chờ lần nữa ngẩn đầu nhìn lại lúc, phát hiện cựu công chúa đã ly khai, chỉ để lại khắp nơi trên đất cánh hoa. "Ra." Đường Lân trong nội tâm thì thảo lấy, chậm rãi năm chặc năm đấm, trong đôi mắt bắn ra ra sáng chói hào quang. Hắn đã đi ra phủ công chúa. Đường Lân đi thẳng tới thành phố thủ đô ở bên trong, nhìn qua nguy nga tường thành bên ngoài, sắc trời bao la mờ mịt. Phương xa đại địa bị mây đen hoàn tre, nặng nghề trong không khí tựa hồ bay tới gió tanh mưa máu hư vị. Kiên trì bảy ngày, Đường Lân đi đến trên tường thành đường đấy, thủ thành vệ tại nhìn thấy hắn đưa ra công chỗ lệnh, tiểu tùy ý hắn ở chỗ này ra trị thủ. Để một ngày đi qua, chân trời bay tới mấy chiếc quái điểu, làm như yêu ma rõ xét địa hình. Đường Lân móc ra kim điêu xỉ cùng, kéo căng dây cùng, xa xa địa một mũi tên bắn ra, kim sắc trùm tia sáng như là cỗ sao trổi lướt đi, xẹt qua trời cao, chuẩn xác địa đánh trúng một chiếc quái điểu. Quái điểu lập tức vỡ lạng, thẳng đứng rớt xuống. Trên cổng thành vô số binh sĩ hoan hô, Đường Lân trong tay dây cung liền rồi, mấy cái bay tới qué điểu thương hoảng sợ chạy thủ mạng ở bên trong, đều bị từng cái xuất tại dưới tên. Cái này tinh chuẩn tiến thuật, sáng lạn mũi tên, lại để cho tất cả mọi người thập phần kính sợ Đường Lân. Ngày hôm sau đi qua, phương xa chân trời, bay tới vài miếng mây đen, cuồn cuộn lấy cuồn cuộn ma khí, tựa hồ là một ít cổ ma quái hướng thành phố thủ đô lớp đến. Cách gần đó rồi, Đường Lân tinh tường nghe được vô số dữ tợn tiếng cười quái dị, còn có hàm răng ma sắt nhấm nuốt thinh ầm, cái này phiến mây đen hướng trên cổng thành binh sĩ đánh tới. Vô số binh sĩ kinh hãi, vài tên vọ thần gầm lên, trên người bộc phát ra sáng trói chất khí, chuẩn bị chống cự mê muội quái xâm lớn. Đường Lân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, bàn tay vừa nhấc, trong thiên địa tụ tập đến vô số bạch quang, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái quan cầu, ném đến, cái này khiến ô vân trùng, quan cầu ly khai nổ tung. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Lân Dương cung bắn yêu ma, kim điêu thị cung kéo đến chằng trọn, từng nhánh mũi tên lướt đi, vô số ma quái bị bắn ra kêu thảm vỡ lạc. Thi thể chồng chất tại dưới cổng thành, như tuyết hoa càng để lâu càng cao. Ngày thứ 3 Bởi vì hai ngày trước yêu ma, khiến cho đế quốc chú ý, tăng thêm cựu công chúa tin tức thành công rơi vào tay băng đế trong hai. Toàn bộ thủ đô tiến hành nhất phòng thủ nghiêm mật. Mà theo các lộ thám tử hồi báo, đế quốc bên ngoài đại bộ phận thành trì cũng đã bị yêu ma chiếm cứ, vô số dân chúng chết thì chết, trốn thì trốn. Núi sông tàn phá, quốc gia tương vong. Sở hữu tất cả binh lực đều tập trung ở thủ đô. Tại đây ngày thứ 3. Thành phố thủ đô lâu bên ngoài chân trời, vọt tới một mảng lớn lao nhanh thân ảnh, đại địa đều đang run rẩy. Cái này chấn động âm thanh mà ngay cả đứng tại trên cổng thành binh sĩ đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Chỉ thấy phía cuối chân trời, một mảnh màu đen nước lũ điên cuồng vào tới. Như mênh mông hồng thủy, đem ven đường hết thảy cây cối, dễ như trở bàn tay giống như san bằng, hướng thành lâu trước mặt đánh tới. Đông đông. Trên cổng thành tòa nhà hình tháp ở bên trong, vang lên cảnh giới địa trung vang âm thanh. Sau đó sở hữu tất cả quân tiến thủ, sở hữu tất cả binh sĩ, đều nắm lấy khiên tròn cùng binh khí, đứng tại trên cổng thành, ngưng trọng địa nhìn qua phía trước chiến trường. Đường Lân đứng tại trên tường thành, thần sắc mặt nghiêm trọng, Nắm chặt trong tay kim điêu xỉ cùng, bởi vì kim điêu xỉ cùng tầm bắn từ xa, tại yêu quái này còn không có tiếp cận, Đường Lân Tửu một mũi tên mũi tên bắn ra. Tường đạo kim sắc mũi tên, theo trên cổng thành lọt vào yêu quái từ đó. Sau khi nổ tung đem rất nhiều yêu quái kích thương, có yêu quái chết mất về sau, đằng sau tránh tránh không kịp, lan lộn bị đằng sau càng nhiều nữa yêu quái trả đạp thành thịt vụn. Đường Lân mũi tên cho yêu quái bầy tạo thành không nhỏ hối loạn, bất quá, tại đây màu đen nước lũ tròng. Như vậy sát thương cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng Đường Lân cũng không có nhũ chí, giết một cái tính toán một cái. May mà chính là thủ đô địa thế thập phân tốt sau lưng ba mặt đều là vạn năm Băng Sơn chỉ có phương đông một mặt là đối ngoại cho nên tại đây tưởng thành là phi thường chắc chắn hơn nữa chiến đấu lúc dễ thủ khó công Tuy nhiên phía trước là bao la bình nguyên nhưng tập trung sở hữu tất cả quân lực phòng thủ tại đây sẽ xảy đến không cần phân tán đến còn lại ba mặt rất nhanh yêu quái đi vào thành lâu bên ngoài 10 km ở bên trong chiến chiếnảo vô số mũi tên cùng ám khí như thiên nữ tán hoa giống như theo chiến hảo trong xảy sì ra những này mũi tên đều là ngâm độc hơn nữa là do rất nhiều cấp thấp trấn yêu sư có kh thủ lục đại lượng sáng tạo chuyên môn đối phó yêu quái ma đầu. Mặc dù những này yêu ma am hiểu biến hóa, đều bị những loài mối tên cho bắn chúng bản thể. Tại đạo thứ nhất chiến hào ở bên trong, phía trước yêu ma tựa như bỗng nhiên mã thất tiền đề, nhao nhao rơi vào tay giặc, đã chết tại thật sâu chiến hào trong. Rất nhanh, chiến hào tiểu bị lấp đầy, đằng sau yêu ma đạp trên thi thể của bọn nó, tiếp tục đi tới. Chân trời, vô số mây đen vọt tới, đem sắc trời đều che đậy, đại địa một mảnh hun mê, trong thiên địa cuồn phong tứ lướt, vô số yêu ma điên cuồng gào thét. Vô số điều quái, có cánh chim điều chúng yêu các loại đều tại mây đen hạ dương cánh bay tới. Trên cổng thành sở hữu tất cả binh sĩ hất lên tốt khôi giáp, đôi mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào chiến trường, cùng đợi này nhân loại cùng yêu ma quyết chiến thời khắc cuối cùng. Rất nhanh, trên bầu trời loài chim yêu quái bởi vì không có trở ngại, thành công đi vào trên cổng thành không. Bán. Trên tường thành, không biết ai hô to một tiếng, đột nhiên bộc phát ra vô số mũi tên, rầm rầm trầm trịt, tựa như che bầu trời đen kịt hạt mưa, hướng những loài điểu quái bảy trong kích bắn đi. Những này mũi tên đều bám vào nhàn nhạt chân khí, mà thủ, đều là võ giả. Bèo. Bèo, bèo. Vô số mũi tên tặc ra, từng trích điệu quái đột nhiên rơi, nện vào đằng sau yêu ma trong đại quân. Tại đại lượng mũi tên xuống, những này điệu quái cùng mây đen, nhanh chóng bị bắn thủng, nguyên một đám ma đầu theo ô vân trung lộ ra bản thể, rơi xuống tại cả vùng đất. Bầu trời nháy mắt bị quét sạch sẽ. Nhưng mà, tại chiến trường đằng sau, rồi lại lần nữa hiện ra từng khối mây đen, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà ở thành lâu phía trước vô số yêu ma, đã lao nhanh đến dưới thành. Trải qua 7, đạo chiến hào tổn thất, Yoma như trước có một nắm lớn, để cho nhất người hoảng sợ chính là Chân trời cuối cùng như trước quẩn quận mà đến vô số yêu ma Đến đếntột cùng có bao nhiêu không có ai biết tất cả mọi người trong nội tâm như bị lung bên trên tử thần bóng mở chỉ là nắm chặt trong tay lạnh như băng vũ khí đây là duy nhất có thể cho sinh tồn được hy vọng cùng dũng khí yêu ma vọt tới dưới tường thành nhanh chóng bước qua sông đảo bảo vệ thành đem chọn cái sông đảo bảo vệ thành nước đều cáiy đến long trời lỡ đất Ngoài ra tại trong nước sông lăn mình quay cùng ra vô số cố đen kịt mãng xả thô nhắm như thùng nướcường trắng còn có đỉnh đầu màu đen cơrác dao lòng răng lanh giữ tận đôi mắt màu đỏ tươi Trong miệng chạy tanh hôi nước bọt, hướng trên cổng thành người gào hét. Cái này như tận thế giống như sử thi bức họa của tròn, ở trước mặt mọi người mở ra, tại đám người phía sau, đột nhiên lăng không bạo khởi từng đạo thân ảnh, hướng thành lâu bên ngoài yêu quái phóng đi. Thánh nhân chứng kiến những này thân ảnh, tất cả mọi người là con mắt sáng ngời. Chương 44, đẫm máu chiến đấu hang hái. canh 3. Đường Lân ngưng mắt nhìn lại, phát hiện những người này đều là đến từ thánh đường, cùng với nguyệt thần lâu các, như nguyệt thần lâu các người, ngực trên quần áo đều có một chỗ mặt nguyệt tiêu Đều là bản thánh. Đường Vân dừng ở bay vút đi ra ngoài hơn 10 người, chính thức thánh nhân, có lẽ còn ở phía sau đang trông xem thế nào đại cục. Những này bán thánh đến một lần đến trên cổng thành, tự thể hiện ra tuyệt luân lực lượng, dương tay tầm đó, bầu trời sấm sét âm ầm, vô số lôi điện năng lượng bị khổng lồ tinh thần lực kéo xuống, dốc thành một cổ tràn ngập lăng lệ ác liệt kia chớp. Còn có người thì là gầm thét, vung vẩy hai tay, vô số vòi rồng ngưng tụ mà thành, đem yêu ma thân thể sẽ rách thành mảnh vỡ. Trên cổng thành sở hữu tất cả binh sĩ đều thấy sợ ngây người. Loại này nhấc tay kinh thiên động địa thần uy, vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Tại bọn hắn trong nội tâm, những người này tựu là anh hùng, thủ hộ đế quốc cường giả. Tại bán thánh gia nhập xuống, thành lâu bên ngoài yêu ma lâm vào trong hỗn loạn, bất quá tại đại lượng yêu ma dũng mãnh vào xuống, chỗ xung yếu đến trên cổng thành, cũng không cần bao lâu thời gian. Đường Lân đứng tại trên cổng thành, cùng phong thổi lướt lấy hắn tóc đen, thanh tú trên gương mặt tràn ngập đao khắc giống như kiên nghị, hắn áo bào trong gió bay lên, nằm trong tay lấy một thanh hàn quang lập loè trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm là từ vô tình tiên phủ trong lựa, chỉ là một kiện pháp bảo, sáng như tuyết thân kiếm giống như thu thủy, phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn. Phong Thổ thiên địa. Như tu la địa ngục giống như hình ảnh, tại dưới cổng thành hình thành vô số máu tươi, không biết là nhân loại hay vẫn là yêu ma, đều chạy xô theo hội tụ cùng một chỗ, hình thành huyết hà. Phương xa địa tiếng gầm gừ, cùng với vô số ẩm ẩm tiếng chống trận. Như quần quần tiên lôi, xôi chào ai máu tươi. Yêu ma đại quân triệt để tới gần thành lâu, hướng trên cổng thành bạo nhảy lên lên, bị trên cổng thành binh sĩ vung vẩy lấy binh khí cho đâm. Có yêu ma nhảy lúc, bàn tay câu ở binh sĩ thân thể, sẽ đem binh sĩ trực tiếp lôi kéo hạ thành lâu, sau đó bị vô số yêu ma xung tới. Cắn nuốt thân thể Gió đang gào thét, vần tại biến hóa, trong tiên địa phảng phất nhuộm thành huyết hồng. Đường Lân nắm chặt trong tay kiếm, lạnh như băng trôi kiếm trong, tựa như có hàn khí chạy vào trong cơ thể, lại làm cho trong cơ thể máu tươi đột nhiên trở nên sôi trào đốt đốt. Rít, rít lạnh chữ. Theo Đường Lân trong kẽ răng bài trừ đi ra, hắn nhìn qua dần dần bò lên trên trên cổng thành yêu ma, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, thân thể như như ảo ảnh bạo lớp mà đi. Một kiếm bổ ra, máu tươi tách ra, một đầu con nhím yêu thân thể xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi nhuộm được Đường Lân toàn thân đều lạ. Đường Lân trong đôi mắt hiện ra thu bạo hào quang. Như theo trong địa ngục đi ra ma quỷ, trên người tản ra yêu ma đều không chuẩn bị sắc khí, phảng phất thượng cổ chiến thần phụ thể. Xông vào yêu ma trong điên cùng mà chém giết, một kiếm kiếm bổ ra. Phục, phục, phục. Vô số kiếm quang lập lòe, vô số thi thể huyết nhục tách ra ra, vô số cực nóng, thanh tưởi máu tươi phun ra tại chính mình trên mặt. Trên người, Đường Lân phản phất đã nổi giận. Lúc này, chân trời cái kia phi hành yêu quái cùng một ít ma đầu, trực tiếp cưỡi gió mà đi, đi vào trên cổng thành, quấy nhiễu lấy trên cổng thành quân thủ, càng không ngừng rối. Coi cái điều một cái lao xuống xuống, móng vuốt bắt lấy mấy người, thăng lên không chung, sau đó buông ra móng vuốt. Bị bắt chẳng người, tiểu rơi xuống tiến vô số yêu ma trong hải dương, bị nuốt hết được cặn bã đều không thừa. Đường Lâm đâm máu chiến đấu hăng hái, trong tay thi triển ra thất tinh kiếm quyết, kiếm quang như mang, như gió, như sấm, bất luận cái gì yêu ma bị hắn một kiếm quét lên, đều là trực tiếp bị mất mạng. Theo càng ngày càng nhiều yêu ma vào tới, trên cổng thành đã tây ngang khắp đồng vô số binh sĩ bị yêu ma nuốt luôn, còn có tất cả sông đảo bảo vệ thành bên trong đích giao long, mở ra miệng lớn dính máu cắn ba bốn người cánh tay hoặc đuổi, trực tiếp đem những người này bỏ xuống thành lâu. Càng ngày càng nhiều bán thánh đi vào trên cổng thành, ra sức chém giết, theo yêu ma dần dần nhiều, một ít bán thánh lại một cái sơ sẩy, bị vài đầu cường đại yêu ma nhào tới, trực tiếp xé nát thân thể. Loại này thảm thiết hình ảnh, giống như tu la luân hục. Đường Lân thân thể chung quanh bị càng ngày càng nhiều yêu ma vây quanh tới, hắn gầm thét thi triển ra thất tinh kiếm quyết tầng cao nhất, cuồn tinh truy lạc. Siêu siêu xiêu. Vô số kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, tại Đường Lân thân thể quanh mười trưởng nội sở hữu tất cả yêu ma, đầu lập tức bị kiếm quang xối thụng. Những này yêu quái đại đa số là thiên nhiên ngô công, thiềm thư yêu, bỏ ngựa yêu, mang xả tinh trở các loại, hiện ra nguyên hình về sau, cực đại thân thể tại trên cổng thành lan lột, nghiền đệ nặng chết đi binh sĩ thi thể. Đường Lân dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, phản phất phật lực lượng hao hết. Lúc này, trên bầu trời một đầu quái điểu nhắm chúng Đường Lân, lê e e e e Một tiếng, hướng hắn đắp xuống. Đường Lân chỉ cảm thấy đỉnh đầu cùng phong gào thét, ngần đầu nhìn lại, một chỉ giữ tận điểu quái hướng chính mình Bóng mở bao phủ thân thể của mình bốn phía, cái kia bén nhọn móng vuốt hướng thân thể của mình chụp tới. Đường Lân trong mắt hàn quang đại hiện, kiếm trong tay quang dũng nhiên đâm ra, đón cái này quái điểu móng vuốt cắt tới, sắc bén kiếm quang trực tiếp đem nó móng vuốt cắt đứt. Cái này quái điểu kêu thảm một tiếng, chân kinh địa vội vàng kéo độ cao, hướng không trung bay đi. Đường Lân trong mắt lệ quang lóe lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vùng ra, hung hăng đính tại cái này quái điểu lực lông vút lên, cho đến chúa kiếm. Quái điểu kêu thảm rơi xuống tại tường thành phía sau, bị vô số binh sĩ loạn kiếm chém chết. Đường Lân trong tay đã mất đi binh khí. Vừa bò lên trên trên tường thành một đầu giao long xem chuẩn cơ hội, hướng Đường Lân mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một cổ làm cho người choáng váng sương ngủ, chờ Đường Lân thân thể hoàn toàn bao phủ tại trong sương ngủ, liền bay thẳng đến hắn nuốt luôn tới. Đường Lân vừa tiến vào sương ngủ, đã biết do không ổn, may mà trên người hắn có rất nhiều phụ lục, trong đó có Tỷ độc phù. Giờ phút này cái này Tỷ độc phù hóa thành vài đạo nguyên khí, bám vào Đường Lân thân thể mặt ngoài làn ra lên, lại để cho chỗ có độc khí không cách nào xâm lấn. Đường Lân trong mắt hàn quang đột nhiên tránh, thân thể phóng lên trời, hướng cái này giao long đỉnh đầu nhảy xuống, hung hăng trà đạp mà xuống. Cái này giao long chấn động, thân thể uốn éo lấy chuẩn bị phản kích. Đường Lân rơi vào nó đỉnh đầu, bạo giao thét một quyền hung hăng kích xuống. Và anh! Giao long mới nâng lên đầu, đã bị một quyền đánh cho đột nhiên ngã xuống, hung hăng đụng vào trên cổng thành, tóe lên một cái hô to. Đường Lân gầm thét, đem cái này giao long nữa cái đầu ôm lấy, hướng thành lâu phương xa hung hăng vung đi. Hơn 10 trượng lớn lên giao long, thân thể như một sợi dây thường giống như, bị Đường Lân trực tiếp ném ra khỏi thành lâu bên ngoài, lăn xuống đến vô số yêu ma trong đại quân, không biết đè chết bao nhiêu quái vật. Lúc này Theo quái vật đằng sau truyền ra vài đạo kinh thiên động địa gào thét, chỉ thấy chân trời bay tới mấy cái đen kịt chim to, có có ba con đầu, có toàn thân kim sắc lông vũ, như mặt trời, có toàn thân lông vũ bên trên mạo hiểm đen kịt hỏa diễm. Đường Lân nhận ra những loài quái vật, không có chỗ nào mà không phải là hiếm hách quý danh. Ba đầu điểu, kim ố yêu điểu, địa ngục điểu. Đường Lân cau mày, yêu quái này đại quân là chuẩn bị chính thức tiến công sao? Cùng lúc đó, yêu ma đại quân đằng sau còn xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, như như ngọn núi cực lớn cự tượng, còn có dưới bụng bát yêu long. Tại Đường Lân dò xét lúc Theo thành lâu đằng sau, bỗng nhiên lướt đi hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó có một đạo màu trắng thanh nhã thân ảnh, thình lĩnh tựu là cựu công chúa. Đường Lân thấy trong nội tâm cả kinh, ghé vào lỗ tai hắn, phản phất lại nghĩ tới sắp chia tay trước câu nói kia. Như ra vòng rồi, ta còn có cái gì sống sót ý nghĩa? Đường Lân bên thai bị vụ vụ cuồng phong gió thổi, phản phất nghe không được sở hữu tất cả thanh âm, cái này trên chiến trường tiền quân vạn mã địa tiếng gầm gừ, đều tự hổ rời đi xa xôi. Cái kia thân ảnh màu trắng, như một đóa thanh liên, đứng ở nơi này trên chiến trường, đã trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ nhiệt lưu, phản phất mặc dù vi nữ tử này chết đi, đều tuyệt không hối hận. Hắn thật sâu hít vào khí, nắm chặt nắm đấm. Lúc này, sắc trời đột nhiên trở tối, cái kia mấy cái điều quái từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến, chỉ thấy cái kia ba đầu điệu ba con điều đầu, phân biệt phun ra nước lũ, hỏa diễm, vòi rồng. 3000 thức màu trắng thác nước từ trên trời giáng xuống, vô số hỏa diễm thiên thạch đột nhiên rơi, vòi rồng tứ lập trong thiên địa. Lây động địa thành lâu, trở nên tràn đầy nguy cơ. Đứng trên trời cựu công chúa chờ hơn 10 người thành nhân. Đều nhao nhao tế lên riêng phần mình trong tay binh khí, chỉ thấy từng đạo lóe ra sáng chói hào quang thánh khí, hướng cái này ba đầu điểu, cùng với cái kia kim mô yêu điểu hùng hăng đánh tới. Cửu công chúa tế ra sơn hà ấn, nay ấn đón gió liền trướng, đem ba đầu lỏng chim cháo ở bên trong, hung hăng điệu trấn áp mà xuống. Ấn xuống điều triển kinh văn như vô số trói buộc dây thử, buộc chặt ở ba đầu điểu quái, hướng về đại địa hung hăng áp đi. Ầm ầm. Thành lâu bên ngoài vô số yêu ma bị đại ấn đập trúng, tử thương vô số. Sơn Hà ấn khí nhấc lên, cái này ba đầu điểu đã khí diễm khéo rút, bị còn lại vài tên thánh nhân liên thủ Nhan chóng đem thân thể linh hồn đều kích thành cuồng phấn. Đường Lân biết rõ, loại này thánh nhân chiến đấu, chính mình còn không có cách nào nhúng tay. Hắn có chút cắn răng. Nếu ta giờ phút này là tiên, có thể cứu vớt thiên hạ. Nếu ta giờ phút này là tiên, dù cũng không lại để cho vô số dân chúng chết thảm. Nếu ta giờ phút này là tiên. Đường Lân chưa bao giờ như thế khát vọng đạt được thực lực, trong lòng của hắn phảng phất có một cổ hỏa diễm tại bành trướng, hắn nhìn xem trên cổng thành còn lại yêu ma, lập tức vọt lên đi vào. Giết, giết, giết. Đường Lân đầu đầy ma nỗi giận vũ. Thô bạo địa bắt lấy yêu ma thân thể, trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, lại để cho ruột tạng phủ đều rơi lả tả trên đất. Lần lượt địa giết chóc ở bên trong, đường vân phảng phát hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Lúc này, cựu công chúa trở thành nhân, đi vào trên chiến trường, cùng những cái kia vạn năm long thú, thượng cổ cự tượng tiến hành chiến đấu. Thế cục dần dần ổn định. Cho dù yêu ma đại quân như trước vô cùng vô tận, nhưng trải qua mấy giờ phòng thủ, thành lâu vẫn đang không có bị đánh vỡ. Dưới tường thành chồng chất lấy như núi thi thể, máu chảy thành sông. Tại kim sắc trời chiều ánh chiều tà xuống, máu tươi hiện ra lăn tăn kỳ quang. Mọi người ở đây chứng kiến một tia hy vọng lúc vô số yêu ma đại quân đằng sau, chậm rãi hiện ra một đạo nhàn nhạt màu xám bóng dáng, phản phất là một tòa hùng vĩ ngọn núi, dần dần tại trong tầm mắt của mọi người trở nên rõ ràng. Đường Lân thấy đồng tử đột nhiên coi lại. Thu yêu, cái này xuất hiện trên chiến trường thân ảnh, chính là không biết bao nhiêu năm đạo hạnh thụ yêu. Đường Lân vội vàng nhìn về phía cựu công chúa, chỉ thấy cựu công chúa vẫn đang cùng vài tên thánh nhân, cùng một chỗ kịch chiến lấy một gã cựu vị hóa xạ, hoàn toàn không rảnh bận tâm cái này thụ yêu xuất hiện. Chương 45, Nguyệt thần ra tay. Cháy mau. Đường Lân trương cánh tay cuồng hô. Cháy mau. Hai chữ này tại Thiên Quân Vạn Mã trên chiến trường, giống như một đám cõi nhẹ, qua trong dây lát đã bị thổi tan tại vô số gào rú tiếng gầm gừ trong. Đường Lân cắn chặt răng răng, bàn tay một phen, đem thần hoàng binh khí phổ 1012 trôi phi đao móc ra, nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kim sắt trường kiếm. Cái này thần hoàng binh khí phổ có thể tạo thành thiên hạ bất luận cái gì binh khí, bất quá, chỉ là đơn giản binh khí mà thôi, tỉ như phòng thủ thuộc loại tầng thứ nhất thần võ thuật, muốn tổ hợp đi ra, cần ngộ thần võ thuật cấu tạo, cảm ngộ nguyên khi ở giữa liên quan đến cùng phối hợp mới có thể tổ hợp đi ra, đây không phải một sớm một chiều sự tình. Cái này thần hoàng binh khí phổ chất liệu, so sánh tuyệt phẩm thánh khí, không dễ hao tổn, tuy nhiên tạo thành binh khí, không có tuyệt phẩm thánh khí uy lực, nhưng trở thành một kiện vừa tay binh khí, ngược lại là thập phần không tệ. Đường Lân nắm chặt kim sắt trường kiếm, nhìn chằm chằm ngày đó bên cạnh thụ Yêu. Lúc này, Thu Yêu rất nhanh tựu đi tới thành lâu phía trước, đứng ở vô số yêu ma ở bên trong, những này yêu ma tuy nhiên điên, nhưng chứng kiến thụ Yêu, đều là vô ý tức điệu tránh đi, không dám nhặt gần. Thiên địa phảng phất tiến tĩnh. Vốn là cùng yêu ma chém giết cựu công chúa trở thành nhân, đều phát giác được không ổn, lập tức phát hiện cái này kinh thiên thụ yêu. Siêu siêu siêu. Theo thụ yêu phía dưới, chậm rãi duỗi ra vô số tráng kiện dây leo, hướng tụu công chúa trở thành nhân nổ bắn ra mà đến, còn lại dây leo thì là đi vào trên tường thành, quét năng ra. Cái này chắc chắn tường thành, tại màu xanh thấm dây leo trước mặt, giống như bã đậu giống như bị đơn giản xuyên thủng, vô số binh sĩ bị quét ngang được thân thể trực tiếp xé rách. Đường Lân thân thể loại lên, hiểm hiểm né tránh đi qua. May mà cái này thụ yêu không có tập trung tinh lực đối phó tại đây. Nếu không dùng đường lân thân thủ, cũng không dám nói có thể trăm phần trăm toàn thân trở ra. Những cái kia kích xạ hướng cựu công chúa trở thành nhân dây leo, tốc độ nhanh như tia chớp. Dây leo bên trên phản phất có rất nhiều nụ hoa nổ tung, phun ra gần như trong suốt khí vụ, mang theo mê viện tà hữu. Bèo. Dây leo như rời sông lấp biển cự long. Trên không trung của vũ, cựu công chúa bọn người phi tốc né tránh, dựa vào riêng phần mình thánh khí ngăn cản. Bành. Trong đó một gã tóc trắng lao nhân đột nhiên vô ý bị dây leo quất đến. Thân thể rút lui mấy trượng, trên mặt một hồi đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời gian, dây leo bỗng nhiên dùng càng rất nhanh lướt đến, quấn lấy thân thể của hắn, sau đó chậm rãi nắm chặt. Theo dây leo bên trên vợ ra vô số miệng, bén nhọn răng nhanh dữ tợn, đem cái này tóc trắng lao nhân trực tiếp cho cắn xé lấy, nuốt luôn đi vào. Cặn bã đều không thừa. Cựu công chúa bọn người xem đến sắc mặt đại biến, cái này thụ yêu cường đại vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, chỉ là một cây dây leo thì có như thế tuyệt luôn uy lực, nếu là bản thể xuất động. Cái kia còn phải rồi hả? Vốn là cùng cựu công chúa bọn người dây dưa yêu quái, đặt được trợ giúp về sau, lập tức dọn ra tay đến. Từng chiến đấu thành binh sĩ tiến công tới, trên cổng thành áp lực đột nhiên tăng, chết thương nhân số lập tức tăng gọn. Đường Lân một bên chém giết lấy nào lên yêu ma, một bên lưu ý cựu công chúa bên kia. Trong nội tâm thập phần lo lắng. Ầm ẩm. Tại đường Lân bên ngoài hơn 10 trượng thành lâu, đột nhiên bị dây leo xuyên thủng, ngược lại sụp đổ xuống, lập tức vọt tới vô số yêu ma, ngảy vào đạo thứ nhất tường thành bên ngoài. Cái này thủ đô tường thành phân ba đạo, đường Lân chỗ chính là tường ngoài. Hôm nay tường ngoài hiển nhiên đã bị phá. Rất nhiều binh sĩ tại tướng quân dưới sự chỉ huy Bên cạnh chiến bên cạnh lui lại đến thứ hai phòng tuyến. Đường Lân cho những binh lính này cản phía sau, đồng thời lưu ý cựu công chúa động tính. Cái kia tựu yêu suất lính đại quân mất tiến, đúng lúc này, lai động ban công trên không, bay xuống hạ vô số trắng như tuyết tuyết trắng. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết trắng như theo cự thú trên người chấn động rất xuống mà xuống, bay là tả che đậy toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Trên 9 tầng trời, làm như bỗng nhiên có tiên âm chuyển đến, nhẹ minh mà dễ nghe, phản phất khắp thiên thần Phật đồng loạn Một ga giữa tháng tiên tử, theo thủ đô hoàng cung phương hướng Đạp trên nhiều đóa lang không sinh sôi nảy nở phấn hồng liên hoa, đi vào chiến trường hư không. Tóc đen tung bay tại trong gió nhẹ, tuyệt sắc đôi má bị lụa mỏng che kín, cái này nổi bật mà trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh, dĩ nhiên là là người thần. Sở Hữu tất cả binh sĩ thấy như vậy một màn, con mắt đều sáng. Đi ra, rốt cục đi ra. Rất nhiều binh sĩ đều là kích động được rơi lệ đầy mặt. Nguyệt thần đi được rất chậm, cũng tại mấy cái lập loè về sau, ưu xuất hiện tại Cửu công chúa bên người, nàng thò tay giữ chặt Cửu công chúa, giọng nói một câu nói, Cửu công chúa sau khi nghe xong, im lặng một lát liền xoay người thối lui ra khỏi chiến trường. Còn lại thánh nhân thì là đứng đấy nguyệt thần sau lưng, xa xa đối lập lấy tụ yêu. "Ngào, ngào." Tụ yêu trong miệng phát ra từng đợt khản giọng thiết giải, phảng phất là hưng phấn, lại phảng phất dữ tợn. Nguyệt thần thò tay hướng hư không nắm đi, đầy trời băng tuyết bay tới, ngưng tụ thành một đóa băng làm sắc hoa, tay nàng vê hoa cảnh, tháo xuống một mảnh cánh hoa, hướng tên kia ba đầu điệu đạn bắn đi. "Vành." Cánh hoa giống như như dao tử sắc bén, lập tức cắt nát không khí, cánh hoa trực tiếp biến mất tại kim ô yêu điệu lông vũ ở bên trong, ngay sau đó Kim O yêu điệu trong thân thể, nhanh chóng lan tràn ra vô số hàn băng, đem thân thể hắn hoàn toàn đóng băng, như một cái siêu đại mưa đá, rơi xuống tiến phía dưới yêu ma trong. Văng điệu một tiếng, Kim O yêu điệu thân thể vỡ vụn rồi, tựa như vô số khối băng đồng dạng, vỡ vụn thành vô số khối. Cái này tựa như thần tích một màn, thấy tất cả mọi người sợ ngây người. Vốn là cần vài tên thánh nhân đại chiến Kim O yêu điệu, giờ phút này vậy mà tại nguyệt thần trong tay trong nháy mắt tử vong. Đường Lâm thấy đồng tử có rút nhanh. Nguyệt thần đến cùng mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân hay sao? Đường Lân Hay vẫn là bản thánh, chỉ biết là so thánh nhân cường, tựa là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không rõ ràng lắm thánh nhân cụ thể phân chia có mấy cấp độ. Bất quá xem nguyệt thần thực lực này, hẳn là rất mạnh cấp độ. Còn lại yêu quái chứng kiến nguyệt thần cường đại như thế, nhao nhao nhượng bộ, không dám tới gần, Kiên Kỵ Điệu nhìn xem cả nhân loại này nữ tử. Thu yêu thét dài một tiếng, vô số dây leo hướng nguyệt thần gào thét mà đến, đem tiên điệu che đậy, phản phất một mảnh dài hẹp cự long cuộn vũ. Đối mặt vô số hét mà đến dây leo, nguyệt thần thân trên không trung, trong tay băng hoa theo gió tản đi, ngay sau đó Chợt rãi xuất hiện một cái gương. Cái này tấm gương lập tức phóng đại thiên gấp trăm lần, vắt ngang tại Nguyệt Thần trước mặt. Tấm gương phản phất nước gợn ngưng tụ mà thành, không là màu trắng bạc khắc văn, tràn ngập đẹp đẽ quý giá khí tức, dầm dầm dầm ba. Vô số dây leo đụng vào trên gương, mặt kính nổi lên một tầng tầng nước gợn rung động, một cổ cường đại lực phản chấn nói, đem tụ yêu dây leo đều kích trở về. Cùng lúc đó, cái này trong gương đột nhiên nổi bắn ra vô số dây leo, những này dây leo phản phất từ kính sau cái khắc thời không kéo dài vươn ra, hướng tụ yêu va chạm đi qua. Thu yêu giống giận vùng dây leo Đem những này dây leo đều đánh lui, Nguyệt thân đứng đấy bất động, ngón tay véo nắm bắt một ngón tay pháp. Phản phất Thích Điêu, tại trước mặt nàng tấm gương, lại tản ra sang chói hào quang, cao thấp trở mình thua lên. Hướng thụ yêu và chạm đi qua, hơn nữa theo trong kính hiện ra vô số kinh văn, bao phủ thụ yêu đỉnh đầu. Cái này thụ yêu thân thể tại kính dưới ánh sáng, tựa hồ dần dần thu nhỏ lại, phản Phật muốn bị bắt phục tiến trong kính đồng dạng. Nhưng mà, Thu U đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn quanh tại nó trên người kinh văn, ưu bỗng nhiên tách ra, ngay tiếp theo đầy trời mây đen đều bị một cổ kịch liệt sóng xung kích chấn đắc huyết tán ra một cái sâu sắc hình tròn. Thu yêu thân thể khôi phục nguyên dạng. Theo chủ cán trong thân thể, đột nhiên vỡ ra, bên trong kéo dài ra một thanh đen kịt trường mâu. Cái này trường mâu phản phất bị vô số mực nước dội qua, đen kịt được đem ánh sáng đều có thể thôn vệ, vừa ra tới sau, Tiểu hiện ra nồng đậm yêu ma khí tức. Tấm gương như lâm đại địch, phong thủ tại nguyện thần trước mặt. Bành! Trường mâu như như tiêu thương bỗng nhiên bắn ra. Thiên trong sát na biến sắc, phong lôi nhiên vũ vũ phát tiếng nổ, như quần, quần cự thạch từ phía trên bên trên gào thét lăn mình cuồng. Cái kia trên gương kích xạ ra một đạo như xương bạch sắc quang mang, bao phủ ở cái này đèn kịt trường mâu. Chỉ thấy cái này đèn kịt trường mâu tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thường căn bản thấy không rõ. Nhưng mà, bị bạch sắc quang mang bao phủ về sau, tiêu hiển lộ ra bộ dáng, hơn nữa tốc độ đại giảm, hơn nữa theo trường mâu bên trên lan tràn ra vô số hàn băng, tựa hồ muốn nó no sinh sinh đông lại. Chỉ là, cái này hàn băng lan tràn tốc độ quá chậm, trường mâu hay vẫn là một tốc thôn chống đi tới, trực tiếp đội lên trên gương. Tấm gương phảng phất phát ra một đạo thanh vang. Nguyệt Thần Thần ảnh lay động thoáng một phát, chợt ngón tay nhanh chóng biến ảo véo niết, kính bên trên cường quang bỗng nhiên bắn ngược, đem trường mâu kích động được phi lui về, ngược lại cắm ở thụ yêu trước mặt. Cái này thụ yêu vung vẩy lấy dây leo, đem đen kịt trường mâu bên trên hàn băng phủ nhẹ, sau đó đem nó một lần nữa nhét vào trong cơ thể. Nguyệt Thần như cũng là lăng lệ ác liệt trên trời, như trong 9 ngày tiên tử, trong trẹo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Thụ yêu ngưng mắt nhìn một lát, rốt cục gầm nhẹ một tiếng, mang theo vô số đại quân quay người lùi lại. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đợi đến lúc vô số yêu ma lao nhanh lấy chỉ lên trời bên cạnh chạy tới lúc, Toàn bộ thủ đô mới buộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô, sở hữu tất cả binh sĩ đều thả tay xuống ở bên trong binh khí, toàn thân trên khải giáp máu tươi loang lổ, cùng bên người chiến hưu ôn cùng một chỗ. Bất kể là nhận thức hay vẫn là không người quan biết, cũng thế khắc kích động được nói không ra lời, chỉ là hương phấn mà cuồng thiếu, mới có thể tỏ vẻ trong lòng mãnh liệt vui mừng. Yêu ma lui, nguyện thân lực lượng một người, thiếu ngăn cản được trận này tai nạn. Tất cả mọi người xem hướng lên bầu trời bên trên đạo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ thân ảnh, trong đôi mắt mang theo thật sâu xuống tính, có người trực tiếp quỳ xuống đến, dập đầu cung bái. Đường Lân đứng tại trên cổng thành, nhưng trong lòng thì mừng. Tháng. thủ ra rồi, đế quốc được cứu rồi. Một cổ không cách nào hình dung vui sướng, phun lên đường lần trong lòng, cữu công chúa cái kia trước khi chia tay, còn đang bên thai quấn quẩn. Như ra vong rồi, ta còn có cái gì ý nghĩa sống sót? Đường Lân ngửa mặt lên trời hoan hô. Ra không có vong, yêu ma lui. Đường Lân trong nội tâm tràn ngập một cổ cực lớn vui sướng. Tại hết thể mọi người nhìn soi mói, Nguyệt Thần thân ảnh nhẹ lướt đi, phảng phất trích tiên hồn nhân, hướng về kia màu tím lầu các phương hướng biến mất. Nguyệt Thần lâu các Nguyệt Cơ nhìn xem Nguyệt Thần trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, yêu quái lui sao? Nguyệt Thần vừa rơi xuống, thân thể liền lay động thoáng một phát, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng chau mày, làm như nhẫn mại cái gì, cuối cùng hay vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả cái khăn che mặt. Cái kia thụ yêu đạo hạnh quá sâu, ta chỉ là tạm thời trấn nhiếp ở nó, nó còn hội trở lại, có lẽ tại hai ngày, ba ngày sau đó sẽ lại đến. Nguyệt Thần thở hào hển nói. "Ngươi bị thương." Nguyệt Cơ giật mình nói, vội vàng viện tỷ tỷ. Tại ý thức của nàng ở bên trong, theo chưa từng gặp qua tỉ tỉ bị thương. Nguyệt Thần thực lực cụ thể rất mạnh, nàng đều không rõ ràng lắm, nàng thậm chí cho rằng Nguyệt Thần đã đụng chạm đến tiên nhân cấp độ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hội bị thương. Chương 46: Thiên Hà tông độ cưới. Người đi phân phó băng đế, lại để cho hắn nghiêm ra đề phòng, yêu quái này có hại chịu thiệt rồi, lần sau tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Nguyệt Thần thấp giọng nói, Nguyệt Cơ lo lắng địa nhìn xem nàng, nói: "Thương thế của ngươi không có sao chứ? Không ngại, điều dưỡng một thời gian ngắn sẽ xảy đến." Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn qua ban công phương xa, trên bầu trời mây đen dạc, bao phủ toàn bộ đế quốc. Đại chiến chống rực. Tất cả mọi người hoan hô, nhưng chờ bắt đầu quét sạch chiến trường lúc, chứng kiến cái kia vô số cô máu tươi chảy đầm đìa nhân loại thi thể, tự Không khỏi trầm thống. Cái này người bị chết, còn có thể tử, mẫu thân, bằng hữu, cái này sinh ly tử biệt thống khổ, đều do người sống thừa nhận. Có lẽ, cái này là thượng thiên đối với kẻ yếu thường phạt ta. Đường Lân tiến vào hoàng cung, vẫn an cựu công chúa, phát hiện nàng cũng không lo ngại, mới yên tâm lại, sau đó tại hoàng cung làm bạn trong chốc lát, liền trở về trên cổng thành. Tuy nhiên lần này yêu quái thối lui, nhưng Đường Lân vẫn có chút bất an, hắn trở lại trên cổng thành như một gã binh lính bình thường, cùng những người còn lại cùng một chỗ xây dựng lấy tường thành. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Đế quốc cũng không có thư giãn, như cũng là mỗi ngày phải người giá trị thủ. Đường Lân nhìn xem Đế quốc trên không vẻ lo lắng, tâm tình có chút trầm trọng. Trong mấy mắt, các đại chiến chấm dứt đi qua 7 ngày. Đường Lân mỗi ngày đều đi vào thành lâu, nhìn qua phương xa bầu trời, chờ ngày thứ 7 đi vào về sau, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì vào ngày này, thiên hạ tông người sẽ đi vào Đế quốc. Đường Lân đứng tại trên cổng thành, xa nhìn phương xa. Tại mây đen chân trời, Đột nhiên có một đầu rồng lượn cự lòng, từ phía chân trời bên trên cuốn mà đến, cái này cự long đẳng vân giá vũ, đi vào đế đô thành tường trên không. Đường Lân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này cự long thượng diện, đứng đấy vài đạo thân ảnh, cầm đầu tựa hồ là một cái áo trắng thanh niên. Cái này cự long xuất hiện, lại để cho trên cổng thành binh sĩ kinh hãi, một ít võ thần không cần suy nghĩ, lập tức gõ vang cảnh báo. Rất nhiều cung tiễn thủ nhanh chóng cải tên nhắm chúng, khẩn trương điệu chằm chậm vào cự long, ngược lại có vài phần thần hồn nát thần tính bộ dáng. Không thể. Đường Lân quát to. Tất cả mọi người là khẽ giận mình. Đường Lân đã phát hiện, cái này cự long bên trên vài đạo thân ảnh đều là nhân loại, dựa theo trước khi suy đoán, có lẽ tiểu là Thiên Hà tông người. Hắn dương giọng nói, chư vị có phải là Thiên Hà tông tiền bối? Cái này cự long thần uy lẫm lẫm, toàn thân đều là kim sắc lân thiến, chính là hiếm thấy kim lân chảo long, huyết mạch hoàn toàn không kém cỏi tử huyết long giao. Giờ phút này nó cúi thấp đầu xuống, long đầu bên trên thập phần rộng lớn, đứng đấy một cái áo trắng thanh niên, tao nhã, tràn ngập yêu nhã khí tức, hướng Đường Lân nói, "Không tệ. Tiểu huynh đệ, có thể dẫn ta đi gặp bệ hạ của các ngươi." Đường Lân gật đầu nói, Các vị tiền bối xin mời đi theo ta." Quay người lúc này dẫn đầu dẫn lấy bọn hắn hướng hoàng cung phương vị lao đi. Tại dẫn đường lúc, Đường Lân cũng phát ra được, cái này long đầu bên trên áo trắng thanh niên, thập phần tuấn mỹ. Hơn nữa trên người khí tức hùng hồn, tuy nhiên hắn một mực mặt mỉm cười, lại trong lúc vô hình cho người nhàn nhạt cảm giác các bác. Mà cái này áo trắng thanh niên sau lưng ba gã đạo thân ảnh, tuy nhiên đứng ở nơi đó, lại như từng tòa băng sơn, làm cho người không dám ngắm nhìn. Đường Lân chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Phát hiện cái này ba đạo thân ảnh là hai nam một nữ, đều là tuổi già, hai gã lão già tóc bạc đều là mặc thủy lang nguyện hồ bảo, tất bản lấy một cái bích châm, có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mà cái kia Lục Tuần bà lão, trong tay xử lấy một cái quả trượng, đầu đầy hoa dâm các bạc, hiện ra như băng tuyết sáng bóng. Thiên Hà tông vậy mà chỉ bốn người này. Đường Lân trong nội tâm phòng đoán khởi thực lực của bọn hắn, suy đoán hơn phân nửa đều là nguyệt thần cái kia cấp bậc, có lẽ càng mạnh hơn nữa. Trong đó yếu nhất, chính là áo trắng thanh niên, bất quá xem cái này ba gã lão nhân thế đứng, tựa hồ là vây quanh cái này áo trắng thanh niên. Lúc này, hoàng cung đã xa xa mông muốn. Đường Lân nghe được phía trước không trung âm thanh xé gió chuyển đến, xa xôi nguyệt thần lâu trong các, bay tới hai đạo thân ảnh, theo thứ tự là nguyệt thần cùng nguyệt cơ. Cái này hai người tới Đường Lân trước mặt, hướng hắn nhìn qua, Đậu trực tiếp nhìn qua cự long đỉnh đầu áo trắng thanh niên. Nguyệt cơ khinh ngu nói, ngươi tựu là Thiên Hà Tông thiếu chủ a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ta là nguyệt cơ, cái này là chị của ta nguyệt thần. Áo trắng thanh niên hẹp dài đôi mắt có chút tại trên người của hai người dừng lại trong chốc lát, ưu chấp tay mỉm cười nói, không nghĩ tới tại đây Thâm Sơn cùng cốc địa phương, lại có thể nhìn thấy hai vị thiên tiên tiên nhân, thật sự là khó được. Nguyệt thần đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái, lại không nói gì thêm. Nguyệt cơ khinh du nói, "Thiếu chủ, ta mang người đi gặp bệ hạ a." "Thỉnh." Áo trắng thanh niên ưu nhã nói. Nguyệt cơ cùng Nguyệt thần lúc này ở phía trước dẫn đường. Đường lân theo sát phía sau. Cái này Kim Lân Cự Long vắt ngang tại thủ đô trên không, vô số dân chúng chứng kiến đều là hoảng sợ không thôi, bất quá khi chứng kiến Nguyệt thần thân ảnh xuất hiện lúc, loại này hoảng sợ tiểu biến thành sợ hãi thần phục. Đi vào hoàng cung về sau, Kim Lân Cự Long trực tiếp lơ lửng tại trên kim loan điệp không, mà áo trắng thanh niên bọn người thì là theo cự long bên trên nhảy xuống. Đi vào cung điện bên ngoài, chỉ thấy Băng Đế đã xuất linh văn võ bá quan, tại cung điện ngoài cửa lớn đứng vững, cử hành nhất dày đặc lễ nghi nên đón áo trắng thanh niên bọn người. Người tiểu là Thiên Hà Tông thiếu chủ a, quả nhiên là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự a. Băng Đế vẻ mặt tươi cười điệu chào đón. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, vậy hạ qua khế nhân rồi, ta ven đường mà đến, chứng kiến thành bên ngoài thi thể trùng chết, tràn ngập mùi huyết tinh, hẳn là cái này yêu ma đã bất lui. Đế liền nhìn hướng Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cái khăn che mặt hốt, một lát sau, mới nói, yêu ma còn có thể lại đến đã làm viễn thiếu chủ chứ yêu rồi. Áo trắng thanh niên đã gặp nàng, đôi mắt có chút sáng ngời, cười nói, đây là tự nhiên, yêu ma là chúng ta nhân loại đại địch, đây là nghĩa bất dung từ đấy. Đường Lân đứng ở một bên, không biết là có lẽ lui ra, cần phải đứng cái này, nếu là lui ra, lộ ra quá đột ngột, mất lễ thiết, nếu là đứng cái này, mình cũng cảm thấy xấu hổ. Ngay tại hắn do dự không định giờ, áo trắng thanh niên nhìn xem Băng Đế, đột như nói, "Bệ hạ, không biết cửu công chúa ở đâu, có thể để cho ta trông thấy." Băng Đế dáng tươi cười lập tức trở nên có chút gượng ép, nói, "Ta cái này đi gọi nàng đến." Đường Lân nghe xong, trong nội tâm đỗng nhiên có loại điểm xấu cảm giác. Tại thị vệ đi mời cựu công chúa lúc, Băng Đế mặc thì dẫn áo trắng thanh niên bọn người, tiến vào trong điện kim loan, lại để cho thái giám cho bọn hắn chuyển bên trên màu tím ghế bạch đàn ngồi xuống. Đường Lân nhíu mày, đi theo Văn Võ bá quan tiến vào đến đại điện trong. Băng Đế cùng áo trắng thanh niên Hàn Nguyên lấy, các loại tán dương chi từ đều dùng tới. Mà áo trắng thanh niên chỉ là ở vào lễ phép, khi thì ứng phó xuống, ánh mắt của hắn khi thì quét về phía Nguyệt Thần, tràn ngập sáng ngời hào quang. Một lát sau, cựu công chúa liền đi tới đại điện. Nàng vừa đi vào đến "Yêu khiến cho cái kia áo trắng thanh niên chú ý, hắn đôi mắt sáng rõ. Nhìn xem áo trắng như tuyết cựu công chúa, trên mặt nhịn không được hiện ra sắc mặt vui mừng. Đường Lân chú ý tới hắn khất thưởng, chau mày. Áo trắng thanh niên trực tiếp đứng dậy. Hướng cựu công chúa nói, ngươi tiểu là cựu công chúa a?" Cựu công chúa nhìn xem hắn cao lớn thân thể bỗng nhiên đứng tại trước mặt, có chút lắp bắp kinh hãi, khuôn mặt đỏ lên điệu túi lầu xuống. Nói: "Đúng vậy, Tuyết Nhi bái kiến thiếu chủ." "Tuyết Nhi?" Áo trắng thanh niên tán nói, "Thật sự là tên rất hay, người cũng như tên, cực kỳ thông minh." Cửu công chúa trên mặt huyền hồng, nói: "Thiếu chủ quá khen." Đường Lân nhìn xem mặt nàng hờ bộ dáng, trong nội tâm âm thầm cảm thấy từng đợt xé rách điệu tâm đau nhức. Lúc này, áo trắng thanh niên bỗng nhiên quay người, nhìn xem Băng Đế, nói: vậy hạ, dựa theo trước khi ước định, lần này ta đến, đầu tiên là hiệp trợ quý quốc, hàng phục yêu mà, thứ hai, tựu là cưới vợ cửu công chúa." Và anh, Đường Lân trong óc một hồi vụ vụ. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Thân thể của hắn cơ hồ muốn đứng không vững. Băng Đế giật mình nói: "Nhanh như vậy tiểu cưới vợ?" Áo trắng thanh niên mỉm cười nói: Chuyện như vậy, tự nhiên là càng sớm càng ngày, chẳng lẽ bậy hạ không muốn sớm chút ôm cháu trai sao? Về phần đồ cưới nha, hắn bàn tay một phen, một cái bạch ngọc sắc cái hộp xuất hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cái hộp bên trên điều văn, Tưu Trà ngập một loại phong cách cổ xưa tinh mị cảm giác. Hắn mở ra bạch ngọc cái hộp, bên trong là một quả gần như trong suốt sắc đàn dược, tản ra hương thơm phi tức. Đây là Trường Thọ Đan. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, nuốt xuống dưới, có thể gia tăng vạn năm tu vi, vạn năm cánh mạng. Trường Thọ Đan. Trên đại điện tất cả mọi người là cả kinh. Thực sự trường tỏ đan. Như vậy đan dược ta chỉ nghe qua, không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại. Gia tăng vạn năm tánh mạng A. Tất cả mọi người văn võ bá quan đều là kích động địa nhìn xem cái này cái hộp. Một vạn năm tánh mạng, cái kia là bực nào đã lâu. Ngay cả là một cái phế vật, tu luyện một vạn năm đều có thể biến thành một gã thanh nhân. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, đây chỉ là một quà tặng chính thức đồ cưới là cái này. Hắn bàn tay lần nữa một phen. Dầm dầm. Trong đại điện nháy mắt bị một mảnh nhu hòa bạch Quang nghiêng rơi qu Chỉ thấy tản mát ra tia sáng này chính là một kiện dị thường tình mỹ đẹp đẽ quý giá màu trắng quần áo, y phục này bên trên bám vào khiết bạch vũ mao, từng sợi bạch sắc qua mang, tại trên quần áo lượn lờ bay múa. Này y tên là Thiên vụ Y, là một kiện thượng phẩm thánh khí, mặc vào này y, y, thiên cơ cảnh tu vi thánh nhân cũng khó khăn dùng tổn thương nửa phần. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, tất cả mọi người một hồi hít thở không thông. Thượng phẩm thánh khí? Phong nhãn toàn bộ Thương Tuyết Vương Triều đều không có đồng dạng thượng phẩm thánh khí. Nguyệt thân dừng ở hôm nay Vũ y, y, trong đôi mắt ra hào quang. Lưu hỏa bạch quang quần áo tinh mịn tiểu dáng, lại để cho Cửu công chúa thấy có chút giật mình, đã qua hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, tại hai thứ này bên ngoài, dạng thứ ba, Cửu là xâm lấn đế quốc chỗ có yêu quái đầu lâu. Yêu quái đầu lâu. Bang đế kinh ngạc địa nhìn về phía hắn. Nếu là sau này cùng Cửu công chúa kết hôn, quý quốc chính là ta ra, xâm lấn quý quốc sở hữu tất cả yêu ma, vô luận là 10 vạn, trăm vạn hay vẫn là 1000 vạn, đều lên mạng. Tàn sát hết sở hữu tất cả yêu ma, cho rằng cưới vợ Cửu công chúa đồ cưới, không biết vậy hạ cảm thấy có thể đủ. Áo trắng thanh niên có thâm ý khác địa nhìn xem băng đế. Cái này hào phóng, rung động trên đại điện tất cả mọi người. Tàn sát hết sở hữu tất cả yêu ma, cho rằng đồ cưới. Cửu công chúa đều là giật mình tại tại chỗ. Băng đế không hổ là đế vương, rất nhanh tựu phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, "Đủ, đủ, đương nhiên đủ, tiểu nữ có thể gả cho thiếu chủ người như vậy, tuyệt đối là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Như ngươi không chê, chờ bình định yêu ma sau, ta trực tiếp triệu tập cả triều văn võ, cho các ngươi cử hành một cái chưa từng có long trọng hôn lễ." "Tuất, đa tạ nhạc phụ." Áo trắng thanh niên đôi mắt sáng ngời, cười nói, nghe thấy sự tình đã định, cả chiều văn võ đều là vội vàng chúc mừng, ngay tại một mảnh trong hoa lạc, trong lúc đó, đại điện một góc chuyển ra một cái dị thường trói hai, mà tràn ngập lạnh như băng giết lạnh, Phản Phật Cửu Vũ trong ma đầu thanh âm, khàn khàn mà chấm thấp nói, không thể gả. Thanh âm này kéo được thật dài, Phản Phật là dùng hết toàn thân khí lực mới nói ra đấy. Chương 47, huyết mạch thức tỉnh. Cái này chợt nếu như đến thanh âm, nghe được tất cả mọi người là khẽ mình. Không ít người kinh ngạc địa quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện âm u một góc Đứng đấy một cái áo tím thiếu niên, đầu đầy tóc đen phiêu phiuượn, mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh tức. Chỉ là giờ phút này, thiếu niên này trên mặt lại âm chầm như hàn băng. Đường Lân. Tất cả mọi người là mê mang, không nghĩ tới đột nhiên làm cả người, dĩ nhiên là đế quốc phòng Vân Thiên mới đường Lân. Cựu công chúa chứng kiến Đường Lân thân ảnh, sắc mặt có chút khó coi, túi đầu xuống. Áo trắng thanh niên nhìn xem Đường Lân, lông mày nhíu lại, nói: "Không thể gả." Đường Lân ngẩng đầu theo dõi hắn, từng chưa nói, "Không thể gả." Áo trắng thanh niên không khỏi nhẹ cười, dùng thực lực của hắn Liếc mắt liền phát hiện Đường Lân chỉ là một cái bản thánh, chỉ có mấy thạch tinh thần lực mà thôi, nhấc tay có thể đánh chết. Nhân vật như vậy, bất quá là tôm tép nhãi nhép, hắn căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Bang Đế nhìn xem Đường Lân, nhướng mày, quát, "Đường Lân, không thể hồ đổ, ngươi lui xuống trước đi." Một cổ hoàng giả uy nghiêm áp hướng Đường Lân. Đường Lân lại phản phất không có nghe thấy, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào cái kia thanh nhã thân ảnh bên trên. Cái kia giữa lông mày nhẹ nhàng yêu thương, phản phất là sắc bén với đao, vết cắt hai tâm. Đường Lân thanh âm được đáng sợ, nói, "Ta mang ngươi đi." ngươi không thể gà cho hắn." Nghe thế gần như tỏ tình. Đại điện tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, có người nhìn xem Đường Lân, chàng ngập thở dài, có người thì làm miệng ai, còn có ánh mắt bất thiện, lo lắng hắn đắc tội Thiên Hà Tông thiếu chủ. Áo trắng thanh niên sắc mặt trầm xuống, tại phía sau hắn một cái lao già toạc bạc. Một bước bước ra, chuẩn bị động thủ, lại bị hắn tự tay để lại ngược ngăn lại. Kim Loan điện trên bầu trời, mây đen từ xa phương vào tới, trông chất tại Nguy Nga cung điện phía trên. Trong thiên địa cuồng phong gào thét, sen lẫn trận trận tiếng sấm tiếng nổ. Đại điện hào khí Đột nhiên trở nên một hồi nặng nghề mà quỷ dị. Tất cả mọi người nhìn xem cựu công chúa, phản phất cùng đợi hắn trả lời thuyết phục, cái kia áo trắng thanh niên tựa hồ rất có kiên nhẫn, khoan thai địa cùng đợi. Cựu công chúa thân thể mềm mại run nhẹ nhè lấy, hàm răng nhanh cắn chặt môi dưới, một lát sau, mới túi lâu xuống, nói, "Ta không thể đi theo ngươi." Đạp đạp đạp. Đường Lân sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, thương trắng như tờ giấy, thân thể của hắn rút lui ba bước. Trong hai ông ông phát tiếng nổ, trong lúc mơ hồ, còn lượn lờ lấy nàng. Như ra vòng rồi, ta còn có cái gì sống sót ý nghĩa? Vì một câu nói kia, chính mình không để ý tánh mạng đấm máu chém giết, kết quả là lại chỉ là đổi lấy một câu như vậy cực tuyệt. Một cổ cực lớn bất thường, đột nhiên theo đáy lòng của hắn tuôn ra, trong cơ thể hắn máu tươi phảng phất bị một cổ không hiểu họa diễm cho đốt cháy sôi trào. Hắn bi ai điệu nhìn xem cái kia thanh nhã tuyệt mỹ thiếu nữ. Tại hoang cổ yêu giới, là ai vì ai không để ý sinh tử. Ở đằng kia nho nhỏ trong tư phòng, ai cùng ai trắng đêm ăn nghỉ địa nghiên cứu thảo luận lấy võ học bí kíp. Ở đằng kia cổ chiến trường, ai đem hai hộ tại sau lưng. Đường Lân thanh âm khàn được giống như xé rách, nói, vì cái gì ba chữ kia, phản phất dùng hết hắn toàn thân lực lượng. Cựu công chúa ánh mắt phục tạp địa nhìn xem hắn, thấp giọng nói, nơi này có của ta phụ hoàng, mâu hậu, bọn hắn cho ta cái mạng, ta muốn hồi báo bọn hắn. Đường Lân cứ như vậy nhìn xem nàng, đột nhiên ha ha cười cười. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu. Một bên tình nguyện đấy, cho rằng nàng cũng sẽ thích chính mình. Một bên tình nguyện đấy, mỗi ngày mong mọi cùng nàng gặp mặt, tại thư phòng hưởng thụ cái kiêng ngắn ngủi ấm áp. Một bên tình nguyện địa phương, có chuyện, đều là mình một bên tình nguyện, mình đa tình. Hắn ầm ĩ cùng thiếu Trái tim lại phản phất bị xé nước đồng dạng kịch liệt đau nhức cười đến khỏe mắt đều chảy xuôi hạ nước mắt tất cả mọi người nhìn xem cái này tựa như điên thiếu niên ánh mắt bất tiện mà lạ lắm xem đi xem đi đường lân trong nội tâm trong lúc đó quay quần ra một cổ mãnh liệt lệ khí phản phất đến từ kiểu u bên trong đích thô bạo ma thần thức tỉnh trái tim giống như xé rách địa kịch liệt đau nhức kích thích đường lân thần kinh hắn cười đến càng cùng dã cứ như vậy không kiêng ngề gì cả đấy luôn tiếng địa cườian âmthê lương mà bịrá kh khục, khục đường lân ho ra máu tươi khỏe miệng một ti vết máu nhưng hắn vẫn không có định chỉ cười to. Nếu như thực lực của ta so sánh lớn như vậy tông môn, nếu như ta có thể đánh chết cái kia thụ yêu, nếu như ta đầy đủ cường, nàng tựu chọn ta đi. Đường Lân nhìn lên lấy đại điện mái vòm, trong lòng có một loại thâm trầm điệu bi thống, trầm giọng nói, nếu ta là tiên. Lời này nghe được tất cả mọi người như mày. Cái kia áo trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, và người muốn trở thành tiên. Ta hôm nay tựu cho người thành quỷ." Nói xong, phiêu nhiên như khởi, bay bổng một trường hướng Đường Lân đỉnh đầu áp đi. Đường Lân cảm nhận được cái này trường phong, bỗng nhiên ngẩng đầu. Phẫn nộ trong lòng như núi lửa bắn ra, khỏe mắt mục muốn nước địa nhìn xem hắn, nỗi giận gầm lên một tiếng, toàn thân long văn kích phát, kết hợp thể nội tất cả lực lượng, hung hăng một quyền lên tiếp. Một quyền này ném ra, phong lôi gào thét, đại điện ngoài cửa phảng phất bỗng nhiên tràn vào đến một hồi cuồng phong, thấy mọi người biến sắc. Áo trắng thanh niên quần áo bị thổi làm tung bay, nhưng mà cái này bay bổng một trường, lại phảng phất có thể áp đảo tiên hạ hết thảy, trực tiếp cầm chặt Đường Lân năm đấm. Hung manh quyền thế, lại bị một trường này nhu hòa chống đỡ xuống. Ken két. lập tức cảm giác năm đấm bị hắn bóp Dùng sức, dùng sức. Hắn cơ hồ đem tất cả lực lượng đều dùng tới, nhưng mà, năm đấm hay vẫn là không ngừng bị bóp nát. A a a a. Đường Lân toàn thân máu tươi bừng bừng phấn chấn, trong hốc mắt đều tràn ra máu tươi, tóc đen cùng vũ lấy đem năm đấm về phía trước hung hăng đẩy ra. Thanh niên tóc trắng như mày, nâng lên cái tay còn lại, hướng Đường Lân ngực nhẹ nhàng theo như đi. Bành. Đường Lân thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, đánh ngã gục 7, 8 căn đại điện lương trụ, ngã vào đại điện ngoài cửa cho bụi trong đá Áo trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, phiêu nhiên trở lại, nhẹ nhàng đạn vật trên người bụi bặm, khoan thai điệu nhìn qua ngoài cửa cho bụi trong đá vụt, Phản Phất Lâm vào yên tĩnh. Chẳng lẽ Đường lân bị một trường đánh chết? Tất cả mọi người là âm thầm rung động cái này háo trắng thanh niên thực lực, lại không khỏi vì Đường Vân tức hận, một đời tuyệt thế thiên tài, vì tình chỗ hoặc, hôm nay đi đến tuyệt lộ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài người tài ba đều chết tại đây một cái chữ tình bên trên. Tại tất cả mọi người tức hận lúc, toàn bộ cung điện đại địa đột nhiên nhẹ nhàng rung dậy, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân có từng đợt nhịp đập, phản phất địa chấn. Ân. Tất cả mọi người là cả kinh. Đúng lúc này, tại cửa cung điện bên ngoài cho bụi đống đá vụn, Đột nhiên bị một cổ kình khí chấn đắc bay ngược, hóa thành vô số cạn bã thạch. Một đạo hồng sắc khí diễm, phản phất hừng hực thiêu đốt lửa giận, tràn ngập tại đại điện ngoài cửa, cái này hỏa hồng sắc chân khí tràn ngập yêu dị, ẩn chứa nồng đậm yêu khí. Tại đây hỏa hồng yêu khí ở bên trong, chậm rãi đứng lên một đạo thân ảnh. Màu tím siêu dị, tóc dài đen nhánh, hình lĩnh cửu là Đường Lân. Chỉ là, giờ phút này Đường Lân toàn thân đều mạo hiểm mãnh liệt hỏa hồng chân khí, cái này chân khí bao phủ toàn bộ đại điện bên ngoài, đỏ tươi như máu. Chân khí trong lẫn chứa kịch liệt yêu khí. Hơn nữa, tại Đường Lân trên trán xuất hiện một quả huyết hồng lần thiến, Thật sâu, thở dốc. Đường Lân ngẩng đầu nhìn qua trong đại điện cả chiều văn võ, cùng với cái kia áo trắng thanh niên bên người tuyệt mị thân ảnh. Theo trong mắt của nàng, chứng kiến vài phần lo lắng. Cái này vài phần lo lắng lại phản phất châm đâm, đâm vào trái tim của hắn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời khô nóng, phản phất trong cơ thể máu tươi như sôi thủy bàn thiếu đốt, nóng hổi địa nóng dục cảm giác đem đại não đều muốn đốt sạch. Chậm rãi, một bước bước ra, hắn lần nữa đi vào đại điện, trên người tràn ngập ra màu đỏ hỏa diễm, ba phủ tại phương viên 10 trượng đem cửa đại điện phi nhanh chóng tiêu đốt. Hắn phản phất là trong ngọn lửa tinh linh, bị vô số huyết hồng hỏa diễm vây quanh. Thần hoàng binh khí phổ tổ hợp thành một thanh kim sắt trường kiếm, giữ tại trong tay của hắn, lạnh như băng trong thân kiếm bơi lên hà khí, thẳng vào trong cơ thể của hắn, nhưng không có đem khô nóng cảm giác dội tắt, ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu, lại để cho trong nội tâm kích thích lạnh như băng cuồng bạo sắc cơ. Rít. Hắn khát máu địa chầm, chầm vào áo trắng thanh niên. Một người một kiếm, đối mặt toàn bộ thiên hạ. Bang đế kinh nghi bất định, đã thức tỉnh man thần huyết mạch. Cái này áo trắng thanh niên mày, cười lạnh nói: Nguyên lai là có man thần huyết mạch hậu duệ, hừ. Đừng nói chỉ là hậu duệ, tự là man thần tộc, ta Thiên Hà tông đều có thể sánh bằng. Nói xong, hắn hướng sau lưng ba có người nói, các ngươi không muốn ra tay. Ba người này giữ im lặng. Áo trắng thanh niên phiêu nhiên như khởi, bàn tay nắm chặt, trong hư không ngưng tụ ra một thanh hàn băng tựa như màu xanh ra trời trường thương, hướng Đường Lân cái chán đâm thẳng mà xuống. Cái này băng làm sắc trường thương lên, bám vào hùng hồn nước nguyên lực khí tức, đem đại điện không khí đều đông lại, tường trên sả ngang đều kết xuất một tầng tầng hàn băng. Đường Lân khất ngó địa theo dõi hắn. Đột nhiên trong đôi mắt màu đỏ yêu dị hào quang lóe lên, trên thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn ra vô số màu đỏ như máu lẫn phiến, hiện ra lạnh như băng sáng bóng, hắn đen tóc đều hóa thành hỏa tóc dài màu đỏ. Chết. Đường Lân một kiếm bổ ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng kiếm chiêu, chỉ là nhanh. Nhanh như thiểm điện. Cơ hồ không có người thấy do hắn xuất kiếm, tiêu chứng kiến ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái này áo trắng thanh niên trong tay băng làm sắc trường thương đống nhiên mẹ gây. Sắc bén kiếm quang đâm thẳng cái này áo trắng thanh niên cái cổ tử, đúng lúc này, áo trắng thanh niên trên người hiện ra một tầng cái lồng năng lượng ngăn cản được trưởng kiếm tiến công. Chết! Giễn lạnh địa chư, theo đường lân trong miệng bài trừ đi ra, trên tay của hắn bám vào vô số luân tiễn, móng tay bén nhọn giữ tận. Ngập trời lực lượng theo trên cánh tay của hắn tán phát ra, cái này cổ sức lực lớn trực tiếp đem áo trắng thanh niên thân thể làm cho rút lui ra 7, 8 trượng, kim sắc kiếm quang đem trên người hắn cái lồng năng lượng, cắt một đạo thật nhỏ lỗ thủng. Mặc dù chỉ là một thanh kim kiếm, không có bất kỳ lực lượng, nhưng chỉ vẹn vẹn là sắc bén, lại so sánh tuyệt phẩm thánh khí. Áo trắng thanh niên sắc mặt có chút khó coi, đem sau lưng chuẩn bị động thủ ba người đẩy ra. Âm trầm điệu chầm, chầm vào Đường Lân, hắn bàn tay vừa nhất, theo trong cơ thể hiện ra một cái tám góc la bàn, cái này la bàn cạnh góc bên trên có tám cái lỗ thủng. Trong đó có 6 cái lỗ thủng lóe ra sáng chói hào quang. Lĩnh vực. Áo trắng thanh niên sắc mặt chấm thấp, ngón tay bắn ra, trên la bàn thứ 6 cái quang điểm đột nhiên sáng lên, một cổ kỳ dị chấn động bao phủ đại điện, dùng la bàn làm trung tâm, toàn bộ đại điện nháy mắt trở thành lĩnh vực của hắn. Đường Lân lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt chói buộc lượng, giống như đối mặt cái kia đại ma đầu lúc cảm giác, chỉ là cái này cổ chói buộc lực lượng lại càng mạnh hơn nữa. Chương 48, hận ta không phải tiên. Nhìn qua hai người giao chiến, đứng tại trên đại điện phương băng đế đôi mắt lập lòe, cái này Thiên Hà Tông thiếu chủ, theo cốt cách đến xem, chỉ có 300 tuổi không đến, dĩ nhiên cũng làm đạt tới thánh nhân cấp 2, Thiên Hà Tông không hổ là đại lục danh môn. Lúc này, áo trắng thanh niên bao quát lấy Đường Lân, giống như điều khiển toàn trường chỗ tể, theo trên người của hắn, hiện ra băng làm sắc quá mang, băng phong thiên lý. Áo trắng thanh niên thẩm phán giống như thanh âm lạnh như băng nói ra, toàn bộ đại điện độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, mà ở Đường Lân thân thể 10 trượng độ, bỗng nhiên lan tràn vô số hàn băng. Theo Đường Lân đi đứng, đem cả người đều đông lại, đóng băng thành một cái khối băng. Có thể đem Đường Lân phong bế, có thể thấy được cái này độ ấm là đáng sợ cỡ nào, nhưng ở Đường Lân thân thể ngoài mười trượng, không khí nhưng chỉ là có chút rét lạnh, không có chút nào kết băng dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được, cái này áo trắng thanh niên lực khống chế thập phần tỉ mỉ. Thử! Áo trắng thanh niên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, bàn tay nắm lên, băng làm sắc quang mang lưng tụ phát triển thường, hướng Đường Lân khối băng dũng nhiên vào tới. Không, một đạo thảm thiết vang lên, cựu công chúa thân ảnh nhiên lóe lên. Xuất hiện tại áo trắng thanh niên trước mặt, trong tay chém ra một thanh lôi đao, đánh nát băng làm sắc trường thương. Ân, áo trắng thanh niên trong mắt có một tia độ khí, lạnh lùng chằm chằm vào nàng. Cửu công chúa nhanh chóng túi đầu, nói: "Thiếu chủ, thỉnh ngươi vượt qua hắn a, hắn dù sao cũng là chúng ta quốc gia tuyệt thế thiên tài." Hừ, Xúc phạm thiếu chủ của ta Tô Duy đều phải chết." Một gã mụ hứng láo giả lẫm ngạo nói. Áo trắng thanh niên lợi hại địa đôi mắt rừng ở Cửu công chúa, nói: có phải hay không cùng hắn có rất sâu cái giao?" Cửu công chúa cúi đầu xuống nhất thời không biết trả lời như thế nào. Băng Đế vội vàng nói, "Không đúng vậy, Tuyết Nhi chỉ là quá thiện lương đấy." "Thiếu chủ thứ lỗi, cái này Đường Lân trêu trọc đến ngươi, mặc cho sự trí. Với tư cách đế vương, hắn rất nhanh tựu phân do thế cục, biết rõ chính mình có lẽ đứng ở đâu bên cạnh. Cựu công chúa bị Băng Đế lôi kéo lấy lui ra, hàm răng nhanh cắn chặt môi dưới, hướng cái kia đông lại băng điêu nhìn lại. Áo trắng thanh niên hử lạnh một tiếng. Bàn tay nắm chặt, một cây băng thương bỗng nhiên kích xạ hướng cõi băng. Ken két. Cái này khối băng bên trên đột nhiên xuất hiện vô số đạo vết rạn, tại băng thương còn chưa tới đến lúc đó. Tiêu âm ầm ầm tạc. Giống Một đạo dã thú giống như khàn khàn tiếng gào thét, truyền lại tại toàn bộ đại điện, quên quẩn tại mọi người sâu trong linh hồn. Chỉ thấy theo khối băng trong đi ra đấy, rõ ràng là một đoàn đỏ tươi như máu chân khí, bên trong bao vây lấy một đầu hung thú. Cái này hung thú như lăng mã, toàn thân đỏ tươi huyết lần, bốn chỉ để bên trên đạp trên nhiều đóa hoa diễm, cùng trong truyền thuyết kỳ lân rất giống. Giống? Huyết kỳ lân chung đồng giống như con mắt, gắt gao chằm chằm vào áo trắng thanh niên, ngập khát máu cùng sát cơ, thân thể bỗng nhiên lập lòe, trực tiếp đạp trên hư không, đi vào áo trắng thanh niên trước mặt. Một đè đạp xuống, Áo trắng thanh niên trong nội tâm cả kinh. Trên người hiện ra một tầng hàn băng áo giáp, thân thể của hắn hướng về sau rút lui, thần sắc mặt ngừng trọng địa nhìn xem huyết kỳ lân. Cái này huyết kỳ lân tốc độ, thân pháp đã vượt ra khỏi hắn vong mạc bắt tốc độ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, trong lĩnh vực trói buộc lực bỗng nhiên tăng cường, tựa như vô số đại sơn đè xuống. Huyết kỳ lân lộ ra thống khổ thần sắc, toàn thân trên lưng phiến tràn ra một tia máu tươi, hắn điên cuồng mã dãy dụa lấy. Gầm thét, nhưng ở cái này lĩnh vực trước mặt lại hoàn toàn bất lực. Sau đó huyết kỳ lân trên người lưng như thủy triều lui lộ ra đường lân thân ảnh, Trần trung đại đường người, trên người còn sót lại quần áo, chỉ che khuất mấy cái mấu chốt vị trí. Đường Lân toàn thân cốt cách giống như đứa đoạn, ngã vào lĩnh vực cấp bách dưới, hắn cắn chặt răng, răng, trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc. Tại thời khắc này, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có không hiểu cảm ứng, ngẩng đầu hướng cái kia băng đế bên người xinh đẹp thân ảnh nhìn lại. Yếu đất ánh sáng, chiếu rọi tại nàng tái nhật trên gương mặt, nhìn về phía trên lại như thế làm cho người ta thương tiếc. Giờ khắc này, sở hữu tất cả thời gian như đình chỉ, đường lưng trên người cốt cách tiếng vỡ vụn tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ở đây sinh tử nháy mắt thời khắc, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Như ta chết đi, ngươi hay không còn hội nhớ rõ ta? Bao nhiêu năm về sau, hay không còn nhớ rõ có một thứ tên là Đường Lân người, tại thánh mạng của ngươi trong suốt hiện qua. Đang kịch liệt đau sốt xuống, Đường Lân Đại não dần dần thanh tỉnh, hắn cũng không trách cứ cựu công chúa, trải qua thời gian dài tiếp xúc, hắn biết rõ nàng rất thiệt lương. Cho nên, vì khắp thiên hạ dân chúng, bỏ qua hắn. Vì thân sinh cha mẹ, buông tha cho hắn. Cho dù trong nội tâm đau đến cơ hồ muốn hít thở không thông, nhưng hắn vẫn có thể lý giải, cũng là bởi vì như vậy lý giải khiến cho hắn cảm thấy kịch liệt địa thống khổ. Trên đời này thống khổ nhất sự tình, dù là không thể làm gì. Giờ phút này tại lĩnh vực trấn áp xuống, eo của hắn cơ hồ đều đứng không thẳng, cái kia áo trắng thanh niên trong tay băng lam sắc trường thường, như tận thế cuối cùng thảm phán. Đường Lân trong nội tâm một hồi bi thương. Hắn nhìn lên lấy đại điện mái vòm bị đốt mặc nghiền nát chỗ, bầu trời mây đen lan lột, hắn mạnh mà nẩy nở hai tay, ngửa mặt lên trời cuồng hô, hận ta không phải tiên a, -A, -A, -A. Cái này tiếng hét rải quanh quần tại toàn bộ đế quốc trên không. Chấn động khắp nơi, thiên biến sắc. Tất cả mọi người nghe được Đường Lân cái này thê lương mà bi tráng cuốn hô, linh hồn phảng phất đều bị rung rung. Áo trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, lơ lửng tại trên bầu trời, như cao cao tại thượng thiên thần, trong tay băng lam sắc trường thương bỗng nhiên kích xạ đi ra. Đường Lân nhìn cũng không nhìn, hắn ngửa đầu nhìn qua lờ mờ vòm trời, phảng phất khắp thiên hạ, chỉ có một mình hắn, còn có trong tay kiếm. Chỉ có kiếm, cùng hắn cùng tiến thối, cộng xin chết. Cái này lờ mờ sắc trời tại Đường Lân trong mắt, tựa như từng tại thư phòng cùng nàng cùng một chỗ đọc sách lúc, từng sáng sớm trước giờ quan cảnh. Ánh sáng mặt trời mới sinh, đêm tối đã lui. Ông. Đường Lân trong óc đột nhiên chấn động vụ vù, vù, một mực luận lở tại trong lòng hoang mang trong lúc đó Phạng Phật bị giải khai. Hắc ám cùng quang minh như thế nào cùng tồn tại? Như vậy điểm thăng bằng, như Phạng phất là sáng sớm, chỉ có sáng sớm thời gian, quang minh cùng hắc ám mới có thể trùng hợp cùng một chỗ. Sáng sớm, vừa tối. Đường Lân nháy mắt tỉnh ngộ, biết mình những nên như thế nào thành thánh. Chỉ là, phần này hiểu ra cũng đã quá chế, cái kia băng làm sắc trường thương nghìn cân treo sợi tóc, đâm thẳng trán của hán. Đường Lân đã không cách nào né tránh. Tử vong tựa như trong bóng tối vươn ra tay, bóp chặt cổ của hắn cái cổ. Nhưng mà, mắt thấy Đường Lân muốn chết tại băng lam sát trường thương xuống, tại trên tay hắn nhận chữ vật, lại đột nhiên bộc phát ra một loại tàn phá hào quang. Cái này cổ hào quang, cơ hồ đâm vào Đường Lân con mắt đều không mở ra được. Tất cả mọi người bị cái này cổ hào quang cho đâm vào dùng tay che ở con mắt. Ngay sau đó, từ nơi này tia sáng chói mắt ở bên trong, Hắc Ma thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Đường Lân trước mặt, như cổ xưa thủ vệ người, ngăn cản tại Đường Lân trước mặt. Đường Lân kinh ngạc điệu nhìn xem Hắc Ma bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên rất muốn khóc. Tại đây nhất cô độc thời khắc, cứu hắn dĩ nhiên là mới quen không lâu Hắc Ma. Các ngươi bọn này bé con, cũng dám khi dễ chủ nhân nhà ta, chán sống được ra. Hắc Ma khiêu khích địa nhìn xem áo trắng thanh niên bọn người, cao ngạo nói: "Là yêu quái." Tốt đậm đặc yêu quái khí thức, đạo hạnh khẳng định rất cao. Bảo hộ bệ hạ. Cả Triều Văn Võ đều tụ tập cùng một chỗ, thủ hộ tại băng đế bên người, để phòng địa nhìn xem đường lần trước mặt Hắc Ma. Hắc Ma khinh thường địa nhìn xem hắn, hướng nào trắng thanh niên nhìn lại, ánh mắt rơi vào phía sau hắn cái kia bà lao trên người lúc, mới lộ ra ngưng trọng thần sắc. Áo trắng thanh niên nhướng mày, cười lạnh nói, "Ở đâu ra Súc Sinh, lập tức cung ngay." Hắc Ma lông mày nhíu lại, nói, "Súc Sinh nói là ai?" "Đương nhiên nói là ngươi." Áo trắng thanh niên không cần nghĩ ngợi nói, "Ừm, Súc Sinh nguyên lai là nói ta." Hắc Ma thành thôi quá thay nói. Áo trắng thanh niên lập tức ý thức mắc lửa, dẫn tím mặt điệu nhìn xem hắn, hướng sau lưng ba có người nói, "Cho ta bắt giữ hắn, cái kia tiểu quỷ tự chính mình tự mình đánh chết." Ba người linh mệnh, lóe ra đi vào Hắc Ma trước mặt. Hắc Ma tu hồi vui cười, nhưng điệu nhìn xem cái kia bà lão trên người hiện ra nồng đậm yêu khí. Đường Lân thật sâu nhìn Hắc Ma liếc, thấp giọng nói, "Cho ta ngăn chặn bọn hắn, ta muốn lập địa thành thánh." "Lập địa thành thánh?" Hắc Ma khẽ giật mình, kinh ngạc địa nhìn xem hắn, người như vậy thể chất, còn có thể lập địa thành thánh?" Đường Lân ngưng trọng gật đầu. Hắc Ma ánh mắt lóe lên, chợt nói, "Tốt, ta chịu vì người đánh bạc mạng, giả, thật sự không được, chúng ta ngồi tiền phụ lý khai." Đường Lân gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Ngựa đầu nhìn lên trời, mây đen trên bầu trời, ánh sáng cùng hắc ám trùng hợp. Đường Lân mạnh mà phóng lên trời, hai cánh tay nổi nở như một quả sao chổi giống như lên không, sau đó lơ lửng tại trên bầu trời. Tú khí. Đường Lân khẽ quát một tiếng, hắn lập tức thi triển ra thánh thể cô đọng pháp. Từng thánh thể cô đọng phương pháp đều là đồng dạng, thôn phệ thiên địa nguyên khí, dựa thân thể, đem kinh mạch huyết nục huyết trường tăng đến báo hòa, lại để cho huyết nục tiến hóa thành vi nguyên khí, tựu ngưng tụ thành thánh thể. Nếu là Đường Lân chỉ là quang minh năng lượng quy hướng, ưu cần thôn phệ quang minh tinh hoa là được, chỉ là cần quang minh tinh hoa quá lớn, tối thiểu muốn lên ngàn năm tích lũy mới được. Giờ phút này, Đường Lân thân thể giống như một cái đen kịt cửa động đem trong thiên địa nguyên khí điên cuồng hấp thụ tiến trong cơ thể. Theo đế đô tưởng thành bên ngoài trên chiến trường, lung lay cách trong không khí yêu ma khí tức, nhanh chóng bị Đường Lân dẫn rát, hướng trong thân thể hội tụ. Những này yêu ma khí tức hội tụ tại Đường Lân trong thân thể, dùng một cái xoay tròn kỳ dịu tư thế, đặt đến cân đối. Quả nhiên hữu hiệu. Đường Lân con mắt sáng rõ, lập tức bắt đầu điên cuồng mà hấp thu. Toàn bộ chiến trường trải qua đại chiến, tích lũy lấy gần như rộng lượng yêu ma khí tức, Đường giờ phút này hơi chút thôn vệ, tự có vô số yêu ma khí tức tràn vào thân thể. Thôn phệ nhiều như vậy yêu ma khí tức Ta có lẽ cũng sẽ biết hóa thành yêu ma a. Bất quá có man thần huyết mạch, có thể đem yêu ma khí tức trấn đè xuống, ngược lại không sao cả. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng điên cuồng thu lấy yêu ma khí tức. Cái tên áo trắng thanh niên chuẩn bị tới chém giết hắn, lại bị Hắc Ma khiên chế trụ, chỉ thấy Hắc Ma toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí, thân thể trở nên cực lớn vô cùng, giống như thượng cổ cự tượng, móng vuốt xé rách ma xuống, đem cung điện vách tường đều đập suy sụt. Áo trắng thanh niên nhất thời không cách nào phân thân đi ra ngoài. Đường Lân tại trên bầu trời, hung mãnh địa cắn nuốt yêu ma khí tức, hắn ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Liều lĩnh địa cùng hấp, cái này yêu ma khí tức tương đương với hắc ám năng lượng quân hướng, quang minh năng lượng ít, muốn tăng lớn độ mạnh yếu thôn phệ quang minh năng lượng mới được. Đường Lân manh liệt địa cắn nuốt thoáng một phát, cũng cảm giác được, muốn lập tức thành thánh tựa hồ rất không có khả năng, trong không khí vô cùng vô tận yêu ma khí tức, ngược lại là có thể làm cho thân thể của mình lập tức đạt tới bao hòa, nhưng là quang minh khí tức lại ít đến tương cảm, theo như cứ như vậy thôn phệ tốc độ, tối thiểu muốn thôn phệ hơn 1 năm, mới có thể lại để cho trong cơ thể quang minh lực lượng đạt tới báo hỏa. Chương 49, Thất tinh tụ hỗn độn luyện. Ngay tại Đường mày lúc, Trong lúc đó, trong cơ thể hắn trong đan điền, lại đột nhiên hiện lên ra một cổ màu tím năng lượng. Ầm ầm ầm 3. Tại đường lân trên đỉnh đầu, U Vân Trung đột nhiên chuyển ra vạn đạo tiếng sấm, ngay sau đó, khắp thiên phong vân bỗng nhiên tách ra, sắc trời lập tức biến thành đêm tối. Cái này màn đêm lập tức bao phủ toàn bộ thủ đô. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, cái này màn đêm như là đột nhiên hàng lâm, sự trong chiến đấu áo trắng thanh niên bọn người, cũng nhịn không được ngẩng đầu trông lại. Chỉ thấy đường vân đứng tại phía chân trời lên, tại trên trán của hắn, đúng nhiên hiện ra bảy quả sáng chói hào quang, cùng lúc đó Tại xa xôi địa trên bầu trời hiện ra bảy khoảng ngôi sao sáng chói sáng, tại đêm đen như mực không trung thập phần bắt mắt. Toàn bộ thủ đông người đều chứng kiến cái này bảy cái ngôi sao hào quang. Như là trước kia đêm tối, tựu Lại để cho người dân mình, như vậy kế tiếp một màn, Tử Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ được nói không ra lời. Chỉ thấy cái kia xa xôi được không biết bao nhiêu dặm bầu trời ngôi sao, vậy mà bỗng nhiên rơi xuống dưới bảy đạo hào quang màu tím, phản phất cùng trên bầu trời đường lần trên người, có thần bí liên hệ, cái này bảy đạo hào quang màu tím hàng lâm tại đế đô, rơi vào đường lần trên người. Nồng đậm ngôi sao lực lượng bao vây lấy Đường Lân. Cái này kỳ dị cảnh tượng lại để cho Đường Lân không khỏi nghĩ đến tại tinh vực khảo thí lúc, trông thấy cái kia bảy quả ngôi sao, ở đằng kia bảy quả ngôi sao xuống, đan điền của mình xuất hiện biến dị, trở thành Thất Tinh Đan Điền. Tuy nhiên một mực không biết Thất Tinh Đan Điền nguyên liệu, bất quá giờ phút này, Đường Lân cũng cảm giác được trong cơ thể mình Thất Tinh Đan Điền. Chết để lu xác, ở đằng kia đan điền bên trên bảy quả ngôi sao hào quang, xoay tròn lấy dung nhập tiến trong đan điền, cùng đen năng lượng giao hội cùng một chỗ. Càng không ngừng xoay tròn. xoay tròn tốc độ nhanh được gần như mơ hồ. Đang xoay thời điểm, Đường Lân tự cảm giác thân thể của mình bị ngôi sao đầy trời hào quang ba phủ, vô cùng vô tận ngôi sao lực lượng dũng mãnh vào đến trong cơ thể của mình. Tràn ngập thân thể mỗi một tắc cơ, từng tế bào đều phản phất bị ngôi sao lực lượng chúng đẩy. Thân thể đang nhanh chóng lột xác, tiến hóa. Đường Lân hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, trong cơ thể mình đang điền trung quanh, xoay tròn bảy quả ngôi sao hình chiếu, cùng cái kia hắc ám năng lượng, hoàn toàn hôn hợp cùng một chỗ, biến thành một mảnh hỗn độn sắc. Cùng lúc đó, trong không khí sở hữu tất cả năng lượng, vô luận là kim một thủy hỏa thổ loại nào, đều thuận lợi địa bị cắn nuốt tiến trong cơ thể, chuyển hóa thành cái này hỗn độn sắc tối tăm lu mờ mịt năng lượng. Đường Lân cảm giác được, thân thể của mình tại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Tại trên bầu trời bảy đại ngôi sao bao phủ xuống, vô cùng năng lượng thổ lộ mà xuống, đường Lân trong cơ thể thân thể nhanh chóng lu xác, biến hóa thành hỗn độn sắc năng lượng. Nhân thể chia làm tinh, khí, thần. Thân thể bao vây lấy cái này đảm bảo. Tinh tựu là tinh thần lực, thần tựu là linh hồn, khí tựu là chân khí. Giờ phút này, Đường Lân trong thân thể, thân thể đã dần dần phát sinh biến hóa. Theo trên chân đến trên tay, đều chuyển hóa làm tối tâm lưu mờ mịt hỗn độn sắc khí lưu. Những này năng lượng tổ hợp thành thân thể từng cái bộ vị, kinh mạch, huyết nục, cốt cách, trái tim chờ trở, trở. Tại đường lưng huyết nục lổ sắc đến lớn náo lúc, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bước lên ra lưỡng đạo quầng mang, phóng lên trời, theo thứ tự là một đen một trắng, như hai quả trói mắt tinh quang, tại trong bầu trời đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, trên bầu trời bảy quả ngôi sao, bỗng nhiên liên tiếp thành tuyến, tổ hợp thành một cái thất tinh đại trận, mà hắc bạch song cầu lơ lửng tại trong trận xoay tròn, cái này giống như thần tích giống như một màn Sợ ngây người thủ đô tất cả mọi người. Nguyệt thân đứng tại trên đại điện, xuyên thấu qua mái vòm vỡ tan lỗ thủng, chứng kiến cái kia hắc bạch song cầu, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, tràn ngập khiếp sợ. Ở đằng kia thủy tinh cầu bên trên hình ảnh lập tức phù hiện ở trước mặt hắn, núi sông rơi vào tay giặc, máu chạy thành sông, hắc bạch song cầu phá tan mây đen, ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất. Nàng lập tức đã minh bạch. Nguyên Lai, like. hắn tiểu là có thể cứu vớt quốc gia người. Nàng ánh mắt phức tạp, tuyệt đối thật không ngờ, cái này hắc ám minh năng lượng, vậy mà sẽ xuất hiện tại cùng là một người trong cơ thể, nhưng lại hội tu luyện thành thánh. Băng Điệu nhìn xem trên bầu trời Đường Lân, tràn ngập rung động, cái này kỳ dị cảnh tượng, hắn chưa bao giờ thấy qua, càng không có nghe nói qua, ai có thể đủ dẫn động như thế đổ sộ thiên địa dị tượng. Cái kia áo trắng thanh niên nhíu mày, lạnh như băng Điệu chậm chậm vào Đường Lân, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Lúc này, Đường Lân thân thể tại dần dần luộc xác, vô luận bất luận cái gì năng lượng chảy vào tiền đến, đều chuyển hóa làm hôn độn xác, bởi vậy hoàn toàn không nên quang minh năng lượng, chỉ cần có năng lượng sẽ xảy đến. Đem làm đại não huyết nục cùng đầu lâu hoàn toàn bị hỗn độn sắc năng lượng dựa lộ sắc lúc, Đường Lân cũng cảm giác trong óc ông, ông phát tiếng nổ. Linh hồn phượng phật cùng trong thiên địa có một cái phi thường thân mật của mình. Một cổ bành trướng lực lượng tràn ngập trong người, phản phất mình chính là thiên địa, thiên địa tửu là mình. Đường Lân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bảy quả ngôi sao kích xạ hạ hào quang màu tím, hắn nhấc tay che bầu trời, đem cái này bảy đạo sáng chói hào quang nắm tiến lòng bàn tay, sau đó túi lầu xuống, bao quát lấy dưới chân kim luân điện. Chết. Đường Lân gắt gao chằm chằm vào cái kia áo trắng thanh niên, trong đôi mắt cách ra lấy giết lạnh sát khí. Hôm nay hắn đã không còn là bản thánh, mà là chân chính thánh nhân. Đường Lân chính thức cảm nhận được thánh nhân đáng sợ. Thiên địa hết thể nguyên khí đều là binh khí của mình, không chỗ nào không có, dùng hắn hôm nay thực lực, muốn giết một gã võ thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem cái này vọ thần trong cơ thể nguyên khí điều động, hình thành dao gam đâm thủng trái tim của hắn. Vèo. Đường Lân thân thể bỗng nhiên lao xuống, nhấc lên một cổ vòi rồng, đầu đầy tóc đen cuồn vũ, con người đen nhánh trong tràn ngập mánh liệt sát cơ. Muốn chết. Áo trắng thanh niên xem Đường Lân trước mặt vọt tới, sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay dương lên, đỉnh đầu hiện ra một khối tám giốc la bàn, thượng diện thứ 6 khỏa hào quang chuyển động, một cỗ lĩnh vực lực lượng ra chỉ tại thân thể trung quanh. Ba phụ hướng Đường Lân. Chỉ là vừa đột phá thánh nhân mà tôi, ta sẽ cho ngươi biết, thánh nhân cùng thánh nhân là có khác nhau đó. Áo trắng thanh niên cười lạnh, trên người hiện ra vô số băng làm sắc nguyên khí, những này nguyên khí giống như vật có sống, tự hành hình thành băng kiếm, hướng Đường Lân bạo lướt mà đi. Đường Lân toàn thân hiện ra huyết hồng luân thiên, hỏa diễm theo làn ra bên trên thiêu đốt lên, tràn ngập toàn thân, đầu đầy nộ phát đường đấy. "Chết đi." Đường Lân gầm thét, thân thể tựa như chiến thần phụ thể, một đầu xông vào áo trắng thanh niên trong lĩnh vực, trên người hiện hiện hỗn độn sắc khí lưu, đem trong lĩnh vực nguyên khí nhanh chóng đồng hóa chuyển hóa làm bản thân năng lượng. Đường Lân như con cá vào nước, đi thẳng tới áo trắng thanh niên trước mặt. Cái này áo trắng thanh niên chấn động, sợ hay nói, làm sao có thể? Bành. Đường Lân một quyền hung hăng đối với bộ ngực của hắn đệm xuống, một đạo trong suốt cái lồng năng lượng bảo vệ áo trắng thanh niên thân thể, chỉ là bị Đường Lân nắm đâm chấn đắc rút lui vài bước. Đường Lân giống giận, bắt lấy cánh tay của hắn, hung hăng vùng. Hướng trên mặt đất bạo nện mà xuống. Phốc. Đại điệu dạn nước thành một cái cái hố nhỏ, áo trắng thanh niên thân thể nằm ở bên trong, trên người như trước bị cái kia cái lồng năng lượng bảo hộ lấy cũng không có trở ngại, nhưng phi thường chật vận. Chết, chết, chết. Đường Lân giống như điên cuồng, đưa hắn đẻ xuống đất, từng quyền đối với gương mặt của hắn hung hăng đệm xuống. Cái này áo trắng thanh niên trên gương mặt cái lồng năng lượng có chút loạn trạo, nhưng như trước không có nghiền nát, mà áo trắng thanh niên thân thể cũng bại Đường Lân từng quyền đệm xuống. Thật sâu xa vào đến cái hố nhỏ trong. Đường Lân mỗi một quyền rơi xuống, toàn bộ hoàng thành quảng trường đều tựa hồ run rẩy thoáng một phát, kim loan điện lường trụ bên trên cho bụi đều sản sạt rơi xuống. Cái này lực lượng khủng lồ, sợ ngây người tất cả mọi người. Phải biết rằng, mang thần tộc là lực lượng mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, duy nhất nhược điểm tiểu là tinh thần lực, mà giờ khắc này Đường Lân có trấn tà trùng che chở, cơ hội là không có nhược điểm. Cái này hung tàn địa lực lượng, khiến để thể hiện ra đại lục mạnh nhất chủng tộc đáng sợ. Áo trắng thanh niên hoàn toàn là bị Đường Lân đè nặng đánh, không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Tuy nhiên tại cái lồng năng lượng hạ không có bị thương, nhưng nhìn xem một quyền kia quyền đệ xuống, vẫn đang không khỏi kinh hãi lạnh mình. Đường Lân hàm răng cắn được ken tiếng nổ, bàn tay mạnh mà một phen, thần hoàng binh khí phổ nhanh chóng tổ hợp thành một thanh kim sắc trường kiếm. Đường Lân nắm chặt trường kiếm, hướng vào chàng thanh niên trái tim hung hăng đầm. Thiếu chủ, cái kia bà lao biến sắc, trong tay quải trượng trong lúc đó kích xạ ra một đạo hồng sắc hào quang, đem đánh về phía hắn Hắc Ma đánh lui, cùng lúc đó, thân thể nàng nhanh chóng lóe lên, tiểu đi tới áo trắng thanh niên trước mặt, mà cái kia quải trượng thì là bay thẳng đến Đường Lân cái quát hung hăng gọi đi. Đường Lân cảm nhận được cái này quải trượng tiếng rít, giống như giận nâng lên một quyền đánh ra. "Vành!" Quải trượng bị đánh được có chút nghiêng một cái, mà Đường Lân nắm đấm giống như vỡ vụn, kịch liệt đau nhức truyền đến. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Biết rõ cái này bà lao thực lực quá mạnh mẽ, không phải mình có thể lĩnh nổi, lúc này nhanh chóng bước ra trở ra. Bà lao theo hô to trong cho bụi, đem áo trắng thanh niên ngẩng, vội vàng nói: "Thiếu chủ, ngài không có sao chứ?" Áo trắng thanh niên sắc mặt khó coi, hắn giờ phút này một thân như tuyết áo trắng, lại bị cho bụi nhếch lên, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này cái lồng năng lượng tuy nhiên phòng ngự đường Lân uy lực tuyệt luân nằm đấm, lại không có phòng ngự cái này thật nhỏ bụi bặm. Lĩnh vực của ngươi, đối với hắn đều không có dụng. Bà lão nhìn áo trắng thanh niên liếc, ngưng trọng địa hướng Đường Lân nhìn lại, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Nói: "Kỳ quái thân thể, lực lượng rất mạnh, hắc, lao hủ lưu ngươi không được." Thân thể nàng đông nhiên hướng đường lân đánh tới, tốc độ nhanh như quang ảnh, trong thời gian ngắn tụi đi tới đường lân trước mặt, quay trưởng hướng đường lân đầu lâu gọi đi. Đường lân trong nội tâm cả kinh, lập tức muốn né tránh, đột nhiên âm thanh xé gió vừa vang lên, hắc ma móng nuốt từ trên trời giáng xuống, hướng bà lão vung đi. Cái này bà lao không thể không chuyển gì quả trưởng, rút lui vài bước, sau đó tiếp tục hướng đường lân phóng đi. Tại bên hai gã lão giả, đều là lập tức hướng đường lân thi triển ra sát triều. tiến đến. Hắc ma thăng nghiêm tại đường lưng đỉnh đầu vang lên, chỉ thấy vô tình tiên phủ lơ lửng tại trên bầu trời, như một tòa linh lung tiểu tháp. Hắc ma móng nuốt một câu, tiêu kẹp lấy đường lần cánh tay, sau đó thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chui được vô tình tiên phủ trong. Bành! Bành! Bành! Hai tên lão giả kia cùng bà lão thi chuyển đi ra công kích, đụng vào vô tình tiên phủ thượng diện, lại không có phản ứng chút nào. Không biết sống chết. Hắc ma cười nhạo nói, bằng cái này mấy cái thủ đoạn, cho ngươi một và năm, đều không xông vào được tiên phủ trong. Đường Lân trông thấy tiên phủ như thế rắn chắc, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bành, cái tia bà lão lần nữa vung vẩy lấy trong tay quả chưởng, hướng Vô Tình Tiên phụ hung hăng đánh xuống. Vô Tình Tiên phủ bên trên hiện ra một đạo nhạt trong suốt cái lồng năng lượng, cái này quả chưởng đập vào ra đi, một điểm rung động đều không có nổi lên, ngay tiếp theo bà lão cả người đều cùng một trô bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Cái này bà lão khó có thể tin điệu nhìn xem Vô Tình Tiên phủ. Chương 50, Thánh nhân 6 cảnh. Mặt khác hai gã lão giả đều là có chút giận mình, không nghĩ tới cái này tòa động phủ khí, thật không ngờ gián giấc. Cái này bà lao tự lực, là mấy người bọn họ trong mạnh nhất, nhất là trong tay Quả Trượng, là một thanh thượng phẩm thánh khí, giờ phút này vậy mà đều không thể phá vỡ đường lần cái này tòa lỗ nhỏ phụ, duy nhất có thể giải thích đúng là, động này phụ là tuyệt phẩm thanh khí. Cái này tóc trắng bà lao trong đôi mắt tinh quang lóe lên, áo trắng thanh niên nói, thiếu chủ, tông chủ giao đưa cho ngươi thiên hạ tọa, ngươi đã mang đến sao? Áo trắng thanh niên khẽ giật mình, tao mày nói, chỉ là hàng phục bên này cảnh tiểu yêu, ta tiểu không có sử dụng tiên hà tọa, ngươi biết, thiên hạ tọa mỗi sử dụng một lần, đều tiêu hao cử lượng nguyên khí. Bà lão cười khổ thanh âm, thở dài nói, nếu là thiên hà toa tại, muốn phá vỡ động phủ này còn có thể, tiểu tử này không biết đi cái gì vẫn may, vậy mà đạt được một tòa tuyệt phẩm thánh khí động phủ. Áo trắng thanh niên đôi mắt tỏa sáng, liếm liếm vào ngôi, nói, tuyệt phẩm thánh khí động phủ sao? Không bằng ta lại để cho Mạc trưởng Lao trở về, thì ngại trưởng Lao đi ra, đem động này phủ phá vỡ. Bà Lao lắc đầu nói, quá chậm, đường này đổ xa xôi, đến một lần vừa đi muốn 20 ngày, tiểu tử này quỷ tinh lực rất, đã sớm lèn. Áo trắng thanh niên mày, trầm giọng nói, bất kể là truy tung đến chân trời góc biển, đều muốn đem hắn đánh gục, đừng tưởng rằng có đầu rút cổ tại một tòa tuyệt phẩm trong đập phủ là có thể bình nghiên vô sự. Bà Lao gật đầu nói, sau khi trở về, ta sẽ thay thế thiếu chủ tuyên bố tuyệt sát lệnh truy nã, triệu tập toàn bộ đại lục sở hữu tất cả cường giả, cùng một chỗ đánh chết người này. Thuận tiện đưa hắn người mang tuyệt phẩm động phủ tin tức lan truyền đi ra ngoài. Áo trắng thanh niên âm lãnh nói, ta muốn cho hắn mỗi ngày mỗi đêm, bị vô số người đổi giết, ngủ đều tao ngộ đánh chết, lại để cho hắn cả đời đều có đầu rút cổ tại đây trong đập phủ. Bà lão nhìn xem hắn giết lạnh ánh mắt, trong nội tâm bốc lên một cỗ hận khí. Loại này ác độc tâm địa, nàng cũng không khỏi âm thầm rung động, bất quá không nói thêm gì, gật đầu nói, ta biết rồi. Lúc này, trên đại điện những người còn lại đều là rung động nhìn xem không chung cái này tòa độc phủ, quả quyết thật không ngờ, thực lực này mạnh nhất bà lão, đều cầm động này phủ không có cách nào. Băng Đế kinh nghi bất định địa nhìn qua động này phủ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Đường Lân thậm chí có như thế kinh ngộ. Đắc được bảo vật như vậy. Ở bên cạnh hắn cựu công chúa, ánh mắt phục tạp địa nhìn xem cái này tòa độc phủ, chứng kiến bà lão không cách nào phá vỡ. Trên mặt làm như lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vô tình tiên phụ trong. Đường Lân đem tiên phủ phóng đại đến một tòa phụ đệ lớn nhỏ, cùng Hắc Ma đứng tại tầng thứ nhất, xuyên thấu qua lầu các sân thượng, có thể trông thấy phía dưới tình cảnh. Hắc hắc, cái này bà lao trong tay quả trượng, ngược lại là chất liệu không tệ, bất quả muốn phá vỡ tiên phủ. Thật sự là si tâm vọng tượng. Hắc Ma đáp ý cười nói. Đường Lân nhẹ gật đầu, hướng Hắc Ma nói, cái này bà lao là cái gì thực lực? Thật không ngờ cường đại, ta cảm giác đều ngăn cản không dưới nàng một kích. Đây là tự nhiên. Hắc Ma không cần nghĩ ngợi nói. Cái này bà lao thực lực cao hơn ngươi nhiều lắm. Nếu là ta thực lực hoàn toàn khôi phục, muốn trụ chết nàng hay vẫn là rất đơn giản, chỉ tiếc ta tuy nhiên yên lặng vào năm, nhưng thương thế bên trong cơ thể còn giữ thai hoàng ẩm, cần cự lượng nguyên khí mới có thể khôi phục. Nó nhìn Đường Lân liếc, nói, "Chủ nhân, tuy nhiên ngươi hôm nay đột phá trở thành thánh nhân, hơn nữa thánh thể thập phần quỷ dị, có thể đánh bại thánh nhân hai cảnh chính là cái kia cái gì thiếu chủ, nhưng hay là muốn cẩn thận là hơn." Đường Lân nói, "Thánh nhân tổng cộng phân mấy cảnh?" "6 cảnh ạ." Hắc Ma nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi hôm nay là thánh nhân nhất cảnh." Tránh thể cảnh, hướng bên trên tiểu là mệnh bảng cảnh, bị ngạn cảnh, thiên cơ cảnh, vấn đạo cảnh, ra tỏa cảnh. Lão hồ này, tự là vấn đạo cảnh lão quái vật, xem nàng cốt cách hoa văn, có lẽ tu luyện trên vạn năm, thực lực mạnh phi thường. Mà hai tên lão giả kia, dù hơi chút lần một điểm, chỉ là thiên cơ cảnh đấy. Đến ở bên cạnh cái kia che mặt tiểu nữ hoa, cũng là thiên cơ cảnh, mà nàng bên cạnh chính là cái kia tóc trắng, chỉ là bị ngạn cảnh mà thôi. Thánh nhân cảnh truyền lưu lấy một câu, thánh nhân ngưng tụ thành mệnh bảng ra, bị ngạn cuối cùng giòm thiên cơ, vấn thành tiên trạm gia tỏa. Những lời này tiểu khái quát thánh nhân cảnh 6 cái cảnh giới. Nghe được Hắc Ma giảng giải, Đường Lân Tâm có điều nộ ra, không nghĩ tới cái này bà lao thật không ngờ cường đại, là vấn đạo cảnh đấy. "Chủ nhân, ngươi nếu như hiện tại ăn cái kia Hỗn Nguyên Vô Cực Đan, có thể lập tức đột phá đến thánh nhân hai cảnh, cô động ra của mình mệnh bản." Hắc Ma kích động địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân trầm ngâm, lắc đầu nói, "Tạm thời còn không nổi, ta còn muốn lục lọi thoáng một phát thánh thể, chờ triệt để đem căn cơ đánh ổn, lại đi trùng kích rất cao cảnh giới." Hắc Ma đôi mắt sáng ngời, tán thưởng nói, "Đối mặt thực lực cường đại lại không động tâm." Chủ nhân tâm cảnh quả nhiên rất cao minh. Đường Lân trong nội tâm cười khổ. Không động tâm mới gặp quỷ rồi. Chỉ là, từ nhỏ tại phụ thân hô nước xuống, hắn biết do tập võ không thể nóng nảy, nếu như căn cơ bất ổn, hội làm cho đằng sau tu vi trên phạm vi lớn giảm bớt. Thật lực a. Đường Lân có chút nắm chặt nắm đấm. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đánh sao? Hắc Ma nhìn xem tiên phủ ở dưới mọi người, hướng Đường Lân xin chỉ thị, hôm nay Đường Lân trở thành thánh nhân, nó trong nội tâm triệt đệ thần phục. Đường Lân liếc qua cái kia áo trắng thanh niên, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, một lát sau, mới nói, đi thôi. Hân, Hắc Ma gật đầu, trực tiếp khống chế lấy vô tình tiên phủ, hướng phương xa bạo lướt mà đi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Áo trắng thanh niên bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Lân ly khai, trong lòng sở hữu tất cả không tâm lòng, chỉ có thể hóa thành oán độc. Cựu công chúa đứng tại Đồ Nát Thế Lương trong cung điện, kinh ngạc địa nhìn qua cái kia tiên phủ rời đi, nàng đột nhiên cảm giác, Đường Lân đi lần này, hữu vĩnh viễn cùng nàng ngăn cách bởi lưỡng cái thế giới. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên tràn ngập uất, nước mắt theo hốc mắt chảy xuôi xuống, hàm răng nhanh cắn chặt môi dưới, thân thể mềm mại có chút phát run lên. Băng đế phát giác được nàng dị trạng, trong nội tâm thở dài, nói, chuyện này, đều là phụ hoàng sai, tuyệt nhi. Cựu công chúa biến mất khỏe mắt nước mắt, lắc đầu nói, phụ hoàng, ta không trách người, cho dù lại để cho ta lựa chọn, ta hay vẫn là chọn gà cho thiên hạ tông. Băng đế nói không ra lời. Hắn biết rõ con gái làm như vậy, là vì thiên hạ dân chúng, là vô tư đại yêu. Chỉ là, muốn thành toàn vĩ đại như vậy là yêu, luôn hội hy sinh mất rất nhiều thiểu hái. Mà đường lân, không thể nghi ngờ chính là một cái vật hy sinh. Hai cái rất xứng người, ở vào một cái loạn thời đại tạ yêu ma trùng kích xuống, nhưng lại từ nay về sau trời nam đất bắc, hai người vận mệnh quy tích, sau này có lẽ đem hiện lên đường thẳng song song, không có bất luận cái gì giao thế. Vận mệnh trêu người. Băng Đế biết rõ, chính mình hôm nay tổn thất một gã quốc gia trụ cột của quốc gia, con gái tổn thất một cái người yêu. Chỉ là, hắn không hối hận, bởi vì, hắn là vì thiên hạ dân chúng. Đổ nát thế lương trên kim loan điện không, mây đen dần dần tản ra, đêm tối tối lui, kim sắc trời chiều nghiêng rơi vãi mà xuống. Bay lả tà địa cánh hoa che đậy hoàng cung, mê loạn tầm mắt mọi người, lại mơ hồ hai mắt Nhiều năm qua đi, hay không còn có người hội nhớ rõ, có một cái vi yêu quên cả sống chết thiếu niên. Ở chỗ này thương tâm ảm đạm rời đi. Bao nhiêu năm sau, hay không còn có người hội nhớ rõ, một câu tiêu bi phấn mà thống khổ gào thét, hận ta không phải tiên a. Bao nhiêu năm sau, Tuế Nguyệt bùi bặm, lãng đạo lịch sử, bao nhiêu năm về sau, có lẽ sẽ đem tại đây hết thảy đều che đậy. Tuế Nguyệt vô tình nhất. Vô tình tiên phụ gào thét lên, đã đi ra hoàng cung, đã đi ra thủ đô. Hướng về không biết tên rộng lớn bình nguyên bay đi. Đường lặng nhìn qua nải tỏa phồn vinh thành phố thủ đô trong tầm mắt càng ngày càng xa, trong lòng của hắn tựa hồ càng ngày càng không, giống như cánh mạng đều bị tháo nước. "Chào tạm biệt gặp lại sau." Trong lòng của hắn yên lặng nói lấy. Cái này từ nhỏ dưỡng dục tổ quốc của hắn, lại đưa hắn đẹp nhất tốt một đoạn tình yêu làm hỏng. Đường Lân cảm giác mình phong cái, tựa hồ đột nhiên trưởng thành, hắn chớp mặc, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Thời gian trôi qua, Đường Lân rời đi thủ đô về sau, cũng không có trực tiếp ly khai Thương Tuyết Vương triều, hắn ở ngoài thành dừng lại vài ngày, tự chế tạo ra mấy trường thiên nhãn phủ. Đây là lĩnh phủ Từ khi Đường Lân đột phá đến thánh nhân cảnh giới, là có thể chế tác một cấp linh phủ. Cái này tiên nhãn phủ có thể trông thấy phương viên 1000 dặm là bất luận cái cái gì cảnh tượng, là thuộc về tử mẫu phủ, mà mẫu phủ ngay tại Đường Lân trên người. Đường Lân cải trang thành người qua đường, đem tử phủ gián tại trong thành nhận nấp nơi hiệu lánh, quan sát đến Nhị tỷ tí động tính. Trong lòng của hắn duy nhất không yên lòng, tự là Nhị tỷ. Dùng Long ra thế lực, mẫu thân thật là an toàn, Đường Lân cũng không lo lắng băng đế sẽ nói ra người nhà của mình, lại để cho tiên hạ tông trả thù. Dù sao, nếu là không có Long gia, thủ đô hoàng gia thế lực đem càng địa vị Nguyệt thần lâu các sẽ siêu nhiên, kể từ đó, mặc dù yêu ma đại quân thủ xuống, quốc gia cũng đã danh nghĩa. Cho nên, băng đế có lẽ hội che chở điểm đấy. Tuy nói như thế, Đường Lân hay vẫn là tại Long gia phủ cận gián lên Thiên nhãn phủ, để phòng bất chắc. Cái này thiên hạ tông người, có lẽ hội truy sát ta, một mình ta bị đuổi giết không sao, hi vọng nhị tỷ bọn hắn sẽ không bạo lộ liên quan đến bọn hắn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có trực tiếp vào thành, ngồi vô tình tiên phủ mang bọn hắn ly khai, tiểu là băn khăn đến điểm này. Thông qua Thiên nhãn phủ quan sát Đường Lân phát hiện mẫu thân trở lại lòng ra tôn quý lầu các ở lại lấy, khôi phục trước kia thân phận, địa vị cao thượng. Mà Nhị tỷ bên kia, hôm nay cũng trở về đến triệu gia trong đại viện, bên người có rất nhiều nha hoàn thị vệ hầu hạ, chứng kiến điều ấy, Đường Lân trong nội tâm yên tâm rất nhiều. Gần đây Thiên Hà Tông như trước ở tại thủ đô, Đường Lân không dám ở thủ đô chờ lâu, dù sao cái kia bà lão là thiên cơ cảnh thánh nhân, nếu để cho hắn suy tính ra vị trí của mình, tiểu thập phần không ổn, hắn dứt khoát ở ở ngoài thành hoang dã. Hắc Ma hướng Đường Lân nói, "Chủ nhân, ngươi cứ việc yên tâm, cái này bà lão tuy nhiên thực lực tưởng đại, có thể suy tính ra vị trí của ngươi, nhưng là ngươi nếu như ở tại tiên phủ ở bên trong, nàng suy tính thuật tiểu không cách nào thẩm thấu tiến đến. Về phần thân nhân của ngươi, cái này cứ yên tâm đi, ngươi phải biết rằng, người tu đạo coi trọng nhất cái gì? Không phải pháp bảo thánh khí, không phải cao thâm thực lực, mà là thân nhân. Rất nhiều người tu đạo có tinh thần tu vi, thân nhân lại chết hết sạch, cho nên, cơ hội có một cái không quy củ bất thành văn, tựa là vô luận song phương, cỡ nào oán hận, cũng sẽ không đi giết hại đối phương người vô tội thân nhân, trừ phi cái này thân nhân trêu đến đối phương. Nếu như ai căm hận một người, Sau đó đưa hắn người vô tội thân nhân đánh ngục, cũng sẽ bị toàn bộ đại lục sở hữu tất cả cường giả cùng một chỗ xếp vào đánh chết đối tượng. Dù sao, mỗi người đều không hy vọng chính mình làm chuyện xấu, lại đem còn sót lại thân nhân hại chết. Nghe được hắc ma, Đường Lân bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, hắn còn không có yên tâm lại, sự tình không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chương 51, Đường Tiểu Phượng mang thai. Đường Lân ở ngoài thành dừng lại mấy ngày, trong nội tâm tưởng niệm nhị tỷ, liền thừa dịp cảnh ban đêm phủ xuống thời giờ, lặng lẽ tiểm vào trong thành. Tuy nhiên trên thành thủ vệ nghiêm nghiêm, nhưng Đường Lân một thân nhân loại khí tức cũng không có xúc động rất nhiều cấm chế, tăng thêm hắn hôm nay đã là thế nhân, đơn giản có thể tránh đi những này thị vệ thái mắt. Đi vào Triệu thị vương phủ. Đường Lân biết rõ chính mình hôm nay thân phận, đã không còn là Thương Tuyết Đế quốc phong vân tiên mới, mà là một cái bị Thiên Hạ tông cựu thị đích nhân. Hắn cũng không có theo đại môn tiến vào, mà là lặng lẽ theo tường vây bên ngoài, lẻn vào đến trong phủ đệ, đi thẳng tới nhị tỷ bên ngoài đình viện cửa sổ bên cạnh. Đường Lân thân thể đổi chiếu tại dưới mái hiên, nóng nhìn hướng cửa sổ trong cô gái sinh nhật kia. Chỉ thấy nàng thò tay chống cằm, nhìn qua một đám phiêu diêu ngọn đèn dầu đồng nhận dần phất ánh lựa chiếu rọi tại nàng bóng loáng trên gương mặt, làm như hiện ra ánh sáng nhu hòa. Tại đây đêm dài người tĩnh lúc, nàng nghĩ đến ai? Cũng không lâu lắm, Đường lân chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy cái kia Triệu thị tiểu vương ra đi vào bên ngoài đình viện, bàn tay vung lên, hai bên thị nữ tụi lui ra. Cái này tiểu vương ra đi vào ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Đường tiểu phượng làm như giật mình tỉnh lại, lại để cho bên người một gã nha hoàn đi mở cửa, nhìn thấy là tiểu vương ra lúc, đôi mắt có chút buồn bã, sau đó đứng dậy, nên đón đi lên, nói, có lẽ của ta tin tức gì sao? Tiểu Vương gia lắc đầu, giận dữ nói, "Đệ đệ của ngươi hôm nay tại Đế quốc là một cái rất mẫn cảm đích nhân vật, bất luận cái gì về tình báo của hắn đều bị nghiêm cẩn nghiêm phong, tuy nhiên phụ thân ta là vương gia, nhưng cũng không có lớn như vậy quyền lực, chỉ biết là đệ đệ của ngươi tựa hồ già khỏi thành rồi." Đường Tiểu Phượng khẽ giật mình, túi đầu xuống chầm mặt một lát. Đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Ta muốn đi tìm hắn." "Không được." Tiểu Vương gia quả quyết nói, "Đệ đệ của ngươi hôm nay bị cái kia Thiên Hà tông truy nã, ngươi ra mặt, nhất định sẽ bị cùng một chỗ truy nã đấy." Đường Tiểu Phượng nhìn xem hắn kiên quyết bộ dáng. Trong nội tâm cảm động hết sức, nhưng vẫn kiên trì nói, bất kể là hay không bị truy nã, ta cũng phải đi tìm hắn, ngươi không biết, đệ đệ của ta từ nhỏ rất khổ, tiên tiên huyết hư, lại sinh ra ở võ quán thế gia. Bị rất nhiều người đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, hắn về sau khắc khổ cố gắng, luyện thành bộ sự. Nhưng còn không có hưởng phúc vài ngày, hôm nay tiểu bị truy nã, sinh tử không biết, ta nhất định phải đi tìm được hắn. Tiểu Vương ra vội la lên, đệ đệ ngươi là thánh nhân, hắn không có việc gì, ta chỉ có một ngươi, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, ta đi nơi nào sẽ tìm ngươi tốt như vậy thế tử? Đường tiểu phượng trên mặt nổi lên đỏ hửng sau một lúc lâu mới nói kiếp này nếu như không có có thể cùng ngươi cả đời kiếp sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ tiểu vương ra ôm hắn nói khẽ, đệ đệ của ngươi hội không có việc gì ta đi lại tìm hiểu thoáng một phát nếu như thật sự không được ta hãy theo ngươi cùng đi đường tiểu Phượng ngẩn đầu nhìn hắn cảm động đến đôi mắt nổi lên xưng ngủ nói thật vậy chăng tiểu đống đốc đó là đương nhiên tiểu Vương ra mỉm cười nói đường tiểu phượng trong nội tâm cảm động tựa đầu dựa vào tại trên vai của hắn hai người ôm nhau tại dưới đèn hết sức cấm áp Đường Lân chứng kiến nhị tỷ như thế chấp nhất, cảm động đến nước mắt cơ hồ muốn rơi xuống. Trong nội tâm âm thầm cắn răng, nhất định không thể để cho nhị tỷ gặp chuyện không may. Mà chứng kiến Tiểu Vương ra tựa hồ chính thức cải biến, Đường Lân trong nội tâm cũng thập phần trấn an. "Tiểu Phượng, ngồi xuống a, miễn cho động thai khí." Tiểu Vương ra ôn nu nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa vịn Đường tiểu phượng ngồi xuống. Đường tiểu phượng trên mặt đỏ bừng, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, tràn ngập hạnh phúc hào quang. Đường Lân lại nghe được trong ngóc mộtoanh. "Thai khí, nhị tỷ mang thai." Đường Lân trong nội tâm tràn ngập động, vui hỷ. Không nghĩ tới nhị tỷ nhanh như vậy tựu mang thai, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết. Trong lòng của hắn bay lên một hồi hối hận, trước khi quá nhiều sự tình làm cho hắn có chút bỏ qua thân nhân. Đường Lân theo cửa sổ rách trong khe hở nhìn lại, chỉ thấy nhị tỷ bụng nhỏ có chút hở ra, tựa hồ có 5-6 tháng đại. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như vậy muốn làm cậu em vợ. Nhìn xem tiểu Vương ra cùng nhị tỷ tựa hồ còn có chuyện nói, Đường Lân nghĩ nghĩ, từ lặng lẽ thu liễm khí tức, đã đi ra dưới mái hiên, không muốn trộm nghe bọn hắn giữa vợ chồng lời tâm tình. Hắn đi vào trong viện. Cha nhìn một chút địa hình, chợt theo nhận chữ vật móc ra mấy cái phụ lục, hơn nữa đem vô tình tiền phủ bên trong đích pháp bảo móc ra 8 kiện. Mỗi kiện pháp bảo linh khí đều thập phần nồng đậm, Đường Lân đem cái này 8 kiện pháp bảo, phân biệt dùng 8 cái phương vị dưới chôn, dùng tiểu hôi giáo hắn trận pháp chi thức, chế tạo ra một cái tụ khí trận. Cái này 8 kiện pháp bảo, dù là tụ khí trận mắt trận. Năm đó, cái kia tử huyết long giao chế tạo ra tụ khí trận, đem ngọa long chỉ linh khí hoàn toàn thu lấy, cái này tụ tập trận càng đắc có thể đem phương viên 1000 dặm linh khí đều nhét vào tiền đến, thoải mái nhị tỷ thân thể lại để cho chồng cơ thể nàng Hải Nhi bị tiên thiên chi khí thanh nén, sau này thiên phú khẳng định phải còn hơn ta." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Hắn chế tác hết trận pháp này về sau, nghĩ nghĩ, lại chế tạo ra một cái ẩn nấp khí tức trận pháp, Phòng người bị trong thành cường giả cảm giác được linh khí đi về hướng phát giác được tại đây. Cái này ẩn nấp khí tức trận pháp là có thể nhiễu loạn người khác cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân mới thở dài một hơi, nhìn qua nhị tỷ cửa sổ, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân ảnh lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Đợi ngày mai có cơ hội, ta lại cùng nhị tỷ gặp mặt làm cho nàng an tâm. Đường Lân ly khai phủ đệ, hướng Long gia mà đi. Hắn không có tại chỗ xuất hiện, chủ yếu còn không có hoàn toàn yên tâm cái kia tiểu thư ra. Hắn hôm nay trở nên càng thêm thành thục, cân nhắc thời gian càng cẩn thận, cẩn thận. Mẫu thân nếu như biết rõ nhị tỷ mang thai, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, trực tiếp móc ra truyền âm phủ, tại Long gia bên ngoài một hiếu lãnh, hô hắn Mộ thân. Cái này Long gia thủ vệ sông nghiêm, cũng không phải là Đường Lân đơn giản lưu lạc đấy. Rất nhanh, truyền âm phù bên kia thủ vang lên long hương nhi thanh âm, "À, là tiểu Lân, ngươi ở đâu?" Nghe được Mộ thân kích động thanh âm, Đường Lân trong nội tâm ấm áp, nói: "Ta tại Long gia bên ngoài, Người ở đằng kia chờ, ta lập tức tới tiếp ngươi." Long Hương Nhi nhanh chóng nói ra. Đường Lân ân một tiếng, tiểu Thu hồi chuyển ấm phụ. Một lát sau, Cự chứng kiến Mộ thân mang theo mấy cái lao giả cùng một chỗ, đi vào ngoài cửa, chứng kiến Đường Lân về sau, nhanh chóng chạy tới tới. "Lân Nhi!" Long Hương Nhi thoáng cái ôm lấy Đường Lân, kích động mà nói: "Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi." Đường Lân trong nội tâm ấy nãy, nói: "Là hài nhi bất hiểu, lại để cho thân lo lắng, ta sẽ không ra sự tình." Mâu thân yên tâm. Long Hương Nhi ôm hắn thật lâu, mới nghĩ đến chỗ này địa không nên ở lâu, liền nói: "Đi theo ta." Nói xong, mang Đường Lân đi vào Long Gia, trực tiếp theo mật đạo, đi vào Long Hương Nhi ở lại lầu các. "Mấy vị trưởng lão, làm phiền các ngươi." Long Hương Nhi hướng mấy cái lao giả cung kính nói. "Không có gì đáng ngại." Mấy cái lao giả mỉm cười điệu nhìn xem Đường Lân, nói: "Ta Long Gia xuất hiện thiên tài như vậy, là chuyện tốt, bất quá, các ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận, đừng làm cho Thiên hà Tông phát hiện." Long Hương Nhi gật đầu nói: "Ta biết rồi." Mấy vị lão giả sau khi rời đi, Long Hương Nhi tiểu nhìn xem Đường Lân, nói: "Ngươi như thế nào hội xúc động như vậy, trêu chọc phải Thiên Hà tông, đây cũng không phải là tông môn, ngươi biết không?" Đường Lân nhìn xem nàng oán trách trong mang theo tí tí quan tâm, trong nội tâm cảm thấy phi thường ấm áp, thấp giọng nói: "Ta biết đến." Long Hương Nhi nhìn xem đứa con trai này, thở dài nói: "Ta đều nghe nói, đều là chữ tình làm bậy a, ai, ngươi cũng không muốn rất khó khăn qua, ngươi còn nhỏ, về sau còn sẽ gặp phải rất nhiều cô gái tốt đấy." Đường Lân im lặng không nói. Long Hương Nhi lúc này chuyển hướng chủ đề, hướng Đường Lân nói: "Về sau ngươi tiểuu ở tại Long gia." Ở chỗ này là tuyệt đối an toàn đấy." Đường Lân lắc đầu nói, "Không được, ta lần này đến là muốn dẫn mẫu thân đi man thần tộc ở lại, mà tự chính mình muốn đi bên ngoài tăng thực lực lên, chỉ có thực lực càng mạnh hơn nữa mới có thể bảo đảm an toàn của mình, tổng không có khả năng cả đời đều trốn tránh truy nã." Long Hương Nhi lo lắng nói, "Như vậy, vạn nhất gặp chuyện không may." Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta có một cái tiên phủ, trừ phi là tiên nhân, nếu không những người còn lại đều không thể công phá đấy." Đường Lân miết miệng cười nói. Long Hương Nhi giật mình nói, "Tiên phủ?" "Ừm." Đường Lân bắt đầu Đem như thế nào gặp gỡ vô tình tiên phủ nói tất cả một lần. Long Hương Nhi nghe xong thổn thức không thôi, không nghĩ tới mười mấy tuổi Đường Lân đã có như thế phong phú kinh nghiệm. Đêm đó, Đường Lân cùng Mẫu thân tự thuật rất nhiều sự tình, có nên nói hay không đến phụ thân mất tích lúc, Long Hương Nhi cao mày, trầm mặt không nói. Trong lúc này, tộc trưởng đã tới, phân phó hai người chú ý không muốn tiết lộ tin tức về sau, ưu độc tự rời đi, lại để cho cái này Mẫu tử hào hào đoàn tụ. Đến đêm dài, Đường Lân tiểu đi tới Long gia bên ngoài, truyền âm đến trong hư không, kêu gọi đầu kia Man Long. "Bé con, ngươi gọi ta?" Một đạo thanh âm hùng hồn hiện hiện tại Đường Lân bên hai, mang theo kinh ngạc, nói: "Ngươi vậy mà thành thánh rồi hả?" Đường Lân nói: "Đúng vậy, ta có một việc muốn phiền phải ngươi, ta sẽ cho ngươi vạch Man thần tộc đường, nhưng là, ngươi muốn đem mâu thân của ta mang đi qua, hơn nữa làm cho nàng một mực ở tại bên trong." Man Long trầm âm, nói: "Cái này không khó, mẹ của ngươi là Thiên Hoàng huyết mạch, thập phần tôn quý, tại Man thần tộc ở lâu là có thể đấy. Đường Lân âm thầm có chút giật mình, không nghĩ tới mâu thân là Man thần tộc tam đại mạnh nhất huyết mạch một trong tiên hoàng huyết mạch. "Ngươi trường nào thì mang ta đi." Màn Long hướng Đường Lân chờ đợi nói. Đường Lân nói, "Ngày mai a, ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn lộ tuyến, chính ngươi đi qua. Cái kia tốt, ta chờ ngươi." Màn Long sảng khoái địa đáp ứng. Đường Lân đêm đó cáo biệt mẫu thân, ly khai thủ đô, sau đó ở ngoài thành tiến vào Vô Tình Tiên phụ trong. "Hôm nay ta đã là thánh nhân, trong cơ thể tất cả đều là hỗn độn sắc khí lưu, cổ khí lưu này tựa hồ có đồng hóa, chế tạo năng lực." Đường Lân cảm thụ được thân thể, mình ở đột phá trở thành thánh nhân lúc, vốn là mấy thạch tinh thần lực, trực tiếp lộ sắc từ trước, đạt tới 100 thạch bão hòa trình độ. Hắn loại này tăng lên, tương đối là thủ, cùng cựu công chúa trời sinh thánh thể, có trăm sông đổ về một biển đạo lý. Nên vì Tiểu Hôi cởi bỏ phong ấn. Đường Lân đôi mắt để đó hào quang, đem nhẫn chữ vật một cố cực lớn yêu quái trong thi thể tiểu Hôi triệu ra. Tiểu Hôi vừa ra tới, ưu nhìn về phía bốn phía, sợ hãi thán nói, cái này cấu tạo, không bàn mà hợp ý nhau cựu cung cửa cống, đây là cái gì phù đệ? Ồ, Hắc Ma vung lấy móng vuốt, áp chế lấy tiểu Hôi bộ lông, nói, ở đâu ra cầu yêu, kiến thức rất phong phú đấy. Chương 52, thất hoàng đạo phụ. Tiểu Hôi giận tím mặt, nói, ngươi mới được là cầu yêu. Hắc Ma nghiêm trang nói, "Ta là Lang yêu, không phải cẩu." Tiểu Hôi lập tức tức giời. "Tiểu Hôi, đây là hát Ma." Đường Lân hướng Tiểu Hôi giới thiệu nói, "Nơi này là Vô Tình Tiên phủ." "Tiên phủ?" Tiểu Hôi giật mình nói, "Chẳng lẽ là tiên nhân phụ đệ?" "Đó là đương nhiên." Hắc Ma ngạo nghễ nói. Tiểu Hôi quay đầu nhìn về phía Đường Lân, đồng tử co rút lại, sợ hãi nói, "Ngươi đã trở thành thánh nhân?" Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Ta hôm nay triệu ngươi đi ra, là muốn tới bỏ trên người của ngươi phong ấn." Tiểu Hôi giật mình. "Nó thật không ngờ, một mực địa chờ đợi." Vậy mà lại nhanh như vậy tiểu thực hiện. Nghĩ đến lúc trước nhận thức Đường Lân, chủ yếu là hy vọng hắn có thể hơi chút cho mình một ít trợ giúp, chỉ là về sau, Đường Lân tiến bộ một cách không ngờ, theo như suy đoán của hắn, có lẽ ngàn năm về sau là có thể thành thánh. Chỉ là, hôm nay mới mấy năm qua đi, Đường Lân dĩ nhiên cũng làm là một gã thánh nhân. Ngươi là cái gì thánh thể? Tiểu Hôi nhịn không được nói, ngươi không thì không cách nào cô động thánh thể sao? Đường Lân thần sắc buồn bã, lắc đầu, hướng Tiểu Hôi nói, những này sau này hãy nói, ngươi trước dạy ta như thế nào cởi bỏ ngươi a? Tiểu Hôi nghiêng đầu nhìn xem hát ma, lại nhìn xem cái này vô tình tiền phủ, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra một tia ảm đạm, hắn hướng Đường Lân nói, ngươi lợi dụng phong ma ấn thủ pháp, cùng với thiên tàn thủ, đem trong cơ thể ngươi nguyên khí rót vào tiến trong thân thể của ta, sau đó lợi dụng tinh thần lực của ngươi, đem trên người của ta phong ấn trực tiếp theo quá cung vị xe rách, có thể bại bỏ. Đường Lân nghe được nó nói vài loại thủ pháp, đều là chấn yêu sư phải học hội cao thâm khắc trận thủ pháp, chính mình ngày thường rèn luyện chỉ lực, đối với cái này mấy cái trận pháp sớm có nghiên cứu, liền nói ngay, ta thử xem. Hắn tự tay đặt tại Tiểu Hôi trên người. Trên bàn tay hiện ra hỗn độn sắc khí lưu, cổ khí lưu này thẩm thấu tiến tiểu hôi trong thân thể. Đường Lân lập tức phát hiện, tại tiểu hôi thân thể cốt cách, kinh mạch bên trên, đều có khắc vô số dậm rạp chữ khắc trên đồ vật, đen kịt sắc đường vận quỷ dị địa vận quẹo lên, bao trùm nó trong cơ thể sở hữu tất cả huyết nục. Đường Lân thấy trong mắt Hàn Quang lóe lên, tiểu hôi cựu nhân đúng là như thế ngon độc, không đem nó thống khoái giết chết, ngược lại phong ấn tại tiểu cầu trong thân thể, gặp thế nhân ghi nục. vận chuyển chính mình hỗn sắc khí lưu, bao vây lấy những này đen kịt đường vân, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển phong ma hấn thủ pháp thời gian. Những này bị hỗn độn khí lưu bao trùm đen kịp đường vân. Trong lúc đó vân mèo, sau đó bị hỗn độn khí lưu nhanh chóng đồng hóa. Cái này cảnh tượng kỳ dị, thấy Đường Lân khẽ giật mình. Tiểu Hôi đều là chấn động, nói, chuyện gì xảy ra, nguyên nguyên khí như thế nào sẽ như thế quái gì, có thể trực tiếp đồng hóa cái này phong ấn? Ta cũng không biết. Đường Lân ngưng tụ lại lông mày, lập tức đem trong cơ thể nguyên khí rót đi vào, đem sở hữu tất cả đen kịp đường vân đồng hóa. Những này đen kịt đường lập tức đều biến thành hỗn độn khí lưu, mà bao khởi tại tiểu Hôi trong cơ thể phong ấn. Trong chốc lát trực tiếp bay bò. Đường Lân thu về bàn tay, chỉ thấy Tiểu Hôi nằm rạp trên mặt đất. Trên người bộ lông hiện ra nhàn nhạt nhu hòa hào quang, một đạo phiêu giật màu trắng linh hồn, theo trong cơ thể của nó lơ lửng mà ra, là một cái tóc trắng xóa lao giả bộ dáng, mặt mũi hình lành, thần sắc hòa ái. Cái này sẽ là của người bản thể. Đường Lân nhìn xem lão giả này, nhất thời không biết xưng hôi như thế nào. Đường Lân, của ta vốn tên là gọi khổ thương. Tóc trắng hòa ái lao giả hướng Đường Lân mỉm cười nói, cảm tạ ngươi, một mực chiếu cô ta, cho ta cởi bỏ phong ấn, để cho ta có thể lại thấy ánh mặt trời. Đường Lân vào đầu. Có chút đỏ mặt nói, ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy, điểm ấy chuyện nhỏ không, coi vào đâu. Cái này, ta thủ tặng cho ngươi a." Khổ thương từ trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn kim sắt ngọc bạch, thượng diện khắc đầy lỗ kim lớn nhỏ văn tự, năm đó ta sẽ biến thành như vậy, đều là vì vậy, trải qua thời gian dài như vậy, ta muốn mở, có nhiều thứ, không phải thực lực có thể đổi lấy đấy." Đường Lân nắm chặt nắm đấm, nói, "Lúc trước hại ngươi người là ai, ta muốn báo thủ cho ngươi. Thu này, ta sẽ đích thân chấm giúp." Tiểu Hôi hướng Đường Lân trịnh trọng nói, "Cái này ngọc bạch là một bức bản đồ." Đi lại chính là Hải ngoại thượng cổ Hoàng Lăng, nghe nói, đó là thời kỳ thượng cổ Thất Hoàng Độc phủ, bên trong ẩn chứa vô số kỳ chân dị bảo. Thất Hoàng Độc phủ. Bên cạnh Hắc Ma nghe được chấn động. Đường Lân kinh ngạc nói, ngươi nhận thức? Hắc Ma ngưng trọng nói, thời kỳ thượng cổ, trong nhân tộc sinh ra đời chín đại hoàng giả, cái này chín đại hoàng giả là cả nhân loại hy vọng, là đại lục ở bên trên mạnh nhất chín người. Chín đại hoàng giả. Đường Lân trong nội tâm âm thầm rung động. Khổ thương thương tiếp thở dài, lúc trước, ta được đến cái này ngọc bạch tin tức, bị thân mật nhất đích hảo hữu tiết lộ, chiếu đến ta năm đó cửu nhân. Tại đại trong chiến đấu vô ý bị Hảo Hữu đánh lén, mới rơi vào như thế rộn đồng. Nếu như không có cái này nó bạch, ta tiểu cũng không mất đi một cái Hảo Hữu. Nếu như không có cái này nó bạch, ta tiểu cũng không rơi vào như thế rộn động. Khổ Thương thần sắc tiêu điều, nói: "Ta phiêu bạt bất nhiên, đi tới nơi này hoang Bắc tiểu quốc, không biết trong tộc có hay không biến cố." Đường Lân cao mày nói: "Tốt như vậy hữu, mất đi mới được là phúc." Khổ Thương gật đầu nói: "Ta biết đến. Chân hái khó tìm, huynh đệ khó cầu, thân nhân khó gặp, đây là trong cuộc sống ba khó, ai?" Đường Lân thần sắc tím lại Cái này ngọc bạch là đồng dạng bảo vật, ta được đến về sau, tiêu khắc vào linh hồn của ta lên, không cách nào xóa đi, trừ phi ta tự nguyện đưa tặng, bọn hắn tại hủy diệt lục thể của ta về sau, đều không có tìm kiếm được. Khổ Thương hướng Đường Lân nói, ngày sau ngươi như có cơ hội, có thể đi cái kia hải ngoại tìm kiếm thượng của hoàng Lăng. Đường Lân lắc đầu nói, đây là ngươi dùng tính mạng đổi lấy đồ vật, ta không thể nhận. Khổ Thương cười cười, nói, ta năm đó đạt được cái này ngọc bạch lúc, từng tiến về trước qua cái kia hải ngoại hoàng Lăng một lần, cái này hoàng lang, cơ quan trùng trùng đệp điệp, không, có thiên cơ cảnh thực lực, là quyết định không cách nào đi vào mà ta chỉ có bị ngạn cảnh tu vi, muốn đạt tới bị ngạn cuối cùng còn rất dài dằng dặc." Đường Lân lắc đầu nói, mặc dù sẽ dài dằng dặc, nhưng tổng sẽ đạt tới thiên cơ cảnh, đến lúc đó ngươi vẫn là có thể quá khứ đích. "Chủ nhân, ngươi tiểu thu hạ a." Hắc Ma xem Đường Lân cố ý không uốn, nhịn không được nói, lão nhân này muốn báo ân, ngươi tiểu dẫn tới a." Đường Lân lắc đầu nói, ta cởi bỏ phong ấn, là ta báo ân, tại sao nó báo ân mà nói?" Khổ Thương xem Đường Lân cố ý như thế, nghĩ nghĩ, nói, vậy thì chờ ta đạt tới thiên cơ cảnh, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ." Đường Lân trầm ngâm, nói Đi, Khổ Thương mỉm cười nói, người trước nhận lấy. Nói xong, bàn tay đẩy, cái này ngọc bạch tựu bay vào đường lần trong thân thể, trực tiếp khắc vào trên linh hồn, cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp. Đường Lân lập tức cảm giác trong đại não nhiều một ít gì đó, hoàn toàn mở ra, rõ ràng là một trường cấu tạo to lớn địa đồ. Sư phó, Đường Lân hướng Khổ Thương nói, ta muốn cho mẫu thân đi man thần tộc, không biết ngươi có thể hay không mang nàng đi qua. Khổ Thương gật đầu nói, cái này đơn giản, ta hôm nay là linh hồn trạng thái, cần bám vào mẹ của ngươi trên người pháp bảo bên trên mới được, chờ Bạch Niên về sau có thể cô động ra thân thể. Đường Lân khẽ gật đầu. Hôm nay Tiểu hôi cởi bỏ phong ấn, trong lòng của hắn một đại tâm nguyện giải quyết xong, chỉ cảm thấy trong nội tâm toàn thân nhẹ nhõm, lúc này ngồi ở tiên phủ ở bên trong, tu luyện thân pháp. Vô tận tinh không tầng thứ 2/3 phân cái tiểu cấp độ, đầu tiên là xúc địa thành thốn, thứ nhì là chỉ xích tiên giai, đệ tam là hư không xuyên toa. Đường Lân ngồi xếp bằng, có lẽ không bao lâu nữa, ta có thể học hội xúc địa thành thốn, như vậy, tốc độ di chuyển bảo tăng, nếu là gặp lại còn lại cường giả, tuy nhiên không nhất định có thể đánh thắng, nhưng bằng vào bản thân tốc độ là có thể toàn thân trở ra. Đường Lân tại tiên phủ trong thi triển xuất thân pháp, nhanh chóng tiềm lực, khi thì tốc độ bạo tăng, sau đó đột nhiên đình chỉ, hoặc là trực tiếp không cần lực lượng tinh thần, dùng bàn chân trực tiếp dẫm hướng nhu hòa phi hốt không khí, mượn từ cái kia cơ hồ cảm giác không thấy một tia lực lượng, mượn lực chuyển biến. Bành. Đường Lân một cái chạy nước rút, đột nhiên chuyển biến không kịp, tiểu hung hăng đâm vào cung điện trên vách tường, toàn thân cốt cách giống như mệt rã rời giống như. Đường Lân mày nhíu lại nhanh, theo trên mặt đất bò lên, sau đó đem vừa rồi chạy nước rút lần nữa luyện tập một lần. Bành hay vẫn là kẹo vào không kịp, đánh lên vết tưởng. Phát lực không đúng, không khí trở ngại quá lớn, không khí hẳn là có phân lưu, phân lưu khe hở. Đường Lân thì thảo lấy, một lần nhiều lần luyện tập, một bên suy tư về như thế nào đem tốc độ tăng lên tới nhanh hơn. Một đêm luyện tập sau, Đường Lân mệt mỏi toàn thân đại hãn, trên người bị đụng ra máu hư động, nhưng rất nhanh tựu khôi phục. Đường Lân cảm giác thân pháp của mình tốc độ có không ít tăng lên, bất quá tập võ không phải một sớm một chiều sự tình, hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, thu hồi vô tình tiên phủ, mang theo khổ thương giao cho mình địa đồ, đi tới thủ đô Long Gia. Tại Long gia bên ngoài, Đường Lân Cửu truyền âm cho mẫu Thần, sau đó tại mẫu thân dưới sự dẫn dắt, trực tiếp tiến vào Long gia nội cắt. Đường Lân chịu ra khổ thương, hướng mẫu thân giảng thuật một lần ý nghĩ của mình. Long Hương Nhi nhìn xem Huyền Nội giữa không chung khổ thương linh hồn, cung kính nói, "Muyên Lai là chấn yêu tộc đại sư, Lân Nhi nhờ có có người, mới có hôm nay thành tựu, này ân Long gia nhớ kỹ." Khổ thương mỉm cười nói, "Chỉ là chuyện nhỏ, phu nhân không cần đa tạ." Đường Lân hướng mẫu thân nói, "Có khổ thương sư phó mang các ngươi khai, tăng thêm đầu kia man long hộ vệ, các ngươi trên đường đi có lẽ sẽ rất an toàn." Long Hương Nhi khẽ thở dài, thực nếu như vậy sao? Đường Lân chỉnh trọng gật đầu, bàn tay một phen, trong đại điện xuất hiện 10 tôn đồng nhân, rõ ràng là cái kia 12 tôn huyết thần vệ. Đây là huyết thần vệ, tổng cộng 12 tôn, cái này 10 tôn mẫu thân ngươi mang theo, ta đã tội bỏ chúng đạo thứ nhất phong ấn, mỗi tôn huyết thần vệ tương đương với mệnh bản cảnh thực lực, có thể bảo hộ an toàn của ngươi, còn lại hai cái, ta lưu cho tỷ tỷ. Mỗi tôn đều có mệnh bản cảnh thực lực. Long Hương Nhi giật mình địa nhìn xem cái này 10 tôn đồng nhân, đây chính là tương đương với 10 tôn mệnh bản cảnh tu vi thánh nhân a. Không được Những này ngươi đều muốn giữ ở bên người. Long Hương Nhi hướng Đường Lân kiên quyết nói, "Ngươi muốn gặp phải nguy hiểm thêm nữa, càng cần nữa những này đồng nhân." Đường Lân lắc đầu nói, "Ta có vô tình tiên phụ, không có việc gì đấy. Ta mặc kệ, ngươi phải." Long Hương Nhi còn muốn nói điều gì, Đường Lân đánh gậy nàng, dừng ở nàng, nói, "Mẫu thân, hôm nay phụ thân cùng đại ca đều không biết đi đâu, ta không muốn ngươi cùng nhị tỷ gặp chuyện không may, chỉ cần các ngươi bình an, ta tiểuu nhất định sẽ bình an." Long Hương Nhi kinh ngạc địa nói không ra lời. Chương 53: Phụ bị thương nặng Đường Lân đem 10 tôn đồng nhân giao cho Mẫu Thân trong tay, trở lại để cho Khổ Thương mang theo Man lòng cùng Mẫu Thân, kể cả tộc trưởng ở bên trong rất nhiều trong tộc thiên tài, cùng một chỗ tiến về trước Man thần tộc. Khi biết cái này Man Long rõ ràng có thể dãy dụa phong ấn lúc, tộc trưởng chấn động, lo lắng nó hội trả thù, bất qua chứng kiến Đường Lân cái này 10 tôn đồng nhân, trong nội tâm tiểu yên tâm lại. Mặc dù Man Long trả thù, có cái này 10 tôn đồng nhân, đều có thể bảo đảm an toàn. Trong cuộc sống nhất khổ đúng là ly biệt, chỉ là ly biệt chỉ vì gặp nhau. Tại tạm biệt lúc, Đường Lân nhìn qua Mẫu Thân bọn người rời đi phương hướng, Trong nội tâm im lặng phất tay. Mộ thân, tiểu hôi. Đường Lân trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ. Chờ thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn sau khi biến mất, Đường Lân tiểu Lặng Yên đi tới Triệu thị vương phủ, quen việc dễ làm địa đi đến Nhị tỷ đình viện. Chỉ thấy cái này trong đình viện, cánh hoa bay xuống khắp nơi trên đất, một cái thanh tú tuyệt mỹ thiếu phụ ngồi ở trên bàn đá, giữa lông mày mang theo nhẹ nhàng sâu bi, hoa tươi rơi vào nạng sinh ra cái hở, si mi lên, phảng phất tình nhân bi thương nước mắt. Đường Lân thấy một hồi đau lòng, biết rõ Nhị tỷ tại lo lắng cho mình an nguy. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, trông thấy tiểu vương gia không tại. Lúc này ngón tay bắn ra, đem một cái tờ giấy nhỏ ném đến nhị tỷ trước mặt. Bởi vì Đường Lân thủ pháp cực nhanh, bên cạnh nha hoàn đều không có phát giác được, Đường Tiểu Phượng nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, bàn tay nắm chặt, tú tiếp được tờ giấy nhỏ. "Thiếu phu nhân, ngài có cái gì phân phó?" Bên cạnh nha hoàn thấy nàng động tĩnh, lập tức cung kính nói. Đường Tiểu Phượng mở ra tờ giấy, ngước mắt nhìn thoáng qua, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, sau đó cương ép đè nặng kích động, bình tĩnh nói, "Không có gì, các ngươi đi xuống trước đi. Không có ta phân phó, ai cũng không cho phép tiến vào đỉnh viện đến." "Vâng." Bọn nha hoàn gật đầu. Cung kính lui ra. Đường Lân cảm ứng được tất cả mọi người lui ra về sau, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại nhị tỷ trước mặt. "Tiểu Nấp Tử, thật là ngươi." Đường Tiểu Phượng trông thấy Đường Lân, thần sắc kích động địa giữ chặt hắn. Đường Lân trong nội tâm một hồi rất là tiếc. An ủi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi ở nơi này ở được còn tốt đó chứ." Đường Tiểu Phượng túi đầu nhìn xem hở ra bụng dưới, trên mặt một hồi ấm áp, nói: "Từ khi lần kia ngươi sau khi rời đi, hắn tiểu đối với ta rất tốt. Tựa như chúng ta lúc trước vừa gặp mặt thời gian." Trên mặt nàng lộ ra hồi ức thân sắc. Đương nhiên, nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Đường Lân, nói: "Ngươi như thế nào vẫn còn thủ đô, cái kia Thiên Hà Tông người vẫn còn?" "Như vậy?" Đường Lân lắc đầu nói: "Không có gì đáng ngại, ta có tránh thân chỗ, bọn hắn không cách nào không biết làm sao ta." Đường Tiểu Phượng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy là tốt rồi." Đường Lân kéo nhẹ tỉ tay, nói: "Ta mang ngươi đi đi, tại đây không an toàn, ta lo lắng Thiên Hà Tông người hội truy xét đến ngươi, nguy hại an toàn của ngươi, ta mang ngươi đi Man thần tộc." Cùng mẫu thân hội hợp. Đường Tiểu Phượng ngơ ngác một chút, chợt tối đầu Đường Lân giật mình nói, "Ngươi không muốn?" Đường Tiểu Phượng vỗ trong ngực thai nhi, một lát sau, đông nhiên nói, "Nếu như muốn đi, được hay không được mang lên triệu ra người?" Đường Lân nhìn xem nàng bụng to ra, nghĩ đến nếu là chỉ đem tỷ tỷ lý khai, tiểu hài tử sinh ra tiểu không thấy phụ thân, này cũng thập phân đau khổ, lúc này gật đầu nói, "Cũng được." Đường Tiểu Phượng đại hỉ, nói, "Thật vậy chăng?" "Ừm." Đường Lân gật đầu. Đường Tiểu Phượng vui vẻ nói, "Thật tốt quá, ta cái này đi gọi hắn." Đường Lân mỉm cười nói, "Không cần tê, hắn đã tại ngoài phủ đệ, đang tại đợi chờ lại." Ta trực tiếp mang theo các ngươi cùng một chỗ Ly Khai." Đường Tiểu Phượng biết rõ đường lên thực lực cường đại, cảm ứng lực kinh người, hương phấn gật đầu. "Ân." Đường Lân đột nhiên nhướng mày, bằng hắn gián tại bên ngoài Thiên Nhàn phủ, rõ ràng địa chứng kiến tại hoàng cung phân vị, cái kia thiếu niên áo trắng mang theo bà lao bọn người, hướng tại đây chạy tới tới. "Chuyện gì xảy ra?" Đường Lân trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ là suy tính ra vị trí của ta. Lúc này, Tiểu Vương ra đã đi vào đỉnh viện, trông thấy Đường Lân về sau, chấn động, sắc mặt trở nên rất sợ hãi, chợt nghĩ đến cái gì, lập tức chỉnh chất khởi vẻ mặt tươi cười kinh hỉ điệu tiến lên phía trước nói, "Là Đường lần sau. Cuối cùng trông thấy ngươi rồi, nguyên lai ngươi không có việc gì." Đường Lân dừng ở hắn. Tiểu Vương ra lập tức cảm thấy linh hồn đều bị nhìn xuyên cảm giác, toàn thân không được tự nhiên, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng cùng khó coi. Đường Lân ý thức được cái gì, lập tức mở ra vô tình tiên phủ, hướng nhị tỷ nói, "Nhanh đi vào, cái kia thiên hạ tông người đến." Đường Tiểu Phượng khẽ giật mình, chợt hướng Tiểu Vương ra vội vàng nói, "Ngươi cũng mau vào, bằng không thì sẽ bị bọn hắn sai tay giết đấy." Tiểu Vương gia nhìn xem vô tình tiên phủ, thân sắc có chút e ngại, chậm chạp không có tiến lên. Đường Lân trong đôi mắt Hàn Quang đại phóng, bàn tay một chảo, liền đem Tiểu Vương ra quần áo nhắc tới, giễu lạnh nói, bọn họ là không phải ngươi mang đến hay sao? Tiểu Vương ra bồi rồi nói, không, không đúng vậy, ta như thế nào hội? Bèo, bèo, bèo. Trên đỉnh đầu, vài đạo tiếng rít lướt đến, áo trắng thanh niên bọn người xuất hiện tại Triệu Thị Vương phụ trên không, bao quát lấy trong đỉnh viện Đường Lân. Nghiệp trưởng, quả nhiên ở chỗ này. Áo trắng thanh niên trong đôi mắt Hàn Quang lóe lên. Thiếu chủ, cứu ta. Tiểu Vương gia hoảng sợ nói. Áo trắng thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, gia sẽ thay thế Diêm Vương cảm tạ ngươi đấy." Tiểu Vương gia đỏ lên mặt, rít gào nói, người cái tiểu nhân hèn hạ, người đã nói là trùng trùng điệp điệp có phần hưởng, ta, Người quá ngây thơ rồi." Mùi Hưng lão giả lắc đầu khẽ thở dài. Đường Lân gắt gao chầm chậm vào tiểu Vương gia, nắm đấm nhất được ken két phát tiếng nổ, từ nhỏ phụ thân dạy bảo chính mình dùng nhân làm gốc, dùng hiếu vi trước, những này thánh hiền đạo lý lớn, từ nhỏ tiểu quán triệt hắn cốt tủy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời thậm chí có như thế lang tâm cầu phía người. "Ngươi cái súc sinh!" Đường Lân đầu đầy nộ phát dựng thẳng lên. Cơ hồ là theo trong kẽ răng lách vào xuất ra thanh âm, trong bụng của nàng còn có con của người à. Người như thế nào nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm? Tiểu Vương ra bị dọa đến nói không ra lời. Đường Tiểu Phượng sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, thân thể một hồi lay động, vị tại vô tình tiền phủ cửa phủ lên, trong hốc mắt tuôn ra nước mắt. Vì cái gì, vì cái gì? Nàng càng không ngừng thì thào lấy, một quả hóng bánh thuần túy tâm, phản phất bị vô số dao gam xe rách. Nàng trả giá hết thảy tất cả, vì người nam nhân này, vì cái gì lấy được là như thế này. Vứt bỏ võ lập gia đình. Bung tha cho từ nhỏ mưu cầu danh lợi yêu thích, chỉ câu cùng người thường cùng tất bạc, hôm nay lại lạc được như thế dụng đồng Nàng cảm giác đau đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Khục, khục. Đường Tiểu Phượng ngực máu chảy ra tốc, nặng nề điệu ho ra một tiếng, lại ho ra điểm một chút lê hoa giống như máu tươi, Giải đầy trên người đẹp đẽ quý giá xiêm y. "Nhị tỷ." Đường Lân đại mất kinh hãi, lập tức vứt bỏ tiểu thôn ra, trở lại vô tình tiến phụ, đỡ lấy Đường Tiểu Phượng. "Ta không sao." Đường Tiểu Phượng sắc mặt tái nhợt nói. "Máu của ngươi?" Đường Lân nhìn xem nàng ho ra đến hết, Dĩ nhiên là đen kịt sắc, tản ra một hồi tanh tưởi. Không tốt. Đường Lân vội vàng để lại nàng mệt đập, ngươi chống độc. Đường Tiểu Phượng khẽ giật mình. Lông mày đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, trong hốc mắt nước mắt như suối tuôn ra, lần này, nàng là triệt để hết hy vọng rồi, một lòng bị gắt gao làm bị thương không cách nào khép lại tình trạng. Đường Lân tức sủi bặm, toàn thân hiện ra đỏ tươi như máu hỏa diễm, huyết hồng lân phiến bao trùm lấy toàn thân, hắn gắt gao chầm chậm vào cái kia tiểu vương gia, từng chữ nói, là ngươi hạ độc. Tiểu vương gia dung giọng nói, không Đường Lân chỉ cảm thấy đại não cơ hồ muốn nổ rớt. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn chưa từng tức giận như thế qua, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất chính thức triệt để bạo nộ rồi. Chết. Đường Lân trong đôi mắt huyết quang lóe lên, cái kia tiểu vương gia thân thể đã bị trực tiếp xé rách, nổ thành một đoàn máu đen, gắt gao chết. Đường Lân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, một cổ mãnh liệt huyết hồng hỏa diễm, bao phủ toàn bộ Triệu thị vương phủ. A a. Sở hữu tất cả nha hoàn, thị vệ, kể cả Triệu gia người, đều tại hỏa diễm đốt cháy ở bên trong, trực tiếp hóa thành tro tàn. Cái này cổ hỏa diễm lan tràn đến phương xa, cơ hồ muốn đem toàn bộ đế đô đều đốt cháy hầu như không còn. Đường Lân trong óc triệt để điên cuồng, chỉ có vô cùng sát nghiệm cùng thô bạo. Hắn gắt gao chằm chằm vào cái kia áo trắng thanh niên. Cái này áo trắng thanh niên đều tựa hồ ngơ ngẩn, sắc mặt có chút không được tự nhiên, hắn theo chưa thấy qua một người ánh mắt, sẽ là như thế hung ác, như thế thô bạo cùng dữ tợn, giống như là một đầu man hoang hung thú. Đường Lân bàn tay nắm chặt, thần hoàng binh khí phổ Ngưng tụ thành kim sắc trường kiếm, thân thể của hắn bỗng nhiên bùng lên mà ra, xuất hiện tại áo trắng thanh niên trước mặt. Đường Lân hung hăng một kiếm đánh xuống. Lớn mật. Cái kia bà lão quát tháo một tiếng, Hoành Thân ngăn ở đường Lân trước mặt, phải trợng hướng đường Lân trong tay kiếm quang hung hăng đệm xuống. Bành! Kiếm quang kích trấn, đường Lân thân thể rút lui mà quay về, cánh tay miệng hổ vàng tung tóe. Một cổ bi phấn cùng bị khuất, tràn ngập tại đường Lân trong nội tâm, hắn cắn chặt răng, răng, gắt gao nhìn xem cái này bà lão, phảng phất muốn đem hình dạng của nàng thật sâu ghi nhớ. Tại ta thành tiên thời gian, chính là ngươi Thiên Hà tông bị giáng Đường Lân từng chữ địa rết lạnh nói, trận thân ảnh lóe lên, trở lại vô tình tiên phủ ở bên trong khống chế lấy tiên phụ hướng phương xa bạo lớp mà đi. Áo trắng thanh niên cùng bà lão bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vô tình tiên phụ rời đi. Vô tình tiên phụ trong. Đường Lân thu hồi vẻ giận dữ, thần sắc lo lắng điệu nhìn xem nhị tỷ, nói: "Ngươi như thế nào đây?" Giờ phút này, Đường Tiểu Phượng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán thấm lấy dặm dặm mồ hôi lạnh, khi thì ho ra đen kỹ huyết dịch, theo quỉnh tị cùng vành thai ở bên trong, đều tựa hồ trầm rãi tràn ra tơ máu. Không có gì đáng ngại. Đường Tiểu Phượng suy yếu nói: "Đường Lân cắn chặt răng răng, nắm chặt tay của nàng, nói: Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết, ta không cho phép ngươi chết." Đường Tiểu Phượng miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, đôi mắt dần dần mê ly, nhìn qua đại điện mái vỏng, lầm bẩm nói, "Là ta sai lầm rồi sao? Ta thật sự sai lầm rồi sao?" "Đúng vậy, ngươi đúng vậy." Đường Lân dốc sức liều mạng nhịn xuống nước mắt, trong lòng của hắn tràn ngập bi phẫn, vì cái gì thế gian đa tình người, luôn hội bị thương. Đường Tiểu Phượng khỏe miệng tác động, đôi mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh, dừng ở Đường Lân, thò tay vuốt gương mặt của hắn, thở dốc nói, "Ngươi nhất định muốn Hào hào đấy. Muốn chiếu. Chú ý dường như mình. Phải nhớ được lao tỉ. Không. Không nên quên. Nhớ ta. Tiếp sau, chúng ta còn làm gì? Đệ. Cuối cùng một cái đệ chữ rơi xuống, tay của nàng cũng vô lực rủ xuống. Ý thức của nàng chậm rãi yên lặng, bên hai đường lớn lớn tiếng tiếng gọi ầm ĩ cũng dần dần đi xa. Chương 54, người gọi đường nhà vượng. Vô tình tiên phủ một hồi tích mịch. Không khí nặng nghề làm cho người khác không cách nào thở dốc. Đường Lân ôm Đường Tiểu Phượng dần dần thi thể lạnh băng, một lòng giống như xé rách, trống đấy cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, phảng phất sở hữu tất cả khí lực, kể cả linh hồn đều bị rút sạch. Trong đầu của hắn ông ông phát tiếng nổ. Khi còn bé, cái kia Lưng có chính mình nhảy ra tưởng vây dí dọm nữ hải, cái kia mang theo chính mình chơi trốn tìm nữ hải, cái kia rất bướng bỉnh, lại rất kiên cường nữ hải. Cứ như vậy chết rồi, chết rồi. A a a. Đường Lân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đầu đầy tóc đen giống như nổ tung, hai hàng thanh nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuôi mà xuống. Cái này bi thương mà tuyệt vọng tiếng hô vang quần tại toàn bộ đạo phủ. Không khí một hồi chấn động. Trở lại khôi phục chết điếng lặng, cái kia động phủ bên trên vô tình hai chữ, phảng phất là tròng mắt lạnh như băng, niệm mai địa nhìn xem thế gian hết thảy. Đường Lân trong góc đần độn, phảng phất ý thức biến thành hôn độn sắc, không biết là hôn mê hay vẫn là thanh tỉnh. Hắn mỗi ngày ngồi ở vô tình trong động phủ, nhìn qua đường tiểu phượng thi thể, cái kia an tường địa thần sắc, phảng phất tinh khiết viễn sơn tuyết động, không có bất kỳ một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Đường Lân nhìn xem nhìn xem, nước mắt hữu bất tri bất giác chảy xuống. Hắc ma mỗi ngày chiếu cố Đường Lân, tại rất dài trong một đoạn thời gian, nó nghe được Đường Lân chỉ biết nói hai chữ. Tỷ Không biết đi qua bao nhiêu ngày, trong lúc đó, đường Tiểu Phượng trên thân thể hiện ra vô số tí ti từng sợi ánh sáng, những này hào quang theo xiêm y của nàng bên trên phiếu khởi. Đường Lân trông thấy những này ánh sáng, vốn là ngốc trệ đờ dở đần sắc, trong lúc đó khẽ giật mình, vội vàng trừng to mắt, khẩn trương địa nhìn xem đường Tiểu Phượng thi thể. Chỉ thấy những này ánh sáng, theo đường Tiểu Phượng trên thi thể phiêu khởi, ở giữa không trung hội tụ, dần dần hình thành một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn trong tựa hồ có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, ngông lung mà quen thuộc, thân ảnh ấy nhìn qua Đường Lân. Phảng phất đối với hắn quát. Đường Lân kinh ngạc điệu nhìn qua, nói, là tỷ tỷ sao? Cái này mới mở miệng, hắn hữu phát hiện thanh âm của mình khàn khàn được giống như xe rách. Thập phân trầm thấp khó nghe. Cái này quang đoàn bên trong đích thân ảnh hướng hắn vây vây tay, trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể chứng kiến nụ cười của nàng, tại nàng trên đỉnh đầu, tựa hồ mở ra một cánh cửa. Không biết là thiên quốc chi môn, còn là địa ngục chi môn. Cái này cánh cửa tản ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, bao phủ cái này quang đoàn, sau đó nàng tựu vào bên trong phiêu nhiên đi vào, tại tiến vào nháy mắt, làm như hơi chút ngừng dừng một cái. Quay đầu lại hướng đường lần chung lại, một lát sau hay vẫn là bị cái này cánh cửa bên trong đích lực hút thu nạp đi vào. Sở Hữu tất cả hào quang biến mất không thấy gì nữa, đây hết thể giống như cảnh trong mơ, Đường Lân Cơ hồ hoài nghi là không phải mình quá tưởng niệm thị thị, mới có như vậy ảo giác. Đúng lúc này, trong tay hắn ôm Đường Tiểu Phượng thi thể, đột nhiên hiện ra rất nhiều hào quang, giống như từng khóa quang hạn. theo gió tung bay, sau đó cả người đều biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vô số bóng ánh quan điểm, tại Đường Lân trước mặt xoay tròn lấy, phiêu tán trong không khí. Đường Lân tâm pháng cái nặng nề được cơ hồ hít thở không thông. Hắn muốn cố gắng đi bắt ở cái gì? chỉ là một cổ thâm trầm mà mảnh liệt đau nhức, lại để cho hắn phảng phất đã mất đi sở hữu tất cả khí lực. Ồ, đột nhiên, bên cạnh Hắc Ma Kinh ngạt nói, có một tiểu hải tử. Đường Lân khẽ giật mình, liên vội túi đầu nhìn lại, chỉ gặp được mình. Nhị tỷ thi thể tuy nhiên hóa thành quang hạt biến mất không thấy gì nữa, nhưng đã có một cái trắng trắng mập mập đứa bé, an tưởng địa nằm tại trong tay mình, phấn điêu ngọc mại bộ dáng, thập phần đáng yêu. Cái này đứa bé là cái nữ hải. Đường Lân lập tức nghĩ đến nhị tỷ chết đi lúc còn mang mang thai, chẳng lẽ cái này là nhị tỷ hải tử? Nghĩ tới đây, Đường Lân nhìn qua tiểu hài này, cảm giác đặc biệt thân thiết, hắn nhanh chóng theo nhẫn chữ vật móc ra một kiện rộng thùng thình mềm mại quần áo, đem tiểu hài từ bao khóa ở bên trong, để ngừa bị hàn khí xâm lấn cảm lạnh. Tại bao khóa tiểu hài từ lúc, Đường Lân trông thấy, tiểu hài này nắm trong tay lấy một quả hạt trâu, rất tròn vàng ròng, tản ra nồng đậm kim quang. Đường Lân chứng kiến cái quả hạt trâu này, chẳng biết tại sao, trong nội tâm không hiểu địa nhảy lên thoáng một phát. Hắn đem hạt trâu về lên, cẩn thận địa ngưng mắt nhìn liếc, chợt phát hiện, hạt châu thượng diện có rất nhiều thật nhỏ văn Thường Tuyết Vương triều Đường Lân thật sâu ngắm nhìn một lát, Bàn tay bỗng nhiên run rẩy. Cái này trên Kim Đan văn tự chỗ thuật, đúng là nhị tỷ lưu lại di thư, nội dung như sau: "Tiểu Lân, ta phải đi, ngươi không muốn khổ sở, nhân sinh từ xưa ai không chết, tại trước khi chết, ta cảm ngộ đã đến kiếp trước của ta. Ta vốn là cổ Phật tự thủ tịch Phật Đà Thiên Âm Phật Tổ trong tay 18 Phật châu một trong, chỉ vì Phật Đà biết ta tỉnh quan không độ, không cách nào chính đạo nhân quả, đứng hàng tiền ban, cho nên để cho ta chuyển thế lịch tình kiếp. Ta mệnh trung chú định có này một kiếp, hôm nay tỉnh quan vượt qua, trong tay ngươi Kim Đan, là bổn mạng của ta chân nguyên, chỉ cần giao cho Thiên Âm Phật Tổ" là hắn có thể cho ta cải tạo thân thể tại trước khi chết ta đem suốt đời máu huyết rót vào trong ngực thai nhi trên người gia tốc nàng thai ngén ngày sau hy vọng ngươi có thể cho ta chăm sóc nàng nhị tỷ đường tiểu phượng lúc này tạ ơn chứng kiến cái này quyển sách di thư đường lân trong nội tâm có chút phát run, một cổ mãnh liệt địa cuồng hỷ sông lên đầu nhị tỷ còn có thể cứu chữa chỉ phải tìm được cái kia thiên âm và tổ là có thể cứu sống nhị tỷ đường lân tâm tình kích động thân thể durẩy cầmthậ chặt cái này quả kinhan đột nhiên đường lân trong tay tiểu lự anh Bị Đường Lân thân thể rung rung bừng tỉnh, phát ra tiếng khóc căm. Đường Lân bị sợ nhảy lên, vội vàng ôm nàng an ủi, hắn khi còn bé xem qua hàng xóm gia phụ nữ, ôm tiểu hài tử trong tay càng không ngừng run, run run lập tức học dạng như vậy, càng không ngừng lay động cái này tiểu nữ anh. Cái này tiểu nữ anh lại thập phần nghe lời, Đường Lân hơi chút dụ dỗ một chút, tiểu lập tức đừng khóc, thuần theo địa nằm ở trong lòng ngực của hắn. Đường Lân nhìn xem nàng đáng yêu bộ dáng, nhưng trong lòng một hồi thương cảm. Hai tử đáng thương, vừa ra đời sẽ không có cha mẹ. Đường Lân ôm nàng, nhìn xem Kim Đan, một lát sau Đem Kim Đan Thu vào nhận chữ vật, hướng tiểu nữ anh nói, từ nay về sau, ngươi đã kêu niên vượng. Đường Niệm vượng. Tiểu nữ anh mí mắt rũ cụp lại, tựa hồ buồn ngủ. Đường Lân cười một tiếng, ôm Đường Niệm vượng đi đến vô tình tiên phủ ở bên trong, đem nàng đặt ở một cái mềm mại trên giường, làm cho nàng yên tĩnh tiếp đi. Thật không biết ngươi là không may, hay vẫn là may mắn, nhị tỷ trùng độc chết đi, ngươi lại có thể còn sống sót, thật sự là kỳ tích. Đường Lân nhìn qua nàng, khẽ thở dài. Tiểu nữ anh ngủ rất quen thuộc, phấn điêu ngọc địa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thường đáng yêu. Đường Lân sợ quấy rời nàng cứ lặng lẽ lui ra khỏi phòng, nhìn xem vắng vẻ phủ đệ, trong nội tâm một hồi tĩnh mịch. "Nhị tỷ, ngươi vì sao ngu như vậy, xúc sinh kia vụ trộm cho ngươi uống thuốc độc. Ngươi nếu hơi chút phòng bị một điểm, là có thể ngụy ra đến, mà không đến mất chết." Đường Lân trong mày, vì Nhị tỷ cảm thấy bóp cổ tay thở dài, "May mà chính là, Nhị tỷ còn có cơ hội phục sinh." "Ồ, Hắc Ma bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, phía trước tựa hồn là một cái yêu ma chiến trường." Đường Lân nhướng mày, xuyên thấu qua vô tình tiên phủ nhìn lại, chỉ thấy một mảnh rộng lớn bên trên bình nguyên. Bầu trời tối tăm lu mịt, Vô số thi thể hài cốt chồng chất trên chiến trường, những thi thể này đều là vô tận yêu ma, theo khắp nơi trên đất máu tươi đến xem, hẳn là vừa mới chết không có vài ngày. Kỳ quái chính là, cái này trên chiến trường không có một cỗ nhân loại thi thể. Đường Lân ánh mắt lóe lên, là thiên hạ tông người, xem ra bọn hắn đã xuất thủ. Thánh nhân giận dữ, máu chạy thành sông, quả nhiên không tệ. Hắc Ma chợt chợt nói, xem những này yêu ma, hẳn là chết ở cái kia bà lao trong tay, trong không khí còn lưu lại lấy nàng trôi này quải trượng thanh khí khí tức. Đường Lân thần sắc mặt ngưng trọng, Khống chế lấy vô tình tiên phủ đi vào chiến trường ở bên trong, quan sát xuống dưới. Cái này chiến trường thập phần cực lớn, phản phất không có cuối cùng. Tại chiến trường cuối cùng, Đường Lân trông thấy một mảnh sụp đổ thanh sơn, lúc này khống chế lấy tiên phủ lao đi. Lập tức đã nhìn thấy, cái này thanh sơn đằng sau, chạy đến cái kia cực lớn thụ yêu thi thể. Cái này thụ yêu tựa hồ bị cái gì lưỡi dao sắc bén xé rách hai nửa, trong cơ thể yêu đàn có lẽ đã không còn tồn tại. Đường Lân theo tiên phủ trong lúc đi, tại đây thụ yêu trên người cha nhìn một chút, phát hiện có nồng đậm thánh khí khí tức, phủ cận đại địa đều là rắn nước hiện nhiên tại đây đã từng buộc phát qua kinh thiên đại chiến, mà cái này thụ yêu chẳng những yêu đàn không thấy, trong cơ thể một ít chân quý tài liệu, như chủ cán các loại, đều biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được người giết chết nó, thực lực rất thượng, biết rõ yêu quái trên người có nào chân bảo. Đường Lân trở lại vô tình tiên phủ trong. Bọn này yêu ma chết đi, thương tuyết vương triều dân chúng cũng đã an toàn. Đường Lân trong nội tâm dâng nhiên ẩn ẩn làm đau, hắn lắc đầu, khống chế tiên phủ phi hành đi xa, cũng không lâu lắm, Đường Lân đột nhiên xem thấy phía trước một cổ sông tiên ma khí. Đường Lân ngưng trông đi qua, Phát hiện là một tòa sổ đổ trên sơn núi, cắm một thanh đen kiếm trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm bên cạnh, còn có 9 chôi đen kiếm trường kiếm, vờn quanh một vòng, tựa hồ tại hộ vệ lấy trung ương, cái này chôi ma kiếm. Là cái này ma kiếm. Đường Lân lập tức nhận ra, trong lúc này ma kiếm, tựu là lúc trước Tạ Kiếm Phong sử dụng cái kia chôi kiếm. Còn bên cạnh 9 chôi ma kiếm, bộ dáng tựa hồ cũng cùng ma kiếm không sai biệt lắm. Lúc trước đem ta suýt nữa giết chết cái kia ma đầu, tựa hồ sử dụng đúng là bên cạnh cái này 9 chôi ma kiếm một trong. Đường Lân ly khai tiên phủ, bàn tay một chiều, sẽ đem 10 chôi ma kiếm thu hồi tốt đậm ma khí. Hắc Ma trông thấy cái này mượi trôi ma kiếm, chậc chậc cảm thắn nói, hẳn là không tệ bảo vật. Đường Lân dò xét trong chốc lát, cũng phát giác được cái này ma kiếm dị thường sắp bén, chỉ là thượng diện ma khí, có chút không rất ưa thích, hắn không có nhìn nhiều, thu vào trong nhận chứa đồ, ngày sau như có cơ hội, sẽ đem ma kiếm làm tài liệu, dung luyện một thanh thuộc về mình thánh khí. Hắc Ma hướng Đường Lân nói, chủ nhân, chúng ta kế tiếp đi đâu? Ly khai Thương Tuyết Vương Triều, đi cổ Phật tự. Đường Lân trầm âm, nói, đi trước Trung Châu, cái này cổ Phật tự thập phần quan Hẳn là thành lập tại Trung Châu bên trên. Trung Châu, đây là đại lục ở bên trên phồn hoa nhất một chỗ. Thiên Hạ sở hữu tất cả thế lực lớn, kể cả cái kia Thiên Hà tông cùng với rất nhiều nhân vật phong vân, đều tụ tập tại đây Trung Châu. Cái này là Đường Lân mục tiêu địa. Hắc Ma nghe Đường Lân, lúc này khống chế lấy tiên phủ hướng Trung Châu gào thét mà đi. Thương Tuyết Vương triều đại chiến kết thúc, nhưng tại đây câu chuyện lại không có đình chỉ. Bách niên về sau, thủ đô có một cái nữ hải đã thành lập nên Dương võ quán, cùng thần võ môn đan song song, mà thất tinh võ quán quán chủ không biết tích, dần dần đi về hướng xung, rốc. Bách niên về sau, băng đế bỗng nhiên chết đi, thất công chúa kế thừa đế vị, trở thành Thương Tuyết Vương triều đệ nhất đảm nhiệm nữ đế. Bách niên sau, bách niên tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều chuyện đều tại biến hóa lấy, mà khi đó Đường Lân lại sẽ như thế nào? Không có ai biết, nhưng có một điểm là biết rõ, cửu là Đường Lân giờ phút này chính tiến về trước Trung Châu, hướng về đại lục kia phồn vinh nhất, phổ biến nhất mẫu địa phương mà đi. Phong hỏa tựa hồ từ nơi này biên cương tiểu quốc nhanh nhóm, dùng phong hỏa liệu nguyên tốc độ, hướng toàn bộ đại lục lan tràn mà đi. Chương 1: La Sát Hải. Béo. Bao la trên bầu trời. Một đạo lưu quang gào thét mà qua, vô tình tiên phủ dùng siêu phàm tốc độ, hướng phương xa phi tốc lao đi. Đường Lân theo sách cổ ở bên trong, biết rõ đại lục cấu tạo. Nghe đồn Trung Châu thập phần rộng lớn, chứa cứ rất nhiều đỉnh phong vương triều cùng thế lực lớn, thiên hạ người tài ba dị sĩ đều cư ở chỗ này. Trung Châu. Đường Lân đứng tại vô tình tiên phủ ở bên trong, ngắm nhìn phương xa bầu trời. Hắn lần đầu tiên nghe được Trung Châu lúc, là mới quen tiểu hồi lúc, tại mê vụ đầm lầy săn bắn, biết được trấn yêu tộc tiểu chủ, từng tại Trung Châu tham kiến qua cái gì kiêu cựu kiếm vấn đỉnh. Tại lúc ấy trong lòng của hắn Trung Châu chính là một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Nhị tỷ, ngươi chờ, ta vừa đi Trung Châu, tỷ sẽ lập tức tìm hiểu cổ Phật tự vị trí cho ngươi trọng sinh." Đường Lân trong nội tâm nói thầm. "Ô ô." Đột nhiên, một hồi hài nhi tiếng khóc theo bên cạnh chuyển đến, Đường Lân lập tức giật mình, nhanh chóng ôm lấy Đường Nghiệp vượng, dù dỗ nói, ngoan, nghe lời, không khóc. Đường Nghiệp vượng bàn tay nhỏ bé lộn xộn sổ lấy, vẫn đang khóc không ngừng. Đường Lân cảm thấy đầu lớn như cái đấu, nhất thời không biết như thế nào cho phải, lại để cho hắn đánh chết yêu ma, đó là dễ như trở bàn tay, nhưng chiếu cố như vậy một đứa bé nhưng lại áp lực núi lại, nàng có thể hay không đói bụng? Hắc ma cổ quái nói, Đường Lân trong nội tâm cả kinh, nghĩ đến ly khai thương tuyết vương chiều biên cảnh, hôm nay đi qua đại nửa ngày thời gian, đường nghiệm vượng nhỏ như vậy thân thể, khẳng định đói bụng lắm, lúc này liền nói, đi tìm một cái thôn xóm nhỏ, vào bên trong phu nhân mượn điểm sữa. Hắc ma dùng móng vuốt vào đầu nói, cây bên này tựa hồ không có thôn xóm nhỏ. Đường Lân nhìn qua bốn phía không nớt không rứt dân mạch, mày nhăn lại. Nói, không có sữa người, tiểu đi làm cho điểm thú sữa, ta đi bắt đầu yêu quái. Hắn dừng lại vô tình tiên phủ. Ông Đường Niệm Vương nhất đầu xâm nhập sơn mạch bên trong. Đường Lân phóng thích khai tinh thần lực, 100 thạch tinh thần lực như mênh mông đại dương mênh mông, bao phủ phụ cận sơn mạch, lập tức đã nhìn thấy rất nhiều yêu quái. Ân. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc. Bao nhẹ cảm tinh thần lực, hắn cảm giác được cách đó không xa một đầu dưới thác nước, có một chỉ Lục Nhĩ Liệp báo. Dựa theo tiểu hôi dạy cho hắn chân yêu tộc yêu điện ghi đi lại. Cái này Lục Nhĩ Liệp báo là phi thường hy hữu một loại yêu quái, thực lực tương đại, giờ phút này Đường Lân bằng cảm giác, đoán được cái này chữ Lục Nhĩ báo có bán thánh cảnh giới thực lực. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Nhanh chóng đi tới nơi này, Lục Nhĩ Liệp báo trước mặt, một cổ tuyệt cường tinh thần lực bao phủ mà xuống, bao quát lấy cái này chỉ Lục Nhĩ Liệp báo. Lục Nhĩ Liệp báo cũng không phải là thực sự sáu cái lột hai, Lục Nhĩ hình dung chính là nó ngoa lẹ phản ứng, chỉ là, Đường Lân thân pháp tốc độ quá nhanh, cái này Lục Nhĩ Liệp báo còn không kịp né tránh, đã bị vô tận tinh thần lực gáp bách ghé rằng pháp lúc nick. Ta biết do ngươi nghe hiểu được tiếng người, đem sữa của ngươi nặng đi ra cho ta." Đường Lân lạnh lùng nói. Cái này Lục Nhĩ Liệp báo run rẩy nhìn xem Đường lân, nó thành yêu nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp gỡ như vậy vào nhà cấp của sự tình. Vậy mà vừa lên đến không phải muốn nó nội đan, mà là sữa. Trở ngại Đường Lân thực lực tương đại. Nó hay vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, thân thể biến đổi, liền biến thành một cái tiểu mị nhân loại nữ tử bộ dáng, hướng Đường Lân vút mỹ nhãn, dãy rủ vòng eo, nói: người muốn bao nhiêu, ta tại đây đều có." Đường Lân nhướng mày, như tiểu thuần di đi vào nó trước mặt, nhanh chóng phong bế nó trong cơ thể yêu khí, sau đó đem Đường Niệm Phượng đưa cho nó, nói: "Này sữa cho nàng ăn, khiến nó ăn no mới thôi." Cái này tiểu mỹ nữ tử nhìn xem Đường Niệm Phượng, trong nội tâm kinh ngạc, nghĩ lại tiểu hiểu được, hé miệng cười cười. Hướng đường Lân nói, "Ta cho nàng bú, ngươi nhưng không được giễu ta. Ngươi không có đảm giá vô liếng." Đường Lân lạnh như băng nói, "Tiểu mị nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, biết rõ Đường Lân là cái sát phạt quyết đoán người, lúc này không dám chần chừ, nhanh chóng vùng lên quần áo, cho Đường niệm Nghiệm vượn sữa. Đường Lân nhướng mày, nói, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, đem cái này tiểu mị nữ tử xoáy lên, trực tiếp đưa đến vô tình tiên phụ trong. "Về sau, ngươi tiểu mỗi ngày uy sữa cho nàng ăn, chiếu nàng, nếu có nửa điểm sai lầm, ngươi biết hậu quả đấy." Đường Lân lạnh như nói. Cái này tiểu mị nữ tử nhìn xem vô tình tiên phủ, trong nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới Đường Lân thậm chí có như thế một tòa phủ đệ thánh khí, xem ra muốn chạy trốn, cơ hội là không thể nào. Vệ phân bóp chặt đứa bé uy hiếp. Nàng hôm nay yêu khí bị phong ấn, chỉ sợ vừa mới uy hiếp, Đường Lân Cựu lập tức có thể chấm dứt cánh mạng của nàng. Ta đã biết. Nàng cười khổ gật đầu. Đường Lân lúc này nhắn nhủ Hắc Ma, chậm chậm vào nàng bú sữa, phòng nàng ra vẻ. Đối với đẹp như vậy chiến lệnh, Hắc Ma tự nhiên là vui vô cùng, vui thích điệu chậm chậm vào tiểu mỹ nữ tử cho Đường Niệm Vượng bú sữa, mở rộng tầm mắt. Đường Lân khống chế lấy Vô Tình Tiên phủ, hướng Trung Châu lao đi. Theo Thương Tuyết Vương triều tiến về trước Trung Châu, đường xá xa xôi, cần phải đi qua rất nhiều vương triều quốc gia, cùng với hung ác yêu ma rừng rậm. May mà tại Vô Tình Tiên phủ ở bên trong, những này yêu ma cảm ứng được Vô Tình Tiên phủ khí tức, biết là cường đại thánh khí, nhao nhao tránh ra đến, không muốn trêu chọc. Không biết Mộ thân hiện tại như thế nào, có hay không đến Man thần tộc. Còn có phụ thân cùng đại ca, không biết có hay không gặp chuyện không may. Nếu ta đạt tới thiên cơ cảnh, có thể suy tính ra vị trí của bọn hắn, chờ tiến về trước Trung Châu về sau. Ta lại thỉnh thiên, cơ cảnh cùng giả, cho ta suy tính a." Đường Lân trong nội tâm nghĩ thầm. Lúc này, cái kia Lục Nhĩ Liệp báo hóa thành tiểu mị nữ tử, cho Đường Nghiễm vượng uy hết sữa về sau, ngay tại hắc ma giám sát xuống, dù dỗ nàng ngủ. Đường Nghiễm vượng du thuận địa nằm ở nàng trong ngực, rất nhanh liền ngủ mất. Đường Lân trông thấy Đường Nghiễm vượng, trong nội tâm tựu liên tưởng đến nhị tỷ, lúc này đại lực thúc dục tiên phủ, hướng tiền phương bạo lược mà đi. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau. Treo leo lối suối, trải qua 10 cái vương triều lãnh thổ một nước, Đường Lân mới nhìn đến Trung Châu bên ngoài, cách Trung Châu chính thức hoa khu vực còn có rất xa cự ly xa. Dựa theo địa đồ đến xem, phía trước không xa tụ là La Sát Hải, cái này tựa hồn là một cái phi thường đại trợ giao dịch chỗ, tại đâu đó có lẽ hội giò thăng cổ Phật tự vị trí. Đường Lân trầm ngâm, thúc dục khởi vô tình tiên phủ ra tốc mà đi. La Sát Hải. Đây là một cái ở vào Trung Châu biên giới rộng lớn hải dương, tại trên biển trung ương có một hòn đảo, tên là La Sát Đảo. La Sát cung tự thành lập ở phía trên, cái này toàn bộ hải dương đều là La Sát cùng thống trị lãnh địa. Mà cái này trong hải dương yêu tộc Hàng năm đều hướng La Sát cung tiến cống vô số chân bảo cùng yêu quái nội đan, theo thứ tự đạt được La Sát cung che chở. Tại đây Trung Châu phụ cận, kỳ nhân dị sĩ như cá giết san sông, mấy chi không rõ, yêu quái cùng ma đầu muốn phải ở chỗ này chiếm cứ một tịch sinh tổn chi địa, là thập phần gian nan, bởi vậy chọn phụ thuộc một ít đại tông môn, trở thành những này tông môn nuôi dưỡng yêu ma. Ma nhân loại cùng yêu ma khai chiến, tất nhiên hội tạo thành tổn thất, đây là không có người ngần ý, huống chi yêu quái còn có thể sinh sôi nảy nở, cho nên cũng không biết bao nhiêu năm trước, vẫn dùng loại này kỳ quái hiện tượng truyền lưu đến nay. Giữa tay người muốn săn bắn la sát vùng biển yêu ma, đều cần hướng la sát cung mua được săn bắn làm cho mới được, như là vượt qua săn bắn danh ngạch, cũng sẽ bị la sát cung đổi giết. Cái này toàn bộ la sát hải yêu ma, đều là la sát cung tài phú. Tại la sát ở trên đảo, vô số người tài ba tụ tập, nơi này có rất nhiều siêu đại bán đấu giá, rất nhiều người đều ở đây ở bên trong buôn bán lấy chính mình lấy được các loại bảo vật. Có rất nhiều giết người hành đoạn, có rất nhiều thám hiểm hoang mạc đạt được, tóm lại, bất luận cái gì bảo vật muốn bán bán đi, cũng có thể tới nơi này. Xanh thảm hải dương trên không, vô tình tiên phụ lướt ngang mà qua. Tại vô số xương ngủ trong sương ngủ, trông thấy một tòa rộng lớn hầu đảo, tọa lạc tại cái hải vực này trung ương. Đường Lân xa xa điều tiểu lại để cho vô tình tiên phủ dừng lại, hắn thu hồi tiên phủ, lại để cho hát Ma chầm chậm vào cái kia lục nhĩ lê báo, chất lăng không hướng La Sát đảo lao đi. Cùng lúc đó, Đường Lân trông thấy trên bầu trời từng đạo lưu quang kiếm lược, là rất nhiều người ngự kiếm phi hành, hướng đảo một cái đằng trước quảng trường rơi xuống. Đường Lân đi theo cùng nhau rơi xuống, rơi vào trên quảng trường, Đường Lân đi theo những người kia cùng một chỗ, hướng một cái cửa ra đi đến, cái này lối ra ngoại trạng lấy thủ vệ, mời đi ra một người đều giao nộp một ít vàng bạc. Đường Lân thấy khẽ giật mình. Thiếu chút nước quên, trên người của ta không có tiền, vàng bạc chưa từng có, duy nhất ngân lượng đều là thương tuyết vương chiều ngân phiếu, ở chỗ này sao được được thông? Đường Lân lông mày vặn nhanh, hắn nghĩ nghĩ, đi theo xếp hàng đi tới. Rất nhanh tựu đến thiên hắn. Nhập La sát đảo, thỉnh giao nộp 10 lượng bạc. Thủ vệ hướng Đường Lân đưa tay nói. Đường Lân lông mày vặn lên, nói, ta không có bạc, dùng những vật khác thay thế được hay không được? Có thể. Đường Lân lúc này móc ra một trương di vương chế tác một cấp phụ lục, đưa cho cái này thủ vệ nói. Cái này giá trị sao? Cái này thủ vệ nhìn thoáng qua, tiểu gật đầu nói, có thể. Nói xong, thu hồi phụ lục, lại để cho Đường Lân tiến vào. Đường Lân nhẹ nhàng thở ra, đi vào tiểu chứng kiến một đầu rộng lớn đường đi, sạch sẽ được bất nhiễm mùi bặm. Xem ra, tại đây Trung Châu muốn đánh nghe cái gì sự tình, vẫn phải là trước làm cho ít bạc mới được. Đường Lân trầm âm, lúc này hướng đường cái cuối cùng đi đến. Cùng nhau đi tới. Đường Lân chọn lựa một cái lớn nhất bán đấu giá, đi vào. Trên người có một ít pháp bảo, còn có phù lục, mới có thể đổi đến không ít bạc. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Trần Diêu sư không thiếu nhất, tựu là bạn. Đường Lân tiến vào phòng đấu giá này lại sảnh, tiêu chứng kiến ánh sáng rộng thoáng, rất nhiều thị nữ đứng đấy, trong đại sảnh tụ đầy người. Ngay tại Đường Lân dò xét lúc, đột nhiên sau lưng chuyển đến vài đạo tiếng kinh hô. Mau nhìn, là thần thông môn người. Chậc chập, ngươi nhìn tiêu chí, dĩ nhiên là thần thông môn nội môn đệ tử. Mau tránh ra, đừng cả lấy, bằng không thì muốn đại họa lâm đầu. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo ngoài cửa đi tới ba cái nhạt kim y thanh niên, ngữ dùng mực đậm phác họa lấy kỳ dị Đường Lân chỉ là liếc mắt nhìn liền phát hiện ba người này đều là mệnh bản cảnh thánh nhân. Tại ba người này sau khi đi vào, trong đại sảnh lập tức đi tới một cái mập mạp trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy tròng chất khởi dáng tươi cười, vì ba người dẫn đường. Ba người này thần sắc lãnh đạo, nhìn cũng không nhìn trong đại sảnh những người còn lại liếc, đi theo cái này mập mạp trung nhân nhân trực tiếp rời đi. Thứ vi Phong, chân khí phái a. Hết cách rồi, người ta là thần thông môn, hơn nữa hay vẫn là nội môn đệ tử. Nếu ta có thể gia nhập thần thông môn thì tốt rồi. Rất nhiều người trông thấy ba người này, cảm thán không thôi. Đường Lân nghe được khẽ nhíu mày, thần thông môn. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Xem ra, ta được giải một ít trung châu thế lực, nếu không về sau khó tránh khỏi ăn thiệt thòi." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. "Trương Công Hai, kỹu kiếm vẫn đỉnh." Đường Lân tại trong phòng đấu giá, đem chính mình chế tạo ra đến linh phụ, cùng với một ít pháp bảo, như tím cùng chùy, kim điêu sỉ cùng trở các loại, đều bán đi ra ngoài. Những này phát bảo hôm nay đối với hắn trợ giúp đã không lớn, chính dễ dàng cho rằng vòng go. Gửi lại bảo vật cần chờ ngày hôm sau mới có thể nhận lấy đến đấu giá phí tổn. Đường Lân ngay tại La Sát đạo dừng lại một ngày, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Nhưng mà Tại hỏi thăm mấy người về sau, cũng không hỏi ra Cổ Phật Tự tin tức, Đường Lân Tâm tình dần dần trầm trọng. Thực sự không phải là hắn hỏi thăm người thái bình dung, trong đó còn kể cả một gã thánh thể cảnh thánh nhân, đều đối với Cổ Phật Tự ba chữ, hoàn toàn lạ lẫm. Chẳng lẽ nói, Cổ Phật Tự không tại Trung Châu? Đường Lân chau mày. Ngày hôm sau, Đường Lân theo bán đấu giá nhận lấy đến một ít ngân lượng cùng linh thạch, riêng là tím cùng truy, tiêu buôn bán 3 vạn lượng bạc, một tờ linh phủ, càng là 10 vạn lượng một trương. 10 vạn lượng là cái gì khái niệm? Mà tôi Đường Lân hôm nay chỉ lực, khắc họa linh chỉ cần trong mắt vất quá, Đường Lân đối với những loại ngân lượng cũng không có quá rất hứng thú, chẳng qua là khi đã làm lộ tiến mà thôi, còn chân chính hữu dụng tiền là linh thạch. Đặt tới thánh nhân cảnh giới đều là dùng linh thạch đem làm tiền giao dịch. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương 10 khối hạ phẩm linh thạch, này suy ra tổng cộng là 30 vạn lượng bạc, 60 khối trung phẩm linh thạch. Đường Lân tướng lênh vào tay tài sản, thu vào trong nhận chứa đồ. Cái này linh thạch có thể tăng cường tu luyện, thuộc về tiêu hao phẩm, là vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá chi tiền. Dù sao đã đến, trước hết đi Trung Châu nhìn xem. Đường Lân trầm ngâm, ly khai ban đầu giá, theo đại mã đường đi tới. Vèo, trên đỉnh đầu, đột nhiên một đạo thanh thế mênh mông quần quần điệu tiếng rít nổi lên, Đường Lân ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa vàng son lộng lấy không trung lâu cát, hướng phương xa phiêu lướt mà đi. Toàn bộ trong thành người, chứng kiến cái này tòa kim sắc lâu cát, đều sôi xao. Mau nhìn, là La sát cung thiếu chủ. Chẳng lẽ hắn là muốn đi tham gia Cửu Kiếm vấn đỉnh sao? Mười năm một lần Cửu Kiếm vấn đỉnh cử hành, La Sắt cung thiếu chủ nghe nói mới 16 tuổi. Hôm nay đã có võ thần thực lực, không biết tại đây Cựu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu ở bên trong, có thể không tiến vào trước 100 tên. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau. Đường Lân nghe được khẽ giật mình. Cựu Kiếm Vấn Đỉnh? Đường Lân lập tức nhớ tới lúc trước Tiểu Hồi đã từng nói qua, cái này Cựu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu, là đại lục nhất nổi danh đích thiên tài thi đấu, sở hữu tất cả 18 tuổi trở xuống đích người, đồng đều có thể tham gia. Mỗi 10 năm cử hành một lần. Lúc trước trấn Yêu tộc thiếu chủ, Cừu đã tham gia. Đường Lân ánh mắt lóe lên, có lẽ tại đây giải thi đấu ở bên trong? có thể biết được đến cổ Phật tự tin tức, ngoài ra, thuận tiện kiến thức kiến thức thiên hạ này, nổi danh thi đấu sự tình là như thế nào đấy. Nghĩ tới đây, Đường Lân giữ chặt một người đi đường. Do hỏi, Cửu Kiếm vẫn đỉnh giải thi đấu ở đâu cử hành?" "Đương nhiên là đệ nhất thiên hạ thành, Thiên Võ thành a." "Thiên Võ thành?" Đường Lân thì thảo lấy. Lúc này đã đi ra là sát đảo, không chế lấy vô tình tiên phủ bạo lực mà đi. "Thiên Võ thành." Cái này tòa cổ xưa mà phồn hoa đại thành, tựa như một cái đã lâu lịch sử địa, đi lại lấy rất nhiều khách qua đường. Tại mênh mông lịch sử nước lũ ở bên trong, Từng tại tại đây sinh ra đời qua rất nhiều tuyệt thế thiên tài, tại đây tựa như một thiên tài cái nôi. Thiên Võ Thành còn có một xương hô, gọi Thiên Thần Chi Đô. Nghe nói cái này toàn thành đã từng là một gã thiên thần kiến tạo, trong thành trung ương ở lại lấy được xương thiên thần Thiên Võ tộc. Thiên Võ tộc lai lịch thập phần thần bí, cho tới bây giờ không có ai biết, bất quá Thiên Võ tộc có một cái đặc điểm, kiểu là mỗi người đều là chiều dài trắng loãng cánh chim. Nói bọn họ là yêu, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ yêu khí, vì vậy mọi người chỉ có thể đem bọn hắn phân loại vi thiên thần. Thiên Võ thành dung nạp hơn 100 triệu người. Bên trong tối đa đúng là quán hướng rượu, mà ở phần đông trong tử lâu, Thiên Hương lâu tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Thiên Hương lâu mùi rượu, hương trà, thức ăn hương, cơ hồ khắp nơi bay hương. Mọi người chẳng phải đều là ưa thích hương? Ai sẽ thích tối? Cho nên Thiên Hương lâu rất được ham mê. Gần đây những ngày này, Thiên Hương lâu lão bản cười đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều muốn run xuống, mỗi 10 năm một lần cửu tiêm vấn đỉnh giải thi đấu lúc, Thiên Hương lâu sinh ý sẽ đặc biệt nóng nảy, lui tới khách nhân sẽ đem tất cả gian phòng đều chủ đầy, mà ngay cả chuẩn ngựa cùng khó tủ, đều có người hoa số tiền lớn phê xuống. Bởi vì thiên hương lâu chuồng ngựa cùng kho củi cũng đều là hương đấy. Nhưng mà, có trên cái danh phòng, lại hay vẫn là không, cái này chính cái danh phòng, tựa là thiên hương lâu nổi tiếng chuyển xa cựu hương lâu. Cựu hương lâu tự nhiên càng hương, nhưng không có người ở được rất tốt, cho dù ngươi là đế vương tướng tướng, hoặc là võ thần bản thánh, đều rất làm khó tiến cựu hương lâu. Trừ phi ngươi theo 10 năm trước, mà bắt đầu đặt trước. Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Tại Lao bản véo lấy bản tính lúc, quán rượu bên ngoài chậm rãi đi vào một cái thanh nhã thiếu nữ, nàng đứng phía sau hai cái tóc hoa dâm bà bà. Sử lấy quả trượng, thân thể lung la lung lay, tựa hồ căng gân đùng đặng. Nữ nhân phân rất nhiều loại, có nữ nhân tuổi rất lớn, lại cũng không hiểu chuyện, có nữ nhân tuổi rất nhỏ, cũng đã rất thành thục. Cái này thanh nhã thiếu nữ, không thể nghi ngờ cũng rất thành thục. Một cái nữ nhân phải chăng thành thục, có khi có thể theo nàng đi đường tư thế nhìn ra. Có nữ nhân đi đường tựa như quan tài bản, thẳng tắp, có nữ nhân lại như rắn nước đồng dạng, vốn lên đi đường. Mà cái này thanh nhã thiếu nữ, nhưng lại dáng người nổi bật, bởi eo thon bé bỏng chưa từng có phần đích và mẹo, lưu tản mắt ra một cổ thành thục nữ nhân hàm súc thú vị. Nàng đi đến lao bản trước mặt, nhẹ giọng mà nói, "Ta 10 năm trước lại để cho vú nuôi ở chỗ này lập thành dân phòng, đây là đặt trước khế ước." Trong tay móc ra một tờ giấy, đặt lên bàn. Lão bản kinh ngạc nói, "Sớm như vậy tiểu đặt trước rồi hả?" "Đó là đương nhiên." Thanh nhã thiếu nữ mở mợừng hai mắt, "Mẹ ta kể qua, nếu như đi vào thiên Võ Thành, không có tham gia Cựu Kiếm vấn đỉnh, còn không bằng một lần nữa trở lại từ trong bụng mẹ đi, nhưng nếu như không có ở một lần Cựu Dương lâu, ta phải về từ trong bụng mẹ đi, nàng là tuyệt không cho phép đấy." Lão bản nghe được nở nụ cười. "Cái kia ai?" mang vị cô nương này đi cựu hương lâu. Lao bản hướng tiểu nhị Triệu hắn nói, một ga tiểu nhị đem cái này thanh nhã thiếu nữ cùng hai vị lao bà bà khiến cho đi vào. Lão bản nhìn qua bóng lưng của nàng, cảm thắn nói, không biết năm nay cựu kiếm vấn đỉnh hội là như thế nào kịch liệt, riêng là cái này một cái, chỉ là 17 tuổi, dĩ nhiên cũng làm có bản thánh tiêu chuẩn, đoán chừng tử vi tông, thiên vo tộc người, có lẽ hội càng khó lường a. Tại hắn lúc nói chuyện, ngoài cửa chậm rãi đi vào một cái áo tím thiếu niên. Anh tuấn đôi má, mày kiếm mắt sáng, tràn ngập tôn quý khí tức. Hắn đi thẳng tới lão bản trước mặt, vư một khối màu tím cực phẩm linh thạch, nói: "Ta muốn một gian Cửu Hương lâu." Người bên cạnh nghe được không khỏi cười. Người bình thường lại tới đây, đều là nói ta muốn đặt trước một gian, mà chưa bao giờ ai nói muốn một gian. Lão bản Thần Sắc khó xử, nói: "Cái này cần đặt trước đấy. Đó là người khác, ta là ta." Áo tím Thiếu Niên lãnh ngạo nói: "Chỉ cần là ta muốn đấy, sẽ không có ta nếu không đến đấy." Con trẻ hết sức lông đông. Hoàn Mỹ ở trên người hắn thể hiện. Lão bản khó xử nói: "Cái này..." Thung thũng. Áo tím Thiếu Niên lần nữa vứt bỏ hai khối cực phẩm linh thạch Phân Phó nói: "Mang ta đi." Lão bản chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại để cho tiểu nhị dẫn cái này áo tím thiếu niên đi đến Cửu Dương lâu. Tử Vi tông tiểu quỷ, tựu là tính tình ngạo, bất quá, ai bảo hắn là Thiên Hạ Tam Tông bên trong đích người đâu. Lão bản vút cực phẩm linh thạch, thu vào nhẫn chữ vật. Bên ngoài liệt dương chiếu rọi. Đồ nướng lấy thiên võ thành đường đi, mấy ngày nay toàn bộ trong thành dị thường náo nhiệt. Thiên hạ khắp nơi đích thiên tài đều lại tới đây, chỉ vì cái kia Cửu Kiếm vấn đỉnh. Nếu có thể tại Cửu Kiếm vấn đỉnh giơ lên tên, chẳng khác nào là toàn bộ đại lục kiệt xuất nhất đích thiên tài. Tại Thiên Hương lâu bên ngoài, đi tới một cái Kim Ý thiếu niên, sau lưng đi theo hai cái chẳng hán, hắn đi vào lão bản trước mặt, vứt bỏ một khối cực phẩm linh thạch, nói: "Tại Hạ Thần Thông môn thiếu chủ, xin hỏi lão bản, tiểu Hương lâu nhưng còn có gian phòng, ta muốn một ừ gian." Lão bản dương mắt ra, liếc qua cái kia linh thạch, tiểu túi đầu nói: "Đã không có." Cái này Kim Ý thiếu niên sắc mặt có chút khó coi, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, nói: "Cho dù không có, cũng phải cho ta dọn ra một ừ gian. Không có là không có." Lão bản nhún vai nói, "Ngươi đi khác địa phương A. Kim Ý thiếu niên giận tí mặt. Đúng lúc này, một cái lười biếng thanh âm vang lên, nói, "Đúng vậy nha, mọi người đều nói đã không có, còn mặt dày mày dạn tại đây làm gì vậy?" Cái này Kim Ý thiếu niên quay người trợn mắt nhìn, chỉ thấy tại phía sau mình đứng tại một cái màu xám áo vải thiếu niên, quần áo rách tung toé, đeo một cái nón cỏ, trong miệng ngậm một căn cỏ xanh, toàn thân vô cùng bẩn đấy. "Ngươi là ai, dám cùng thiếu chủ nói như vậy?" Cái thứ hai cái tráng hán nộ quát một tiếng, hướng này cái mũ thiếu niên một quyền đánh tới. Mũ rơm thiếu niên khẽ ngẩng đầu, Trong miệng tiểu thảo đột nhiên bắn ra, trực tiếp sỏ xuyên qua tráng hán này nằm đấm, chọc vào đến huyết nục chính giữa. Ta không phải thứ gì, ta là người." Mộ Dương thiếu niên lười biếng điệu nhìn về phía lao bản, nói: "Cho ta một một잔 à, nghe nói cửu hương lâu đãi nộ không tệ." Lão bản khó xử nói: "Nhà ở cần tiền đặt cọc đấy." Mộ Dương thiếu niên hì hì cười cười, nói: lao bản ngươi tốt như vậy người, chắc chắn sẽ không khó xử ta, dù sao ngươi không thiếu tiền, thuận tiện ta thoáng một phát thì tốt rồi." Lão bản trợn khóc trợn cười, nói: "Việc bán, nào có không kiếm tiền đạo lý." Trước kia không có hiện tại thì có mũ rơm thiếu niên thành tôi nói vì cái gì hiện tại đã có lão bản cổ cái nói mũ dơm thiếu niên lún vai nói bởi vì hiện tại ta đến rồi lão bản chỉ có thể thở dài sau đó gọi đến một cái tiểu nhị dẫn còn này cái mũ thiếu niên tiến về trước kiểu hương lâu cái kia thần thông môn thiếu chủ đứng ở bên cạnh tức giận đến mặt đều đỏ lên phát tím lại chỉ có thể tức giận hừ một tiếng tức giận xoay người đi ra thiên hương lâu còn có 6 lão bản trong nội tâm lầm bầm lấy đã đến ba cái quái vật không biết còn có thể đến mấy cái lúc này Bên ngoài đi tới một cái áo đỏ thanh niên, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, chuôi kiếm nơi dài ước chừng hai thước, rộng một ngón tay, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy rất nhiều thật nhỏ tinh toán, tràn ngập hoa lệ tôn quý. "Lão bản, ta muốn một gian thiên hương lâu." Áo đỏ thanh niên lạnh lùng nói. Lão bản nhìn hắn một cái, cổ quái nói, "Ngươi sẽ không cũng muốn không trả tiền a?" "Đúng vậy." Áo đỏ thanh niên thản nhiên nói. "Không có khả năng, dựa vào cái gì không trả tiền tiểu ở trọ?" Lão bản khí tức giận nói. "Chương 3, thiên tài tụ tập." "Vàng kiếm của ta." Áo đỏ thanh niên giọng điệu từng xuống. Trong tay hắn kiếm tụu ra khỏi vỏ, không có ai trông thấy kiếm lạ như thế nào ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo tấm lụa màu trắng bạc hào quang, lập tức chiếu rọi toàn bộ quán rượu đại sảnh. Cái này thu thủy tựa như kiếm quang, như chập chờn nước bợn, phản chiếu tại lao bản trên mặt. Lão bản tán tường nói, hào kiếm." Áo đỏ thanh niên trong tay kiếm lập tức vào vỏ, sau đó lạnh lùng địa nhìn qua lão bản, nói, "Hiện tại có thể mang ta đi đến sao?" Lão bản khẽ gật đầu, chuẩn bị phân phó tiểu nhị lĩnh cái này áo đỏ thanh niên đi vào. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, "Bung kiếm của ngươi." âm này như ngàn năm hàn băng Lạnh như băng được gần như vô tình, làm cho người nghe được toàn thân đều như muốn run rẩy, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh ngữ khí. Lão bản cùng áo đỏ thanh niên đều là nhìn qua tới. Chỉ thấy ngoài cửa chậm rãi đi tới một người, người này phản phất từ ánh mặt trời trong đi tới, toàn thân như tản ra băng hàn khí thức, giống như một khối hàn băng, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ quán rượu nhiệt độ đều đột nhiên hạ thấp đến băng điểm. Áo trắng, tóc đen, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Hắn tựa như hồng trần bên trong đích kiếm khách, lợi hại mà lạnh lùng địa đối mắt, không chứa một tia tình cảm địa chằm chằm vào cái kia áo đỏ thanh niên. Cái này áo đỏ thanh niên yên lặng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nợ nụ cười. Niệm Mai cười, "Từ khi ta ba tuổi luyện kiếm lúc, tiểu chưa từng có người nào có thể làm cho ta buông kiếm, mà những cái kia để cho ta buông kiếm người, hôm nay đều đã vĩnh viễn không cách nào nữa cầm kiếm rồi." Áo đỏ thanh niên vuốt ve chính mình thon dài trắng non ngón tay, nhu hòa mà nói, "Phảng phất tại tự thuật lấy một kiện chuyện bình thường. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn không cách nào cầm kiếm." Cái kia thiếu niên áo trắng lạnh lùng theo dõi hắn, nói, "Bằng ngươi như vậy thô ráp kiếm thuật, không xứng ở trước mặt ta sử dụng kiếm." Tất cả mọi người nghe được đều là khẽ giật mình. Vừa rồi cái kia áo đỏ thanh niên kiếm pháp, mặc dù chỉ là một cái rút kiếm, nhưng lại hoa lệ phi phạm, tuyệt không tầm thường người có thể làm được. Cái này thiếu niên áo trắng vậy mà nói kiếm pháp này thô ráp. Áo đỏ thanh niên sắc mặt chậm rãi trầm xuống, cười lạnh nói, "Ta cũng muốn đến lĩnh giáo ngươi một chút kiếm." Lời còn chưa nói hết, trong tay hắn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. "Nhanh!" Như điện quang mau lẹ. Cái này thiếu niên áo trắng lại đứng không nhúc đích. Liên thủ ở bên trong kiếm cũng chưa từng rút ra, sau đó cái này áo đỏ thanh niên đâm về trước mặt kiếm. Vũ Bông Nhiên thần kỳ điệu ra hiện tại trong tay của hắn, cũng hướng áo đỏ thanh niên đâm ngược mà đi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt một bông hoa, áo đỏ thanh niên một ngón tay đã bị chặt đứt. Vèo. Kiếp quang trở lại áo đỏ thanh niên vọt kiếm ở bên trong, có chuyện phảng phất không có phát sinh qua. Ánh sáng chiếu sáng đại sảnh. Không khí yên tĩnh nghi mắng. Áo đỏ thanh niên ngón trỏ tay phải bị chặt đứt, cuộc đời này muốn lại dùng kiếm, trừ phi đạt tới thánh thể cảnh giới, một lần nữa ngưng tụ thân thể mới có thể. "Ngươi." Áo đỏ thanh niên đỏ mặt lên, gắt gao trầm trầm vào thiếu niên áo trắng, giết lạnh nói: Ngươi tên gì?" "Hiên Viên." Thiếu niên áo trắng đạm mặt nói. Áo đỏ thanh niên gật đầu nói, "Ta nhớ kỹ rồi." Nói xong, nhặt lên chính mình bản chỉ, đã đi ra Thiên Hương lâu. Thiếu niên áo trắng đi đến lão bản trước mặt, nói, "Cho ta một gian phòng." Phòng tự nhiên là Cửu Hương lâu phòng. Lão bản không nói hai lời tiểu gật đầu, mời đến tiểu nhị mang theo hắn đi qua. Thực lạ yêu nghiệt. Lão bản nhìn xem cái này thiếu niên áo trắng ánh mắt, tràn ngập kiên kỵ, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy. Trời chiều dần ánh năm chiều, trời hoàng hôn. Thiên Hương lâu bên ngoài trên đường phố, một chiếc chén nhỏ đèn lồng màu đỏ sáng lên. Cửu quán kỳ trong gió phiêu diêu. Lão bản tại tính toán hôm nay thu nhập. Tính cả đã cho thuê Cửu Hương lâu cùng sở hữu tất cả phòng trọ, tổng cộng kiếm lấy 20 khối cực phẩm linh thạch. 20 khối cực phẩm linh thạch, là rất nhiều mệnh bản cảnh thánh nhân cả đời đều không thể kiếm lấy đến đấy. Cho nên lão bản cười đến miệng đều đã nước ra. Cửu Hương lâu, còn chỉ còn một gian rồi, không biết sẽ là ai. Lão bản ngáp, nhìn qua quán rượu bên ngoài. Tại chơi chiều trong, cuối ngã tư đường, chậm rãi đi tới một thiếu niên màu xám vậy thôi ý, ý, thanh tú mặt mày, sắc mặt tràn ngập ôn hòa. Hắn một mình đi vào thiên hương lâu bên ngoài, vào bên trong nhìn qua, mới đi nhập vào đến. "Lão bản, xin hỏi còn có khách phòng sao?" Cái này áo xám thiếu niên lễ phép nói. Lão bản dương mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, mới nói, "Đã không có, cũng đã trụ đầy rồi." Một gian đều không có sao. Áo xám thiếu niên lộ ra thần sắc thất vọng. Lão bản nhìn xem hắn, trong nội tâm chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại đồng tình, hắn nghĩ nghĩ, nói, "Gian phòng nhà, ngược lại là còn có một quận." chỉ là không biết ngươi có thể hay không ở lại. Áo Sam thiếu niên đôi mắt sáng ngời, nói: "Thật vậy chăng?" "Ừ." Lão bản thở dài nói: "Nhưng là, muốn ở gian phòng này ngươi rất nhiều, nếu như ngươi cũng không đủ bổn sự, là rất khó ở lại đấy." "Bổn sự?" Áo Sam thiếu niên vò đầu nói: "Cái gì bổn sự?" Nói thí dụ như, lão bản nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi có tiền sao? Nếu như chịu giao nộp 5 khối cực phẩm linh thạch, có thể ở lại." "Không có." Áo Sam thiếu niên lắc đầu nói: "Vậy ngươi hội đánh người sao?" Lão bản lại hỏi: "Không biết." Thảo Sam thiếu niên nghĩ nghĩ, nói, nhưng ta sẽ giết ngươi. Lão bản đôi mắt sáng ngời, nói, ngươi hội sử dụng kiếm sao? Kiếm pháp của ngươi nhanh sao? Không khoái. Thảo Sam thiếu niên đỏ mặt lên, vò đầu nói, kiếm pháp của ta rất chậm, chậm đến đại bộ phận thời điểm, ta cũng còn không có rút kiếm, vấn đề cũng đã giải quyết. Lão bản vui vẻ nói, cuối cùng này một gian phòng, tự cho ngươi rồi, ta cho ngươi đăng ký, ngươi tên gì? Thảo Sam thiếu niên đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên, bên cạnh một đạo lạnh lùng âm vang lên, nói, gian phòng kia ta đã mượn. Áo xám thiếu niên cùng lão bản quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một cái Kim Ý thiếu niên, lưng đeo một thanh trường thường, khí vụ hiên ngang, nhìn cũng không nhìn áo xám thiếu niên liếc, chỉ là chầm chầm vào lão bản nói ra. Cái này Kim Ý thiếu niên sau lưng, đứng đấy hai cái mười mấy tuổi nha hoàn, thanh tú động lòng người địa thập phần đáng yêu. Kim Ý thiếu niên vừa tiến vào quán rượu, hai gã nha hoàn tiểu chuyển bên trên một cái ghế, sau đó dùng tùy thân mang theo tôn quý gấm vóc, trải tại trên mặt ghế, sau đó mới khiến cho cái này Kim Ý thiếu niên ngồi xuống. Gian phòng kia, đã thuê cho vị công tử này rồi. Lão bản khó xử nói. Kim Y thiếu niên ngồi ở trên mặt ghế. Lãnh Nhật nói rất đơn giản, lại để cho vị công tử này rời bước, đi khác địa phương là được. Lão bản nhìn về phía áo xám thiếu niên. Áo xám thiếu niên lắc đầu, nói, tiến vào trong tay của ta độ vật, chưa bao giờ nhổ ra đi đích thói quen. Cho người ba cái hô hấp thời gian. Kim Y thiếu niên nuốt về trong tay đen kịt trường thường, cái này nhìn cũng chưa từng nhìn người khác tư thái, bất luận kẻ nào chứng kiến đều cảm thấy xấu hổ. Áo xám thiếu niên lại phảng phất không có nghe được. Quay đầu hướng lao bản ôn hòa nói, xin hỏi, gian phòng của ta ở đâu, làm phiền dẫn ta đi qua. Hừ, công tử nhà ta nói cho người lời nói đây này." Một cái nha hoàn đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay vung lên, trên bàn hai cây trước đũa bỗng nhiên hướng áo xám thiếu niên phiêu bay qua. Bàn thánh, lão bản đều lại chấn động, không nghĩ tới nha hoàn này nho nhỏ tuổi, thậm chí có như thế thực lực, càng không thể tưởng tượng nổi chính là như thế thiên phú người, vậy mà hội trở thành kim ý thiếu niên nha hoàn. Bèo, chiếc đũa nổi bắn ra hướng áo xám thiếu niên, nhưng còn không có có rơi xuống trên người hắn, cái này áo xám thiếu niên trên thân thể không khí, tựa hồ đông nhiên nếp nhăn thoáng một phát. Chiếc đũa vô thanh vô tức địa biến mất. Nhà hoàn này chấn động, đột nhiên sắc mặt trắng nhận, phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ địa chầm chầm vào áo xám thiếu niên. Kim Ý thiếu niên ngẩn đầu lên, nhìn kỹ lấy áo xám thiếu niên, một lát sau mới nói, xem ra ta muốn lĩnh giáo thoáng một phát mới được. Hai gã nha hoàn lập tức kéo ra chỗ ngồi. Kim Ý thiếu niên đứng dậy, thon dài mà trắng non ngón tay, so tuyệt mỹ nữ tử ngón tay nhỏ nhắn còn tốt hơn xem, cái này ngón tay tràn ngập lực lượng, cầm đen kịt trường thương. Rút ra binh khí của người a. Kim Ý thiếu niên mỉm cười nói, đợi lát nữa bằng không liền binh khí cũng không có cách nào rút ra. "Cáo Sam thiếu niên lạnh nhạt nói, ta bình thường là không rút binh khí đấy." Kim Y thiếu niên cười lạnh một tiếng, đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, thân thể như một hồi như gió mát phiêu lập mà đến. Trong đại sảnh sở hữu tất cả đèn lồng bên trong đích vật dễ cháy, đều chập chờn không ngừng. Trong tay hắn thương bỗng nhiên đâm ra. Thương này tiêm giống như một đoàn liệt dương, tản ra vô cùng kim sắc quang mang, thuần khiết chân khí minh ngông quần quật lấy, như vô số dây lưng lụa giống như tung bay. Tất cả mọi người bị tia sáng này đâm vào mắt mờ không ra. Chờ sở hữu tất cả ánh sáng sau khi biến mất, mọi người lần nữa nhìn lại, Điều chứng kiến Kim Y thiếu niên đứng trong đại sảnh đường, cái kia áo xám thiếu niên đứng ở trước mặt hắn. Hai người đều là vẫn không nhúc đích. Một lát sau, Kim Y thiếu niên trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, anh tuấn đôi má thống khổ địa vận mẹo, nói: "Ngươi." Áo xám thiếu niên trong tay một đạo kim quang biến mất, phản phất chuyện gì đều chưa lường qua. Cái kia hai cái nhà hoàn liền bước lên phía trước nâng ở Kim Y thiếu niên. "Đã quên nói cho người biết." Áo xám thiếu niên mỉm cười mà nói: "Ta bình thường rút ra binh lúc, tất nhiên hội kiến huyết đấy. Tự nhiên không là chính bản thân hắn huyết." Kim Y thiếu niên vận mẹo khuôn mặt Gắt gao chầm chậm vào áo xám thiếu niên, sau đó bị hai gã nha hoàn nhanh chóng rắt dịu lấy tối lui. Áo xám thiếu niên quay đầu lại hướng lao bản nói, không có ý tứ, làm giơ ngươi tại đây rồi. Lão bản lắc đầu cười nói, không có gì đáng ngại, đi thôi, ta mang ngươi đi phòng trò. Ân. Áo xám thiếu niên ôn hòa gật đầu. Đúng rồi. Áo xám thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hướng lao bản nói, ta gọi Đường Lân. Cứ như vậy, Đường Lân tiến vào Cửu Hương lâu. Theo La Sát hòn đảo xuất phát về sau, Đường Lân đi theo cái kia La Sát Đạo thiếu chủ cung điện đằng sau, đi thẳng tới Thiên Võ Thành. Cái này tọa đệ nhất thiên hạ đại thành, lại để cho Đường Lân mở rộng tầm mắt, hắn ven đường hỏi thăm một ít người cổ Phật tự ở lại về sau, đều không có đáp án. Về sau có người nói cho hắn biết, nếu như muốn muốn tìm hiểu tin tức, đến một chỗ là khẳng định có thể biết được đấy. Nơi này tựu là Thiên Hương Lâu. Cho nên Đường Lân tựu đến nơi này. Tuy nhiên còn chưa có bắt đầu tìm hiểu, nhưng Đường Lân đã phát giác được, cái này Thiên Hương Lâu thập phần không đơn giản, cũng không phải là chính là một cái bình thường quán rượu. Cái nào bình thường quán rượu, mà ngay cả thánh nhân cũng không có tư cách vào ở hay sao? Đường Lân ở tại Cửu Dương Lâu. Đây là một cái trang viên tựa như đình viện, dòng suối nhỏ dốc rách, bạch thạch cổ tiểu, không ú thanh tĩnh, hoàn cảnh phi thường tốt. Riêng là như thế, như thế nào lại để cho nhiều người như vậy tranh đoạn? đoạt? không 04, tiểu tiên giới. Cái này lão bản, nên biết cổ Phật tự vị trí. Đường Lân ngồi ở trong đình viện, trong nội tâm suy tư về, lúc này đi vào thiên hương lâu trong đại sảnh, chỉ thấy lao bản chính ở chỗ này đạn lấy bản tính, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Xin hỏi, Đường Lân hướng lão bản nói, ngươi biết cổ Phật tự ở đâu sao? Lão bản trong tay bản tính đột nhiên đình chỉ, Không khí phảng phất yên tĩnh. Lão bản khẽ ngẩng đầu, cao thấp đánh giá Đường Lân liếc, mới nói: "Ngươi muốn đi Cổ Phật tự?" Đường Lân gật đầu nói: "Đúng vậy." Ngoại giới người vẫn còn biết Cổ Phật tự. Lão bản thật sâu nhìn Đường Lân liếc, nói: "Ngươi đi theo ta." Hắn mang theo Đường Lân đi vào một cái tinh xảo gian phòng, bàn tay vung lên, một cổ hùng hồn tinh thần lực chấn động sẽ qua, sau đó Đường Lân tiểu phát ra được, cả cái gian phòng bị bố trí xuống một tầng cách âm kết giới. "Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã biết rõ Cổ Phật tự, nên có chút sâu xa." Lão bản hơi cười một cái, nhìn xem Đường Lân nói: Ngươi có thể tiến vào Cựu Hương lâu, có lẽ chờ Cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu chấm dứt, có thể tự mình tiến về trước. Ân. Đường Lân Nghi hoặc nhìn qua hắn, hoàn toàn sờ không được ý nghĩ. Cổ Phật tử ở vào Tiểu Tiên Giới. Lão bản thâm trầm địa nhìn xem Đường Lân, nói, cái này Tiểu Tiên Giới trong là thiên hạ sở hữu tất cả cường giả căn cứ, mà cổ Phật tử, tự, tựu là bên trong hiện hách huy danh đệ nhất đại Phật tử. Tiểu Tiên Giới? Đường Lân khẽ giật mình, Tiểu Tiên Giới ở đâu? Bên trong ở lại chính là tiên nhân. Bên trong có tiên nhân ở lại. Lão bản thấp giọng nói, một câu nói kia lại như kinh lôi, Đường Lân nghe được trong lòng chấn động mấy liệt. Tiên nhân? Ở đằng kia tiểu tiên giới trong thậm chí có tiên nhân? Về tiên nhân truyền thuyết truyền lưu không ít, vô luận là vô tự ngọc bích hay vẫn là rất nhiều hồng hoang di tích, kỳ môn độ phủ, nhưng chính thức tiên nhân, nhưng không ai nhìn thấy. Mà cái này tiểu tiên giới ở bên trong, dĩ nhiên cũng làm có. Đường Lân nghe được trong lòng nóng lên, ám đạo thầm nghĩ, cái kia cổ Phật tự tiên âm Phật tổ, hẳn là tiểu là một gã tiên nhân. Khó trách có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Lực lượng như vậy, quả thực tiểu là tiên tài năng bị lực lượng a. Tiểu tiên giới ở đâu? Đường Lân vội vàng nhìn về phía lão bản. "Cái này không thể nói cho ngươi biết rồi." Lão bản nhún vai, nói, "Tiểu tiên giới cũng không phải là mỗi người có thể đi, muốn đi vào bên trong chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, tiểu là bị tiểu tiên giới đại tông môn nhìn trúng, chọn lựa ngươi làm đệ tử, ngươi tiểu có thể đi vào. Thứ hai biện pháp, tiểu là tham gia Cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, hơn nữa tiến vào top 10 bài danh, đồng dạng có thể tiến vào." Đường Lân nghe được khẽ giật mình. "Tiểu tiên giới đại tông môn, ta hoàn toàn không biết, muốn vào đi, chẳng phải là chỉ có tham gia Cửu kiếm vấn đỉnh?" hơn nữa lấy được tốt 10 tên. Đường Lân trong đôi mắt bắn ra ra sáng ngời hào quang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Cửu kiếm vấn đỉnh sao? Hắn ngược lại rất muốn biết một chút về. Cái này được Sương Hội tụ đại lục sở hữu tất cả thiên tài trận đấu, là cỡ nào kinh người. Lão bản nhìn xem đường Lân bộ dáng, khẽ cười nói, ngươi có thể muốn hào hảo cố gắng, tuy nói ngươi có thể đi vào Cửu Dương lâu, thực lực không tệ, nhưng muốn tại Cửu kiếm vấn đỉnh bên trên đoạt được top 10, còn là rất khó đấy. Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không khinh thị. Chỉ là, mặt đối với chiến đấu cùng tuyệt thế thiên tài, Hán theo không ý kỵ. Đúng rồi. Đường Lân đông nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, cái kia thiên hạ tông, là tiểu tiên giới đại tông môn sao? Về thiên hạ tông thế lực, Đường Lân chỉ biết là là một tòa quái vật khổng lồ, còn chưa không rõ ràng lắm cụ thể rất mạnh. Thiên hạ tông. Lão bản lắc đầu nói, chúng ta ngoại giới, xưng là phàm trần giới, tiểu tiên giới là một thế giới khác. Tại phàm trần giới ở bên trong, thiên Hà tông là thiên hạ tam tông một trong. Phàm trần giới nhất đỉnh tiêm thế lực, chia là một gốc, tam tông, sáu môn 10 phái. Cái này lão bản làm như nhìn ra đường Lân đối với những thế lực này cũng không biết, hữu vì hắn giảng thuật nói, cái gọi là một gốc, là tiên đông gốc, ở vào Trung Châu phương Bắc, thế lực Bệ Nghệ Thiên Hạ, cốc bên ngoài bình thường đệ tử đều là thực lực võ giả, mà trong cốc ở lại đều là ngàn vạn thánh nhân. Đường Lân nghe được trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Hơn vạn thánh nhân, không hổ là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn. Tuy nhiên thánh nhân sinh ra đời rất khó, nhưng là tại rộng lớn không cùng thiên võ đại lục ở bên trên, vô số miệng người, trải qua mấy vạn năm sinh sôi nảy nở, một cái thế lực lớn có nhiều như vậy thánh nhân, cũng không kỳ lạ quỷ hiếm. Dù sao, một cái Thương Tuyết Vương Triều thì có trên trăm tên thánh nhân, huống chi là cái này Tiên Âm Cốc. Tại Tiên Âm Cốc bên ngoài, tiểu là Thiên Hạ Tam Tông, theo thứ tự là Tử Vi Tông, Thiên Hà Tông, Nhật Nguyệt Tông. Cái này ba đại tông môn, thế lực cùng Tiên Âm Cốc chênh lệch không lớn, đều thập phần cường đại. Sau đó tiểu là sáu môn, mười phái, cái này sáu môn chia làm Thần Thông môn, bách Hoa môn. Lão bản Vi Đường Lân đem sáu môn mười phái danh tự, theo thứ tự nói một lần. Đường Lân âm thầm ghi nhớ. Những điều này đều là phàm trần giới đỉnh tiêm thế lực, hàng năm đều có thể cử đi học môn hạ đệ tử tiến về trước tiểu tiên giới đấy. Mà tiểu tiên giới thế lực mới thật sự là siêu cường thế lực. Tỷ như cái kia Thiên Võ tộc, tựa là tiểu tiên giới trong đệ nhất đại đạo pháp môn phái, Bạch Vũ môn Hậu Duệ. Phật giáo dùng cổ Phật tự cầm đầu, đạo giáo dùng Bạch Vũ môn vi tôn. Lão bản nhìn xem Đường Lân, nói: "Cho nên, ngươi muốn đi vào tiểu tiên giới, nếu như là một cốc Tam Tông 6 môn 10 phái người, có thể bị cử đi học đi vào, ngoài ra, cũng chỉ có thể thông qua Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu rồi." Đường Lân hiểu được. Cổ Phật tự, Bạch Vũ môn. Đường Lân trong nội tâm âm thầm ghi nhớ. Cái này hai cái thế lực lớn, mới được là đại lục ở bên trên chính thức siêu nhiên thế lực. Tuy nói như thế, cái kia Thiên hạ Tông như trước không thể khinh thường, dĩ nhiên là Thiên Hạ Tam Tông một trong. Đường Lân trong đôi mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. "Hảo hảo cố gắng lên, ta chờ mong biểu hiện của ngươi." Lão bản cười cười, hướng Đường Lân nói, "Thuận tiện còn có một chuyện, ngươi hôm nay vào ở Cửu Dương lâu, mấy ngày nữa, tiểu tiên giới đại nhân vật cửu sẽ đi qua, nếu là nhìn chúng tư chất của ngươi, hội thu ngươi làm đồ phần có thể không nhìn chúng, đều xem ngươi kỳ ngộ rồi." Đường Lân khẽ giật mình, Tiểu tiên giới đại nhân vật. Ngươi không biết?" Lão bản kinh ngạc nhìn xem hắn, Đường Lân lắc đầu nói, "Không biết. Vậy ngươi tại sao phải tiến Cửu Hương lâu? Là tự ngươi nói chỉ có một gian đấy." Đường Lân vẻ mặt người vô tội. Lão bản tức cười im lặng. Tính toán ta xem nhìn làm rồi. Lão bản cười khổ nói, "Xem tại ngươi cái này tuổi cùng thực lực, đã tới Cửu Kiếm vấn đỉnh tư cách dự thi phân thượng, ta tiểu nói cho ngươi một chút đi. Chúng ta Thiên Hương lâu là tiểu tiên giới Thiên Hương phái thành lập lâu cát, mỗi 10 năm một lần Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, đều có tiểu tiên giới đại nhân vật đi ra." Ở chỗ này chọn lựa đệ tử, mà tiến vào Cựu Hương lâu, Tiểu không cần tại Cựu Kiếm vấn đỉnh bên trên cạnh tranh, có thể bị đại nhân vật nhìn chúng, trực tiếp tuyển làm đệ tử. Cái này như tại tìm vấn may. Người cũng biết, nếu như tham gia hết Cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu về sau, những thiên tài này thân phận tự cao, sẽ trực tiếp đưa đến tiểu tiên giới tu luyện, khi đó, nếu là còn muốn thu bọn hắn làm đệ tử, trả giá cao cũng rất đại. Hơn nữa, như vậy đệ tử, nói không chừng sẽ bị người khác cướp đi. Nhưng ở Cựu Hương lâu Tiểu không giống với, nếu là chọn lựa trong một người thành làm đệ tử, Kết quả người này tại Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu bên trên, đạt được top 10 thành tích, cái này cái đại nhân vật tiểu kiếm lợi lớn. Đường Lân nghe được lao bản chậm rãi mà nói, trong nội tâm hiểu được. Cái này như tại thị trường tự do đào hàng, vận khí tốt, tiểu nhặt được bảo. Thì ra là thế, khó trách cái kia Kim Ý thiếu niên sẽ cùng chính mình đoạt. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, Đường Lân hướng lao bản nói, "Cửu Hương lâu những người này, tương đương với từ bên ngoài tuyệt thế thiên tài trong sàng chọn qua một tầng, mà trong những người này, muốn tại Cửu Kiếm vấn đỉnh tiến tới nhập top 10, đều rất khó sao?" Đó là đương nhiên. Lão bản không cần nghĩ ngợi nói, Người phải biết rằng, lão bản hướng Đường Lân nói, người trong thiên hạ khẩu nhiều không kể xiết, thiên tài vô số. Mà Thiên Hương lâu chỉ là một tòa. Mà tiểu tiên giới còn có rất nhiều cái khác lưu phái, đều tại thiên võ thành thành lập lầu các, cung cấp một ít tuyệt thế thiên tài ở lại, sau đó lại để cho những cái kia đại nhân vật chọn lựa. Dựa theo ta ở chỗ này 300 năm kinh nghiệm, tiểu Hương lâu trong đã từng sinh ra đời qua có thể tấn chức top 10 tên người, chỉ có hai cái. Đường Lân kinh ngạc nói, chỉ có hai cái? 300 năm là 30 rồi? Mỗi giới chín người, 30 giới thêm, vậy mà chỉ có hai người từng tại Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu ở bên trong, đạt được tốt 10 tên. Đường Lân trái tim phanh phanh đập mạnh, một hồi nhiệt huyết sôi trào. Chơi ạ. Toàn bộ đại lục ở bên trên đến tụt cùng có bao nhiêu thiên tài? Đường Lân cảm thấy một loại khó tả địa hưng phấn, đồng thời lại có vài phần lo lắng, nếu là mình không cách nào tiến vào tốt 10 tên, tựu không cách nào tiến vào tiểu tiên giới, đi chỗ đó cổ Phật tự. Mặc kệ bao nhiêu thiên tài, đều không thể ngăn ngăn đón ta. Đường Lân nắm chặt nắm đấm. Đi nghỉ ngơi đi. Lão bản hướng Đường Lân nói. Có lẽ cái kia đại nhân vật chọn chúng ngươi, có thể trực tiếp đi tiểu tiên giới, mặc dù cựu kiếm vẫn đỉnh bên trên bài dành tại trên trăm vị bên ngoài, đều không có vấn đề gì, tại tiểu tiên giới ở bên trong, rất xem trọng thầy trò tính đấy. Đường Lân khẽ gật đầu. Cáo biệt lão bản, trở lại chính mình cựu hương lâu trong, Đường Lân ngồi ở bên cạnh ao, đem chân đặt ở lạnh như băng trong nước âm, sau đó nhìn trời trực đêm không. Sao lốm đốm đầy trời, sáng chói phát quang. Nghe đồn, mỗi người sau khi chết, đều hóa thành bầu trời một ngôi sao thần. Đường Lân ngửa đầu nhìn lên trời, ngập hồn nhiên cùng chờ đợi, tỷ Ngươi là cái đó quả ngôi sao đâu này? Ngươi xem gặp ta sao? Tinh quang vụ sáng vụ sáng. Đường Lân nhếch miệng cười cười. Cảnh ban đêm như nước, gió mát phơ phất quét mà đến, vung lên đường Lân trên người đơn bạc màu sáng quần áo. Tiếp qua 10 ngày, kỷ là cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu. Năm đó trấn yêu tộc thiếu chủ đã tham gia, đại lục ở bên trên sở hữu tất cả tuyệt thế thiên tài, có lẽ đều đã tham gia a. Đến tuột cùng có bao nhiêu thiên tài? Thực chờ mong a. Vô số đích thiên tài cùng một chỗ solo, cuối cùng chỉ tuyển ra mạnh nhất 10 người. Đường Lân nắm chặt nắm đấm. Tuống lên trời bên trên ngôi sao yên lặng nói, "Tỷ, ta nhất định sẽ mau chóng tiến về trước cái kia cổ Phật tự, vì ngươi cải tạo thân thể." Cửu kiếm vấn đỉnh. Bốn chữ này tựa như đâm cánh, bay lượn tại toàn bộ đại lục bầu trời, nhắc lên một hồi cực nóng gọi rồng, như phong hỏa giống như liệu hướng chân trời. Sở hữu tất cả biên hoang đế quốc, hoặc là man hoang bộ lạc, đều là dục dịch. Trưng không 05, đại nhân vật Già Lâm. Bên cạnh trấn thôn trang nhỏ bên ngoài, một cái làn da ngăm đen thiếu niên, quay đầu nhìn qua thôn cửa ra vào, chỉ thấy toàn bộ thôn tất cả mọi người, kể cả thôn trưởng ở bên trong, đều vì hắn tiến đưa. Cố gắng lên, Mễ Khắc. Ngươi nhất định được, ở đằng kia cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu lên, nhất định phải cố gắng lên. Mễ Khắc, chờ ngươi trở lại, ta gả cho ngươi. Rất nhiều thôn con người làm ra thiếu niên tông suất chúc phúc. Sau đó thiếu niên liền mang theo tất cả mọi người chúc phúc, nắm chặt năm đấm, mang theo cao ngang ý chí chiến đấu, cong lên chính mình bọc hành lý, hướng phồn hoa trung châu, có thiên quốc chi đô biệt xương thiên vỡ thành mà đến. Một mảnh hàn băng bao trùm tuyết sơn bên trên. Một cái áo bào trắng giả xem lên trước mặt thiếu niên, ôn hòa nói, ngươi là ta theo tuyết trong tay phát hiện, nhận nuôi tới. Ta dạy cho ngươi 10 năm kiếm pháp, 8 năm trước, ngươi cũng đã vượt qua vi sư. 10 năm học kiếm, 10 năm nội kiếm. Tại kiếm đạo phương diện, ngươi đã siêu phàm nhập thánh, lĩnh ngộ kiếm pháp tinh túy, tiếp cận kiếm chân đạo." Lão giả hiền lành nói, "Hai tử, đi thôi, ở đằng kia cự kiếm vấn đỉnh giải thi đấu đi lên tôi luyện, chỉ có cùng đại lục ở bên trên vô tận thiên tài cùng một chỗ chiến đấu, ngươi mới có thể được đến lớn nhất tăng lên." Thiếu niên dập đầu tại lão giả trước mặt, cái trán dính sắt lấy hàn băng, hốc mắt đã là rơi lệ đầy mặt. Ly biệt luôn thương cảm đấy. Nhưng thiếu niên hay vẫn là lựa chọn rút kiếm xuất phát mang theo đàn ông chí khí, hướng cái kia xa xôi trung châu tiến đến. Một cái đen kịt trong rừng rậm. Phốc, phốc, phốc. Ba đầu thô bạo huyết gấu thân ảnh. Trong nháy mắt hụp xuống, tại đây ba đạo thân ảnh trung ương, đứng đấy một cái tóc đen cuồn dã thiếu niên, sáng ngời như sao thần giống như con người, mang theo dã tính khí tước. Hắn liếm lắp khỏe miệng máu tươi, tại phía sau hắn, đi tới một cái đen kịt bóng dáng, đúng là một cái ma đầu. Người huyết ma công đã đại thành. Ma đầu kia thấp mà khàn nói, tiếp qua 10 ngày, Diệu La Cửu kiếm đỉnh giải thi đấu. Đây là thiên hạ nhất phụ nổi danh thiên tài chiến đấu trường. ngươi đi đi, cho vi sư mang một ít thiên tài đầu lâu trở lại rót rượu. Vâng. Tóc đen thiếu niên cung kính nói. Nhiều loại hoa giống như gâm đế đô. Văn Võ bá quan đứng tại cửa cung, cung kính lấy mấy vị hoàng tử rời đi. Các con, như ngươi có thể ở cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu lên, đạt được trước 1000 bài danh. Chấm liền đem hoàng tọa truyền thụ cho các ngươi. Trên cổng thành đứng đấy một cái hoàng bảo trung nhân nhân, cất giọng nói. Vài tên hoàng tử nghe được trong lòng nóng bỏng. Vi hoàng tử xuất hành tấu nhạc. Một cái thái giám tiêm cũng học nói từng đợt nổi chống minh động âm thanh, tựa như đem huyết dịch đều chấn động được sôi trào. Vì mấy vị hoàng tử tiến đưa, những này từng màn tráng cảnh, trên đại lục mỗi hẻo lánh đều có phát sinh, sở hữu tất cả đích thiên tài đều hướng về Trung Châu hội tụ mà đến. Thiên hạ như độ, chúng sinh như con kiến. Giờ phút này, những thiên tài này tựu như nhiều bó con kiến, theo núi sông sông mạch, hướng Trung Châu nhanh chóng tụ tập mà đến. Thiên Võ thành trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Đường Lân ở tại Cửu Hương lâu yên lặng trong đình viện, đều tựa nghe đi ra bên ngoài truyền ra từng đợt như có như không tiếng động lớn náo âm thanh. Đường Lân xem chừng thời gian, còn có 7 ngày, tiểu là cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu khai mạc, thiên hạ bát phương vô tận thiên tài, không biết hội tiến hành như thế nào kịch liệt cạnh tranh. Đường Lân đôi mắt sáng ngời sáng lên, cảm giác toàn thân huyết dịch giống như sôi trào. Chờ mong a. Đường Lân rất muốn biết một chút về, cùng chính mình tuổi tương tự thiếu niên, đều có được như thế nào thực lực. Nắng gắt từ phía trên không nghiêng tại dưới mái hiên, Đường Lân ngồi ở đỉnh viện bên cạnh ao, bàn tay một phen, đem vô tình tiền phủ móc ra mở ra, thân thể như khói nhẹ giống như đi vào. Niệm Vương đâu này? Đường Lân hướng Hắc Ma hỏi. Hắc Ma lười biếng nói, tại gian phòng đây này. Đường Lân đi vào gian phòng, trông thấy cái kia Lục Nhĩ Liệp báo tự cấp đường nghiệm phượng bố sữa, trong lòng của hắn yên tâm lại, sau đó lại để cho Hắc Ma chầm chậm vào điểm, nếu đang có chuyện, tựu lập tức gọi mình. Ly Khai vô tình tiên phủ, Đường Lân bỗng nhiên nghĩ đến, Ly Khai Thương Tuyết Vương triều lúc, đã từng lấy được chuôi này ma kiếm. Xuất. Đường Lân bàn tay một phen, cái này chuôi ma kiếm tựu xuất hiện trong tay, tại đây ma kiếm trung quanh, còn có 9 chuôi ma kiếm vẩn quanh lấy. Cái này ma kiếm không phải tại Thất Tinh quán chủ cái kia ấy ừ, như thế nào hội rơi xuống tại trên sơn núi? Đường Lân nhíu mày, vuốt vé cái này mà kiếm thân kiếm. Trên thân kiếm tiên khắc lấy cổ xưa chữ khắc trên đồ vật, tràn ngập đen kịt yêu dị ma khí, phản phất có thể đem ánh mắt của người thôn phệ, làm cho người dần dần rơi vào tay giặc. "Đợi ngày sau ta học sẽ như thế nào lực khí, tựu phân giải nó, dung luyện ra một thanh thuộc về kiếm của ta." Đường Lân lẩm bẩm nói. Lúc này, trong tay hắn ma kiếm đột nhiên hắc quang lóe lên, từ đó lộ ra một cái cực phú hấp dẫn thanh âm, nói: "Ngươi thật sự muốn phân giải ta sao?" Đường Lân ánh mắt lóe lên, lại vẫn có khí linh. "Ta chính là A Bối Tư đại ma thần bội kiếm." có thể thực hiện ngươi hết thảy nguyện vọng. Mà kiếm bên trên hiện ra đen kịt ô quang, Phản Phật muốn thôn phệ Đường Lân ánh mắt, ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Nói thí dụ như, cho ngươi cùng Cửu Công chúa một lần nữa cùng một chỗ, ngươi xem coi thế nào. Tại đây lại nói ra lúc, Đường Lân trong óc trên linh hồn, đột nhiên cảm ứng được một đám hắc khí bay tới, hướng linh hồn hắn sâm lấn tới, lại bị chấn tà chung trực tiếp xoắn tán. Đường Lân trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay nắm chặt chu kiếm, một tia thuần dương chân khí thẩm thấu đi vào, chính là ma vật, cũng dám đụng độc ta. Cái này dương chân khí thẩm thấu đi vào Ma kiếm bên trên lập tức hiện ra tí tí hát sát ma khí. "Không phải đầu độc. Ma kiếm vội vàng nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, có ta phụ trợ, trận đánh khoảnh khắc thiếu chủ dễ dàng, chỉ cần đem cái kia thiếu chủ đánh chết, hữu công chúa còn có thể không trở lại bên cạnh ngươi sao?" "Im miệng." Đường Lân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trong tay thuần dương chân khí như lửa diễm giống như nồng đậm, bao vây lấy cả trôi ma kiếm. Ma kiếm phảng phất muốn bị bốc hơi, bốc lên kịch liệt ma vụ, thanh âm kia mang theo vài phần run rẩy cùng cầu khẩn, nói, "Không, thỉnh ngươi thu tay lại." Đường Lân lạnh lùng mà nói, "Như lại ở trước mặt ta nói lên việc này, ra tại cho đem người dùng luyện. Ta sẽ nghe lời đấy." Ma kiếm Vũ cốt nói, đường Lân lạnh như băng mà nói, "Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời." "Ân." Ma kiếm nhu thuận đáp, "Đệ nhất, đạt được ngươi chính là Thất Tinh quán chủ, hôm nay người khác đi đâu? Thất Tinh quán chủ nhập ma rồi, về sau bị cái kia láo thái bà cho giết chết, ta bị đánh trúng trọng thương, rơi xuống tại trên sườn núi." Ma kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói. Đường Lân trầm trầm vào Ma kiếm, hừ lạnh một tiếng, nói, "Buồn sự không nhỏ, vậy mà lại để cho Thất Tinh quán chủ nhập ma." Ma kiếm giọng nói, Cái này khá tốt ta. Là chính bản thân hắn tâm trí không kiên. Câm miệng. Đường Lân lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi tương đương với cái gì cấp bậc ma khí?" Ma kiếm nghe xong, thanh âm lập tức mang theo vài phân đắc ý, nói, "Ta thế nhưng mà một thanh thượng phẩm ma khí, thai ngén vài phần năm, rất nhanh có thể trở thành một thanh tuyệt phẩm thánh khí, nếu như ngươi trở thành chủ nhân của ta, nhất định là ăn ngon uống sướng đấy." Đường Lân ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới cái này mà kiếm dĩ nhiên là một thanh thượng phẩm thánh khí. Phải biết rằng, như cái kia Thiên Hà tông bà lão, đều chỉ có một thanh thượng phẩm thánh khí. Vậy vậy có thể thấy được thượng phẩm thánh khí cỡ nào chân quý. Nhận chủ a." Đường Lân nói ra, "Ta tạm thời cần ngươi." Tuân mệnh. Ma kiếm hướng Đường Lân lệnh mà nói, "Chủ nhân, ngươi chỉ cần để cho ta cắt thoáng một phát, để cho ta cắn nuốt người một tia máu huyết, là có thể nhận chủ rồi." Đường Lân ngón tay tại trên lưới kiếm bôi thoáng một phát, miệng vết thương thoáng qua tất cả. Cùng lúc đó, Đường Lân lập tức cũng cảm giác được, cái này trôi ma kiếm tựa hồ cùng thân thể của mình hợp hai là một, có loại huyết mạch tương liên cảm ứng. "Chủ nhân." Tại Đường Lân trong hải, tung bay ra một cái màu đen con rơi. Có một hình tam giác màu đen cái đuôi, như một cái tiểu ác ma, trong miệng có lượng quở răng mèo, hướng Đường Lân nói, "Hoa ken két, từ nay về sau, ngươi tựu là chủ nhân của ta rồi, thế nào, có phải hay không cảm giác mình rất may mắn à, Ha ha." Đường Lân lạnh lùng nói, "Biết rõ ta là ngươi chủ nhân, thì nên biết, ta thủy thời có thể đem ngươi hủy diệt." Cái này hát con rơi đồng dạng tiểu ác ma lập tức im lặng, cũng chú ý tới Đường Lân thức hải trên linh hồn trấn tà chung. "Hoa, nguyên lai là có bảo vật như vậy, khó trách ta đầu độc không thành công." Tiểu ma tức giận điệu lẩm nói, "Câm miệng." Đường Lân Cao mày nói, "Để cho ta thanh tính. Tiểu Ác Ma chỉ có im lặng. Đường Lân vuốt ve ma kiếm thân kiếm, thông qua nhận chủ về sau, cái này ma kiếm năng lực hắn hoàn toàn biết rõ, cái kia còn lại chín chôi ma kiếm, là cái này ma kiếm kiếm phân thân. Nghiêm khắc mà nói, cái này ma kiếm là một bộ, mà cái kia chín chôi ma kiếm, đều có thể cùng chủ ma kiếm dung hợp, tại dung hợp về sau, có thể thể hiện ra thượng phẩm thánh khí toàn bộ lực lượng. Kiếm cuối cùng là kiếm. Đường Lân ngưng mắt nhìn một lát, liền đem ma kiếm thu hồi, hay vẫn là ta bản thân thực lực trọng yếu, trải qua thời gian dài như vậy, Thân pháp thủy trung không có quá lớn tiến triển, cảm giác cách này xúc địa thành thốn, chỉ thiếu chút nữa xa. Về phần kiếm pháp, cái kia vô tự ngọc bích bên trên đa tình kiếm pháp, cảm giác chỉ là tầng thiên, tuy nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng chỉ là cùng thất tinh kiếm quyết tầng thứ 7 cùng so sánh. Mà của ta mạnh nhất kiếm pháp, hay vẫn là vô tình kiếm pháp? Đường Lân trong đầu hiện ra vô tình kiếm pháp tầng thứ nhất, Thương tình kiếm pháp tinh nghĩa quy tắc chung. Bộ kiếm pháp kia hắn vẫn muốn luyện, chỉ là điều kiện quá khắc, cần trên tâm cảnh nốn Đường Lân trong lúc nhất thời không có đường nào, chỉ có thể trước rèn luyện thân pháp. 3 ngày đi qua, Vào ngày thứ tư sáng sớm, Đường Lân bỗng nhiên thu được lao bản thông tri, có tiểu tiên giới đại nhân vật muốn tới. Nghe thế tin tức, Đường Lân tim đập không hiểu nhanh hơn vài phần, không biết cái này đại nhân vật là cái gì thực lực, là tiên nhân. Đường Lân trong nội tâm tâm thần bất định cần trương. Đến trưa thời gian, Đường Lân đã bị lao bản dạy bảo cửu hương lâu cái thứ nhất trong đỉnh viện, đi vào cái này đỉnh viện, Đường Lân kịp thấy được mặt khác tám đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là tuổi cùng hắn tương tự đấy. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước mọi người phương. Chỗ đó ngồi một cái thanh sam trung nhân nhân, lông mày bay lên nhập tóc mai. Đôi mắt thâm thúy, tràn ngập mênh mông cảm giác, hắn mang trên mặt nhàn nhạt lạnh lùng, ngồi ở chỗ kia như một tòa phiêu miểu mà trầm ổn đại sơn. Đường Lân chỉ là ngưng mắt nhìn liếc, cũng cảm giác được một cổ nồng đậm cảm giác các bách, phảng phất đại sơn trước mặt nga xuống, ngực khó chịu. Hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu đi tới. Chín người mở ra đứng ở nơi này thanh sam trung niên nhân trước mặt, lao bản mặt mũi tràn đầy trọng chất khởi dáng tươi cười địa đứng ở bên cạnh, chờ lấy phân phó. Chương 06, Đường bái sư. Cái này sam trung niên ánh mắt của người, tại chín người trên thân đã qua. Mỗi người bị hắn chứng kiến lúc trong nội tâm đều hiện ra một loại cảm giác quái dị, phản phất toàn thân sở hữu tất cả bí mật đều bị nhìn xuyên. Đường Lân cảm giác linh hồn phản phất đều bị hắn xem thấu, thầm nghĩ trong lòng, cổ lực lượng này, cùng lúc trước cái kia bà lão, cơ hội chỗ không sai biệt lắm. Theo như Hắc Ma theo như lời, cái kia bà lao tiểu là vấn đạo cảnh đấy. Đường Lân biết rõ, thánh nhân 6 cảnh, từng cảnh giới trên lệnh đều là phi thường đại, mặc dù mình bằng vào huyết mạch lực lượng, tăng thêm quái dị thánh thể, có thể cùng mệnh bản cảnh cường giả chiến đấu, nhưng nếu là gặp gỡ mệnh bản cảnh bên trong đích cao thủ, muốn rơi vào hạ phong. Về phần vấn đạo cảnh cường giả, Chỉ cần nâng lên một ngón tay, đều có thể đưa hắn đánh chết, lúc trước nếu không là ẩn nút tại vô tình tiên phụ ở bên trong, là tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai thương tuyết vương chiều đấy. Ngươi, thanh xam trung niên nhân một ngón tay bên cạnh cái kia thanh nhã thiếu nữ, nói, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy Cái này thanh nhã thiếu nữ đại hỷ, vội vàng nói, ta nguyện ý. Thanh xam trung niên nhân thần sắc lộ ra một tia ôn hòa, bàn tay vào lòng, lấy ra một khối mẫu phỉ thúy ngọc bội, nói, đây là lòng từ ngọc Tại phía Nam Sích Dương Đại Sơn ân cần săn sóc ngàn năm, thôn phệ vô số Sích Dương chân khí, nương tụ thành Thiên Dương cương khí cháo, có thể ngăn cản mệnh bản cảnh cường giảm một kích toàn lực. Những người còn lại nghe nói như thế, đôi mắt sáng rõ, không nghĩ tới cái này thành sam trung niên nhân như thế giàu có, vừa ra tay lệ gặp mặt, tựu làm một khối hạ phẩm thánh khí. Đường Lân trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Phải biết rằng, thánh nhân cần mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, tại động thiên phúc địa trong thôn phệ vô số nguyên khí, mới có thể cô đọng ra thánh thể. Mà thánh khí lại càng khó. Một kiện hạ phẩm khí Điều cần hơn 1000 năm ân cần săn sóc. Mà trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, cần thời gian càng lâu, có thánh khí còn cần rất cường đại yêu ma máu tươi đúc kim loại, phi thường rất thưa thật khó được. Thanh nhã thiếu nữ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vàng hành lên nói, "Đồ nhi tạ ơn sư phó." Thanh sam trung niên nhân mỉm cười, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Nam Vân phái đệ tử, lần này cửu tiêm vẫn đỉnh giải thi đấu ở bên trong, ngươi muốn hảo hảo cố gắng lên. Nếu là có thể đủ tiến vào trước 300 tên, vi sư lại ban cho ngươi một kiện chiến đấu thánh khí." Thanh nhã thiếu nữ đại hỉ, liền nói đả tạ sư phụ. Đỗ Nhi nhất định sẽ cố gắng đấy. Thanh Sam trung niên nhân khẽ gật đầu, đứng dậy, hướng lão bản nói, lần này trong đám người, tư chất đều rất không tệ, thật khó được. Lão bản Hàn Huyên nói, hôm nay đại lục sinh sôi nảy nở hưng thịnh, yêu ma tránh lui biên hoang, tuyệt thế thiên tài tự nhiên như xuân sau mới măng, trải rộng thiên hạ, thiên hương lâu chỉ là may mắn gặp gỡ vài tên mà thôi. Ân. Thanh Sam trung niên nhân gật đầu, chợt hướng Thanh Nhã thiếu nữ nói, vi sư còn có việc. Chờ giải thi đấu khai mạc lúc, ta sẽ đến cấp ngươi trợ uy. Nhã thiếu nữ động nói, cảm tạ sư phó. Thanh Sam Trung niên nhân mỉm cười, chuẩn bị quay người rời đi. Tiễn bố. Đột nhiên, một cái U kịch thiếu niên chờ đợi mà nói, chúng ta đều rất không tệ. Người đem ta cũng thu a. Thanh Sam Trung niên nhân như mày, chỉ là lạnh nhạt mà nói, ta chỉ có thể thu một gã đệ tử, đây là quy củ, nếu không, các ngươi chín người ta đều đã muốn. Lão bản hướng cái này U kịch thiếu niên nói, đúng vậy, lại tới đây đại nhân vật, chỉ cho phép tuyển nhận một gã đệ tử. U kịch thiếu niên lập tức nội chí. Thanh Sam Trung niên nhân thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa. Đường Lân bọn người là trong nội tâm thất vọng. Chỉ ngoắc một gã, nhưng lại lựa chọn tên kia thanh nhã thiếu nữ. Còn có khác đại nhân vật sẽ đến, các vị không vội nhũ chí." Lão bản cười nói. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, cái kia thanh nhã thiếu nữ, nhìn về phía trên chỉ là bàn thánh, người này như thế nào hội thu nàng làm đồ đệ? Ta phóng xuất ra chính là thánh nhân khí tức, hắn chẳng lẽ không có cảm ứng được? Hắn không nghĩ ra, thánh nhân không muốn, lại muốn một cái bàn thánh. Cái này thanh sang trung niên nhân không có làm a? Cái kia còn lại 8 người thực lực, Đường Lân đều có thể cảm ứng được. Trong đó chỉ có cái kia áo trắng như tuyết Cẩm Kiếm thiếu niên, lại để cho hắn cảm giác được thần bí khó lường. Còn lại 7 người đều là ban thánh. Lão bản trông thấy Đường Lân nhăn lại lông mày, làm như đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói: đừng đa tưởng, cái này thành sam trung niên nhân như vậy chọn lựa thật là bình thường, hắn coi trọng không đơn thuần là các ngươi thực lực trước mắt, còn có sau này tiềm lực. Như các ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, muốn trở thành thánh nhân cũng không khó. Chiến đấu chân chính, dựa vào võ học cảnh giới, chiến đấu kĩ xảo, lực ý chí trở, trở các phương diện." Đường Lân khẽ gật đầu. Đối mà nói chi, chính là thanh nhã thiếu nữ võ học cảnh giới rất cao, mới khiến cho cái này thanh sam trung niên nhân coi trọng như thế. Đường Lân ngưng mắt nhìn liếc cái kia thanh nhã thiếu nữ, chật thu hồi ánh mắt. Ngày hôm sau, Đường Lân lần nữa nhận được tin tức, có một cái đại nhân vật muốn tới chọn lựa lễ tử, tất cả mọi người lập tức lần nữa tụ tập ở đằng kia trong đình viện. Chỉ có 8 người tới, cái kia thanh nhã thiếu nữ đã có sư phó, cũng không cần đến đây. Đường Lân vừa tiến vào đình viện, tiêu chứng kiến một cái dáng người khôi ngô chàng hán, thân cao chín thước, toàn thân mạo động, cổ giá thịt, quần áo phía dưới là như ẩn như hiện cơ bắp đường cong tràn ngập một loại bộ phát lực lượng cảm giác. Hắn ngồi ở chỗ kia, tựa như một đầu sư tử mạnh mẽ. Tám người trung thực địa đứng ở trước mặt hắn. Lão bản hướng Đường Lân bọn người giới thiệu nói, vị này chính là tiểu tiên giới cựu đại tông môn một trong thiên kiếm môn cùng kiếm tiền bối. Cựu đại tông môn? Đường Lân lông mày khẽ động. Cùng kiếm chỉ là của ta danh xưng, ta gọi Thiết sư. Thiết sư quét mắt Đường Lân tám người, khẽ cười nói, xem ra có người nhanh chân đến trước, tới nơi này chọn lựa qua nhà, không biết là ai. Lão bản mỉm cười nói, là thênh ích kiêm khách. Nguyên lai like cái kia tiểu quỷ Thiết sư tỉnh lộ nói, hắn cái gì đều chú ý nhanh, kiếm pháp nhanh, thân pháp nhanh, không nghĩ tới tuyển đệ tử đều nhanh như vậy. Lão bản mỉm cười. Đường Lân tám người nghe được xấu hổ, ngày hôm qua thanh sam trung nhân nhân, lại bị trước mặt trắng hắn này xưng là tiểu quỷ, nếu để cho cái kia thanh nhã thiếu nữ nghe được, đoán chừng hội xấu hổ đến bên thai tử đều đỏ lên. May mắn, cái kia tiểu quỷ ánh mắt gần đây không được. Thiết sư khẽ cười một tiếng, tại trong tám người qua lại nhìn một lần, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Đường Lân cùng cái kia cầm kiếm thiếu niên áo trắng trên người. Hắn lông mày dần dần nhăn lại, làm như tại trầm ngâm chốc trước. Tám người đều là chờ đợi điệu nhìn xem hắn. "Tuyệt ta, tuyệt ta, tuyệt ta." Trong lòng mỗi người tại kêu gọi nói. Một lát sau, Thiệt sư mới ngẩn đầu lên, ánh mắt rơi vào Đường lần trên người, khẽ cười nói, tiểu tuyển ngươi đi. Tiểu Băng Hữu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Đường Lân trong nội tâm vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng, liền nói, "Ta nguyện ý." Cái này thiết sư tráng hán khí tức trên thần, rõ ràng hiếu thắng qua cái kia thanh sam trung nhân nhân, bái nhập cường giả như vậy môn hạ, tự nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. "Rất tốt." Thiệt sư nhẹ đầu, bàn tay một phen Một khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra tinh khiết xanh thẳm hào quang ngọc phủ, ra hiện trong tay hắn. Nay phù tên là Phương Thiên phù, là hạ phẩm thánh khí, đợi ngày sau ngươi đạt tới linh hồn xuất khiếu cảnh giới, có thể bảo hộ linh hồn của ngươi, tại bên ngoài thời gian dài rời dạng, tăng cường rèn luyện tinh thần lực thời gian. Là một kiện che chở linh hồn phát bảo." Thiết sư mỉm cười nói. Đường Lân thấy đôi mắt sáng ngời. Mặc dù mình có chấn tà chung, nhưng cái này Phương Thiên phù là chấn thủ linh hồn khí, cái này giá trị tựu vượt xa còn lại thánh khí. Đồng dạng là hạ phẩm khí, mà chấn thủ linh hồn loại nhưng có thể so sánh bên trên 10 kiện chiến đấu thánh khí. Về phần cung điện loại thánh khí, vậy thì càng thêm trân quý, chống đỡ mà vượt trên trăm kiện, thậm chí hơn 1000 kiện cùng phẩm giai thánh khí. Còn lại 7 người, chăm chăm vào Đường lần trong tay Phương Thiên Phủ, đều là đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập hâm mộ. Hào Hào cố gắng lên. Thiết sư hướng Đường Lân khẽ cười nói, nếu là có thể đủ tại cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu bên trên, tiến vào trước 50 tên, ta tiểu ban cho người một kiện trung phẩm thánh khí. Đường Lân nghe được vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là cái này Thiết sư nhán lực, xem thấu thực lực của mình lại chỉ chờ đợi mình có thể tiến vào trước 50 tên, như vậy muốn đi vào trước 10 tên, lại hội là khó khăn bậc nào. Thì chính là, nếu là tiến nhập, có thể đạt được một kiện trung phẩm thánh khí. Đại lục ở bên trên đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài? Dùng của ta thánh nhân cảnh giới thực lực, hẳn là đều không thể tiến vào trước 10 tên." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. "Đây là truyền âm phụ." Thất sư lần lượn cấp Đường Lân nhất chương phù lục, nói, "Nếu đang có chuyện, có thể kêu gọi ta." Đường Lân tiếp nhận phụ lục, tôn kính nói, "Cảm tạ sư phó." Thế sư nhẹ nhàng cười cười, đưa tay nói, "Vì sư đi trước." Cố gắng lên a." Nói xong, thân ảnh Lăng không một cái lập lòe, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bảy người đều là chăm chú nhìn Đường lần trong tay phụ lục, chỉ có cái kia cầm kiếm thiếu niên áo trắng, từ đầu đến cuối đều là thần sắc đạm mạc, phản phất bất cứ chuyện gì đều cùng hắn không quan hệ. Áo trắng như tuyết, kiếm như đông lại xương, cả người hắn lại lạnh hơn, tựa như một khối trăm triệu năm cũng sẽ không hòa tan hàn băng. Chờ Thiết Sư sau khi rời đi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Lân liếc, trực tiếp rời đi. Đường Lân thu hồi phụ lục, trở lại chính mình Cửu Hương lâu trong. Phương Thiên phủ Đường Lân nắm tay ở bên trong phù lục, đem nó nhanh chóng nhận chủ. Cái này Phương Thiên Phù cắn nuốt đường Lân máu tươi về sau, tự hóa thành điểm một chút tinh quang, bay tới trong thân thể của hắn, thẩm thấu tiến làn ra ở bên trong, xuất hiện tại đường Lân trong thức hải. Phương Thiên Phù phảng phất hóa thành một kiện đẹp đẽ quý giá trường bảo màu trắng, bao vây lấy đường Lân linh hồn. Có cái này Phương Thiên Phù cùng trấn tà chung, linh hồn của ta cho dù tại dưới Thái Dương bạo chiếu, cũng sẽ không gặp chuyện không may, càng không e ngại Lôi Đình. Về sau muốn rèn luyện tinh thần lực, trực tiếp đem linh hồn tung bay tại thân hình bên ngoài. Tinh thần lực tiểu sẽ không ngừng tăng lên, nếu là đạt tới thần du thái hư cảnh giới, chỉ cần đem linh hồn tung bay đến trong tinh không, tinh thần lực sẽ mãnh liệt tăng lên. Mấy ngày nữa, tiểu là Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu khai mạc. Thực chờ mong a. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Cái này kế tiếp vài ngày, Đường Lân ngay tại trong đỉnh viện rèn luyện thân pháp của mình, tới đêm giải người tính, tiểu ngửa đầu nhìn trời bên trên đời sao. Mỗi đến đêm giải người tính lúc, ngươi sẽ nghĩ tới ai? Như ngươi chết về sau, hóa thành bầu trời một ngôi sao thần, lại có ai sẽ nghĩ tới ngươi? Thời gian trôi qua, Đường Triều Dương mềm rủ xuống từ phía trên bên cạnh bay lên, ôn hòa ánh mặt trời rơi vãi khắp mặt đất lúc, toàn bộ thiên võ thành theo trong đêm tối tỉnh lại, vô số tiếng động lớn náo âm thanh tại trên đường cái bắt đầu khởi động. Giờ khắc này, toàn bộ thiên võ thành đều sôi trào. Cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu khai mạc. Trận này hội tụ đại lục ở bên trên trăm vạn thiên tài tuyển bật chiến, thâm thụ tất cả mọi người chú mục, tại toàn bộ đại lục ở bên trên từng cái đế quốc vương trong chiều, đều cài đặt phù lục hình chiếu, có thể quan sát đến Cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu. Cái gọi là phù lục hình chiếu, tức là dùng phù lục đem thiên võ thành hình chiếu. Truyền lại đến mặt khác phù lục lên, lần lượt từng cái một phù lục liên tiếp cùng một chỗ, đem hình chiếu rơi vào tay toàn bộ đại lục tất cả hiếu lánh Chương 07, sông Vũ kiếm tháp. Toàn bộ đại lục tất cả mọi người, đều chú mục đang trông xem thế nào. Tại thành thị đường đi trên quảng trường, có phù lục truyền lại hình chiếu, lơ lửng tại thành trợ trên không, phản chiếu lấy này tòa đệ nhất thiên hạ thành hùng vĩ bóng dáng. Sở hữu tất cả trong thành cư dân, vô luận là lão nhân, tiểu hai tử, ngẩng đầu là có thể chứng kiến cái này trên đời rầm rộ cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu. Thiên Võ thành trong, Đường Lân một sáng sớm, Tiểu đi ra thiên hương bằng rượu chỉ thấy đi đầy đường đều là vô số thiếu niên theo xa xôi cửa thành bên ngoài đi vào tiền đến đường đi hai bên rất nhiều thiên võ thành cư dân nhiệt liệt hoang nên trói thaivangg lên cùng hoa lấy hoa tươi bay là tạ dài đầy đường đi sở hữu tất cả dự thi thiếu niên cũng như chiến thắng trở về mà về vinh dự dũ sĩ nhận lấy các thành dân hoangen nguyên một đám đến từ đại lục các nơi có làn da ngâm đen có làn da trắng non gần như trong suốt có kim sắc góc có huyết tóc đỏ thiếu niên đều theo đại quân cùng đi nhập vào đến một màn này tựa như Hoàg gia duyệt bin Nghghi thức toàn thành tràn đầy hoan hô, âm thanh hùng hộ. Ngay cả là tính cách lạnh lùng người, đều bị cái này vui sướng hào khí lây, trong nội tâm giấy lên hừng hực hỏa diễm. Nhìn xem cái này náo nhiệt phồn hoa tràng cảnh, đường Lân trong cơ thể nhiệt huyết phảng phất sôi trào, cái này là kiểu kiếm vấn đỉnh, nhiều người như vậy thăm ra, không biết sẽ là như thế nào kịch liệt. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, đi đến giữa ngã tư đường đường, đi theo sở hữu tất cả dự thi thiếu niên đại quân cùng một chỗ, hướng trong thành đi đến. Trong thành là một cái cao cao bệ đá, nơi này có rộng nhất rộng rãi quảng trường, giống như một cái bao la bình nguyên. Đường Lân đi theo thiên tài thiếu niên trong đại quân, một khởi đi tới nơi này quảng trường. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ quảng trường phảng phất không có cuối cùng, đông nghịt một mảnh, vô số đầu người nối lấy, tiếng động lớn náo ẩm ĩ âm thanh tràn ngập tại trên quảng trường. Nhiều như vậy, Đường Lân nhìn lên một cái, trong nội tâm bị sợ nhảy lên, toàn bộ trên quảng trường ít nhất đứng hơn 10 vạn người. Hơn nữa đường đi đằng sau còn liên tục không ngừng đi tới người, xem chừng có trên trăm vạn. Trên trăm vạn thiên tài chiến đấu. Đường Lân cơ hồ không cách nào tưởng tượng, đây là cái gì khái niệm. Tại chín điểm bán ánh mặt trời xuống, Trong sân rộng cái tia cao cao trên bậy là không, chậm rãi xuất hiện một cái áo trắng lão giả. Trắng đoan quần áo, lưng đeo lấy hai cái khiết bạch vũ cánh. Tôn hỏa như thiên thần giống như thần sắc, rõ ràng là thiên võ tộc người. Tất cả mọi người thỉnh yên tĩnh. Áo bào trắng lão giả thanh âm, quen quần tại toàn bộ trên quảng trường không, thậm chí toàn bộ thiên võ thành. Sở hữu tất cả âm ý tiếng động lớn tiếng hồn nào, đều nháy mắt an tính lại. Đường Lân Chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất đều trầm mà xuống, thanh âm này rõ ràng như thay, vẫn còn như như lôi đỉnh vang vọng tại sâu trong linh hồn, hắn âm thầm kinh hãi, cái này áo bào trắng lão giả thực lực Tuyệt đối là hắn bái kiến từ trước tới nay cao nhất một người, sở hữu tất cả đám thiên tài bọn họ. Áo bào trắng lao giả quan sát toàn trường, dương dọng nói: "Các người tới tự đại lục khắp nơi, chỉ cần các ngươi là nhân loại một phần tử, các người đều có thể tham gia cái này Cửu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu." Cựu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu, truyền thừa vô số tuế nguyệt, kéo dài đến nay. Đã từng trên đại lục sinh ra đời qua vô số thánh nhân, đều là từ nơi này cái võ đài trên đi ra đấy. Chỉ cần chen vào trước 500 tên, là được ban thưởng thiên võ thành ở lại chứng nhận một phần. Trước 100 tên, mỗi người một kiện hạ phẩm thánh khí. Mà tu mạch được tốt 10 tên người, tất thì có thể tiến vào tiểu tiên giới trong tu luyện 10 năm. Áo bào trắng lao giả thanh âm hùng hồn trầm ổn, như quần quẫn sấm sét, đem từng thiếu niên trong lòng huyết dịch đều kích được sôi trào. Đạt được đệ nhất danh, chính là đang tiến hành đệ nhất thiên hạ tuyệt thế thiên tài. Các ngươi có dám tranh đoạt đệ nhất? Tất cả mọi người nghe thế tràn ngập khiêu khích câu hỏi, đáy lòng huyết dịch phảng phất triệt để đốt cháy, hận không được rời đi triển khai solo. Đệ nhất thiên hạ, ai không muốn làm? Riêng là bốn chữ này, cũng đủ để lại để cho vô số người quên cả sống chết, cả đời truy đuổi. Bất kỳ vật gì trước mặt tăng thêm đệ nhất thiên hạ bốn chữ đều trở nên hoàn toàn bất đồng, vô luận là món ngon, nữ nhân, rượu ngon hay vẫn là thực lực. Cửu kiếm vấn đỉnh quy tắc rất đơn giản. Áo bào trắng lao giả Dương giọng nói, đầu tiên, thông qua cửu kiếm tháp người mới có thể tham gia chính thức trận đấu. Chỉ cần đạt tới võ giả đều có thể xông cửu kiếm tháp. Nếu là có thể đủ xông qua tầng thứ ba, sẽ xảy đến gia nhập chính thức trận đấu. Nghe được áo bào trắng lao giả, tất cả mọi người lá sững sờ. Cửu kiếm tháp. Đường Lân nhìn về phía áo bào trắng lão giả. Ầm Đúng lúc này, Tựa như thần tích giống như một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy trên đỉnh đầu xanh thẳng phía chân trời lên, đột nhiên rơi xuống 9 cái chấm đen, nhanh chóng mở rộng, theo thứ tự là cửu tòa tinh xảo màu trắng kiếm tháp. Mỗi tòa tháp dốc đứng thẳng tắp, như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, tản ra rét lệnh khí tức. Cái này cửu tòa kiếm tháp phân biệt tọa lạc tại cao cao đài chiến đấu 9 cái phương vị, mà áo bào trắng lao giả thân thể dần dần lên không, đứng tại cửu kiếm tháp đỉnh, hướng toàn bộ quảng trường đám thiên tại bọn họ nói, xung cửu kiếm tháp đem tiếp tục một tháng, mỗi người có ba lượt thất bại cơ hội. Thông qua tầng thứ 3 có thể tham gia cựu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu. Đi thôi, những thiên tài. Theo áo bảo trắng lao nhân, ánh mắt mọi người đều sáng ngời hữu lực địa rơi vào cái này Cửu Tòa kiếm tháp thực diện. Chỉ thấy Cửu Tòa kiếm ngoài thác mặt, đều đi ra một ít lưng đeo cánh chim thiên vọ tộc người, ở ngoài cửa thủ vệ trật tự. Không nghĩ tới, cựu Kiếm Vấn Đỉnh sảng chọn thi đấu, hội lại như thế này đấy. Đường Lân nhìn thoáng qua, liền phát hiện rất nhiều người tuân hướng Cửu Kiếm tháp. Đường Lân nhún dù sao có tầm 1 tháng, ta mới hảo hảo tu luyện tu luyện. Hắn không có nhìn nhiều, trực tiếp trở lại Thiên Hương lâu các. Lão bản cười ha hả địa nhìn xem hắn, nói, ngươi thông qua cựu kiếm tháp rồi hả? Xông đến tầng thứ mấy? Đường lân lắc đầu nói, ta còn không có đi sông. Lão bản gật đầu nói, bắt đầu người là tương đối nhiều, chen vào đi cũng rất tốn thời gian, bất quá, chờ ngươi xông thời điểm, hay vẫn là tranh thủ nhiều sông mấy tầng à? Nhiều sông mấy tầng? Đường lân nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì? Cái này cựu kiếm tháp, chưa làm 9 tầng, xông qua tầng thứ 3, tức có thể tham gia cựu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu nhưng cũng không có hạn chế người khác có thể xông đến tầng thứ mấy, cho nên cái này trên thực tế là chủ sự Phương Bạch Vũ môn cùng cổ Phật tự khảo thí thiên tài đích thủ đoạn. Thiên tài đều là hiếu trên ấy, xông đến cấp độ càng cao, thực lực càng cường. Cho nên, không ít đại nhân vật không có nói tiến đến chọn lựa người, nhưng là đều nhắm ngay cái này kiểu Kiếm Tháp, đem xông đến cấp độ cao đích thiên tài nhận lấy. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Nhiều sông mấy tầng sau. Đường Lân trong nội tâm cười cười, ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát cái này Cửu Kiếm Tháp như thế nào. Đường Lân trở lại Cửu Hương lâu trong đình viện. Lúc này Trong lồng ngực của hắn truyền âm phù sáng lên, Đường Lân ý niệm khẽ động. Truyền âm phù trong tiểu chuyện xuất ra thanh âm, là sư phó Thiết sư thanh âm, "Đường Lân, cái này cửu kiếm pháp, ngươi chuẩn bị xông đến tầng thứ mấy?" Trải qua bái sư sau đích mấy lần truyền âm nói chuyện với nhau, Thiết sư đã biết rõ Đường Lân danh tự. Đường Lân nghiền nghĩ, nói, "Ta sẽ hết sức xông hạ thử xem. Cái này cửu kiếm pháp không muốn quá liệu." Thiết sư hướng Đường Lân nói, "Nếu là bạo lộ quá nhiều, sẽ bị người khác chú ý tới, sau đó phân tích chiến đấu của ngươi phương pháp, như vậy, chờ ngươi lâm địch lúc, sẽ bị đối phương dự phòng đến." Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ điều ấy, Vinh Gia Tôn chỉ là cái gì, tự là tấn công địch không sẵn sàng, ta sẽ không bạo lộ quá nhiều, coi như chơi đùa. Đường Lân mỉm cười, nói, sư phó ngươi không cần lo lắng. Thiết sư gật đầu nói, cái kia tốt, cố gắng lên a. Ừm. Đường Lân gật đầu. Mấy ngày đi qua, Thiên Võ Thành như trước tràn ngập tại tiếng động lớn náo trong, mà ở cái kia trong thành trên chiến đài, cửu toa kiếm tháp như măng mùa xuân giống như, mỗi ngày đều có vô số người xếp hàng đi vào, sau đó thất vọng đi theo bên kia rời khỏi. Quá khó khăn. Cái này tầng thứ 3 kiếm sĩ. Vậy mà như vậy biến thái. Ta, phụ thân, mẫu thân, thực xin lỗi. Vô số người nuốt hận tại Cửu Kiếm Tháp trước. Cái này Cửu tòa lạnh như băng bất ngờ kiếm tháp, vô tình địa nát bấy vô số thiếu niên mộng tưởng, riêng là cửa thứ nhất này, tiểu lại để cho hơn 10 vạn người chụp bước. Xông ba cửa ải. Khó, khó như lên trời. Rất nhiều ôm trong lòng mộng tưởng người, đều là thất lạc địa nhìn lên lấy cái này Cửu tòa kiếm tháp. Cùng lúc đó, tại Thiên Võ Thành Thiên Võ tộc trong thành bảo, tiểu tiên giới đệ nhất đại tu đạo Tông môn, Bạch Vũ môn người đều tụ tập ở chỗ này. Rộng lớn trong đại sảnh, ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người trên người đều tản ra cường hành khí tức. Ngắn ngủn 10 ngày, thì có hơn 6 vạn người xông qua cửa thứ 3. Một cái lao giả tóc bạc trầm giọng nói, lần này số lượng là lần trước gấp 3. Nghe nói, xông qua tầng thứ 6 người, thậm chí có 1 ngàn hơn 1800 người. Chậc chập, thực cực kỳ khủng khiếp, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca. Muốn xông qua thứ 6 quan, tối thiểu cần thánh thể cảnh thực lực mới được. Xem bộ dạng như vậy, chờ 30 ngày qua đi. Tối thiểu có 2500 hơn trăm người, có thể xông qua tầng thứ 6, còn không bao hàm một ít ẩn dấu thực lực người. Lần này đích thiên tài thật nhiều. Phong Vũ chân nhân nghe nói theo tiểu tiên giới đã tới, tựa hồ là hắn suy tình đến, tại đây có một người là hắn mệnh trung chú định đệ tử. Phong Vũ chân nhân. Thiên. Hắn vậy mà rời núi rồi. Những người này nghị luận nhau nhau, nghe tới Phong Vũ chân nhân lúc, trên mặt đều tràn ngập sùng kính cùng sợ hãi thần phục. Nguyên nhân chỉ có một. Phong Vũ chân nhân, 3000 năm trước cựu kiếm vẫn đỉnh bên trên quan quân. Hôm nay 3000 năm đi qua, năm đó đích thiên tài. Hôm nay sớm đã thực lực hùng hồn làm cho người khác đáng sợ, phải biết rằng, thiên tài chỉ nếu không có chết non chờ phát triển đến mấy ngàn năm về sau, đều là phi thường đáng sợ đấy. Ồ, oh, kiếm thắp lên, tựa hồ có một người sông đã đến tầng thứ 9. Một cái áo bảo trắng lão giả bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Cái gì? Làm sao có thể? Người không nhìn lầm à, thậm chí có người có thể xông qua tầng thứ 9?" Trong đại sảnh tất cả mọi người là giật mình điệu nhìn xem áo bảo trắng lao giả, tràn ngập không dám tin. "Đúng vậy, vừa rồi tầng thứ 9 kiếm tháp thủ vệ truyền âm cho ta, có một thiếu niên sông qua rồi." Tuần nữa tựa hồ còn không có dùng suất toàn lực, còn không có dùng suất toàn lực. Tất cả mọi người đại nao đường ngán, hoàn toàn há hốc mồm. Có thể xông đến tầng thứ 9, đại biểu cho như thế nào thực lực, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Mà cái này xông qua được người, lại vẫn vô dụng suất toàn lực. Người này, hội không phải là phong vũ chân nhân cảm ứng được cái tia người. Nhanh đi cha người này tình báo. Trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức bắt rộn. 20 ngày sau, Đường Lân tại trong đỉnh viện rèn luyện thân pháp, cảm ứng rất có tiến bộ, hắn thư bắt tay vào làm cánh tay, đi vào thiên hương lâu bên ngoài. Nhìn qua đi đầy đường chen chúc đám người, trầm ngâm nói, 20 ngày đi qua, Cửu Kiếm ngoài thất mặt có lẽ không có như vậy chen chúc a. Nghi nghĩ, Đường Lân Tụ dọc theo đường đi, hướng Cửu Kiếm tháp đi đến. Rất nhanh, Đường Lân Tụ đi tới trong thành, nhìn qua cái kia cao cao trên bệ đá Cửu tòa kiếm tháp, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, là nên xông vào một lần nhìn một chút. Chương 08, Thần Huyễn Vạn Tinh kiếm trận. Đường Lân hướng bệ đá đi đến, đi vào trong đó một tòa kiếm tháp trước mặt. Cửa ra vào sắp xếp lấy thật dài đội ngũ, Đường Lân đứng ở phía sau tĩnh địa chờ đợi, ước chừng 2 giờ về sau, tiểu đến phiên Đường Lân. Tại kiếm cửa tháp, có một cái cái bản, một cái lưng đeo cánh chim thanh niên hướng đường Lân nói, "Tĩnh danh, đến từ ở đâu?" Đường Lân, "Đến từ Thương Thiết Đế Quốc." "Đây là của ngươi bài hiệu, vào đi thôi." Thanh niên nhanh chóng ghi nhớ, sau đó lần lượt cấp Đường Lân một cái một bài, bài trên có khắc lấy tên của hắn. Đường Lân dẫn một bài, đi vào kiếm tháp đen kịt trong môn. Tiến sau khi nhập môn, tại Đường Lân trước mặt là một cái rộng lớn đại sảnh, trên tường khảm từng khối linh thạch, ánh sáng chiếu dọi được kiếm tháp sáng. Phía trước là một cái cửa, môn bên trên tuyên khắc lấy một cái thật sâu kiếm văn. Tiểu phảng phất chỗ đó đã từng có một thanh kiếm bị đổ xuống. Ngoài cửa đứng đấy một đội ngũ. Đường Lân sắp xếp ở phía sau, không bao lâu, kiếm kia môn liền mở ra, sau đó trước cửa một cái làn da ngăm đen thiếu niên, nắm chặt nắm đấm, hướng kiếm trong môn đi đến. Đường Lân than nhẹ lấy, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cũng không lâu lắm, tiếu đến phiên Đường Lân, mà những cái kia tiến vào kiếm môn người, đều không có đi ra, hẳn là có mặt khác cửa ra vào. Tại kiếm cửa mở ra về sau, Đường Lân tiểu đi vào đi vào. Ầm ầm. Kiếm môn lập tức đóng cửa, phảng đem sở hữu tất cả an toàn đều ngăn cách tại bên ngoài. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, yêu chứng kiến đây là một cái phi thường rộng lớn màu trắng đại sảnh, ở trước mặt mình, đứng đấy một người. Người này tựa như vô tình tiên phủ bên trong đích huyết thần vệ khôi lỗi, đờ đẫn thần sắc, không có một tia biểu lộ, chờ kiếm môn quan bế về sau, người này tiểu chậm rãi đem sau lưng kiếm rút ra. Kiếm như thu thủy, bám vào nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Thỉnh. Cái này khôi lỗi giống như kiếm sĩ phát ra một cái thanh âm chấm thấp, chật thân thể bỗng nhiên lóe lên, hướng Đường Lân trước mặt mà đến. Tốc độ này, lực lượng, sức bật. chỉ ít có võ giả hai cảnh thực lực. Đường Lân đứng đấy bất động. Chờ cái này kiếm sĩ đi vào phụ cận về sau, thân thể bỗng nhiên phát lực. Vành, một chân vung ra, kiếm sĩ tiểu bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên tường. Kỳ dị chính là, cái này kiếm sĩ thân thể vậy mà không có bị Đường Lân cái này một chân đá gãy, phải biết rằng, Đường Lân giờ phút này lực lượng, coi như là kim loại khối sắt, đều có thể một chân đá cho cạn bã. Kiếm sĩ bỏ, hướng Đường Lân ôm quyền nói, ngươi thông qua được, mời đến. Hắn mở ra thân thể, tại phía sau hắn vết tường, từ từ mở ra một cánh cửa. Đường Lân ánh mắt lóe lên, cửa trước sau đi đến. Cái môn này sau là một cái hành lang, tại hành lang phía trước là một cái đại sảnh, sau đó đại sảnh bên trên có một cái thang lầu. Đi thông đạo thứ 2 kiếm môn. Đường Lân xem tại đây không có người xếp hàng, lúc này hướng tầng thứ 2 kiếm môn đi đến. Cách. Kiếm cửa mở ra. Đường Lân đi vào đi vào. Đợi đến lúc tầng thứ 3 thời gian, Đường Lân liền phát hiện, cái này tầng thứ 3 kiếm sĩ, thực lực thậm chí có võ giả 6 cảnh, nhưng lại có thiên nhân hợp nhất thân pháp. Muốn đánh bại như vậy một gã kiếm sĩ, nếu không có võ giả 7 cảnh thực lực, là rất khó đấy. Đường Lân nhẹ nhõm song qua. Sau đó là tầng thứ 4, tầng thứ 5, đều không có tốn hao khí lực gì, liền trực tiếp xung qua. Một mực xông đến tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 kiếm sĩ thực lực, vượt ra khỏi đường lân đơn trước, thậm chí có thánh thể cảnh giới lực lượng cùng tốc độ, hơn nữa thân pháp quỷ bí, huyền bí đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đường lân thân pháp cũng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Đường lân lập tức cảm thấy có chút gian nan. Cái này tầng thứ 6 cứ như vậy cường. Đường lân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thi triển xuất thân pháp chạy lấy, cùng cái này kiếm sĩ kịch chiến cùng một chỗ. Đường Lân nắm trong tay lấy chuôi này ma kiếm, cùng cái này kiếm sĩ kịch chiến cùng một chỗ. "Chủ nhân, như ngươi nguyện ý đem thân thể của ngươi quyền khống chế giao cho ta, ta tiểu có thể giúp ngươi đả bại hắn." Đường Lân thức hải tiểu ác ma dụ dỗ nói. Đường Lân hừ lạnh một tiếng, nói, "Nhiều hơn nữa lươi ta tiểu dung lại ngươi." Tiểu ác ma thẻ lưỡi, lập tức không dám nói lời nào. Đường Lân trong tay thi triển ra Thất Tinh kiếm quyết cao nhất kiếm pháp, quần tình truy lạc. Bèo, bèo, bèo. Trong tay hắn ma kiếm động như múa, giống như vô số tinh quang chạy như bay, xem làm cho người hoa mắt thần mê. Cái này đã không phải kiếm pháp, mà là một loại nghệ thuật. Vô số nước sơn hắc tinh thần hướng kiếm kia sĩ kích bắn đi, mỗi quả ngôi sao đều là kiếm quang ngưng tụ, hùng hổ giò người, đem cái này kiếm sĩ thân thể bước đến một hẻo lánh. Bành! Một kiếm kéo lê, Đường Lân trực tiếp một chút tại đây kiếm sĩ trên lồng ngực. Cái này kiếm sĩ thân thể rút lui mà ra, ngực làn ra bên trên không có nửa điểm vết cắt. Trải qua chiến đấu, Đường Lân sớm đã biết rõ, những này kiếm sĩ đều là khôi lỗi, cũng không phải là thân thể, chỉ là, những này kiếm sĩ khôi lỗi cứng rắn trình độ, như trước vượt ra khỏi Đường Lân lần trước. Ngươi thắng! Cái này kiếm sĩ hướng Đường Lân nói, "Xin mời." Cách phía sau hắn trên tường mở ra một cánh cửa. Đường Lân thu hồi ma kiếm, phiêu nhiên đi đến đi vào. Tầng thứ 7. Tiến bảo kiếm phía sau cửa, Đường Lân quay mắt về phía một cái đồng dạng kiếm sĩ. "Rút ra binh khí của người a." Kiếm sĩ hướng Đường Lân lạnh lùng nói. Đường Lân trong tay hiện ra ma kiếm, dừng ở kiếm sĩ. "Cái này." Kiếm sĩ chậm rãi rút ra sau lưng kiếm, thân thể bỗng nhiên lóe lên, tiểu hướng Đường Lân trước mặt lướt đến, tốc độ nhanh như tia điện. Đường Lân nhướng mày, trong tay lập tức thi triển ra quần tinh truy lạc, vô tận tinh quang kiếm pháp trùng cái này kiếm sĩ ép sát đi qua. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái này kiếm sĩ thân thể giống như hư ảo giống như, thân thể của hắn không khí chúng quanh nếp nhăn thoáng một phát, tiểu trực tiếp xuyên việt vô số kiếm quang, đi vào đường lân trước mặt. Kiếm chạm, tại đường lân trong con mắt mở rộng. Đường lân thân thể bỗng nhiên lóe lên, lăng không hiện ra ba thiên huyễn thân, từng huyễn thân đều thi triển ra quần tinh truy lạc. Siêu siêu siêu Vô số tinh quang, trong chốc lát giống như hội tụ thành một bức tinh độ, bao phủ cả cái gian phòng trên không, những này tinh độ do từng huyễn thân thi triển đi ra, tổ hợp cùng một chỗ. Vô số tinh quang Giống như kiếm trận, bao phủ mà xuống, đem kiếm tia sĩ thân thể điên của Nguyên Kích. Cái này hay vẫn là Thần Huyễn Vạn Tinh kiếm trận, lần thứ nhất dùng đến. Đường Lân ánh mắt lập lòe, không biết uy lực như thế nào. Cái này Thần Huyễn Vạn Tinh kiếm trận là Đường Lân tự hành lĩnh ngộ đi ra đấy. Là do Vô Tận Tinh không cùng Thất Tinh kiếm pháp tổ hợp cùng một chỗ mới Tinh kiếm pháp. Nói là kiếm pháp, kỳ thật cũng có thể xem như một bộ kiếm trận. Vô Tận Tinh không kỳ diệu ngay tại ở có thể phân liệt bên trên tiên huyễn liên hợp thi triển một bộ kiếm pháp, có thể bộc phát ra hơn 1000 lần lực lượng. Giờ phút này Cái này bị Thần Huyễn Vạn Tinh kiếm trận bao phủ kiếm sĩ, thân thể trong thời gian ngắn đã bị hành kích trăm ngàn lần, cả người tại trong kiếm trận tiêm lực. Thí triển ra thân pháp, đặt tới siêu phàm nhập thánh tinh thân cấp độ, nhưng mà, Đường Lân vừa mới cũng là tầng thứ này thân pháp. Thân pháp đồng dạng. Giờ phút này Đường Lân bằng vào bộ này tự nghĩ ra kiếm trận, lập tức ngăn chặn cái này kiếm sĩ. Bành! Kiếm sĩ thân thể bị vô số tinh quang hành kích được ngược lại lui ra ngoài, một lát sau, mới bỏ. Hướng Đường Lân nói, "Ta thua, mời đến a." Nhưng người mở ra. Trên vách tường mở ra một cánh cửa. Ba thiên huyện thân lập tức hợp nhất. Đường Lân thở khẽ khẩu khí, hướng tầng thứ 8 tiến quân mà đi. Không nghĩ tới, cái này tầng thứ 7 lại có thể bức ta dùng ra tuyệt chiêu. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, không biết có bao nhiêu người có thể xông qua cái này tầng thứ 7, có lẽ không, có mấy người a. Đường Lân đi vào tầng thứ 8, thử xem xem. Đường Lân đi vào kiếm trong môn, Đồng dạng một cái kiếm sĩ đứng tại Đường Lân trước mặt. Thỉnh, thỉnh. Hai người đều là rút kiếm, cầm kiếm mà đứng. Đường Lân lập tức cảm thấy một loại cảm giác áp bách, cái này tầng thứ 8 kiếm sĩ mắt lạnh lùng, lạnh như băng kiếm, giống như một khối hàn băng. Chẳng biết tại sao, Đường Lân trong trí nhớ, bỗng nhiên hiện ra cựu hương lâu trong, cái kia áo trắng cầm kiếm thiếu niên. Có ít người bị người xem qua liếc, tiểu tuyệt sẽ không quên đấy. Cái kia áo trắng cầm kiếm thiếu niên, chính là người như vậy. Chỉ là, cái này áo trắng cầm kiếm thiếu niên, tựa hồ so cái này kiếm sĩ lạnh hơn, càng băng, hoàn toàn tiểu không muốn nhân loại nên có, phản phất không có bất kỳ tình cảm. Không biết người nọ, sống đến mấy tầng. Đường Lân trong nội tâm nói thầm, trong lòng của hắn có loại cảm giác, người này sẽ là chính mình đại địch. Kiếm sĩ rút ra trong tay kiếm, thân thể lóe lên. Đường Lân còn không có có thấy rõ, cũng cảm giác được cái cổ trên cổ một đạo sắc bén hàn khí bước đến, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng tránh ra đến. Kiếm kia sĩ thân thể như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Đường Lân sau lưng, trong tay kiếm quang trước mặt bao phủ mà xuống, hàn khí đập vào mặt. Đường Lân trong nội tâm kinh hãi, vội vàng thi triển ra ba thiên huyền thân, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Quân tinh truy lạc. Đường Lân thủ đoạn run lên, kiếm quang phi xuất, vô số tinh quang tại dưới thân kiếm ngưng tụ mà ra, sau đó hội tụ thành thần tinh kiếm trận. Vành Kiếm sĩ thân thể lóe lên, tựu xuất hiện ở trong đó một cái huyễn sau lưng mặt, trong tay kiếm bình thường địa bộ ra. Đường Lân lập tức có một loại bối rối cảm giác, phản phất truy kiếm này tiểu là thiên địa chúa tể, là không thể ngăn cản núi cao. Siêu siêu siêu. Kiếm sĩ trong tay kiếm lập tức như hoa quỳnh tách ra ra, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Cái này tuyệt mỹ hình ảnh, làm cho người say mê, phản phất mặc dù chết mất, cũng muốn nhiều liết mắt nhìn. Đường Lân lập tức bị kiếm quang bao phủ, hai cánh tay cánh tay lập tức bị chặt đứt, cùng lúc đó, kiếm quang trực chỉ cái cổ tử. Ngươi thua lạnh như băng thanh âm như thẩm phán giống như vang lên. Sau đó Đường Lân cũng cảm giác ánh mắt một họa, chính mình đứng ở để bắt đạo kiếm ngoài cửa mặt, đen kịt mà lạnh như băng kiếm môn, phản phất nhìn chăm chú lên hắn. Đường Lân toàn thân đều là lạnh mồ hôi nhỏ dọn. Vừa rồi một màn kia, là chân thật, hay vẫn là hư hào hay sao? Hắn túi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, cánh tay hay vẫn là hoàn hảo đấy. Đây là có chuyện gì? Đường Lân cả kinh nói, không nên giật mình. Một cái ôn hòa thanh âm theo Đường Lân đỉnh đầu vang lên, nói, cái này kiếm tháp sở hữu tất cả kiếm sĩ, đều là kiếm tháp ảo cảnh. Tại đây hào cảnh ở bên trong, có thể đem ngươi bản thân sở hữu tất cả ý niệm phát huy ra đến, không sẽ ảnh hưởng thực lực của ngươi phát huy, mà ở tử vong lúc, chính là ngươi thất bại lúc, sẽ rời khỏi hào cảnh. Đường Lân nghe cái này ôn hòa thanh âm, hiểu được, nghĩ thẩm thanh âm này có lẽ tiểu là kiếm tháp chủ nhân, hoặc là khí linh. Bất kể như thế nào, Đường Lân biết rõ mình bại, thua ở tầng thứ 8. Hơn nữa, Đường Lân cảm giác được, cái này kiếm sĩ còn không có có thi triển ra bản thân thực lực chân chính. Quá mạnh mẽ, kiếm pháp này, thân pháp cũng đã tiếp cận đạo cảnh giới a. Đường Lân trong nội tâm cảm thán, hắn thật sự chịu phục rồi. Cái này kiếm sĩ chỉ có thánh thể cảnh lực lượng cùng tốc độ, nhưng thi triển đi ra võ học cảnh giới, lại hoàn toàn không phải Đường Lân có thể so sánh, cao hơn quá nhiều. Chương 09, xúc địa thành thốn. Đường Lân đã đi ra kiếm pháp, trở lại Cửu Hương lâu trong. Nếu như thân pháp của ta lại nhanh một chút, thi triển thần huyễn vạn tinh kiếm trận, có lẽ hội càng mạnh hơn nữa. Đường Lân ngồi ở đỉnh viện ao ở bên trong, nhìn qua ba quang lăn tăn mặt nước, lâm vào trong tư. Nắng nóng như lửa, chiếu rọi ở trên mặt nước. Đường Lân trầm tư hồi lâu, không nghĩ ra biện pháp trong lúc đó nghĩ đến Đường Niệm vượng, mấy ngày nay đắm chìm tại trong khi tu luyện, không, có như thế nào chăm sóc nàng, không biết nàng như thế nào. Đường Lân lúc này móc ra vô tình tiên phủ, tiến vào bên trong. Chỉ thấy Hắc Ma tại bên ngoài gian phòng, cái kia lục nhĩ liệp báo biến ảo tiểu mỹ nữ tử, tại ôm tiểu Niệm vượng nhẹ giọng dụ dỗ. Đường Lân trong nội tâm một mảnh ấm áp, đi đến tiểu mị nữ tử trước mặt, đem tiểu Niệm vượng nhặt lấy, phát hiện nàng ngủ say sưa, bàn tay nhỏ bé phấn nộn, như tinh xảo mỹ xứ. Cái này mặt mày, tựa hồ cùng tỷ có vài phần tương tự. Đường Lân nhìn xem tiểu Niệm Phượng, trong nội tâm nghĩ tới tỷ càng muốn đến nhị tỷ trước khi chết. Ngươi nhất định muốn. Hào hào đấy, muốn chiếu, chú ý dường như mình, phải nhớ được lao tỷ. Không, không nên quên. Nhớ ta. Tiếp sau, chúng ta còn làm tỷ. Đệ. Đường Lân trong lòng dâng lên một hồi trầm thống, tỷ, ta tuyệt sẽ không quên ngươi đấy. Ngươi đã chết, nếu là ở thân nhân trong trí nhớ đều giảm đi, vậy thì thật sự là quá bi thương rồi. Nhu hỏa ánh sáng chiếu vào tiểu niệm phượng trên mặt, Đường Lân trong nội tâm một hồi ôn đem nàng nhẹ nhàng mà đưa cho cái kia tiểu mỹ nữ tử, chiếu cố tốt nàng. Đường Lân nói khẽ, "Tiểu mị nữ tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tiểu niệm vượng, vô ý thức gật đầu." Đường Lân đem trên người hơn 60 khối trung phẩm linh thạch móc ra, đưa cho Hắc Ma nói, "Dùng những này linh thạch bên trong đích linh khí, thai ngén tiểu niệm vượng thân thể, lại để cho thân thể của nàng có đủ tiên thiên linh khí." Hắc Ma niết miệng cười cười, nói, "Vâng." Đường Lân nhìn thoáng qua đang ngủ say tiểu niệm vượng, sau đó mới đi ra vô tình tiên phủ. Còn có 10 ngày, tức là kiếm tháp khảo thí ngày cuối cùng, ta còn có 2 lần cơ hội. Có thể tiếp tục đi lưu lạc toán một phát, cùng cường giả chiến đấu, mới có thể được đến thêm nữa." Cảm nộ, Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đột nhiên truyền âm phủ sáng lên. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đem phù lục móc ra, chợt nghe đến sư phó Thiết Sư hùng hồn thanh âm chuyển đến: "Ngươi xông kiếm thập chưa? Sông. Đường Lân trung tử nói. "Xông đến tầng thứ mấy?" Thiết Sư liền vội vàng hỏi. Đường Lân nghĩ nghĩ, nói: "Tại tầng thứ 8 lúc bị thua." Thiết Sư tán thán nói: "Tại tầng thứ 8 mới bị thua, ánh mắt của ta quả nhiên không có nhìn lầm, đúng rồi." Ngươi không có dùng ra toàn lực a? Cơ hội dùng." Đường Lân vỏ đầu nói, "Tại sông tầng thứ 8 lúc, chỉ có huyết mạch lực lượng không có mở ra, còn lại cơ hội đều đem ra hết." Thiết sư một hồi tức giận, một lát sau, mới cười khổ nói, "Đã biết, ngươi hảo hảo cố gắng lên a lần này cựu kiếm vấn đỉnh, đại lục tất cả môn thiên tài đều thể tụ, kể cả man thần tộc, thần ngữ tộc đích thiên tài, ngươi muốn lưu ý." Đường Lân gật đầu. Đương nhiên trong nội tâm khẽ động, nói, "Sư phó, có người khác xông qua tầng thứ 8 kiếm pháp sao?" Thiết sư nói, "Có, ước chừng có 200 cá nhân a." 200 300 người. Đường Lân chấn động, nhiều như vậy? Ông trời, đại lục ở bên trên đích thiên tài đến tuột cùng có bao nhiêu? Đường Lân khó có thể tưởng tượng, cái này tầng thứ 8 như thế gian nan, vậy mà sẽ có 200 300 người song qua. Trong đó còn không kể cả nào ẩn dấu thực lực đấy. Như vậy, Đường Lân lập tức cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, ta muốn cạnh tranh top 10, chỉ sợ sẽ phi thường bị liệt. Thiết sư cảm thắn nói, lần này cựu kiếm vấn đỉnh phi thường hương thịnh, những năm qua chưa từng nhiều người như vậy song qua tầng thứ 8, thậm chí ở đẳng kia tầng thứ 9 đều có mười mấy người xung qua. Tầng thứ 9 đều có mười mấy người xung qua. Đường Lân trong ngóc một hoành, trong lòng có loại hy vọng bị nát bấy cảm giác. Làm sao có thể? Đường Lân không dám tin. Tại thời khắc này, hắn mới triệt triệt để để nhận thức đến toàn bộ đại lục rộng lớn. Hắn, phóng nhãn toàn bộ Thương Tuyết Vương triều, là tuyệt đối đệ nhất đích thiên tài. Nhưng mà, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, so với hắn mạnh người, vậy mà có nhiều như vậy. Thiết sư hướng Đường Lân nói, ngươi hảo hảo cố gắng lên, tranh thủ tiến vào trước 100 tên, ta tiểu vui mừng rồi. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, Trước 100. Trong lòng của hắn Dâng lên một cổ cực nóng hỏa diễm, nắm chặt nắm đấm, lần này nhất định phải tiến vào top 10 tên, mặc dù thịt nát xương tan, đều muốn vào đi. Nhị tỷ, ta nhất định sẽ đi vào top 10 đấy." Đường lân thầm nghĩ trong lòng. Kiếm thập tầng thứ 9, một cái đeo mũ rơm, trong miệng ngậm một căn tiểu thảo thiếu niên, người biếng địa xem lên trước mặt kiếm sĩ, nói: "Ra tay đi." Cái này kiếm sĩ nắm chặt trong tay kiếm, nhưng trọng địa nhìn qua mũ rơm thiếu niên, sau đó chậm rãi rút kiếm. Rút kiếm lóe mắt, bốn phía không khí giống như cắt liệt, lập tức lạnh như băng xuống. Vô cùng sát cơ bao phủ Mộ Dương Thiếu niên, mà Mộ Dương Thiếu niên chỉ là lười biếng liếc nhìn xem hắn, nằm trong tay lấy chính là một kiện phi thường cổ quái binh khí, như là một cái màu xanh biếc cây sáo. Bèo, kiếm sĩ trong tay kiếm, đột nhiên hướng Mộ Dương Thiếu niên trực tiếp bổ tới. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung một kiếm này như thế, tại một kiếm đánh rất lúc, phản phất không khí đều biến ảo, vô số phong lôi âm thanh bắt đầu khởi động, cuồn phong dông nhiên nổi lên. Tại Mộ Dương trước mặt, tựa như hiện ra núi sông nước gãy, ngọn núi cắt ngang hình ảnh. Một kiếm này đã ẩn chứa đạo ý. Mộ Thiếu niên thần sắc thoáng nghiêm trọng. Trong tay cây giáo hành rồi, phiêu miểu mà thành tịnh địa tiếng địch, như chảy nhỏ giọt suối nước giống như phiêu đáng tại toàn bộ không gian. Ông ông, cái này kiếm sĩ trong tay uy lực tuyệt luôn một kiếm, đột nhiên bổ về phía chính hắn. Ngay tại lúc đó, Ngũ Rơm thiếu niên đôi mắt nháy mắt trở nên thuần trắng sắc, phản phất không có đồng tử, tại đây nháy mắt, kiếm sĩ thân thể bỗng nhiên ngược lại cuốn mà ra, hung hăng đâm vào trên vách tường. Ta thua rồi. Kiếm sĩ đứng dậy, im lặng nói. Thiên võ thành lâu đài, Bạch Vũ đến phàm trần giới người, đều cư ở chỗ này, giờ phút này tụ tập tại trong đại điện lại có một người xông qua tầng thứ 9, một cái áo bào trắng lao giả đôi mắt mở ra, lộ ra tinh quang. Cái gì? Đến tuột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt? Trong đại điện vang lên một mảnh ngược lại lúc hít vào thanh âm. Muốn xông qua tầng thứ 9, trừ phi lĩnh ngộ đạo cảnh, nếu không căn bản không cách nào xông qua, mà một cái 18 tuổi không đến tiểu hải tử, như thế nào đi ngộ đạo? Mặc dù tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm thánh nhân, đều cả đời cầu tất hỏi, 18 năm muốn phát sinh chuyện gì, mới có thể để cho người cảm ngộ đến đạo. Coi như hết, bằng không thì như thế nào tiêu thiên tài đâu này? Tất cả mọi người cảm thán thổ thức. 7 ngày trôi qua, Đường Lân lần nữa đi vào kiếm tháp trước mặt, trong 7 ngày này hắn đều tại nghĩ lại chính mình thất bại nguyên nhân, không đơn thuần là võ học cảnh giới không đủ, còn là tự nhiên mình lâm địch lúc, gặp gỡ không ít tiểu sai lầm, làm cho thất bại. Lúc này đây, thử lại lần nữa xem. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, đi thẳng tới tầng thứ 8. Ầm ẩm. Kiếm môn chậm rãi đánh tới, ánh sáng từ bên trong chiếu dọi đi ra. Đường Lân đi vào đi vào. Một cái kiếm sĩ đứng ở trước mặt hắn, lưng đeo một thanh kiếm, cả người như ra khỏi vỏ bảo kiếm muối nhọn bắn ra bốn phía. "Thỉnh." Kiếm sĩ lạnh như băng nói. "Thỉnh." Đường Lân nắm chặt trong tay ma kiếm. Ma kiếm bên trên lăn lộn tí ti ma khí, lượn lờ lấy cánh tay của hắn, cả người xem tựa như theo tu la luyện ngục trong đi tới sát thần. Bèo. Cái này kiếm sĩ rút ra trong tay kiếm, một tấc trốn rút ra. Đường Lân phảng phất nghe được một hồi duệ sáng thanh âm, đau đớn màng tai. Thần sắc hắn nghiêm trọng, lập tức thi triển ra Ba Thiên Huyễn Thân. Bèo. Kiếm sĩ trong tay kiếm như thiên ngoại lưu tình, phá toái hư không, đem sở hữu tất cả kịch liệt hóa thành một kiếm dài. Mũi kiếm trực chỉ đường lưng giữa lông mày, rét lạnh kiếm khí bức người lông mày và lông mi. Đường Lân toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Trong tay ma kiếm bỗng nhiên chuyển động, thi triển ra quần tinh truy lạc. Một bức cực lớn tinh quang đồ, hội tụ tại trên đại điện không, giống như trong bầu trời đêm vô số đầy sao lập lòe. Giờ phút này, cái này tinh đồ bên trên vô số đầy sao đều truy lạc, ẩn chứa dày đặc sát khí tức. Bao phủ cái này kiếm sĩ thân thể. Cái này kiếm sĩ thân thể vẫn còn như tiểu quỷ mỹ hư vô, phiêu hiện tại vô số đột nhiên rơi đích tinh quang ở bên trong, thân pháp nhẹ nhàng mà yêu nhã. Phạm Phất là đã vượt ra thiên địa bên ngoài, tự thành một đạo. Đường Lân lập tức cũng cảm giác ánh mắt một bông hoa, cái này kiếm sĩ trong tay kiếm, trực tiếp bước đến hắn lông mày trước, mui kiếm rất lạnh. Giờ khác này, phàm phất thời gian đều đình chỉ. Mặc dù biết sẽ không chết, mặc dù biết là ảo cảnh, nhưng Đường Lân trong óc hay vẫn là lầm vào trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu, nhanh. Màu tránh ra. Cái kia cực lớn thần huyễn vạn tinh kiếm trận đột nhiên biến mất không thấy, sở hữu tất cả thân lập tức hợp nhất, Đường Lân thân thể trùng quanh, không, khí đột nhiên nếp nhăn thoáng một phát. Vẹo. Sau đó thân thể của hắn cựu tránh ra đến. Trong chốc lát xuất hiện tại đây kiếm sĩ sau lưng, Đường Lân lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi cái kia thần kỳ cảm giác một lần nữa nổi lên trong lòng. Nguyên lai like là như vậy, thì ra là thế. Đường Lân thì thào lấy, tại vừa rồi một khắc này, thân thể của hắn phản xạ có điều kiện, vậy mà thi triển ra xúc địa thành tổn. Đây là vô tận tinh không tầng thứ hai bí pháp cái thứ nhất tiểu cảnh giới. Đường Lân trong nội tâm kinh hỉ nảy ra, lúc này, kiếm sĩ kiếm bỗng nhiên mà đến, Đường Lân còn không có kịp phản ứng, thân thể đã bị cắt nát. Đường Lân lại mở to mắt, vừa phát hiện mình đứng tại kiếm ngoài cửa. Đã thất bại. Đường Lân nhưng trong lòng không có bi thường, ngược lại tràn ngập vui mừng, vậy mà học xong xúc địa thành thốn, tuy nhiên là Lâm Địch lúc thân thể phản xạ có điều kiện học hội, nhưng khá tốt ngày bình thường nhiều rèn luyện, nếu không thời điểm mấu chốt, chỉ có há hốc một phần. Lần này đột phá, cùng hắn ngày bình thường khắc khổ rèn luyện là phân không mở đích. Vốn tại đột phá thánh nhân cảnh giới về sau, thân thể của hắn tốc độ, lực lượng đều rất có trưởng cảnh, cái này vô tận tinh không bí pháp, chỉ là kẹt tại một cái ý cảnh cùng cảm ngộ bên trên. Trải qua vô số lần rèn luyện, tại một cái gai kích hạ bỗng nhiên lĩnh ngộ, thử lại lần nữa Đường Lân nắm chặt nắm đấm, đẩy ra kiếm môn, một lần nữa đối mặt kiếm sĩ. Đường Lân nắm chặt trong tay ma kiếm, tràn ngập ý chí chiến đấu. Thỉnh, kiếm sĩ rút ra trong tay kiếm, lạnh lùng địa nhìn xem Đường Lân, sau đó thi triển ra vừa rồi đồng dạng kiếm pháp, hướng Đường Lân trước mặt bổ tới. Đường Lân thân thể như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, lập tức xuất hiện tại kiếm sĩ sau lưng, tốc độ như vậy quả thực giống như lập tức. Vèo, Đường Lân một kiếm bộ ra. Kiếm sĩ nhanh chóng kiếm đón đỡ, Đường Lân thân thể lập tức ra hiện tại hắn phía trước, bên trái, bên phải thì triển ra thất tinh kiếm quyết trong nhất lăng lệ ác liệt đơn thể phạm vi kiếm pháp, kiếm lôi. Ầm ầm. Quân quân tiếng sấm vang lên, trong không khí giống như ma sát ra từng đợt điện quang, sau đó bốn chuôi kiếm đồng thời kích xạ hướng kiếm sĩ. Chư 10, cửu kiếm giới bài danh chiến. Kiếm sĩ thân thể bỗng nhiên kỳ dị và mẹo, vậy mà xuất quỷ nhập thần địa thoát ly bóng kiếm bao phủ phạm vi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, kiếm trong tay quang bạo lên, thân ảnh một cái, dưới chân xúc địa thành thốn, dính sát lấy kiếm sĩ đổi giết. Kiếm quang một lần nữa bao phủ cái này kiếm sĩ. Kiếm sĩ bị Đường Lân rất nhanh thân pháp làm cho hoàn toàn không cách nào trốn tránh, nghênh kháng hạ một cách này. Bành! Kiếm sĩ thân thể bị đánh trúng bay rất ra ngoài. Đường Lân trong cơ thể ẩn chứa 99 đạo long văn lực lượng, mặc dù chỉ là thánh thể cảnh, nhưng đơn thuần lực lượng cũng đã đạt tới mệnh bản cảnh. Cái này kiếm sĩ thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào chiến tường, trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất, hắn khẽ trên mặt đất, một lát sau lại lần nữa bỏ lên, hướng Đường Lân nói, "Ngươi thông qua được." Thỉnh. Ầm ầm. Sau lưng của hắn mở ra một đạo thông đạo. Đường Lân có chút thở dốc, thu hồi ma kiếm. Đi về hướng cái này thông đạo, tầng thứ 9. Đường Lân hơi chút nghỉ ngơi một lát, tiu đẩy ra kiếm môn mà vào. Một cái lạnh lùng kiếm sĩ đứng tại đường Lân trước mặt, chờ kiếm môn quan bế về sau, lên đường, thỉnh. Đường Lân nắm chặt ma kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bèo. Cái này kiếm sĩ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó đường Lân tựu cảm giác mình cái cổ tự tê dận, trước mặt quang cảnh lập tức và vẹo. Kiếm kia sĩ mặt lạnh lùng có má, tại trong con mắt biến ảo giảm đi, đen kịt kiếm môn một lần nữa hiện hiện ở trước mặt mình. Đã xong. Đường Lân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mình cũng không thấy rõ đối phương như thế nào xuất kiếm, dĩ nhiên cũng làm bị đánh chết. Như thế nào mạnh như vậy? Đường Lân cả kinh nói, cái này tầng thứ 9 kiếm sĩ, hẳn là lĩnh ngộ chính thức đạo cảnh người à? Quá mạnh mẽ. Đường Lân hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng, trực tiếp bị miêu sát. Nghĩ đến Tiết sư sư phò nói, xông qua tầng thứ 9 người, có 10 cái, Đường Lân trong nội tâm cảm thấy một hồi hồi hộp. Có thể đánh bại cái này kiếm sĩ quái vật, thậm chí có mười mấy người, mà muốn đi vào top 10, nhất định phải cùng bọn hắn giết. Đường Lân trở lại Cửu Hương lâu các, tâm tình trầm trọng. Thuyết sư về sau lại truyền âm hắn một lần, biết rõ đường lên thông qua tầng thứ 8 về sau, có vài phần sắc mặt vui mừng. Hướng hắn dặn dò một ít coi chừng các loại sự tình, tiểu đoạn đi truyền âm. Thời gian trôi qua, 30 ngày đi qua. Cựu kiếm vẫn đỉnh vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, hôm nay đứng tại trên quảng trường người. Rõ ràng muốn thiểu nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại, đông nghịt dòng người bắt đầu khởi động, ước chừng chỉ có tầm 10 vạn người, tiếng động lớn náo ẩm ĩ âm thanh tràn ngập toàn bộ quảng trường. không, cái kia áo bào trắng lão giả bay lượn hiện hiện, hướng chúng nhân nói, "Sở hữu tất cả đám tài, chúc mừng các ngươi." Thông qua cửu kiếm thập vòng thứ nhất sàng chọn, chỉ cần lại trải qua một vòng đào thải, các người có thể tham gia chính thức cửu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu." Áo bào trắng lao giả mỉm cười nói, "Căn cứ công tác thống kê, lần này thông qua sàng chọn thi đấu, đào thải mất hơn 98 vạn người. Thông qua đào thải sàng chọn người, tổng cộng là 11 vạn người tà hữu." Nghe thế phần số liệu, tất cả mọi người là cảm thấy sợ hãi thán phục. Thậm chí có trên trăm hơn vạn thiên tài đến tranh cử. Đào thải mất hơn 90 vạn, còn có 10 hơn 1 vạn người. Phải biết rằng, dựa theo tầng thứ 3 yêu cầu, song qua được người đều có võ thần tiêu chuẩn. Người nơi này đều là 18 tuổi phía dưới. Hơn nữa đều có võ thần tiêu chuẩn. Đường Lân trong nội tâm rung động, toàn bộ đại lục đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, vậy mà sinh ra đời nhiều như vậy thiên tài. Áo bào trắng lao nhân nhìn chung quanh toàn trường, nói, kế tiếp là đợt thứ 2 đấu vòng loại, chính thức kiểu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, chỉ chọn lựa 1 vạn người tham chiến. Lần này đấu vòng loại ở bên trong, chỉ chúng tuyển phía trước 1 vạn tên người. Tất cả mọi người tâm đều khẩn trương. Đường Lân thầm nghĩ, vậy mà vừa muốn lớn như thế quy mô đẳng đại, cạnh tranh 1 vạn tên không biết cạnh tranh sẽ như thế nào kịt liệt. Bất quá ngấm lại cũng đúng. 11 vạn người nếu là một VS 1 chiến đấu, muốn đánh tới khi nào? Bạch Phá Lao nhân trầm giọng nói, đợt thứ 2 đấu vòng loại tại Cửu Kiếm giới cử hành, cái này Cửu Kiếm giới chính là Bạch Vũ môn Cửu Kiếm tiên nhân sang chế, ở bên trong có vô cùng yêu ma, những này yêu ma thấp nhất đều là vạn năm đạo hạnh, cao nhất là 5 vạn năm đạo hạnh. Đường Lân biết rõ, vạn năm đạo hạnh tương đương với võ thần định phong thực lực. 3 và 5, tất thì tương đương với bản thánh. 5 và 5, tựu là thánh thể cảnh. Nếu là đạt tới 10 vạn năm đạo hành, lại tiến hành lục xác, thực lực tiểu tiếp cận bị ngạn cảnh cường giả. Đường Lân trấn tà trung bên trên tu phục tử dự đại bằng, tựu là 10 vạn năm đạo hạnh yêu ma. Các người tiến vào cựu kiếm giới về sau, mỗi người cũng tìm được một cái độc lập bảo cảnh không gian, các người đánh chết yêu ma, đều là ảo cảnh bên trong đích sinh vật, mà các ngươi thực lực bản thân, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nếu là ở bên trong chết mất, tắc thì tương đương với thất bại." Áo bảo trắng lao nhân nói. "Ảo cảnh?" Đường Lân trong nội tâm thất kinh, cái kia cựu kiếm tiên nhân mở ra cái này cựu kiếm giới Còn có thể lại để cho cựu kiếm giới huyên hóa ra hơn 10 vạn cái độc lập ảo cảnh không gian, đây quả thực, quả thực tiểu là biến thái, điều này cần cỡ nào cường tinh thần lực mới có thể làm được. Mỗi đánh chết một đầu yêu ma, đều cho các ngươi tính cả điểm tích lũy. Áo bào trắng lão giả mỉm cười nói, đánh chết một đầu vạn năm yêu ma, tiểu đạt được một cái chiến tích điểm. Đánh chết hai vạn năm đạo hạnh yêu ma, đạt được 5 cái chiến tích điểm. Đánh chết 3 vạn năm đạo hạnh yêu ma, đạt được 10 cái chiến tích điểm. Dùng cái này suy ra, mỗi gia tăng một vạn năm đạo hạnh, chiến tích điểm tiểu gia tăng 5 cái. Tiến vào cựu kiếm giới thời gian là một tháng, trong một tháng này, đạt được chiến tích điểm bài giành tiến vào trước một và tên, có thể đạt được tư cách dự thi. Áo bào trắng lao nhân nói chuyện, hoàn toàn một mảnh lặng ngắt như tờ. Đường Lâm đôi mắt lóe ra tinh quang, năm chặc năm đấm, đánh chết yêu mà sao? Chẩn yêu sư am hiểu nhất đúng là việc này nhi. Đi thôi, sở hữu tất cả đám thiên tài. Áo bào trắng lao giả vung tay lên, cái kia cao cao trên bệ đá cựu tòa kiếm tháp tung bay đến trên bầu trời, thu nhỏ lại sau biến mất không thấy gì nữa, sau đó tại đây trên bệ đá khổng, hiện ra một cái đen kịt vòng xoáy như là đi thông một cái thế giới khác đại môn. Tại 3 giờ sau, tính theo thời gian bắt đầu. Áo bảo trắng lao nhân Dương giọng nói, xôn sao?" Tất cả mọi người lập tức tuân hướng cái kia đen kịt vòng xoáy. Đường Lân đi theo trong đám người thiểm lược mà đi, cũng không lâu lắm, hãy tiến vào đến cái này đen kịt vòng xoáy ở bên trong, tại đi vào nháy mắt, phảng phất một cước đặc khủng, sau đó trước mặt ánh mắt một họa. tiểu xuất hiện một cái đen kịt cổ xưa thế giới, trước mặt là một mảnh hoa mạc, cuồng phong thổi lật phất vô số chết cây. Sở hữu tất cả đích tiên tài đều đứng tại trên đất trống, mờ mịt điệu nhìn qua bốn phía. Những thiên tài, một cái màu đỏ tóc trắng hán, xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu, nói, "3 giờ sau, các ngươi sẽ tiến vào riêng phần mình ảo cảnh, trong khi một tháng. Hy vọng các ngươi nhiều hơn cố gắng." Sau khi nói xong, kiệu biến mất không thấy gì nữa. 3 giờ qua rất nhanh đi. Sở Hữu tất cả đám thiên tài bọn họ đều nín hơi, mong mọi kế tiếp ảo cảnh chiến đấu. Đường Lân Yên tính cùng đợi. Đột nhiên, trước mặt ánh mắt lập tức vào mèo, chính mình trung quanh sở hữu tất cả những thiên tài thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chính mình một người. Tại phía trước chân trời một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến. Sen lẫn mãnh liệt ma khí tiến vào hảo cảnh đến sau đường lân ánh mắt lóe lên bàn tay một phen ma kiếm lăng không hiện hiện trong tay hắn chuẩn bị móc ra mấy cái phụ lục tăng cường thân pháp của mình tốc độ lại phát hiện tùy ý chính mình như thế nào theo trong nhận chứa đồ triệu hoán phụ lục đều không có triệu hoán đi ra chẳng lẽ tại đây hảo cảnh ở bên trong không cách nào sử dụng phụ lục Đúng vậy A phủ lục là tiêu hao phẩm nếu như mỗi người đều mang theo một thân phụ lục chẳng đánh giết yêu ma chẳng phải là dễ dàng như vậy cái này tiền tài chiến tự biến thành tài phú chuyển rồi đường lân hiệu ra tới nắm chặt ma kiếm Độc thân hướng chân trời mây đen bạo lướt trên xuống. Cái này ô vân trung rõ ràng là một đầu nước sơn hắc lân phiến hóa xạ, có 9 cái nuôi, tại trấn yêu tộc yêu điện trồng có kỹ càng đi lại. Đường Lân liếm liếm quai miệng, cầm kiếm hướng nó no đánh tới. Thiên Võ Thành, Hồng Trần quán rượu. Hồng Trần trong tiểu lâu thanh nhã mà yên lặng. Mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa tràn ngập hàm súc thú vị tranh phục, mang theo nhàn nhạt đau thương, tại đây nổi danh nhất đúng là Hồng Trần rượu. Nghe nói bất luận kẻ nào đều uống không giới chén thứ 3 Hồng Trần tiểu lượng dù cho, 3 chén cuốn ngã. Uống say tự nhiên là có chỗ tốt. Có thể cho ngươi quên mất sở hữu tất cả phiền não, nhân sinh nhất chuyện vui sướng, tựu là không nhớ rõ. Chỉ có không nhớ rõ mới có thể một mực khoái hoạt. Nhưng có thể làm được không thèm để ý người có một ít, làm được không nhớ rõ người, lại cơ hồ không có. Giờ phút này, Hồng Trần quán rượu tầng cao nhất, hai người tại một cái gần cửa sổ nhã trên bàn uống rượu dùng nữa, bên trái một người khôi ngô hùng trắng, thần sắc lại mang theo vài phần tiêu sái, đúng là Đường Lân mươi bái sư phó thiết sư. Bên phải người nọ, một thân áo trắng, phảng phất một cái công tử văn nhã, nhưng thái dương đã có vài gian nan vất vả tóc trắng. Trợn dài mà thâm thúy trong đôi mắt, tràn ngập kinh nghiệm tang thương im lặng. Chứng kiến quá nhiều sự tình, người sẽ im lặng đấy. Nghe nói, ngươi gần đây mới thu một người đệ tử, ở đằng kia cựu Kiếm thắp bên trên sông qua tầng thứ 8. Cái này áo trắng thanh niên nhìn qua ngoài cửa sổ, dáng tươi cười như ánh mặt trời bên trong đích một đạo yêu thương. Thiết sư ha ha cười cười, nói, đúng vậy à, lần này ta cũng không có xem nhìn lầm, cũng không biết tiểu tử này có không có dùng ra toàn lực, nếu là dùng xuất toàn lực, mới chỉ đến tầng thứ 8, cái kia xem ra muốn đi vào trước 100 tên, rất khó. Nếu là chỉ dùng 8 phần lực lượng, Vượt sông qua tầng thứ 8, vậy thì còn có chút hy vọng. Nếu như hắn thực có thể đi vào trước 100 tên, vậy thì chúc mừng ngươi rồi, nhặt được một cái bảo bối. Năm đó cái kia phòng vũ ở vào kiểu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh, có 102 quân hùng, hôm nay ngắn ngủn 3000 năm đi qua, dĩ nhiên cũng làm nhanh xếp vào tiền ban, ngươi cái này đệ tử vạn năm sau, đoán chừng cũng có thể có cái này thành tựu. Thiết sư vội vàng lắc đầu nói, cái này ta cũng không dám hy vọng xa vời, tiếp qua vào năm, tự chính mình có thể hay không thành tiên cũng có nói, huống chi là hắn, tiên đạo khó tìm, cái này phải xem cơ duyên áo trắng thanh niên cười cười, nói: "Ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi, ngươi có bao nhiêu thực lực, ta biết đến." Thiết sư trừng mắt liếc hắn một cái, chợt đại cười, nói: "Ta biết ngay cái gì đều không thể gạt được ngươi, không biết ta cái này lại tử, tại đây đợt thứ hai đấu vòng loại ở bên trong, có thể xếp đến bao nhiêu tên." Ở đằng kia kiếm thắp trong chiến đấu, khảo nghiệm chỉ là tốc độ, lực lượng, võ học cảnh giới mà thôi, mà chiến đấu chân chính, lại còn cần rất nhiều thứ. Cái này đợt thứ hai đấu vòng loại, khảo nghiệm đúng là giết chóc thủ đoạn, đối phó yêu ma xảo, còn là tự nhiên thân binh, khí pháp bảo trợ trợ. Áo trắng thanh niên khẽ cười nói, năm đó cái kia trấn yêu tộc một cái thiếu chủ, đạt được xếp hàng thứ nhất chiến tích điểm, nhưng chính thức giải thi đấu lúc, còn không phải miễn cưỡng mới tiến vào trước 100 tên. Nói thì nói như thế, Thiết sư nói, nhưng đạt được chiến tích điểm càng nhiều, vẫn có thể nhìn ra một người thực lực đấy. Đúng vậy, chờ trưa mai sẽ công bố một lần chiến tích điểm, đến lúc đó nhìn xem đã biết rõ. Áo trắng thanh niên cười nói. Chương 11, tiến vào top 10. Thiết sư khẽ gật đầu, cái này chiến tích điểm mỗi ngày sáng sớm, giữa trưa, chạng vạng tối đều công tác thống PD giao thông cáo thiên hạ. Cố gắng lên a." Thiết sư trong nội tâm yên lặng nói. Cửu kiếm giới trong, rộng lớn bên trên bình nguyên, trên trăm đầu tên nhu đại yêu gào thét mà đến, giống như sườn núi nhỏ giống như thân thể trà đạp trên mặt đất, dơ lên khắp thiên trần cất bụi. Đường Lân cầm trong tay ma kiếm, đứng tại những này tên nhu đại yêu phía trước. Ở chỗ này hoàn toàn chính là một cái sát lục tràng, có thể tùy ý giết chóc, những này yêu quái đều là khát máu vô cùng, sẽ không vì hắn bại ra kinh người lực lượng mà khiếp đảm rơi chạy. Đường Lân tóc đen trong gió tung bay, trong tay ma kiếm bỗng nhiên chuyển động vô số kiếm hoa, thi triển ra ba thiên huyết thân. Ba Tiên Huyền Thân tràn vào Tê Giác 7 ở bên trong, vài đạo Huyền Thân cùng một chỗ hấp kích, liền đem một đầu Tê Nưu Đại Yêu thân thể thiết cắt phân liệt. Đường Lân trong tay ma kiếm sắc bén vô cùng, tăng thêm siêu nhanh đến thân pháp, những này vạn nằm tu vi Tê Nưu Đại Yêu hoàn toàn chỉ có bị tán sát phần. liệt. Bằng vô tận tinh không thân pháp, thu hoạch những này yêu quái ngược lại là nhẹ nhõm. Đường Lân thoải mái mà xuyên thẳng qua tại Tê Giác Yêu 7 ở bên trong, trong tay ma kiếm mỗi phân mỗi giây đều tại thu gặt lấy thánh mạng, máu lập tức chảy xuôi tại toàn bộ bình nguyên, đỏ đại địa. Đến đây đi, yêu ma nhóm, đám bọn họ. Đường Lân bàn tay mở fan. Đem thần hoàng binh khí phổ móc ra, nung tụ thành kim sắc trường kiếm. Một tay ma kiếm, một tay kim kiếm. Đường Lân thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô nhanh trong thu gạt lấy một mảnh dài hẹp cánh mạng, bằng trấn yêu tộc tri thức, những này yêu quái nhược điểm chí mạng, Đường Lân liếc có thể xem thấu, bình thường là một kiếm đánh chết. Phải biết rằng, có yêu quái, cho dù có thể đánh chết, đều hao phí không ít khí lực, mà trực tiếp công kích chí mạng điểm, sẽ nhẹ nhõm vô cùng. Mỗi đánh chết một đầu, đều vì Đường Lân tiết kiệm hạ không thiếu thời gian. Đường Lân hoàn toàn đắm chìm tại giết chóc ở bên trong, trong tay kiếm pháp lưu truyện chất tinh kiếm quyết điên cùng thi triển, sớm đã thuộc lòng, ghi nhớ trong lòng. Còn lại ảo cảnh trong, một cái áo trắng cầm kiếm thiếu niên, trên lưng phụ lấy một thanh kiếm, đi về hướng một mảnh đèn kịt trong sân gốc. tại phía sau hắn phương xa, vô số yêu ma thi thể trồng chất như núi, hướng phía cuối chân trời kéo dài mà đi. Cái này thiếu niên áo trắng lại phảng phất như băng tuyết, toàn thân không có dính vào nửa điểm máu đen. Cái này đen kịt trong sân gốc, chiếm cứ tất cả yêu long, còn có rất nhiều hơn 3 vạn năm đạo hạnh đại yêu, hoàn toàn chính là một cái yêu quái hang ổ. Thiếu niên áo trắng thân ảnh Ở chỗ này lộ ra dị thường trước mắt. Hắn bình tĩnh địa nhìn qua lên trước mặt hết thảy, trên mặt không có bất kỳ thân sắc. "Giống." Những này yêu ma lập tức phát hiện hắn, gầm thét hướng hắn chen chúc mà đến, từng đạo nồng đậm được gần như đặc dính yêu khí tràn ngập trong không khí. Thiếu niên áo trắng tóc đen trong gió tung bay, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Trước mặt phóng tới hắn một đầu yêu long, đầu lâu bên trên bỗng nhiên phún rũng ra một đạo máu tươi. Toàn bộ đầu lâu bị một đạo vô hình kiếm chạm thiết cắt thành hai nửa. "Vành! Vành!" Cái này thiếu niên áo thân thể trung quanh, phản có vô số đạo vô ảnh kiếm khí bất luận cái gì tới gần thân thể của hắn Phương Viên mười trượng yêu mà, thân thể sẽ lập tức bị vô ảnh kiếm chạm kết giết. Vô số thi thể thì nát, hai cốt theo hắn đỉnh đầu bay xuống, huyết vũ nhau nhau. Hắn thần sắc bình tĩnh được phảng phất cái gì đều không có phát sinh, chậm dại hướng trong sơn cốc đi đến, mỗi đi một bước, máu tươi mười trượng. Huyết vũ bay xuống, tại sẽ rơi xuống quần áo của hắn bên trên lúc, tiểu vô thanh vô tức điệu biến mất, phản phất trống không tan biến mất. Tại đây đen kịp trong sơn cốc, hắn tựa như duy nhất hạ rãi đi vào hẻm. Ven đường vô số yêu quái thì nát, hai cốt theo trên đỉnh đầu rơi xuống mà xuống lan xuống tại hắn bên chân. Hoang mạc bên trên bình nguyên, một người mặc kỳ dị quần áo và trang sức, như biên hoang số ít chủng tộc thiếu niên, trường đều trắng non tuấn mỹ, nắm trong tay lấy một lòng tạng, bẩn. Máu chảy đầm đìa yêu mà trái tim. Thiếu niên này đem trái tim phóng trong miệng cắn một ngụm, chiếc cằm thon bên trên dính vào không ít vết máu, lộ ra đập vào mắt bình tĩnh, hắn nhấm nuốt mấy ngụm, tự phương ra, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói, quả nhiên là ảo cảnh, hương vị tiểu là chênh lệch rất nhiều. Hắn tiện tay vứt bỏ trái tim, sau đó duỗi lưng một cái, hướng phương xa đi đến. Tại phía sau hắn Vô số yêu ma thi thể trọng chất lấy, tựa như tu luyện luyện trưởng. Tại một cái trên ngọn núi, một cái nón của thiếu niên ngã vào một khối bằng phẳng trên tầng đá, nhìn qua lở mờ bầu trời, trong miệng ngầm một căn tiểu thảo. Hay vẫn là trước ngủ một giấc, có 30 ngày thời gian, giữ giả được rất, chờ cuối cùng 3 ngày, lại chơi đùa không ngừng. Mũ rơm thiếu niên ngáp một cái, còn buồn ngủ địa nhắm mắt lại, một lát sau tiểu chuyển ra rất nhỏ tiếng ngáy, vậy mà tại đây hung ác địa phương, thật sự ngủ rồi. Thời gian trôi qua. Thiên Võ Thành, Hồng Trần khách sạn. Thẳng cao nhất lầu các bên cửa sổ Thuyết sư cùng áo trắng thanh niên nghiêng dựa vào trên mặt ghế, phẩm lấy trên bàn rượu ngon cùng tức ăn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài đường đi rộn ràng bài trừ phồn hoa đám người. "Có lẽ nhanh nha." Áo trắng thanh niên tùy ý nói. Lúc này, quán rượu tầng cao nhất trên không, đông nhiên xuất hiện một cái hư không hình chiếu, cái này hình chiếu bên trên là một cái thiên võ tộc áo trắng thanh niên, nhạc kim sắc lông mi, như thiên thần giống như tuấn mỹ gương mặt, như tỷ mỹ rèn tác phẩm nghệ thuật, không, có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt. Công bố ngày đầu tiên chiến tích điểm bài danh. Đệ nhất danh, Lai Lịch không biết, thứ danh, Minh. Chiến tích điểm Tên thứ hai, đến từ trấn Yêu tộc, tính danh, Cổ Nguyệt, chiến tích điểm. Danh thứ ba, đến từ Bích Tâm hộ, tính danh, Vân Hương, chiến tích điểm. Tên thứ tư, đến từ Hiên Viên thành, tính danh, Hiên Viên, chiến tích điểm. Tên thứ năm, đến từ Thương Tuyết đế quốc, tính danh, Đường Lân, chiến tích điểm. Đang nghe cái này lúc, Thiết Sư vốn tùy ý thần sắc, trong lúc đó cứng lại, sau đó mạnh mà trừng to mắt, chằm chằm vào cái này hư không hình chiếu. Đường Lân, Thương Tuyết đế quốc hay sao? Thiết Sư thân thể run nhẹ nhẹ, kích động mà nói, là hắn Là Hán? Áo trắng thanh niên kinh ngạc nói, là ngươi đệ tử kia. Thiết sư liên tục gật đầu. Áo trắng thanh niên chợt chợt nói, xem ra, lần này ngươi thật sự nhặt được bao rồi. Nói rõ tiểu tử kia lần trước là thật sự không có dùng ra toàn lực đây này. Thiết sư niết miệng cười hát hắc nói, bữa này ta thỉnh. Áo trắng thanh niên cười nói, ta đây có thể không khách khí, lão bản, cho ta đến một bình vạn năm hồng trần rượu. Thiết sư trừng mắt, vạn năm hay sao? Ba mẹ nó, ngươi thật đúng là không khách khí a. Áo trắng thanh niên nhún vai nói, đó là đương nhiên. Thiết sư một hồi bất đắc dĩ, Bất quá nghĩ đến Đường lần có thể xông vào top 10, trong nội tâm hay vẫn là thập phần vui mừng, mặc dù nhưng cái bài danh này không phải xếp hạng sau cùng, nhưng theo bên cạnh vẫn có thể đủ nhìn ra Đường lần thực lực không tệ. Nếu không đánh chết yêu ma tốc độ, tuyệt không lại nhanh như vậy. Cái kia gọi mình, không biết là ai, vậy mà săn giết nhiều như vậy yêu ma, cao hơn tên thứ hai rất nhiều. Áo trắng thanh niên ánh mắt lập lòe, nói, vậy mà so chấn yêu tộc còn cao. Sắc thực không đơn dặn. Thiết sư tràn đầy đồng cảm nói, thiên hà quán rượu. Đây là thiên hạ tông tại Bạch Vũ thành mở quán rượu tại tầng cao nhất mười bộ đồ phòng trọ, đều cung cấp cho tạm cư tại Thiên Võ Thành Thiên Hà Tông đại nhân vật. Giờ phút này, ở trong đó một phòng khách trong, áo trắng thanh niên ngồi trên bàn, ở trước mặt hắn có một cái tiểu phụ lục, thương diện tản mát ra một tầng nhu hòa vầng sáng, lơ lửng một cái hư không hình chiếu, tại báo cáo lấy cửu kiếm giới bài danh. Đường Lân, cái này áo trắng thanh niên dĩ nhiên là là Thiên Hà Tông thiếu chủ, hắn nghe thế tên của, vốn đang không có gì nghĩ cách, nhưng nghe đến, đến từ Thương Tuyết Đế có lúc, lập tức trong lòng tim đập mạnh một cú. Nghĩ tới thiếu niên kia, hắn vậy mà đến Tiên Võ Thành Còn tham gia Cửu Kiếm vấn đỉnh, áo trắng thanh niên thần sắc cấm trẫm, lóe ra giữ tợn, không biết sống chết. Cửa phòng đẩy ra, một cái bà lao đi vào tiền đến, hướng áo trắng thanh niên nói, "Thiếu chủ, ta vừa nhìn bài danh, cái này gọi Đường Lân, tựa hồ chính là cá nhân." Thiên Hà Tông thiếu chủ khẽ gật đầu, nói, "Không tệ." "Thiếu chủ, người các không nên vọng động, đây là Thiên Võ Thành, muốn bắt hắn, chỉ có chờ hắn ly khai thành nói sau, nếu không, sẽ rất phiền toái. Dù sao hắn hôm nay là Cửu Kiếm vấn đỉnh dự thi tuyển thủ, hơn nữa bài danh còn cao như thế." Bà Lao lo lắng địa nhìn xem Thiên Hà Tông thiếu chủ. Thiên Hà Tông thiếu chủ khẽ gật đầu, nói: "Ta biết rõ, ngươi yên tâm, ta tu luyện gần 300 năm, điểm ấy nhẫn mại lực vẫn phải có. Thật không biết hắn tại sao có thể có như vậy cao bài danh, hắn chỉ là thánh thể cảnh mà thôi. Lần này tuyển thủ trong cao thủ nhiều như mây, thánh thể cảnh có mấy trăm, chẳng lẽ hắn là mở ra huyết mạch?" Bà Lao cao mày nói: "Hừ, chỉ là một cái nguy xúc." Thiên Hà Tông thiếu chủ cười lạnh nói: "Quay đầu lại ta lại để cho tiểu muội tại trong trận đấu, nếu là gặp gỡ hắn, liền đem hắn tại chỗ đánh chết." Ơ. Và Lao Khẽ gật đầu, nói, dùng tiểu thư thực lực, muốn giết hắn dễ dàng. Thiên Hà Tông thiếu chủ khỏe miệng cong lên một vòng nhế răng cười. Xa Xôi Thương Tuyết Đế Quốc, trải qua yêu ma đại kiếp nạn về sau, tất cả đại tỉnh thành một lần nữa xây dựng tường thành, dần dần khôi phục phồn vinh khí tức. Mà tất cả tòa thành thị trên không đều lơ lửng một cái cự đại hư không hình chiếu. Vệ Cửu kiếm vấn đỉnh chiến bài danh, thông qua vô số phù lục truyền lại, sớm đã tại toàn bộ đại lục ở bên trên quét tán. Tên thứ 5, đến từ Thương Tuyết Đế Quốc. Tình danh, Đường Lân. Chiến tích điểm Tất cả tòa thành thị đều là nháy mắt tĩnh tĩnh, vô số người nghe thế cái, đều là hai mặt nhìn nhau, sau một hồi, mới bộc phát ra một hồi chủng thiên tiếng động lớn tiếng hồn nào. Cái này đường lân, đến từ Thương Tuyết Đế quốc. Lần này, toàn bộ Thương Tuyết Đế quốc đều trên đại lục dương danh. Hoàng cung, Nguyệt Thần lâu cát. Nguyệt Thần nóng nhìn lấy không trung hình chiếu, nghe được cái bài danh này lúc, đôi mi thanh tú có chút một đám, thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Tỷ tỷ, người này không phải là cái kia quang ám năng lượng khinh hướng thiếu niên sao? Nguyệt Cơ nhịn không được nói. Ân Hắn vậy mà đi tham gia cựu kiếm vấn đỉnh, nhưng lại có kinh người như vậy thành tích, ông trời, đây chính là toàn bộ đại lục sở hữu tất cả thiên tài trại tập trung a." Nguyệt Cơ cả kinh nói. "Ân." Nguyệt Thần khẽ gật đầu, trong đôi mắt có chút lập lòe, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nguy nga trong điện kim loan, băng đế cùng cả triều văn võ đều nhìn qua không trung hư không hình chiếu, đem làm nghe được những tin tức này, tất cả mọi người là sững sờ. "Đường Lân, cái tên này quá quen thuộc." Toàn bộ Thương Tuyết Vương triều tầng trên nhân vật nổi tiếng, người nào không biết cái tên này? Hắn vậy mà đi Cửu Kiếm Vấn Đỉnh. Ông trời, rõ ràng xếp hạng tên thứ 5, hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta Thương Tuyết Vương triều thành lập đất nước hơn 3000 năm, còn là lần đầu tiên có đế quốc chúng ta đích thiên tài, tại cựu Kiếm Vấn Đỉnh bên trên lấy được kinh người như vậy thành tích. Mặc dù chỉ là đấu vòng loại, không phải cuối cùng chính thức trận đấu, nhưng thành tích như vậy, không khỏi quá mạnh mẽ à. Sở hữu tất cả văn võ quan viên đều là hai mặt nhìn nhau. Chương 12, cái gì là đạo? Bang Đế nghe được cái tên này, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, sau một lúc lâu về sau Trên mặt mới lộ ra một tia đắng chát. Hắn còn không có quên, thiếu niên kia từng tại trước điện Kim Loan, ngửa mặt lên trời gầm thét mấy cái chữ, hận ta không phải tiên a. Mấy chữ này, hắn vô số trong ngộng cảnh đều hiện hiện. Cái kia thương tâm mà ánh mắt tuyệt vọng, hắn hôm nay đều nhớ rõ, thân thủ của hắn hủy diệt đi thiếu niên này mộng tưởng, hơn nữa lại để cho hắn trêu trọc phải Thiên Hà Tông như vậy quái vật khổng lồ. Mà giờ khác này, thiếu niên này lại dùng Thương Tuyết Đế quốc cư dân thân phận, tham gia cái này hành động toàn bộ đại lục trận đấu. Vì Thương Tuyết Đế quốc mang đến vô thượng vinh quang. Hắn ánh mắt phức tạp, sau một hồi, mới thở dài. Phàn Phật lập tức giả mua trên trăm tuổi. Tại ngày hôm nay, Đường Lân danh tự, triệt để vang vọng thương tuyết đế quốc. Vô luận bao nhiêu năm đi qua, cũng sẽ không có người quên, đã từng có một cái từ nơi này đế quốc đi ra thiếu niên, tại toàn bộ đại lục ở bên trên dưng danh. Từng đã là Đường Lân, chỉ có tầng trên nhân vật nổi tiếng biết rõ, hôm nay nhưng lại buôn lậu người bán hàng rong thương khách đều biết, trở thành mỗi người cơm nước sau nói chuyện say xưa tuyệt thế nhân vật thiên tài. Các người nói, hắn sẽ ở cửu kiếm vấn đỉnh trên, tiến vào top 10 tên sao? Đại điện bên trái một gã đại nguyên soái, nhịn không được nói: "Top 10?" Làm sao có thể? Tuy nhiên hắn tại đây đấu vòng loại điểm tích lũy ở bên trong, xếp hạng tên thứ 5, nhưng cũng không có nghĩa là cuối cùng trận chung kết có thể đi vào top 10. Phải biết rằng, cũng không có thiếu thiên tài đều cất giấu thực lực đây này. Đúng vậy à, mấy ngàn năm trước, tựa hồ có một cái trấn yêu tộc thiếu chủ, tại đây đấu vòng loại đạt được đệ nhất danh, kết quả chỉ là miễn cưỡng chen vào top 100. Chuyện này, quá huyền, chỉ mong a. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, đúng lúc này, đột nhiên có một có người nói, các ngươi nói, cái này Đường Lân ngày sau nếu là trở nên mạnh mẽ, có thể hay không trả thủ chúng ta? trả thù. Những người còn lại đều là nghi hoặc địa hướng cái này người nói chuyện. Ai cũng biết, lúc trước cái này Đường Lân nữa thích cựu công chúa, về sau vì cả nước an nguy, đem cựu công chúa gả cho Thiên Hà tông tiểu chủ, cái này Đường Lân nhất định là ghi hận trong lòng, mới ly khai đế quốc đấy." Người này nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Ở đằng kia trước điện kim loan phát sinh một màn, tất cả mọi người ký ức hay còn mới mẻ, nhất là thiếu niên kia tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng tiếng ho hét, phản phất còn đang bên thai quân quân. Tại đây phiến trong trầm mặt, đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh nói ra, nói lão Chỉ thấy nói chuyện chính là một cái khôi ngô chẳng hán, ăn mặc tướng quân áo giáp, hắn cười lạnh nói, như hắn hội trả thù, tại sao phải tại cựu kiếm vấn đề trên, nói mình là thường tuyết đế của người. Hôm nay hắn dương danh thiên hạ, chúng ta thương tuyết đế quốc vì danh, sẽ truyền khắp đại lục, phụ cận láng giềng ba cái đế quốc, vốn cùng chúng ta quan hệ bình thản, hôm nay đều hướng chúng ta lấy lòng. Như vậy lợi ích quan hệ, các ngươi không phải không biết nói. Nghe thế khôi ngô chẳng hán, tất cả mọi người là khẽ giật mình, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vốn là còn có chút lo lắng người, thân xác trở nên vô tạm, trong lòng có chút hổ thẹn. Đường Lân chỉ là một thiếu niên, thì có như vậy tha thứ lòng dạ, triệt để lại để cho bọn hắn thuyết phục. Cửu kiếm giới, nước sơn hắc trong sân gốc. Đường Lân toàn thân tắm rửa lấy máu tươi, cầm trong tay một vàng một đen hai thanh mũi kiếm, thân thể như như cơn lốc tại yêu ma trong chém giết. Bằng ba thiên huyễn thân, Đường Lân đánh chết yêu ma tốc độ bạo tăng 3000 lần. Như vậy đánh chết tốc độ, nếu là đổi lại trước khi, Đường Tích sẽ rất tự tin, cảm giác mình tuyệt đối là đệ nhất danh. Nhưng là trải qua cửu kiếm tháp về sau, hắn nuối nhọn nội liễm, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, giờ phút này tuy nhiên cảm giác mình bại danh sẽ rất cao nhưng vẫn cảm thấy cần cố gắng mới được. Trải qua ngày đầu tiên dết chóc, Đường Lân không biết mình đánh chết bao nhiêu yêu ma, hắn hoàn toàn đắm chìm ở bên trong, Kiếm pháp tăng lên phi thường đại, thân pháp nhanh chóng đem xúc địa thành tổn hoàn toàn thông hiệu đạo lý. Tại giết chóc lúc, Đường Bội thi triển ra bản thân thể nội hỗn độn sắc khí lưu, nhanh chóng đồng hóa chúng quanh năng lượng, sử thân thể thời khắc bảo trì tại một cái đỉnh phong trạng thái. Hơn nửa tháng đi qua, Hồng Trần khách sạn tầng cao nhất Lục Các. Giữa trưa, lại một lần báo cáo bài danh thời khắc. Thiết sư cùng áo thanh niên đúng hạn lại tới đây, tuy nhiên theo ngày đầu tiên bắt đầu Bảng danh cơ nay đã thành kết cục đã định, chỉ cần bài danh bên trên người không trúng đồ thiên gãy, sẽ một mực bảo trì tại vốn là bài danh thượng diện. Đường Lân một mực đều tại tên thứ 5. Mặc dù biết bài danh không có quá lớn thay đổi, nhưng Thiết sư hay vẫn là mỗi ngày cũng nhịn không được tới quan sát. Chỉ thấy hư không hình chiếu bên trên người bắt đầu báo cáo, lệ nhất danh người, hay vẫn là cái kia gọi mình người, chiến tích điểm cao tới hơn 120 vạn. Mà tên thứ hai chính là cái kia trấn yêu tộc cầu nguyện, chiến tích điểm là hơn 40 vạn tài hữu. Đem làm báo cáo đến tên thứ 4 lúc, sư Thình Lình nghe được Đường Lân hai chữ lập tức đôi mắt sáng ngời, trải qua 20 ngày tả hữu tiếp tục, đường lân bài dành không có nga xuống, ngược lại bay lên, nói rõ đường lân chưa bao giờ thư giãn qua. Tiểu tử này, rất không tồi. Cái kia áo trắng thanh niên khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thiết sư cười hắc hắc, trong nội tâm cảm thấy thập phần vui vẻ. Hắn biết rõ, cái này áo trắng thanh niên là từ không khoa chương người, có thể được hắn tán dương người, 1000 năm xuống, cũng sẽ không vượt qua ba cái. Hôm nay ta tỉnh. Thiết sư cởi mở địa cười nói, ta sẽ không khách khí đấy. Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, "Cửu kiếm giới" Đường Lân năm lây song kiếm, đứng tại một mảnh yêu ma thi thể trong đống, phía sau hắn ngã xuống vô số yêu ma thi thể, trải qua kịch liệt địa chém giết, Đường Lân hô hấp như trước vượng vàng. Chém giết lâu như vậy, thân pháp của ta cùng kiếm pháp chỉ là càng thuần thục mà thôi, lại không có nói thăng. Đường Lân năm lây song kiếm, tiếp tục đi tới. Mỗi ngày tại săn giết yêu ma lúc, hắn đều nhớ tới tại Cửu kiếm trong tháp đối mặt kiếm sĩ. Cái kia tầng thứ 9 kiếm sĩ, đã có đủ đạo cảnh võ học cảnh giới. Qua, cái gì là đạo? Ban đầu ở Thương Tuyết Đế quốc lúc, ta cũng đã đụng chạm đến đạo Mặc dù chỉ là như ẩn như hiện cảm ứng được một tia, nhưng bao nhiêu lĩnh ngộ đến. Đường Lân hành tẩu tại hoang vu cả vùng đất, cô độc một người, bên chân đều là yêu ma thi thể, trong lòng của hắn suy tư về sự tỉnh. Võ học cảnh giới phân thiên nhân hợp nhất, siêu phàm nhập thánh, sau đó tựu là cái này đạo. Lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, có thể lợi dụng thiên địa quy tắc, đem thân thể dung nhập tiến trong trời đất, kiếm chiêu không chỗ nào không có, trong tay không, có kiếm trong lòng có kiếm. Siêu phàm nhập thánh có thể cưỡng ép ni tiên, đi ngược dòng nước, cùng thiên địa cải lời. Mà đạo là cái gì? Lại hướng lên một tầng Ướng nên như thế nào đi tu luyện. Đường Lân lông mày chăm chú nhìn lại, đi vào một cái núi chỉ ngồi xuống nhìn qua đầy trời mây đen, đưa trong tay xong kiếm ngược lại cắm ở trước mặt. Trải qua lâu như vậy chẳng biết, tích lũy chiến tích điểm, tiến vào hơn vạn tên hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn tiến bộ vẫn phải là lĩnh ngộ đạo. Phơ phất gió núi thổi lật phất đường Lân thân thể, hắn đầu đầy tóc đen dính máu tươi, trong gió có chút phiêu dương. Dựa theo thiết sư sư phó theo như lời, xông qua cái kia tầng thứ 9 người, có mười mấy người, như thế nói đến, có mười mấy người lĩnh ngộ đến đạo. Toàn bộ rộng lớn đại lục đích thiên tài thật không ít. Thông minh người càng lại như cá giết sang sông đường lân nắm chặt nắm đấm, ta tuyển sẽ không nhận thua hắn ngửa đầu nhìn lên trời xa xôi bầu trời là như thế không thể chẳng đến đường lân trong nội tâm suy tư về như thế nào đạo châ rãi Đ đông nhiên nghĩ tới chết đi nhị tỷ còn có lang thang tại bên ngoài đại ca cùng với mất tích phụ thân cùng tại phía sa man thần tộc bộ lạc ngẫu thân sau đó đường lân lại nghĩ tới tiểu địa Vượng ở chỗ này lâu như vậy không biết cái kia lục nghĩ là báo có hay không hào hào đối đãi nàng cho nàng sữa ăn có hắc ma chầm chăm vào có lẽ không có vấn đề Đường Lân nhìn qua lờ mờ bầu trời, trên mặt có mấy phần cô đơn cùng cô độc. "Phụ thân, người mất tích đi đâu? Hôm nay nhị tỷ chết đi, đại ca lang thang tại bên ngoài, không có tin tức vì cái gì người cũng không trông thấy rồi." Đường Lân mày nhíu lại nhanh, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, nghĩ đến thiết sư sư phó, khẳng định có thiên cơ cảnh tu vi, nếu là thỉnh hắn hỗ trợ suy tính có lẽ có thể biết được phụ thân cùng đại ca hạ lạc. Đợi sau khi rời khỏi đây, tiểu lập tức hỏi sư phó. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Đường Lân thu liệm tâm tư, bắt đầu khổ tư đạo. "Đạo đạo đạo." Đường Lân đầy trong đầu đều là đạo. Trước kia phụ thân đã từng nói qua, thiên hạ có muôn vàn đại đạo, tất cả tiểu đạo, mà đọc sách tựu là đại đạo một trong. Thiên hạ cái gì lớn nhất? Đạo lý lớn nhất. Người đọc sách đọc đúng là đạo cùng lý. Mọi thứ giảng đạo lý, đạo lý này nói, có lẽ tựu là chỉ thiên địa quy tắc, như vậy là không phải có thể lý giải lĩnh ngộ đạo. Tiểu là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Đường Lân bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, trong nội tâm phản phất thoáng cái mở ra một cái đại môn. Thiên địa quy tắc có lẽ có rất nhiều, như hoa khai hoa tạ, nước hướng thấp lưu, người lao sẽ chết, những điều này đều là thiên địa quy tắc, không thể sửa đổi. Thiên nhân hợp nhất là lợi dụng quy tắc, siêu phàm nhập thánh là làm trái quy tắc. Đạo cảnh có lẽ tiểu là hóa thân thành quy tắc. Ta chính là quy tắc, quy tắc chính là ta, đây cũng không phải là đơn giản lợi dụng. Thật giống như một người lợi dụng một thanh kiếm chiến đấu, mà ta bản thân tiểu là kiếm, kiếm chính là ta. Đường Lân lập tức hiểu ra, kích động được run nhẹ nhẹ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, nói, ta tuy nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh, nhưng còn không có có lĩnh ngộ đến đạo, tự chính mình lại càng không là quy tắc. Thiên hạ muôn vàn đại đạo, tất cả tiểu đạo Của ta đạo là cái gì?" Đường Lân Tâm lập tức lại mê man rồi. Tuy nhiên hiểu ra đến cái gì là nói, nhưng trong thiên hạ đạo thiên tiên vạn vật, như thế nào lại để cho bản thân hóa thân thành đạo? Đường Lân lại lâm vào khổ tư trong. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Hồng Trần khách sạn tầng cao nhất lầu các, thiết sư theo thường lệ mỗi ngày đến xem xếp hạng, lại phát hiện Đường Lân chiến tích điểm cũng không có động, bị đằng sau tên thứ 5 cho siêu việt, một lần nữa trở lại tên thứ 5. Lại qua 3 ngày. Đường Lân chiến tích điểm hay vẫn là không núc rơi xuống đến tên thứ 8. Thiết sư thấy như vậy, lẩm bẩm nói: Chẳng lẽ tiểu tử này ở nơi này chuyện gì xảy ra, hay vẫn là nói, hắn cảm thấy mình đã là thứ nhất, cho nên tiểu chẳng muốn lại đánh. Hắn ý nghĩ này là có đạo lý đấy. Thất quăng, thiên tài đều rất tự ngạo. Chương 13, kiếm chỉ top 10. Tiểu tử này hẳn là gặp gỡ tình huống như thế nào a Bạch đi thanh niên hướng Thiết sư nói, không cần lo lắng quá mức, bằng trước khi bài danh, mặc dù về sau không có gia tăng nửa cái chiến tích điểm, đều là vững vàng tại tốt 100 bên trong đích. Thiết sư khẽ gật đầu. 30 ngày đi qua. Cửu kiếm giới bài danh chiến cuối cùng nhất kết thúc chấm dứt. Quảng trường trung ương cũ kiếm giới cửa vào, rất nhiều đích thiên tài đi tới, mỗi người đều là thần sắc mệt mệ, trải qua một tháng chiến giết, mỗi người đều đã tiêu hao hết sở hữu tất cả khí lực. Mà Ly khai cửa vào về sau, tất cả mọi người cơ hồ trước tiên, ưu nhìn về phía cao cao bệ đá bên cạnh rắn một trương dài mười trượng đỏ tươi bố cáo. Thượng diện ghi chép lấy cuối cùng bài danh tình huống. Đường Lân theo cũ kiếm giới đi ra, một tháng đi qua, hôm nay trên người hắn khí chất đã hoàn toàn cải biến, tràn ngập y lặng khí tức phảng phất một hồ nước, lại để cho người liếc mắt nhìn, đều tâm tình xuống. Đường Lân thần sắc như thường, Đi theo đám người đi vào cái kia sắp xếp bảng cột công cáo, ánh mắt dọc theo đệ nhất danh hướng phía dưới quét tới. Cơ hồ sở hữu tất cả thiên tài đều là như thế. Minh, tốt tên kỳ cục. Đường Lân chứng kiến đệ nhất danh người, nhíu như mày, chợt tiếp tục xuống tiểu chứng kiến trấn yêu tộc người, cái này trấn yêu tộc ba chữ, lại để cho hắn cảm thấy có vài phần thân thiết. Của ta đây này. Đường Lân tiếp tục nhìn xuống. Một mực chứng kiến hơn 10 người về sau, đều không có phát hiện tên của mình chẳng lẽ tại càng đằng sau. Đường Lân cau mày, về sau hắn một mục đắm chìm tại ngộ đạo chính giữa, không có đi thú liệp yêu ma nói như thế, nhưng Đường Lân tự tin, chính mình săn bắn đến yêu ma, có lẽ tại trăm tiên ở trong mới đúng. Quả nhiên, Đường Lân xuống xem xét, tự phát hiện mình xếp hạng 37 tên vị trí. Ân, tuy nhiên so sánh rựượi vào về sau, nhưng còn không có trở ngại. Đường Lân nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Mà còn lại đích thiên tài, thì là ven đường nhìn xuống, càng xem sắc mặt càng có xem, có đích thiên tài đem chọn cái bảng chỉ nhìn một cách đơn thuần xong, đều không có tìm được tên của mình, tại chỗ sẽ khóc rồi. Trở lại Cửu Hương lâu các, Đường Lân mới vừa gia nhập đỉnh viện, Tiểu chứng kiến sư phó thiết sư ngồi ở trên bàn đá, tự rót uống một mình địa phẩm lấy rượu ngon. "Trở lại rồi." Thiết sư ngã xuống một chén rượu, nói, "Lại đây ngồi đi." Đường Lân thần sắc như thường, đi đến hắn đối diện ngồi xuống, nói, "Sư phó, Người cuối cùng ở đàng kia cửu kiếm giới, là chuyện gì xảy ra sao?" Thiết sư uống xong một chén rượu, ngẩng đầu dừng ở Đường Lân. "Về sau có chỗ cảm ngộ, tiểu bế quan tu luyện." Đường Lân trong nội tâm khẽ động, hướng thiết sư nói, "Sư phó, thiên hạ đến cùng có bao nhiêu đạo? Muốn như thế nào mới có thể đem bản thân hóa thành đạo?" Thiết sư khẽ giật mình, Dật Minh Địa nhìn xem hắn, nói, "Ngươi đã đụng chạm đến đạo cảnh." Đường Lân lắc đầu nói, "Chỉ là biết rõ mà thôi, nhưng còn không biết như thế nào đi lại để cho bản thân chuyển hóa làm đạo." Thiết sư sợ hãi thán phục Địa nhìn xem hắn, chắc chắn nói, "Ta lần này thật sự nhặt được bảo rồi, bằng ngươi như vậy tư chết, ngày sau muốn đạt tới vấn đạo cảnh thật là có hy vọng đấy." Đường Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn, vì cái gì nói như vậy? "Ngươi phải biết rằng, thánh nhân phân 6 cảnh." Thiết sư nhìn xem Đường Lân, cảm thắn nói, "Vấn đạo cảnh tự là tìm đạo, rất nhiều đạt tới bị nạn cảnh thánh nhân, đều không có cảm ngộ đến đạo." chỉ có cảm nộ đến đạo mới có thể bước vào vấn đạo cảnh. Nếu như ngươi bây giờ tựu cảm ngộ đến đạo, như vậy ngày sau bước vào vấn đạo cảnh, căn bản là trên miếng sắt đóng đinh đấy." Đường Lân tỉnh ngộ tới. Hắn nghi đến mấy năm trước, mình ở Long Tượng Thành chiến đấu lúc gặp phải chính là cái kia Thạch kiếm, mặc dù không có thức tỉnh võ giả, nhưng lại đạt tới thiên nhân hợp nhất võ học cảnh giới. Cái này chẳng lẽ không phải tựu là đồng dạng? Như thế nói đến, ta chỉ muốn cảm nộ đến đạo. Về sau tựu có thể đi vào vấn đạo cảnh, sau đó lại tăng lên một cái cảnh giới, tựu là gia tỏa cảnh có thể nhìn mờ tiên nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây, Đường Lân trong lòng lửa nóng. Những mấy tiểu tiên giới đại nhân vật, tại sao tới phàm trần giới chọn lựa lễ tử, tự là điều này. Thiết sư cảm thắn nói, ta tu đạo 9000 năm, hôm nay đã là ra tỏa cảnh, nếu như ngươi có thể cảm ngộ đến đạo, ngàn năm ở trong, có lẽ có thể đạt tới vấn đạo cảnh. Một cái vấn đạo cảnh đệ tử là rất khó được đấy. Hơn nữa, cảm ngộ đến đạo người, muốn trở thành vấn đạo cảnh là trên miếng sắt đóng đinh, người như vậy tiềm lực vô cùng, tương lai là rất có thể, tại tuổi thọ trùng kết lúc, cảm ngộ đến tiên nhân cảnh giới, cho nên Cái này Cửu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu mới có thể lại để cho tiểu tiên giới mọi người chú ý." Thiết sư hướng Đường Vân nói, lịch đại đến, Cửu Kiếm Vấn Đỉnh để nhất danh người, chỉ cần không có trên đường tiên gãy, về sau 78 phần 10 đều đạt tới ra tòa cảnh, có thể giành mỏ tiên nhân cảnh giới." Đường lân tỉnh ngộ tới, "Muốn tu đạo thành tiên, cần vô cùng thời gian, mà nhân loại tánh mạng là có hạn, tuy nhiên dùng đường bẩy hôm nay tuổi thọ, nhiều đến trên vạn năm, nhưng ở tu tiên dài ràng giặc đường xa lên, còn là phi thường ngắn ngủi, trăm ngàn năm trong nháy mắt thì." Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút a, chính thức Cửu Kiếm Vấn Đỉnh giải thi đấu. Sắp bắt đầu, hy vọng ngươi có thể thành công tấn thăng đến trước 100 tên. Thiết sư hướng Đường Lân nói, giải thi đấu trước, nhất định phải làm cho lòng của mình bảo trì ý lặng. Đường Lân khẽ gật đầu. Thiết sư sau khi rời đi, Đường Lân lập tức móc ra vô tình tiên phủ, nhìn tiểu niệm vượng. Tính tính toán toán thời gian, nàng sinh ra đời trên đời này, đã có hơn 2 tháng thời gian. Tiến vào tiên phủ, chỉ thấy tiểu niệm vượng nằm ở kiểu mị nữ tử trong ngực, hát ma ở bên cạnh chằm chằm vào, khi thì nâng lên lông mềm như nhung đuốt, đuốt ve tiểu bắt bắt chân tiểu niệm chân như ánh non nả, loáng non mịn như bạch ngó sen đồng dạo. Chủ nhân vừa nhìn thấy Đường Lân, hắc ma bề bộn hô. Mờ mờ. Đường Lân khẽ gật đầu, đi đến tiểu niệm vượng trước mặt. Cái này tiểu mị nữ tử chứng kiến Đường Lân, trong nội tâm run lên, trải qua một tháng thời gian, Đường Lân khí chất biến hóa rất lớn, trên người lượn lờ lấy một cổ nhàn nhạt, nhạt giết chóc khí tức, tựa như theo tu la địa ngục trong đi tới. Mặc cho ai trong vòng một tháng, điên cuồng chém giết yêu ma, đều có thể như vậy đấy. Đường Lân theo trong tay nàng tiếp nhận tiểu niệm vượng, ôm vào trong lực, trong lòng lập tức trở nên bình hẳn, nhìn xem nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nội tâm một mảnh u ám, tựa như lâu hạc sa mạc, đột nhiên rơi xuống mưa. Trong lòng của hắn giết chóc khí tức, chậm rãi biến mất, cả người khí tức dần dần khôi phục bình thản. Tiếp qua không lâu, ta sẽ mang ngươi đi gặp mẹ của ngươi sư phó, vì mẹ của ngươi cải tạo thân thể." Đường Lân ôm Tiểu Niệm vượng, nhẹ nói nói. Tiểu Niệm Vương nháy điểu tóc đen sáng đôi mắt, chàng ngập hồn nhiên cùng tò mò nhìn Đường Lân, tiểu vươn tay ra đến, muốn chào cái mũi của hắn. Đường Lân trong nội tâm ôn hòa, tại nàng trên gương mạn hôn một cái, sau đó đưa cho kiểu mỹ nữ tử, nói, "Cực kỳ chiếu cố nàng." Tiêu mỹ nữ tử liền vội vàng gật đầu. Đường Lân buông tiểu niệm vương hậu, rời đi rồi vô tình tiến phủ. Cho dù cái kia cảm giác cấm áp lại để cho hắn thập phần hoài niệm, nhưng là giờ phút này không phải đắm chìm tại Ôn nu ở bên trong, mà là muốn cố gắng tu luyện. Vì top 10, vì nhị tỷ, vì tiểu niệm phượng lớn lên, có thể chứng kiến mẹ của mình. Đường Lân đều phải cố gắng, dốc sức liều mạng. Mặc dù đem sở hữu tất cả nhiệt huyết rơi vãi quang, đều trôi xung yếu hướng cái kia top 10. Loại này sở hướng được nổi, chưa từng có từ trước đến nay địa quyết tâm, lại để cho hắn nắm chặt năm đấm. Tại trong đỉnh viện bắt đầu cắn răng rèn luyện thân pháp của mình. Xúc địa thành thốn về sau, tựa là chỉ xích thiên nhai. Đường Lân thân pháp nhanh chóng lập lòe, thi triển ra xúc địa thành thốn, hơn 10 trượng khoảng cách giống như thu nhỏ lại là một thốn, cất bước tức qua. Nhanh, nhanh, nhanh. Đường Lân cắn chặt răng răng, điên cuồng mà tăng lên tốc độ, hai chân cơ hồ muốn đứt gãy, cơ bắp tại vặn vẹo rút gần. Nhấc nhanh một chút, lại nhanh một chút. Đường Lân trong nội tầm gào thét, thân thể điên cuồng tại viện lập, lòe, lập tức hóa thành trăm ngàn hắn dưới chân bình thường pháp bảo dạy, đang kịch liệt điệu ma sát xuống giữa như rung đỏ bàn rồi, tại trong giày bàn chân phảng phất bị vòng đến ra thịt đều dính tại trong giày. Đường Lân cắn chặt răng răng, cưỡng ép tăng lên tốc độ. Thân thể của hắn dần dần tại nhanh hơn, một chút tại nhanh hơn, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng xác thực là đang gia tăng, dù là chỉ là một điểm, đều bị hắn trông thấy hy vọng. Cựu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, chính thức khai mạc. Ngày hôm nay, toàn bộ thiên võ thành sôi trào, toàn bộ đại lục đều sôi trào, trải qua hai đợt nghiêm khắc đấu vòng loại, theo trên trăm vạn tài ở bên trong, chọn lựa ra một vạn thiên tài, đem tiến hành chính thức rất chủ. Mỗi người mục tiêu đều là kiếm chỉ đệ nhất. Nhưng đệ nhất chỉ có một, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được, một cổ trước bao táp khí tức bắt đầu khởi động tại Thiên Võ Thành, kịch liệt địa thiên mươi chém quyết chiến, rất nhanh muốn triển khai. Mà những cái kia đào thải mất đích thiên tài, vẫn đang ở tại Thiên Võ Thành, muốn muốn biết một chút về còn lại thiên tài thực lực. Rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay. Đường Lân thay đổi một bộ tiệm quần áo mới, là vô tình tiên phủ ở bên trong phần Đông Pháp bảo bên trong đích một kiện thủy nguyệt phục, màu xám trắng, được dệt lên loan nguyệt hình sam, có thể tránh nước tránh bụi, hơn nữa có đủ nhất định phòng hộ hiệu quả. Ly khai Cửu Hương Lâu, Đường Lân đi vào thành trung ương cực lớn quảng trường trên. Cái này ngoài quảng trường có vòng bảo hộ, cấm bất luận kẻ nào tiến bảo, chỉ có người dự thi có thể tiến đến. Đường Lân đưa ra nhãn hiệu về sau, thuận lợi tiến bảo. Chỉ thấy toàn trường gián rất nhiều phụ lục, đem hiện trường hình ảnh hình chiếu đến toàn bộ thiên võ thành, thậm chí toàn bộ đại lục tất cả hiểu lánh. Vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nín hơi cùng đợi ngày hôm nay đến. Sở hữu tất cả tuyển thủ dần dần vào bản, chờ giữa trưa là quy định vào bản thời gian sau khi kết thúc. Theo cái kia cao cao trên bệ đá, hiện ra một cái áo bào trắng lão giả, nhìn xuống chúng nhân, nói Đầu tiên, chúc mừng các người, trải qua hai đợt đào thải, kiên trì đến bây giờ. Hiện tại, các người là chính thức đích thiên tài. Các người đem tiến hành chính thức tiên tài chiến. Cựu kiếm vấn đỉnh quy tắc rất đơn giản, chia làm 8 cái đài chiến đấu, dùng riêng phần mình trong tay tuyển thủ tên cửa hiệu, lập tức rút thăm, 1 vs 1 chiến đấu. Mỗi người có 3 lượt rút thăm chiến đấu cơ hội, 3 lượt trong lượng thắng một vua, có thể tấn cấp. Áo bảo trắng lao giả nhìn qua mọi người, nói, quy tắc mọi người đã tin tưởng, tên của các người cùng bài hiệu, thiên võ thành đều có ghi chép, đã vì các người lập tức rút ra 3 lượt Mọi người muốn chiến đấu ba chàng. Toàn trường tất cả mọi người là yên tĩnh. Trong đám người có người lớn tiếng nói, nếu ai vận khí không tốt, liên tục ba lượt đều rút thăm được rất mạnh đối thủ, chẳng phải là quá không công bằng, cái tiết cuối cùng này bài danh, chẳng phải là còn muốn xem vận khí. Áo bào trắng lao giả mỉm cười nói, vận khí là thực lực một loại, tại tu luyện đạo lý lên, khắc khổ cố gắng sắp xếp thứ hai, đệ nhất tựu là kỳ ngộ. Nếu là vận khí quá kém người, cũng sẽ không có cái gì kỳ ngộ, ngày sau còn đạn cái gì thành cơ giả. Tất cả mọi người là tức cười. Chương 14, Hiên Viên thiếu niên Áo bào trắng Lao có người nói, tại bệ đá tại đây, tựa là cột công cáo, các người có thể xem xét riêng phần mình đối thủ, chính thức chiến đấu, đem vào ngày mai buổi sáng cử hành, vòng thứ nhất tuyển ra 5000 mạnh chiến đấu, sẽ kéo dài 3 ngày, mọi người thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được áo bào trắng lao nhân, tất cả mọi người chú ý tới trên bệ đá ba cái tấm bia đá, có lẽ tựa là cột công cáo. Chờ áo bào trắng lao nhân sau khi rời đi, tất cả mọi người lập tức phun lên bệ đá, tra nhìn mình cùng với ai đối chiến. Đường Lân không có đi xem, trực tiếp trở lại Cửu Hương lầu các. Bất kể là ai, ta có thể làm được chỉ có một là đánh bại. Đường Lân căn bản không quan tâm đối thủ là ai, mục tiêu của hắn là top 10. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Thân càn sát thần, thiên ngăn cản người tiên. Trở lại trong đình viện, Đường Lân tiếp tục rèn luyện thân pháp, mai cho đến buổi tối mới dừng lại, bảo trì ở rồi rào thể lực, nên đón ngày mai chiến đấu. Một đêm này, nhất định có rất nhiều người mất ngủ. Đường Lân ngồi ở trong đình viện, nhìn qua đầy trời đầy sao, nhẹ nhàng mà nói, "Tỷ, ta nhất định sẽ tranh thủ đến top 10, nhất định sẽ." Đầy sao ở bên trong, làm như có một ngôi sao thần chớp chớp. Ngày hôm sau, Sáng sớm, đường Lân tiểu cách Khai Thiên Hương lâu cách tiến vào luận võ quảng trường. Chỉ thấy trong sân rộng đứng đầy đông nghìn người, ở đằng kia cao cao bệ đá chúng quanh, phân biệt dựng ra 8 tòa bệ đá, cái này bệ đá ước chừng trăm trượng rộng, chính phương hình, tại một đêm tự dựng, như là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Áo bào trắng lao nhân thân ảnh hiện hiện tại trên quảng trường không, dương giọng nói, "Cửu kiếm vấn đỉnh, chính thức luận võ chính thức bắt đầu." Tất cả mọi người trong cơ thể nhiệt huyết phảng phất sôi cục đã bắt đầu. Sở hữu tất cả đích tài đều chờ mong lấy cùng đại lục các nơi đám thiên tài bọn họ solo. Ở đằng kia 8 cái trên chiến đài, đều có một ít tiên võ tộc người xuất hiện, tại đài chiến đấu bên cạnh bậc thang phụ cận, có một cái kim sắc trung đồng. Cái này trung đồng bên cạnh ngồi một cái thiên võ tộc người, trong tay đảo một cái hơi mà vở, thư diện tràn ngập danh tự. Trận chiến đầu tiên này, trận đầu Vương Hầu, Đôi chiến, Lãnh Nguyệt. Thỉnh tuyển thủ tại trong 10 lên này, nếu không coi là bỏ quyền. Thứ hai đài chiến đấu, trận đầu Bác Hung, Đôi chiến, Lang Tiên. Thỉnh tuyển thủ tại trong 10 lên này, nếu không coi là bỏ quyền. Cuộc chiến thứ ba đài. Từ trên chiến đài Đều có người lớn tiếng địa nhớ kỹ danh tự thanh âm này chuyển khắp toàn bộ quảng trường rõ ràng địa tiến vào đến mỗi người trong hai chiến đấu sẽ kéo dài 3 ngày đường lân ánh mắt nói lên 8 cái đài chiến đấu mỗi ngày muốn tiến hành một 200 cuộc chiến đấu mới có thể ở trong 3 ngày so song cao thủ giao chiến hẳn là rất nhanh đấy đường lân lúc này đi đến một cái đài chiến đấu bên cạnh Tuy ý địa đang trông xem thế nào lấy trên đài tu thủ chỉ thấy trên chiến đài hai người bên trái là một cái tóc vàng thiếu niên, tướng mạo bình thường thân xác lạnh lùng nắm trong tay lấy một thanh đ đèn từ mà hắn đối diện thì là một cái ục tịch tiểu nữ, kích thước lưng áo có thô nhắm như thùng nước, hai chân như voi. Trong tay ôm theo hai thành cái bữa. Hai người này binh khí, đều là theo sân ga bên cạnh binh khí trên kệ cho lựa, cái này binh khí trên kệ xếp trên trăm dạng binh khí, mặc dù nói binh khí chỉ có 18 giống như, nhưng trên thực tế lại còn có rất nhiều kỳ môn binh khí, như quyển sách. Đàn cổ chờ chờ. Tại phía trên này đều có, nếu là một ít người tự nghĩ ra binh khí, cũng có thể hướng chủ sự phương xin tạm thời đúc thành đi ra. Tại giải thi đấu lên, là không cho phép sử dụng binh khí của mình. Nếu không Khảo nghiệm cũng không phải là thiên phú, mà là bối cảnh, tài lử. Đường Lân xem hai người này thân pháp đều phi thường linh động, ước chừng có bán thánh tu vi, trong tay binh khí lẫn nhau và chạm được ma sát ra từng đợt hỏa hoa, lại không có gãy khuyết trước khẩu. Những này binh khí có lẽ đều là phong ấn lực lượng thánh khí, đơn thuần độ bền bỉ là rất mạnh. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trên đài cái kiều kịch thiếu nữ, trong tay cái búa đột nhiên như như gió lốc múa, hung hăng địa gõ trên mặt đất. Bành! Đài chiến đấu chấn động, một cột theo mặt đất nổ bắn ra hướng tóc vàng thiếu niên, xuyên thấu qua hắn dậy thẩm thấu tiến bản chân trong. Cái này tóc vàng thiếu niên trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một tia thống khổ, thân thể tốc độ di chuyển lập tức giảm mạnh. Mao Kịch thiếu nữ xem chuẩn cơ hội, trong tay cái búa trực tiếp phi ném ra đi. Bành! Tóc vàng thiếu niên thân thể bay ngược mà ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên chiến đài, ho ra một ngụm máu tươi. Trên đài đứng đấy thiên võ tộc trung nhân nhân, tuyên bố chiến đấu kết quả là Hồ Kịch thiếu nữ chiến thắng. Đường Lân nhìn xem hai người thân pháp, đều là thiên nhân hợp nhất cái giới, phẩm phần rất cao minh. Kịch liệt địa chiến đấu xuất hiện tại từng trên chiến đài, có trên chiến đài đánh cho khí thế ngất trời. Chỉ thấy bầu trời hội tụ lấy mây đen, xem xét đã biết là Triệu hắn mà đến đấy. Ầm ầm. Lôi đỉnh đầm ầm nện vào đài chiến đấu ở bên trong, đem động đất được một hồi lay động. May mà cái này 8 cái đài chiến đấu bên ngoài, đều có 4 gã thiên võ tộc người trấn áp, liên thủ thi triển ra cái lồng năng lượng, đem bên trong hoàn toàn bao khỏa, mới không còn đem chọn cái quảng trường đều hóa thành chiến trường. Đường Lân ánh mắt tại 8 cái trên chiến đài chạy lấy. Ân. Đột nhiên, Đường Lân chứng kiến thứ 6 số đài chiến đấu, một cái vừa đi lên đài thiếu niên áo trắng, cái này thiếu niên áo trắng lưng đeo một thanh kiếm lạnh như băng như vạn năm hàn băng, không, có một tia độ ấm. Đường Lân lập tức nhận ra, người này tiểu là cùng ở tại Cửu Hương lâu trong các chính là cái kia cầm kiếm thiếu niên áo trắng, tựa hồ là gọi Hiên Viên. Đường Lân lúc này nhìn về phía hắn trận đấu. Cái này thiếu niên áo trắng đối thủ là một gã khôi ngô hùng tráng thiếu niên, làn da ngâm đen, tướng mạo bình thường lại mang theo vài phần tiêu sái. Bắt đầu đi. Hùng tráng thiếu niên đôi mắt sáng ngời hữu thần, nắm trong tay lấy một thanh đao, hướng thiếu niên áo trắng nói, rút ra binh khí của ngươi. Nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi liền rút ra binh khí thời gian đều chưa. Thiếu niên áo trắng chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem hắn, một lát sau mới nói: "Ngươi, không xứng." Ba chữ kia, tựa là Trần chủi mà làm mất mặt. Cái này Hùng Tráng thiếu niên cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên bạo lực mà ra, thi triển ra rất nhanh mau lệ thân pháp, hoàn toàn vượt qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đạt đến siêu phàm nhập thánh cấp độ. Nhanh được giống như một vòng địa quang. Toàn chương chỉ có rất ít người có thể chứng kiến cái này Hùng Tráng thiếu niên thân ảnh, Đường Lân tiểu là hắn một người trong, chỉ thấy hắn thi triển ra quỷ bí bộ pháp, mấy cái vèo mèo. Yù đi tới thiếu niên áo trắng trước mặt, trong tay đao bỗng nhiên đánh rớt Dao khí giống như giang hà xoay tròn, hàn khí bức người. Thiếu niên áo trắng chỉ là lạnh lùng địa đứng ở nơi đó, chờ dao sắp rơi vào hắn cái chớp lúc, bàn tay của hắn chậm rãi đưa ra. Đây là một chỉ trắng non thon dài bàn tay, so nữ tử ngón tay còn tình xảo xinh đẹp, lại tràn ngập kiên cường lực lượng. Bàn tay cứ như vậy nắm lưới dao, tựa như nắm một căn rơm rạ. Hùng trắng thiếu niên đồng tử co giúp nhanh, hoảng sợ địa nhìn xem thiếu niên áo trắng. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng tay đột nhiên buông ra. Sau đó thân thể lóe lên, như tiểu tuấn di xuất hiện Hùng Tráng thiếu niên sau lưng. Cái này hùng tráng thiếu niên chỉ cảm thấy cái hót đau sót, liền hướng trước bất tỉnh ngã xuống. Lập tức đánh bại. Chiến thắng. Đường Lân thấy ánh mắt ngưng tụ. Cái này thiếu niên áo trắng vừa rồi tốc độ di chuyển, cơ hồ so sánh hắn thi triển tốc địa thành thốn lúc tốc độ. Để cho nhất hắn lưu ý chính là cái kia một cái cổ tay chặt, nhanh được cơ hồ chỉ có thể bắt đến nhàn nhạt bóng dáng. Đường Lân nhíu mày, biết rõ người này là đại địch của mình. Cái này áo trắng thanh niên kiếm đều không có rút, tiêu thắng được thắng lợi, dưới đài còn lại đích thiên tài thấy sợ hãi than phục không thôi, bởi vì không, có mấy người Có thể thấy rõ thiếu niên áo trắng động tác. Đường Lân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía còn lại đài chiến đấu. Tại đệ nhất số trên chiến đài, một cái màu xanh biết tóc thiếu nữ. Duyên dáng yêu kiều địa đứng tại trên đài, tinh xảo sứ trắng giống như ôn nhu đôi má, tràn ngập lạnh nhạt. Tại trước mặt nàng là một cái lạnh lùng thiếu niên, nắm chặt trong tay chén nào, lạnh như băng địa chầm chầm vào nàng. Trọng tài một hô chiến đấu bắt đầu. Cái này màu xanh biết tóc thiếu nữ thân ảnh lại đột nhiên biến mất, sau đó cái kia lạnh lùng thiếu niên tựu bịch một tiếng, trực tiếp té trên mặt đất. Ngay từ đầu tựu chấm dứt. Đường Lân thấy khẽ giật mình. Trong sâu ghi nhớ cái này, màu xanh biết thiếu nữ dung nhan, đơn thuần vừa rồi tốc độ như vậy, chỉ sợ cũng đã vượt qua chính mình thi chiến tốc địa thành thốn lúc tốc độ. Thực lực như vậy, chẳng lẽ là xông qua tầng thứ chín kiếm tháp? Đường Lân thần sắc mặt lưu trọng. Tại còn lại trên chiến đài, lúc mà xuất hiện chuyện như vậy, chiến đấu mới ngay từ đầu, Cửu lập tức chấm dứt. Cuộc chiến thứ ba đài, thứ 36 chàng, Đường Lân, đối chiến, Phương Thiên. Đường Lân nghe được tiếng gọi ầm ĩ, theo âm thanh nguyên đi vào cuộc chiến thứ ba đài, đi đến bậc thang bên cạnh, tại đây đứng đấy một cái lão giả, hướng Đường Lân nói: tỉnh đem trên người của ngươi sở hữu tất cả pháp bảo hoặc là thánh khí thu hồi, không thể mang theo bất luận cái gì linh thạch, phụ lục các loại tiêu hao phẩm." Đường Lân khẽ gật đầu, tiểu thu hồi trên người thủy nguyệt bảo, thay đổi bình thường quần áo. "Còn ngươi nữa trong thức hại khác nhau." Lao giả này mỉm cười nói. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Lao giả này thực lực cường đại như thế, liếc thấy đến chính mình trong thức hải trấn tà chung cùng phương thiên phủ. Hắn nhíu nhíu mày, đem hai thứ này đều trước thu vào trong nhẫn chứa đổ. "Lên đài a." Lão giả ôn hòa nói. Đường Lân theo bậc thang đi vào trên chiến đài. Đối thủ của hắn là một cái thân thể cực lớn trắng hán, cơ hồ có hai cái đường lần cao như vậy, toàn thân cơ tràn ngập sức vật. Đường Lân ánh mắt lóe lên, phỏng đoán người này hơn phân nửa là biên hoang số ít chủng tộc bộ là người. "Tiểu tử, chọn lựa binh khí của người a." Khô nô cự hán trong miệng phát ra thiếu niên thanh âm, giọng như ầm ầm sấm sét. Đường Lân khẽ lắc đầu, nói, "Không cần. Không cần." Khô nô cự hán trong mắt lựa giận lóe lên, nói, "Vậy mà xem thường ta, rất tốt." Đường Lân không có nhiều lời. Hắn thấy ra cái này Khô Ngô cự hãn chỉ là bán thánh thực lực. Tinh thần lực đạt tới 60 thạch tả hữu, chọn lựa binh khí chỉ là lãng phí thời gian. "Binh khí của ta tiểu là năm đấm, ngươi cũng nên cẩn thận." Khôi Ngô cử Hán Dương lên tay, lãnh lão địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân thần sắc bình tĩnh. Chiến đấu ngay từ đầu. Đường Lân thân thể lại đột nhiên bạo lên, thi chuyển ra xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện tại đây Khôi Ngô cử Hán trước mặt, nâng lên một quyển hung hang ném xuống ra. Không có bất kỳ quân pháp, chỉ là đơn thuần lực lượng. "Vành!" Cái này Khôi Ngô Cự Hán thân thể rút lui 7, 8 bước, giống như nổ khai kịch liệt đau nhức. Đường thân thể lần nữa lên, gia hiện ở trước mặt hắn, hai tay nắm lên hắn một đầu cánh tay, hướng đại chiến đấu bên ngoài vùng đi. Bèo, Khô nô cự hắn không có nửa điểm hoàn thủ lực, đã bị trực tiếp ném ra dưới đài. Chiến đấu lập tức chấm dứt. Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, lập tức biết rõ Đường lần không phải dễ trêu nhân vật, âm thầm đem hình dạng của hắn cùng danh tự ghi nhớ. So hết về sau, Đường Lân đi xuống bậc thang lúc, lão giả kia hướng Đường Lân nói, nếu như ngươi bị thương, có thể lĩnh kim xăng dược, khôi phục thể lực cùng trị hết miệng vết thương. Đường Lân lắc đầu, nói, không cần. Đi thẳng đại chiến đấu Đi vào bên cạnh yên tĩnh chờ đợi trận thứ hai. Chương 15: xếp hạng sau cùng chiến. Bởi vì Thiên Võ tộc chuẩn bị không ít linh đan dược, một ít người dốc sức liệu mạng chém giết xong, toàn thân bị thương hoặc là thể lực hao hết, có thể nhận lấy kim xăng dược, nhanh chóng khôi phục thể lực, sau đó tiếp tục tham gia trận thứ hai. 3 ngày xuống, Đường Lân 3 cuộc chiến đấu đều là không ngoài dự tính, dùng toàn thắng chấm dứt. Thành công tấn cấp 5000 tên. Đường Lân thầm nghĩ, kế tiếp là đợt thứ hai, quy tắc không thay đổi, trận đấu tiếp tục 2 ngày. Lúc này đây như hoàn toàn chiến thắng, có thể tấn chức 2500 tên. Đường Lân trong nội tâm cũng không có áp lực quá lớn, trực tiếp trở lại Cửu Hương lầu các nghỉ ngơi, hồi tưởng đến hôm nay chứng kiến đến còn lại thiên tài. Cảm giác lần này tham chiến người, mạnh hơn của ta chỉ ít có mấy chục người. Đường Lân mày nhăn lại, riêng là hôm nay chứng kiến cái kia áo trắng cầm kiếm thiếu niên, tự lại để cho hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm phi tức. Tô mười, vô luận như thế nào đều muốn chen vào đi. Đường Lân nắm chặt nắm đấm. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, 5.000 tên tiên mới đi đến trên quảng trường, mỗi người hôm nay ba cuộc chiến đấu đối thủ cũng đã chọn lựa ra đến, tuyên khắc tại ba tôn trên tấm bia đá. Đường Lân yên tĩnh địa cùng đợi. Hai ngày đi qua, hắn không có có bất cứ cái gì lo lắng thành công tấn cấp. Dùng thực lực của ta, muốn đi vào trước 1000 tên nội, đều là dễ dàng, tại tiến vào top 100 lúc, có lẽ sẽ có chỗ trở ngại. Đường Lân rất rõ ràng thực lực của mình. Trải qua vòng thứ 3 tuyển bạc chiến, cuối cùng tiểu quyết chiến ra 1250 tên tuyển thủ. Trở lại Cửu Hương lâu trong đình viện, Đường Lân tiểu chứng kiến sư phó thiết sư ngồi ở viện bên trên bên cạnh cái bàn đá, một bên uống rượu, một bên cùng đợi chính mình trở về. Hôm nay còn thuận lợi sao? Thiết sư chứng kiến Đường Lân, cười khẽ nói Đường Lân gật đầu nói, coi như nhẹ nhõm, không có gặp gỡ cái gì cường đại đối thủ. Ân, không thể buông lòng cảnh giác. Thiết sư hướng Đường Lân nói, bắt đầu từ ngày mai, Thiên Võ tộc sẽ tiến hành cuối cùng bài danh chiến, trong khi hẳn là một tháng, về phần cuối cùng có thể vọt tới tên thứ mấy, tự xem biểu hiện của ngươi. Đường Lân khẽ gật đầu. Cố gắng lên a, hy vọng ngươi có thể xếp vào top 100, ta mới nhất nhận được tin tức, tựa hồ lần này tham gia đích thiên tài trong, có không ít người lĩnh ngộ đạo cảnh, còn có rất nhiều người đều đụng chạm đến cảnh giới này. Yếu lĩnh ngộ là sớm muộn, dùng võ học của ngươi cảnh giới. Muốn còn hơn bọn hắn rất khó, bất quá tăng thêm trong cơ thể người man tần huyết mạch, có lẽ vẫn có liều thoáng một phát hy vọng. Thiết sư nhìn xem Đường Lân, khẽ cười nói, bất kể như thế nào, người người đệ tử này ta không có phí công thu. Đường Lân trong nội tâm thất kinh, không nghĩ tới trong cơ thể mình man tần huyết mạch, vậy mà sẽ bị sư phó liết thấy ra. Bằng man tần huyết mạch, chỉ có thể xâm nhập 100 tên sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên. Chờ sư phó sau khi rời đi, Đường Lân tựu một mình ngồi ở đỉnh viện nóc nhà, nhìn qua sao lồn đốm đầy trời bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, ba vòng chiến đấu chấm dứt liệt ra cuối cùng 1250 tên tuyển thủ, dựa theo giải thi đấu quý củ. Cái này 3 vòng chiến đấu, là chủ sự phương quan sát các vị tuyển thủ thực lực một cái quá trình. Vào ngày mai, thiên võ tộc người có lẽ sẽ liệt ra một cái bảng đơn, không biết ta có thể xếp hạng bao nhiêu tên. Đường Lân nghĩ vậy 3 vòng chiến đấu biểu hiện, tổng cộng là 9 cuộc chiến đấu, chính mình cơ hội đều là lập tức đánh bại đối thủ, đạt được toàn thắng thành tích. Mặc kệ xếp hạng bao nhiêu tên, cũng chỉ là tạm thời, mỗi ngày không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu trận giao chiến, tiếp tục 1 tháng, tại cuối tháng ngày cuối cùng bại danh, mới được là xếp hạng sau cùng đã tưởng vui. Đường Lân lúc này thu liễm khởi tâm tư, đem linh hồn lung lay cách xuất hiếu, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Linh hồn trên người bọc lấy phương tiên phủ, trấn tả trung. Lạnh như băng bầu trời đem hàng khí quét đến linh hồn trên người, bị phương tiên phủ cho đơn giản ngăn cản, Đường Lân chỉ cảm thấy trên linh hồn thập phần ấm áp, hoàn toàn không sợ rét lạnh. Không biết linh hồn của ta có thể ly khai thân thể bao nhiêu khoảng cách. Đường Lân lung lay cách lấy linh hồn, lơ lửng tại thân thể trên đỉnh đầu. không ngừng bay lên. 10 trượng, 20 trượng. Đỉnh đấu sáng chói tinh hồng, phản phất trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Đường Lân thấy đôi mắt tỏa sáng, không nghĩ tới linh hồn của mình có thể ly khai thân thể xa như vậy. Túi đầu nhìn lại, Cửu Hương lâu kể cả toàn bộ thiên võ thành, tại dưới chân chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ. Đường Lân linh hồn đứng tại gió đêm trên bầu trời, hô hấp lấy tươi mát không khí, trên bầu trời sáng tỏ ánh mặt trăng chiếu rọi xuống đến, chiếu rọi tại Đường Lân trên linh hồn, đem trọn cái gần như trong suốt linh hồn, chiếu lên giống như một đạo ánh mặt trăng. Đường Lân cảm giác linh hồn tốc độ tại cắn nuốt ánh mặt trăng tinh hoa, lúc này ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trờ dạng sáng 5 giờ về sau, chân trời cuối cùng, dãy núi đỉnh phong Mềm rủ xuống bay lên một đạo màu vào quýt ánh sáng mặt trời. Hùng Nhật Vân phất hào quang, Như Nhu hòa địa đầu ngón tay, môn trốn đường lần thân thể. Tốt ôn hỏa, hảo cường liệt thuần dương lực lượng. Đường Lân cảm giác được linh hồn phảng phất đều đang run sợ, một loại phi thường cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Thấy sắc trời sắp sáng, Đường Lân không có chờ lâu, thân thể co rút lại, trở lại kiểu Hương lầu các thân thể ở bên trong, vừa mới đi vào thân thể, Đường Lân linh hồn cũng cảm giác một hồi run rẩy, toàn thân đều run rẩy thoáng một phát. Lạnh quá, thân thể như thế nào hội lạnh như vậy? Đường Lân gấp vội túi đầu xem xét lấy thân thể. Mới phát hiện, thân thể của mình thậm chí có chút ít cứng ngắc. Trước kia nghe người ta nói qua, một ít yêu ma quỷ quái, có thể linh hồn xuất hiếu Bị tiên nhân thu đi linh hồn, thân thể thời gian quá dài không có linh hồn, dù sẽ tự nhiên chết đi. Đường Lân nhíu mày, cảm thụ được thân thể, không nghĩ tới mới một đêm đi qua, nhục thể của ta sẽ lạnh như băng mất, xem ra, thân thể hay vẫn là không đủ cường, nghe nói tiên nhân thân thể, trăm ngàn năm đều không hư thôi đấy. Từng có lần này kinh nghiệm, Đường Lân không dám lại tự tiện linh hồn xuất khiếu quá lâu. Sắp trời dần dần sáng lên, Đường Lân rửa mặt hoàn tất, rời đi rồi Cửu Hương lâu các đi vào cái kia rộng lớn trên quảng trường, chỉ thấy còn lại đường đi, đều có không ít thiên tài hội tụ mà đến. Hôm nay tựu là công bố bài danh thời khắc. Đường lân trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Đường chiều Dương hoàn toàn bay lên, toàn bộ thiên võ thành triệt để xuống lại, sở hữu tất cả đám thiên tài bọn họ đều trông mong dùng trông mong, chờ mong lấy thứ hạng của mình. Cái kia áo bào trắng lão giả lang không hiện hiện tại mọi người đỉnh đầu, mỉm cười mà nói, "Các vị đợi lâu, hôm nay là công bố thiên tài bảng thời khắc, cửu kiếm vấn đỉnh quy tắc rất đơn giản, thực lực của các ngươi trải qua đánh giá, cho các ngươi viết xuống bài danh." Ai cảm thấy thứ hạng của mình khá thấp, không phục, rất đơn giản, chỉ cần đi không ngừng khiêu chiến là được. Trong khi một tháng, các người có thể tùy ý khiêu chiến bất luận kẻ nào, đồng dạng cũng muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến, nếu là cự tuyệt, coi là bị thùa, bài danh sẽ trao đổi. Áo bảo trắng lao nhân Dương giọng nói, cố gắng lên à, thiên tài bảng khắc vào cựu kiếm trên tấm đá, các người có thể tự hành quan sát, nếu như muốn khiêu chiến, có thể tại bình luận thẩm tại đây xin. Tất cả mọi người là yên tĩnh ý mắng. Chỉ thấy cái kia cao cao trên bệ đá, có một đạo 10 trượng cao tấm đá đá. Thượng diện khắp đầy rậm rạp chẳng chỉ chữ, tựa như vô số đào kiếm dấu vết. Áo bào trắng lao nhân bàn tay vung lên, nhất chương phù lục bắn tới hướng tấm bia đá, đem thượng diện chữ mở rộng vô số lần, phản chiếu thành một cái hình chiếu, hiện hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Đệ nhất danh, Lai Lịch không biết, tính danh, Nginh. Tên thứ hai, đến từ Tiên Ma Cốc, tính danh, Hồng Ngập Nhi. Danh thứ ba, đến từ Độc Cô Kiếm Thành, tính danh, Hiên Viên. Tên thứ tư, đến từ Hoang Mạc, tính danh, Cổ Man. Tên thứ năm. Hết thảy mọi người theo đệ nhất danh hướng phía dưới nhìn lại không ngừng tra tìm lấy tên của mình. Đường Lân chứng kiến danh thứ ba lúc, ánh mắt có chút hướng tụ, cái này Liên Viên, quả nhiên thực lực rất cường, vậy mà xếp hạng đệ tam. Cái kia Minh không biết là ai, lại là đệ nhất. Đón lấy hướng phía dưới nhìn lại. Tại 67 tên lúc, Đường Lân đột nhiên chứng kiến một cái quen thuộc chữ. Thứ 67 tên, đến từ Thiên Hà Tông, Tĩnh Danh, Phiêu Lam, Thiên Hà Tông. Đường Lân trong đôi mắt hàn quang lóe lên, hắn thật không ngờ, lần này dự thi tuyển thủ ở bên trong, lại vẫn có Thiên Hà Tông người. Cái kia thiếu chủ có cách, có lẽ có 200 tuổi là sẽ không thăm ra, xem ra, người này có lẽ cùng hắn có quan hệ. Đường lân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Lúc này, ánh mắt của hắn tiếp tục xuống, một mực vượt qua trong tên, sau đó tại 392 danh vị đường, thấy được thứ hạng của mình. Tiếp cận 400 tên. Đường lân nhúng mày, vậy mà lạc hậu như vậy, hơn nữa, cái kia thiên hà tông người, vậy mà tại trong tên nội. Đường lân ánh mắt quét qua, tiểu rơi vào 99 tên trên vị trí, từ khiêu chiến người này. Tới tham gia thiên tài chiến người, thực lực đều rất tương đại, hơn nữa có riêng phần mình át chủ bài Đường Lân trực tiếp kéo dài qua 300 tên vị trí đi khiêu chiến, cách làm như vậy đã là phi thường lớn mật mạo hiểm. Lúc này, còn lại đám thiên tài bọn họ đều là nghị luận nhau nhau. Ba mẹ nó, ta như thế nào sắp xếp như vậy dựa vào về sau, có lầm hay không? Cái gì ánh mắt ta lại đem ta đặt ở 1000 tên bên ngoài? thử, ta sẽ nhượng cho ngươi đại ngã con mắt đấy. Ai ơi ba, ta mới thi triển ra một phần 10 lực lượng, tự bị liệt là tốt 100, không tệ nha. Ta trực tiếp khiêu chiến thứ nhất, cái này gọi mình tiểu tử, hắc <cười> hắc. Tại một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong, Đường Lân nhíu mày đi vào cao cao bệ đá bên cạnh, nơi này có rất nhiều thiên võ tộc người đứng đấy, có thể ở chỗ này xin khiêu chiến. Giờ phút này, tại đây sắp xếp lấy một đầu giải đội. Đường Lân đứng ở phía sau, chậm dãi đến phiên chính mình về sau, hắn hướng đăng ký có người nói, ta muốn khiêu chiến 99 tên người. Người này nhìn thoáng qua đường lần tên cửa hiệu, trong tay bút lông sói bút nhanh chóng ghi nhớ, nói, ta đã ghi nhớ, hội mau chóng thông chi đối phương, thỉnh ngươi kiên nhẫn trở. Đường Lân khẽ gật đầu, tựu ly khai quảng trường, trở lại chính mình Cửu Hương lâu trong. Trong đình viện, Sư phó Thiết sư ngồi ở chỗ kia, chứng kiến Đường Lân lập tức cười nói, "Ta nhìn thấy ngươi thứ hạng, tuy nhiên so sánh dựa vào về sau, nhưng vẫn có hy vọng, ngươi chuẩn bị trước khiêu chiến bao nhiêu tên hay sao?" "300 tên hay vẫn là 200 tên?" "Ta xin khiêu chiến 99 tên ấy." Đường Lân trung thực nói. Thiết sư trừng mắt, một lát sau mới cười ha ha nói, "Hảo tiểu tử, có ta năm đó tất phòng, đàn ông ta lên như vậy, sợ cái chim này trứng, tối đa bất quá là thua, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi giết không thành, khiêu chiến cao thủ, thuận tiện kiến thức kiến thức thực lực đối phương cũng tốt." Đường Lân mỉm cười gật đầu. Trước 16, minh lực lượng. Vẹo.